Trước 145, hổ sinh hoạt trở về bình tĩnh buổi chiều cũng là bình thường yên tĩnh an lành thẳng đến nhan ý v i ê n tới hắn tới một cái to lớn lộng lẫy mánh hổ dương dương đắc ý đứng tại đạo quan cửa ra vào cố rượu ngươi lại đến xem ta mấy ngày nay thu hoạch có phải hay không so ngươi kia hồng hồ ly chân quý nhiều cái này thế nhưng là một cái đạo hạnh không yếu cực kỳ thông tuệ đại lao hổ a đầu hắn phát tán loạn ngầm đầu dương dương đắc ý ngược lại là con hổ kia một mặt sinh không thể luyến mệt mọi thần sắc giống như là viết đầy ta mệt mọi người này thật là phiền hủy diệt ta ta chịu đủ trời ạ người này có bị bệnh không ký tự Lao lao c quảng ngang hy phủ một vùng mặc dù có núi nhưng đều không phải là cái gì núi cao cao nhất cũng liền chỉ là ngàn mét quảng trường trong núi manh thú tối đa cũng chính là chút xài lang giá chư loại hình con hổ này ngược lại là hiếm thấy nhan ý viễn dương dương đắc ý cũng không biết cổ của hắn chua không chua chỉ là như vậy ngẩng đầu nhìn lên trời một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng cái này nói rất dài dòm vậy liền nói ngắn gọn ở đâu bắt cố diệu trực tiếp đánh gãy đồng thời hắn rất là hiếu kỳ con hổ này có thể hay không cùng tiêu biểu có quan hệ gì thực sự rất khó không nghĩ đến cùng một chỗ nhan ý viễn hừ một tiếng túi đầu xuống nhìn xuống một chút không biết tốt xấu can đảm dám đối với dã m a u tiền h sư bất kính tiểu đạo sĩ vừa hé miệng liền bị hy ngôn kéo lại ánh mắt ngươi ngươi ngươi thế mà lấy được một cái linh hồ hắn thế mà biết rõ linh hồ cố diệu rất là kinh ngạc trong đầu của ngươi lại có linh hồ cái này khái niệm nhan ý viễn t r ư n g lớn mắt làm sao có thể ta trong núi mai phục bốn ngày chỉ là mỗi ngày đến ngươi cái này lắp một cái, cái khác đều giấu trong ngọn núi thật vất vả bắt được cái này nhưng ngươi thế m à đây là ở đâu ra ta không tin cố rượu túi đầu cùng hy ngôn l i ế n nhau nói rất dài dòng kia là một cái ánh nắng ấm áp buổi chiều một cái toàn thân trắng như tuyết m è o trắng lớn g ặ m cải trắng lớn nhan ý viễn căn bản không có nghe thất hồn l ạ c phách từ lão hổ trên thân trượt xuống lại thua ghê thởm luôn có một ngày ta sẽ thắng qua ngươi hắn t h ê lương vô cùng hướng về dưới núi đi đến liền lão hổ cũng không cần con hổ này cũng là thú vị cũng không chạy đi trực tiếp quay người đặt mông ngồi tại cố rượu bên cạnh một người một hồ một hổ nhìn xem nhan ý viễn lôi kéo thật dài bóng đen biến mất ở trước mắt. hắn giống như con chó n h à ngao giống cố rượu phát ra từ thể xác tinh thần cảm thán một câu nhan ý viễn quả nhiên là đại nghị lực lâu như vậy đến nay hắn nghĩ đánh bại ta tâm đều không có bưng tha pham la hắn lần này ngay xong biết rõ ngươi không phải cái gì linh hồ chỉ là một cái xanh lét hồ ly hẳn là sẽ thật cao hứng đi k h i ngôn không thể nhẹ nhàng cắn miệng cố rượu tay hắn lập tức đổi giọng cũng không đúng linh hồ tốt xấu vẫn là có mấy cái một cái đỏ rừng rực hồ ly đổi xanh mới hiếm lạ hắm sao đều không thắng được trừ phi hắn bắt được sẽ chỉ biến lam đại lá hồ ngao giống ngươi cũng rất đồng ý sao đông phương công tử giống tiếng giống kev ở lại đại lão hổ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem cố rượu tựa hồ đang hỏi ngươi làm sao biết rõ thật đúng là a ta chỉ là đoán dù sao đông phương ra thần bí như vậy ta thực sự hiếu k ỷ lại thêm gần nhất tới chỉ mưu cố rượu nhún núi bay có thể biến người thân trao đổi sao lão hổ méo m g ó đầu lập tức thân hình rụt lại một hồi biến thành cái g ầ y g ò thanh niên đần độn bộ dáng há m ồ m cười nói tiểu cố đạo trưởng quả nhiên lợi hại trước đây chúng ta tới đến nơi này cũng cảm giác ngại cái này không được ngươi là đại công tử hay là nhị công tử hẳn là sẽ không là đông phương phu nhân a cố diệu còn là lần đầu tiên như thế khoảng cách gần cùng hóa hình đại yêu liên hệ lập tức quan sát tỉ mỉ lấy hắn kỳ thật cùng nhân loại giống như cũng không có gì khác biệt tu vi cũng là nhìn không ra khả năng bởi vì là hổ yêu nguyên nhân trên thân lộ ra một cố đường đến chọc ta khí thế hung á c g ầ n cơ ngược lớn cũng rất sốc nổi nhớ tới lúc trước hắn thân hổ kia khoa trường cơ bắp ngược lại là một điểm không thay đổi hắn ngu ngơ c ư ờ i nói tiểu cố đạo trường ta là đông phương trí là lão nhị đông phương trí cố diệu thì thầm vài tiếng trước đó trong thành tới cái biêu là tới tìm các ngươi đông phương trí gật gật đầu mặt lộ vẻ bất đắc gì nói lối thứ không dám g i d ế những năm gần đây nhóm chúng ta một mực tại không ngừng dọn nhà chính là tại trốn tránh ta cái này đệ đệ lần này tại thanh thủy huyện lẩn g i ấ u năm năm đã là vui mừng cố diệu không nói chuyện b i ê u truy sát mình mẫu thân cùng huynh đệ thiên kinh địa nghĩa theo mẹ hổ đưa nó vứt bỏ ném tới hoang dã chi địa lên nên nghĩ đến cái này kết quả hắn một cái đạo sĩ trừ phi k ê u biêu thai họa bách tính không phải không có lý do xuất thủ nghĩ như vậy liền nghĩ tới quỷ họa cũng không biết bên trong thành bách tính có hay không tìm đường kết quả thật đi đổi hắn bên này lên người bên tia đông phương trí tiếp tục kể ra khổ s ở tiểu cố đạo trường những năm này nhóm chúng ta thật đúng là quá t h ẳ n rồi từ khi biết rõ cái này đệ đệ còn sống mỗi ngày lo lắng hãi hùng chỉ có thể dựa vào ăn uống thả cửa hiệu ép cái này đã chạy trốn nhanh ba mươi năm nhóm chúng ta một nhà ba người đều mập gần trăm cân cố diệu nghe được lúc này qua thần mắt nhìn hắn tráng kiện cơ bắp nhìn không được nhà danh nói các ngươi cái này ăn cái gì đều dài cơ bắp thật là để cho người ta hâm mộ đông phương trí lại là cười ha ha đó cũng không phải là đây là ta vất vả luyện ra được lập tức vừa khóc tang h i ê m mặt tiểu cố đạo trường cầu ngài giúp giúp nhóm chúng ta trợ giúp nhóm chúng ta thoát khỏi nó đi cố diệu gọn gàng lắc đầu thật có lỗi bất lực các ngươi có thể tìm tính dạ có lẽ bọn hắn xem ở các ngươi đúng hạ nộp n thuế tuân theo pháp luật phân thượng giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực nói đi vào sân nhỏ bên trong dự định đem đạo quan cửa chính đóng lại đông phương trí lập tức hai tay chống ở cửa chính đạo trưởng xem ở nhiều năm như vậy uy vũ rượu phân thượng giúp chúng ta một tay hoặc là giúp nhóm chúng ta vẽ chút tẩn t ả n g khí tức phụ lục để nhóm chúng ta thoát đi nơi đây là đủ cố rượu dừng lại ngươi còn không biết xấu hổ nói cho ta một cái vị thành niên đạo sĩ đưa uy vũ rượu các ngươi làm u ố n ăn cơm tù sao hắn mặt dày mày dạ đạo trưởng giúp đỡ chút trước đây ta tại lâu phượng cắt nhìn thấy cái trốn tránh ta thanh bảo người kia là ngươi hay là ai là ta đại ca đ ô n g phương huệ nhóm chúng ta ba người phân tán trốn tránh thanh lâu hương vị nặng cất g i ấ u an toàn mẹ ngươi đây h ắ c hắn c h ắ chỉ là cười không nói lời nào cố diệu lúc này minh bạch nhìn thấy hắn mới nói không biết đến vẫn là đường biết rõ nắm lấy cái này cơ hội hắn đẩy cửa ra đạo trưởng n g à i là có thủ đoàn người giúp giúp nhóm chúng ta không tính là gì đi nhóm chúng ta nguyện ý cầm vàng bạc hoặc là sơn bảo đến đổi sơn bảo lên niên đại sâm núi a còn có lộc n h n g a hổ tiên a hổ q u ố a cái này ra hỏa nói nhẹ nhàng hoàn toàn không quan tâm tự mình là cái lão hổ cố diệu đánh ra hắn và nói đi được rồi đa tạ tiểu cố đạo trưởng hắn bước nhanh cùng sau lưng cố diệu nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút rất là hiếu kỳ ngài cái này đạo q u a n nhìn xem không lớn nhưng đầy đủ mọi thứ à. cái này tại trong nhân loại có câu nói gọi chim sẻ mặc dù ngũ tạng nhỏ đều đủ quả là thế ai ưu nơi này quả nhiên là sạch sẽ hiên ngang đều nói đạo ra thần t i ê n không thích vàng bạc siêu phàm xuất thế quả là thế vị t i ế chính là ngài sư phụ sao quả nhiên tiên phong đạo cốt cùng phàm tục khác biệt khó trách có thể dạy dỗ tiểu cố đạo trưởng dạng này tuyệt thế thiên tiêu cố diệu nghe tâm mệt mỏi cái này ra hỏa hoàn toàn không có một chút sơn đại vương tôn nghiêm đã thành cái hợp cách thương nhân miệng đ ầ y đều đang quay tiên cái r á m ngươi là thế nào bị nhan ý viễn bắt được ngươi có thể hóa hình thực lực cũng không yếu a đông phương trí cười tủn tịm ta đây là nhìn thấy hắn là cái tu vi không kém đạo sĩ nghĩ đến nhìn có thể hay không cùng hắn làm giao dịch không nghĩ tới hắn đầu ó c không tốt lắm cho nên muốn cùng tìm xem sư môn của hắn kết quả lại là đi tới đạo trưởng ngài cái này thật sự là niềm vui ngoài ý mới n h ó có m miệng chúng cái gì thực lực. Tiếu diện hổ nào diện gì ta rất Tiếu A, yếu, đạo ầ y đấy này cũng câu Cố có cái cân, cái Hắc hắc, không nói lòng ngươi liền không hiểu kỳ ta cái này, linh kỳ thật. hiếu hổ. biết vài lời diệu ta đ trưởng nói ra đây nhóm chúng ta có thể sống lâu như vậy cũng là bởi vì nhóm chúng ta không hỏi không nên hỏi về phần ngài cái này hồ ly đến cùng là linh h ổ vẫn là vừa mới nói chỉ là phổ thông h ư n g h hồ, ổ vậy cũng là nhà của ngài sự tỉnh cố diệu nhìn chằm chằm nó một chút đứng dậy lấy ra chút phụ lục ngươi muốn ẩ n tảng khí tức phụ lục chỗ này liền có cầm đi đi thôi đây là một trong dấu ảnh phụ hiệu quả rất đơn giản một chỉ là dấu ảnh nặc vị đồng phương trí mắt nhìn lắc đầu cười nói cái này không được đạo trưởng biêu năng lực rất mạnh ta cần uy lực càng lớn mà lại số lượng cũng muốn nhiều một ít nhóm chúng ta một nhà ba người ít nhất phải dựa vào cái này đào tẩu nàng dặm giấu ở một tháng như vậy sao cố diệu lâm vào suy nghĩ đạo trưởng tạm thời không đ ổ i như vậy đi ngài hoa hai ngày thời gian vẽ xuống phụ lục qua hai ngày ta mang theo sơn bảo tới gặp ngài yêu cầu ngươi cũng nên biết rõ đi cố diệu biểu thị đồng ý đông phương trí lúc này cười tủm tỉm đứng dậy táo tử tiến hắn đến cửa ra vào nhìn xem hắn muốn ly khai cố diệu đột nhiên gọi hắn lại hỏi đúng rồi Các ngươi chế tác u y vũ diệu hổ tiên là từ đ â u tới đông phương trí vẻ mặt tươi c ư ờ i quay người hành lễ quay người hóa thành một cái to lớn lao hổ ba vọt hai vọt biến mất ngao một mực yên lặng đi theo cố rượu bên chân hy ngôn ngao một tiếng ta không ưa thích hắn ngươi cũng giống nhau sao cố rượu nhìn c h ầ m c h ầ m đông phương trí biến mất phương hướng nhẹ nhàng nói hy ngôn yên lặng gật đầu tại cửa ra vào đứng s ễ cố rượu tiến vào gian phòng cùng lao đạo một giọng nói mang theo một đống phủ lục xuống núi yêu ngôn hoặc chúng lao đạo tại sau lưng của hắn nhắc nhở một câu biết rồi cố rượu cao giọng trả lời một câu hướng về bạch nga thôn chạy tới nông trắng lớn vẫn chưa trở về bạch nga thôn cửa chính không có n ô n g trông coi cố rượu nhẹ nhõm tiến vào thôn tìm tới kim phượng bà bà bà bà đại bạch còn chưa có trở lại trở về mỗi lúc trời tối trở về chỉ là không biết rõ ban ngày đi đâu thế nào nghĩ thư c h ú t rồi mới không có đâu nơi này là chút phụ lục ngài nhìn xem a cái này một chồng ba tấm rán tại trong nhà trên cửa phòng liền chỗ này sau đó cái này một chồng ngài trong thôn tùy tiện thiếp chỗ nào nghị thiếp liền thiếp chỗ nào tản ra chút là được đây là phòng ngừa náo hổ h ạ n cái này một đống p i ề n phức ngài tán cho trong thôn thôn dân để tất cả mọi người rán tại cửa phòng bên trên kim vượng bà bà tiếp nhận h ổ còn có thể thành hoạt tiểu cổ à, bà bà nói với ngươi nhóm chúng ta thôn này mà người thế nhưng là đánh qua không ít lá hổ nếu là thật có muốn chết đến kêu bà bà còn có thể mời ngươi uống h ổ c ố t canh c ố diệu cười nhận lời khả năng này là yêu hổ à, bà bà cắt ngươi nhưng đừng xúc động được ngươi cũng dặn dò nhóm chúng ta khẳng định n g h e ngươi ngươi có muốn hay không trong thôn chơi đ ù a c ố diệu vây tay từ biệt không được trên núi còn có việc ta đi trước phủ lục sự tỉnh làm phiền hải đi kim vượng bà bà nhìn xem cô diệu đi xa sờ sơ túi lại móc ra mấy cái túi thơm lúc này mới mấy tháng tiểu cố đạo ã l i trưởng i ế p a một đ đến ngài nhìn xem ta đưa cho ngươi mang lâm sản nhìn xem cố rượu xuất hiện hắn tràn đầy phấn khởi mở ra báo khỏa ngài nhìn những này những này đều là tươi mới đúng rồi nhất là cái này nói nói hắn cầm lấy một cái tràn đầy màu đen cái bình lớn đẻ thấp thanh âm nói tươi mới h ổ tiên vẫn là tráng nghiên l á o hổ như thế lớn hắn khoa tay xuống phủ lục vẽ xong sao cố diệu nói t ố t ngươi cùng ta tới mang theo hắn đi vào phòng bếp trong phòng tung bay một cỗ t r u n g d ư ợ c vị đông phương trí rất là hiếu kỳ đây là cái gì a cái này a nhà ta sư phụ lây nhiễm phong hàn đây là cho hắn bảo dưỡng thân thể đông p ư ơ n g trí trên mặt lại đã phủ lên tiểu dung dạng này a thật đúng là quá tốt rồi a ý của ta là t a những n à y sơn bảo tới quá tốt rồi cố rượu cũng không nói cái gì mặt không đổi sắc chỉ vào trên bàn mở ra tới phụ lục chỗ này đều là ngươi m u ố n ngươi lại nhìn xem đông phương trí đi tới túi người nhìn xem ca ngợi nói không hổ là tiểu cố đạo trưởng những n à y b ù a vàng không lời nói ngay tại nói chuyện thời điểm hắn liếc mắt nhìn xem cố rượu cũng là cúi đầu lập tức ngón tay búng một cái một đầu màu trắng tiểu quỷ bay ra thuận mặt đất c h u i ra gián phòng đạo trưởng đến xem ta những n à y sơn bảo đi ta cùng ngươi nói một chút làm như thế nào dùng đông phương trí cầm lấy cái kia chứa hổ tiên cái bình phóng tới trên thế cái này thế nhưng là mới mẹ lấy ra hổ tiên cho ngài mở mắt một chút hắn cười mở ra cái nắp một cỗ cây độc kẹp lấy mùi máu tanh truyền lên ra nhìn xem c ố rượu cố gắng xoay người hướng trong bình nhịn lộ ra không có chút nào phòng bị bóng loáng cái cổ tiếu dung càng phát ra sán l ạ đạo t r ư ở n g giơ tay lên thủ trưởng có chút huyền hóa hổ hình con c o n g sắc bén trên móng tay lấp lánh hàn g quang mượn các ngươi r a người dùng một lát lên đường đi hàn quang trượt xuống trực chỉ cô rượu không đề phòng cái cổ gió lạnh thổi phật sắc ý như lao đông phương trí thật thà cười cắt bên ngoài giữ cố rượu nhãn thần rất nguy hiểm để đông phương trí giữa hai chân cảm thấy một tia lành ý nó không chút do dự nâng lên một cái khác thiết truy quả đấm to đ ố i cố rượu đầu đập tới đồng thời một tiếng gầm rú tựa như tiếng sấm nhận lấy cái chết tiếng hổ gầm nương theo quần c u ộ n hắc khí theo nó trong miệng tuôn ra hướng về phía cố rượu p h u n tới cố rượu không chút hoang mang một cái tay khác vững vàng chống trọi kim quan g hộ thể ngăn lại hắc khí mượn đông phương trí cường tráng hai tay hai chân cách mặt đất một cái con thỏ đạc ư ơ n g đá vào nó ngực đưa nó đá ra phòng bếp đại ca biết gặp phải cường định đông phương trí lăn trên mặt đất một vòng hiện ra chân thân, la lên đại ca hỗ、trợ. cô d i ệ u mới vừa từ trong phòng bếp đi tới chỉ gặp sau lưng hát phong hội tụ một cái to mọng hung á c đầu hổ màu đen phủ ở sau lưng của hắn cắn một cái hạ thối quá cái này đầu hổ phát ra hắc khí tanh hôi b ứ c ngờ cố d i ệ u nhún m ẩ y phất tay một cái lôi đỉnh đâm xuyên qua đầu hổ một trận hát phong tán đi ở một bên biến thành một cái đầu tròn tròn não mập hổ cố d i ệ u nhìn xem hai cái lao hổ dòng g ã quần áo ngươi chính là đ ồ n g phương duệ nó đại ca mập lao hổ không đáp há m ồ m phun ra giả rích màu đen sợi tơ hướng về cố rượu còn tới Diệu, cẩn thận một chút đây là tuyệt kỹ của bọn nó hóa huyết bốc trơm n đông n à phương trí phát ra gầm lên giận dữ nhảy lên thật cao một cái hát hổ ngồi quạ đen hướng về cố rượu đẻ xuống cố rượu thân bất do kỳ dừng lại bước chân hướng về sau lóe lên nhìn xem nó trên mặt đất ném ra một cái hố sâu huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạt kim nhìn xem c ố rượu hai tay xoay chuyển đem hát tuyến cắt nát hai cái lao hổ nhất trước một về sau nhìn chằm chằm các ngươi sẽ còn hô khẩu hiệu đây c ố rượu đưa tay hút tới kiếp kiếm nắm chặt đông phương trí trong mắt hung quang l ớ p lóe đ ư a một mực tại truy sát nhóm chúng ta nhóm chúng ta nếu là không đoàn kết nhất trí tất nhiên sẽ bị nó giết chết đồng phương duệ tiếp lời nói mẫu thân nói rất đúng chỉ có ba chúng ta hổ đoàn kết nhất trí mới có thể còn sống nó nói chuyện trong nháy mắt hai cái lão hổ đột nhiên đồng thời vỗ mặt đất đánh tới trong nháy mắt chính là đến cố rượu trước mắt hai đống bóng đen to lớn phủ lên cố rượu to lớn hổ trưởng đánh ra từng đạo kinh khủng gió vòng theo bọn chúng tấn công p h u n g trào bốn phía tán bay ở chung quanh vết tường trên nhánh cây lưu lại thật sâu vết cắt cố rượu không vội vã trốn tránh bọn chúng tiến công lão hổ tiến công đơn giản cũng chính là huỳnh nào đuôi quét c h à o đập răng cắn trải qua quỷ hổ q u á y dối cố rượu đã rất quen thuộc đáng giá chú ý cũng chính là sắc bén hát phong tại hai cái đại lão hổ ở giữa phảng phất khiêu vũ lất lư thỉnh th hắn thậm chí sinh ra một loại trong tay kiếp kiếm là đùa mèo đồng tự mình đang t r e o chọc mèo cảm giác đơn giản cái này hai con mèo hơi bị lớn mập điểm khẩu khí cũng nặng một chút liền như vậy t r e o đùa sau một lúc đông phương trí đột nhiên một cái đứng lên như người đồng dạng đánh ra một cái không có t r ư ờ n g pháp quyền đem cô rượu đánh bay ra ngoài giống hai cái lao hổ đồng lúc phát ra gầm lên giận dữ vô số hát phong v ầ n quanh hiện ra từng đạo hôn phách. phách nhìn qua trẻ có già có, có nam có nữ trong đó còn có hơn mười đạo hôn phách mặc đạo bảo, nhìn xem giống như là đạo sĩ ma của、vổ. cố rượu đấy lòng tuân ra v ẻ tức giận cùng nghi hoặc nhà này lao hổ cũng không có ăn ít người à nhưng vì cái gì thành thủy huyện không có lao hổ ăn thịt người lời đ ồ n đại những này ma cọp v ô sau khi xuất hiện lập tức dương nhanh múa vớt ư phóng tới cố rượu bao bọc vây quanh cố rượu bị hắn ba kiếm hai kiếm quét nát dù sao ma cọp v ô ngoại trừ dáng dấp có thể gạt người bên ngoài cũng không có gì cái khắc d ụ n g mà thừa dịp công phu này k i a hai cái lao hổ đã kẹp lấy cái đôi chạy đi lục bắt hầu tia bu đây có hay không đuổi theo sẽ không theo vớt đi cố rượu ngẩm đầu hỏi lục bạch hầu một ngụm đ e m bi trắng n u ố t mất vụng về từ nóc phòng đập xuống bất động thanh sắc đứng dậy run lên một thân đất ông cụ nó nói cố rượu à ngươi thực lực này không quá được à thu thập hai cái lao hổ làm sao còn như thế lâu cố rượu một bàn tay đánh nó trên đầu không phải sợ như thế một bàn tay đem bọn nó hút chết sao ngươi cho rằng thu lực rất đơn giản sao ngươi ngươi ngươi thế mà bất kính với ta thù này ta nhất định sẽ báo lục bạch hầu rất tức tối chi cạnh kêu lên vậy ta nhưng cảm ơn ngươi cố rượu liếp mắt quay người nhìn xem sân nhỏ bên trong vết tích có chút đau lỏng sửa chữa lại muốn phê không ít công phu nó sẽ ra tiền còn có a vừa mới kia hai hàng không phải mang theo một đống hàng thật giá thật sơn bảo sao ngươi chỉ là diễn trận hí kịch kiếm lớn không lỗ a lục bạch hầu l ầ m bẩm đong đưa cái đuôi lại bò lên trên nóc nhà sư phụ ngươi không tại ngươi tốt nhất đối ta tôn kính chút không phải ta nhất định đem ngươi biến thành ta nắm sủng không đúng theo ngươi thuyết pháp gọi s ẻ n phân quan cố d i ệ u lời ư phản ứng nó đi vào nhà thu thập kia hồ tiên một màn này hí kịch là tối hôm qua một hồ một biêu chủ động tìm tới cửa náo ra tới đánh giá lại là lục bạch hầu phải làm chuyện tốt thiên địa chí lý có hiệu lực vừa mới đến nơi này lại đụng phải dương thần xuất h i ế u dự định lén lút mượn đồ vật lao đạo tốt quyền khuyên bảo về sau một hổ một bưu thẳng thắn cương nghị củng cố r ư ợ u đánh thành không công bằng hiệp nghị ngài minh nhi diễn một m à n kịch thả hai cái hổ ra ngoài tìm chúng nó nương là được k i ê u biêu mặt mũi bầm dập mặt mũi tràn đầy chân thành bọn chúng hết sức rào hoạt vì ẩn tàng tung tích mỗi lần bị ta tìm tới một chút manh mối đều là trốn ở có chút tu vi đạo nhân túi gia hạ đào tẩu chỉ có đạo nhân túi gia mới có thể tạm thời ngăn cách truy tung của ta để bọn chúng thoát đi nhân loại thành thị xuyên qua giã ngoại trốn vào cái khác địa、phương. hòa thượng cũng có thể nhưng cùng c ò n bão đoàn quá lợi hại vì không làm cho chú ý bọn chúng đều là tìm tu vi không cao giá mao kéo ra cự ly sau bọn chúng lại sẽ ở những cái kia trong rượu thả máu của mình bị người uống xong về sau cho dù ta đổi tới địa phương cũng sẽ bởi vì khắp nơi đều là bọn chúng khí huyết mà mê mang chỉ có thể ở trong thành tìm chúng nó khí vị cố rượu nghe gật gật đầu cho nên ngươi trong thành trao đổi quỷ họa chính là vì tìm chúng nó khí vị đúng kia biêu điên quần gật đầu quỷ họa cũng không có cái gì tay chân Cố d i ệ u c ó chi ú chủ ưu c i c cùng ủ cục hử danh tự này cũng rất t h ừ u tượng cố diệu hầu nghi dò xét nó một chút quỷ kia vẽ nhìn xem liền biu giải thích nói tam sinh trùng là lâm an phủ họa sĩ đã từng cùng cựu cao hạc tương giao tâm đầu ý hợp nhưng cựu cao hạc về sau thành xuân cung họa sư mặc dù một cái thành danh nhưng tam sinh trùng phi thường phẫn nộ cho là hắn từ bỏ họa sĩ tôn nghiêm thế là hắn khổ tâm mải quỷ họa đồng thời thông báo tuyển dụng ta tại đại chu vì hắn tuyên truyền nói nói nó nhãn lực chậm rãi tràn đầy nước mắt ngươi là không biết rõ đi qua ta mới từ yêu q u ố c cần nút là ăn không đủ no mặc không đủ ấm mỗi ngày đều dựa vào h ư ớ n g nước qua thời gian về sau vẫn là dựa vào bán tranh quỷ làm tuyên truyền mới có tiền mới có thể tiếp tục truy sát bọn chúng ba vĩ đại yêu q u ố c chi chú yêu cầu nhóm chúng ta quyết không thể gây nên đại chu chú ý bởi vậy ta là điệu thấp làm việc chưa từng dám phi pháp vượt tuyến cho dù đánh lén người cũng là không dám hại người tính mệnh trải qua một phen giao lưu cố diệu quyết định tin tưởng nó cùng nó hợp tay bắt ba cái lá h k i a ba cái l a o hổ cực kỳ cẩn thận một khi cảm giác được ta tới gần liền sẽ lập tức phân tán ra đến bốn phía đánh lén đạo sĩ l u ậ ra cố d i ệ u gật gật đầu vậy ta minh m ạ c h ngươi đại ca trốn ở xuân lâu hẳn là để mắt tới lâm phụng học nhưng lâm phụng học mỗi ngày hai điểm vừa đi vừa về không cho nó hạ thủ cơ hội lão nhị là giấu ở rừng núi bên trong nhan ý viễn k i a cái kẻ đần cho là mình bắt được l a o hổ nhưng thật ra là bị l a o hổ cho để mắt tới nếu không phải nó muốn cùng nhan ý viễn lại tìm mấy cái đạo sĩ sợ không phải cũng không đúng nó cũng hẳn là đánh không lại nhan ý viễn vấn đề chính là mẫu thân ngươi trốn ở chỗ nào thấp giọng nói ta có cái kế hoạch như thế như thế như vậy như vậy thế là liền có hôm nay f a n này cho hay lục bạch hầu ngươi có thể hay không nói cho ta kia thảo dược là chuyện gì xảy ra ngươi có phải hay không đang cố ý mưu hạ i h i ngôn thu thập một hồi h ắ n đột nhiên nhớ tới h i ngôn hồ ly bởi vì nhìn thấy lục bạch hầu cái này lê tẩm thối la hổ cố diệu còn không giúp đỡ đ á n h nó tức giận đến tự bế bây giờ còn đang trong chăn đây lục bạch hầu cười ha h a xem như chấp nhận được rồi dù sao cũng coi như nhân họa đất phúc cố diệu nhìn xem mèo trắng lớn không biết xấu hổ bộ dáng dẫn theo kiếm cắm ở nó bên cạnh nhớ kỹ ngâm miệng đem hy ngôn sự t ì n h quên sạch sẽ không phải ta để sư phó các người chứng chứng đem ngươi đến các tạo sơn làm nghèo cái hắn là dự định thông qua bill thu hoạch hồ ly tu luyện b í pháp hy ngôn hiện tại phương thức tu luyện là yêu vật tu luyện bản năng hôn hợp nhân loại phương pháp tu luyện tiến cảnh cực trưởng căn cứ phỏng đoán của hắn yêu tộc hẳn là có chuyên môn phương pháp tu luyện nếu như bill không biết rõ hy ngôn chỉ là cái phổ thông hồ ly có thể hay không bộ đến linh hồ phương pháp tu luyện lục bạch hầu nó yên lặng kẹp lấy chân sau tiểu t h á i bộ thối lui ra khỏi chỗ này thẳng đến nửa đêm b i l mới có ba bộ sát hồ trở về cố diệu đạo trưởng cố diệu đạo trưởng ta trở về nó đứng ở trong sân cao hứng mừng mừng dựa theo hiệp nghị ta chỉ cần hồn phách của bọn nó cái này sát hổ liền cho ngài ngươi còn có yêu cầu gì nói xong ta liền muốn bế quan thuế biến cố diệu hất lên đạo bào từ trong nhà đi ra trông thấy ba bộ to lớn lao hổ chết không nhắm mắt c h ố n g chất tại trong sân bill toàn thân tản m á t ra một cỗ mùi vị huyết tinh xấu xí ở bề ngoài phun trào một t ầ n g bạch quang mỗi khi có gió thổi qua liền sẽ có vô số xoắn suýt ra lông chóc ra ngươi lây là bill lộ ra một cái hung tàn tiêu dung ta nuốt lấy hồn phách của bọn nó luyện thành ma cổ lại uống máu của bọn nó bây giờ muốn t ử biêu lộ sắc thành hoàn mị không một thì vết yêu đất t h ầ n hổ la la t h ầ n hổ biêu đột nhiên toàn thân run run một hồi tứ chi mềm nhũng nằm trên đất tựa hồ trong thân thể cự ngứa vô cùng đã kiềm chế không được đạo trưởng ta nhịn không được dưới mắt ta trước bế quan các loại thuế biến sau khi hoàn thành lại tới t ì m người chấm dứt cái này nhân quả cáo tử vô số thuần màu trắng mây mù theo nó thể nội toát ra ngăn chặn nó biến mất ánh mắt chuyển hướng ba bộ sắc hổ tại dưới ánh trăng da lông của bọn chúng lưu động ánh trăng lộ vẻ mười phần cao quý hoa lệ lục bạch hầu đong đưa cái đuôi xông lại cố d i ệ u cố d i ệ u ta cũng nghĩ mặc ra hổ áo khoác cố d i ệ u ngươi một cái hổ thần nói lời này thích hợp sao chương một trăm bốn mươi bảy trường nhạc của chúa bỏ ra một đêm công phu cố d i ệ u cẩn thận kiểm tra một lần cái này ba bộ lao hổ toàn thân trên dưới chỉ có một chút nho nhỏ vết thương trải qua xác nhận là lúc trước hắn đâm kiếm thương nhất là khôi vĩ cọp cái trên thân càng là không có một cái nào vết thương ra hổ hoàn c h ỉ n h tại bưu i trước mặt bọn chúng liền phản kháng đều làm không được cố rượu nhìn về phía hùng dũng a i vệ khí phách i ê n ngang lục bạch hầu nó đã lao hổ mở rộng miệm chắc ch lục bạch hầu biểu rất lợi hại phải không bình thường so bản đại gia kém xa đó chính là cực kỳ cãi b ắ p rồi lục bạch hầu một cái nhảy dựng lên móng nuốt ôm lấy h ạ n áo choàng tiểu tử ngươi có ý tứ gì là muốn cùng bản đại gia giao thủ thử một chút sao cố rượu đem nó dùng sức đ ẩ y ra nói đùa ta biết rõ ngươi rất lợi hại lục bạch hầu trong truyền thuyết có đã từng uống một hơi cạn sạch rang hà thuyết pháp hẳn là không kém chỉ là đầu ó c không quá bình thường thôi thọ ca yêu tộc thực lực là làm sao phân chia ngươi hô ai thọ ca đây lục bạch hầu thổi cái mũi trứng mắt yêu tộc thực lực phân chia rất đơn giản chỉ có tầm dai bởi vậy mạnh yếu sâu cạn rất khó phân chia nhóm chúng ta là có thể phân biệt ra được mạnh yếu nhưng đối với các ngư i nhân loại tới nói chỉ có đánh nhau mới biết rõ tầm dai an n g u y ệ t nuốt gió hóa hình liền cái này tầm dai kỳ thật chính là hấp thu thiên địa tinh hoa quá trình lục b ạ c h hầu mắt nhìn bên cạnh da cọp n h ắ n lại tính tình nói an n g u y ệ t là ban đầu tia tiểu hồ ly chính là cái này cảnh giới mỗi đêm b ã i nguyện hấp thu ánh trăng các loại nàng lợi hại điểm thường ngày một hít một thở đều có thể tu luyện chính là nuốt gió lợi hại hơn nửa điểm chính là hóa hình b i u cùng cái này ba cái chính là hóa hình rồi mặc dù đều rất yếu nhưng ngươi không thể nói hóa hình yếu yêu quốc quốc chủ cũng là hóa hình nhưng nhất định có thể ăn một miếng rơi ngươi ngươi là hóa hình sao cố diệu nghĩ nghĩ hỏi chưa thấy qua lục bạch hầu biến người nhưng nó luôn luôn tại m è o cùng lão hổ ở giữa biến hóa lục bạch hầu nhìn một chút tự mình to mọng thân m è o tâm tình xa t sút thành thần đánh gây ta đại yêu con đường ta chỉ là chỉ nuốt gió cảnh giới đại yêu thôi a các tạo sơn thối đạo sĩ không làm người trở thành sơn thần về sau ta phương thức tu luyện đã biến thành hấp thu hưng hỏa mặc dù ta nhục thân vẫn còn thậm chí biến thành bất diệt kim thân nhưng chỉ có thể tại mẹo hổ t h ỏ ở giữa biến hóa nhìn xem nó bộ dáng này cố d i ệ u cũng không nhịn được cảm thấy các tạo sơn không làm nhân sự vậy ngươi vì cái gì có thể tại m è o hổ t h ỏ ở giữa chuyển hóa bởi vì ta mặc dù ta là con lão hổ nhưng ta cảm thấy ta hẳn là con t h ỏ coi như không phải con t h ỏ cũng nên là con m è o cho nên tự nhiên có thể biến hóa tốt h duy tâm bởi vì chính mình nhận biết mà biến hóa sao kia có phải hay không nói chỉ cần ngươi cho rằng ngươi là người ngươi liền có thể biến thành người lục b ạ c h hầu lúc này dùng nhìn đồ đần nhãn thần nhìn hắn ngươi tiểu tử quả n h i n xuẩn ta là con lão hổ a y mặc dù ta khả năng vẫn là con mẹo hoặc là con thọ nhưng không thể nào là người sau đó nó i nhảy chân mau mau ta muốn một kiện ra hổ á o khoác có lẽ ta sau khi m ặ c vào liền rốt cuộc sẽ không cho là ta là m è o hoặc là con thỏ cố diệu như có điều suy nghĩ gật đầu tốt tốt tốt đến lúc đó làm cho ngươi một kiện dù sao ngươi cũng liền như thế lớn nghe lục bạch hầu thuyết pháp nó bởi vì khi còn bé trải qua đối với mình nhận biết phát sinh v à m è o bởi vậy mới có thể xuất hiện cái này tình huống về phần các tạo sơn nhà này tông môn mỗi lần nghe được tin tức liên quan tới nó tống cho người ta một loại bọn hắn không có tình cảm không kiêng nể gì cả đùa bỡn hết thể cảm giác trơ trời đã sáng ta dẫn ngươi đi tính giả ti để tính giả ti tì tìm chuyên nghiệp nhân sĩ đưa chúng nó xử lý vừa dự định đi tìm cỗ xe ngựa hắn lại dừng lại bước chân xác nhận nói đúng rồi ngươi biết rõ yêu t ộ c có hay không tu luyện biện pháp sao có a đều không tương đồng lục bạch hầu sảng khoái nói ra chớ cô ta ta đi qua tu luyện biện pháp là con thỏ dùng ngươi không sợ đem nó luyện thành con thỏ liền thử một chút được chưa cố diệu lập tức từ bỏ từ chân núi bạch nga thôn mượn tới xe bỏ cho ba bộ xác hồ đắp lên vài trắng cố diệu cùng lục bạch hầu khu lấy xe hướng tính dạ ti tìm đến trương đại nhân trương đại nhân ta tới cấp cho ngươi đưa công lao a hắn đứng tại cửa ra vào một bên hô hào một bên đi đến sông tiếng kêu này truyền vào đi đem đứng tại trong hành lang ở giữa trương đại nhân bị hủ khẽ run r à y cái này tiểu tổ tông lại tìm đến cái gì muốn giết ta đồ chơi cố rượu xông đi vào xem xét mới phát giác hôm nay cái này tính dạ ti không giống bình thường tất cả nhân viên đều là thật chỉnh tề ngồi tại đường ở giữa một cái không rơi sắc mặt nghiêm túc trương đại nhân cũng hiếm thấy không có đứng tại cao trên g h ế mà là đứng tại đường ở giữa cùng một cái áo lam nữ tử nói gì đó hắn như vậy xông tới tất cả mọi người là cùng nhau nhìn về phía hắn nhất thời để hắn có chút dùng mình áo lam nữ tử cũng là lặng lẽ xem ra n h ư mày hắn là trương đại nhân liên tục không ngừng giải thích nói khởi bẩm của chúa hắn chính là cố d i ệ u a ngươi là nơi đây trường quan ta chỉ là ngũ phẩm t i n h n g uyên không cần như thế cái này nữ tử lông mày có chút g i á n ra cẩn thận quét ba bốn lượn nguyên lai、like、chính là hắn trương đại nhân giờ phút này hướng cố d i ệ u giới thiệu nói cố d i ệ u vị này chính là trường nhạc của chúa đồng dạng là đương đại thiên tiêu ngươi cùng nàng có thể giao lưu giao lưu trường nhạc c chúa nhị phẩm thiên tư cố rượu lập tức nhớt ớ i thô sơ giản lược liếp nhìn nàng một ch chỉ là da thịt trắng nón song mi hơi thô có chút nam nhi vai hùng khí dáng góc cũng là cực kỳ cao gầy chỉ so với cố d i ệ u thấp hơn cao hơn t u y ệ t đại đa số nam tử gặp qua quận chúa hắn hành lễ nói t r ư ơ n g nhạc quận chúa phất phất tay đạo hữu không phải làm này đại lễ ta tới chỗ này chính là lấy người tu đạo thân phận mà không phải quận chúa thân phận liền nơi này tư thế ai đem ngươi trở thành minh nhi liền muốn bởi vì chân trái chân phải ai vào cửa trước được phân phối đi giữa nhà xí cố d i ệ u nói thầm trong lòng một tiếng nhưng vẫn là ngầm đầu trương đại nhân ta chỗ này có một chuyện muốn nói lúc này đem đông phương ra sự tình thô sơ giản lược nói một lần đã giảm bớt đi lục bạch hầu chỉ nói tại đạo quan bắt hai đường lại tại giã ngoại trông thấy bưu i săn giết hổ mẹ tự mình ngư ông đ ắ c lợi trương đại nhân nghe cũng là yên tâm đầu tảng đá lần này không có nguy hiểm tính mạng vung tay lên để cho người ta đem ba bộ s á t hổ dơ lên t i ề n đến lục bạch hầu cũng là n ê n ngang liền t i ề n đến trương nha quận chúa nhìn chằm chằm mắt nó lại liếc mắt mắt c ố rượu không nói gì quả nhiên là có chút tu vi hổ yêu tại nước sạch gần giấu đi thế mà không có bị phát hiện trương đại nhân tưởng tận xem xét một hồi nói trương nha quận chúa đưa thay sờ sở con hổ này cái này hổ yêu thông minh. thậm chí biết rõ che giấu tung tích làm được phú thương cần lộ mặt sự tỉnh đều từ quản gia làm thay ẩn tàng bao lâu đều không kỳ quái nếu không phải có biêu bực này ác thú không biết còn muốn hại chết bao nhiêu người cố rượu cũng là có chút kỳ quái nói ta đây cũng tò mò bọn chúng có thể thả ra không số ít lượng ma quả vồ lẽ ra hại chết không ít nhân tài là nhưng từ chưa nghe nói qua tin tức còn có bọn chúng sản xuất uy vũ rượu nguyên liệu đều cực kỳ mới mẻ cũng không biết là từ nơi nào đến lui tới mật thiết k h á c h nhân tất nhiên còn có chuyện ẩn ở bên trong trương n h ạ quận chúa ngắt lời nói v â n g v â n g v â n g trương đại nhân liên tục xưng là trương n h ạ quận chúa lại nhìn về phía cố rượu ngươi là muốn đem cái này ba bộ sát h ổ xử lý chính là thời tiết này càng thêm rét lạnh ta cũng nghĩ dùng da h ổ cho cái này gây yếu tiểu mèo làm kiện da h ổ áo qua mùa đông cố rượu thuận chân đá hạ lục bạch h ổ vậy thì do ta tới đi cũng mời cố đạo hữu chỉ điểm xuống đao pháp của ta trương n h ạ quận chúa đón lấy việc này trương đại nhân làm phiền là ta chuẩn bị cái lớn một chút không người sân nhỏ tuất mời tới bên này trương đại nhân nàng, nàng m ộ thấp b giọng n lẩm bẩm toàn vẹn không có chú ý tới trường nhạc quận chúa t giết người ánh mắt bên trong trương đại nhân lại dặn dò hai câu mới mang theo những người khác ly khai quận chúa đại nhân ngài đừng nghe trương đại nhân nói bậy trương tiên nguyên đầu góc không tốt sự tỉnh sau là b i đó ế n Trường n h chính là một trận thịnh đại phân thây biểu diễn trường nhạc tựa như là cái tinh chuẩn đô thị trong tay hai thanh đoàn đao chính là tốt nhất đồ đao hai tay như bấm bay lượn trong tay trắng đao như linh xà lan lộn sau nửa canh giờ nguyên bản tráng kiện lá hổ đã thành một đống khối thịt một chương gia hổ bị nàng hoàn chỉnh lột xuống tới tinh tế khối thịt có cạnh có góc bày ra trên mặt đất một bộ chỉnh tề hài cốt bày ở trên mặt đất ngũ tạng lục phủ hoàn chỉnh móc ra không có một k i a tổn thương bãi cỏ đã là bị huyết dịch thẩm thấu tản mát ra một cỗ màu đỏ yêu dị cảm giác như thế nào cái này trên mặt nữ nhân sạch sẽ vẫn là trắng nõn chỉ là hai tay tinh hồng một mảnh giờ phút này rất là không g i n g cứu tại trên bãi sát cố rượu cũng không biết làm như thế nào trả lời suy tư một lát sau nói nhìn ra quần chúa đao pháp tinh xảo cố rượu bội phục câu trả lời này hiển nhiên không phải để nàng rất hài lòng nàng quét hai mắt lục bạch hầu đột nhiên nói kia bưu đây là ở nơi nào thuế biến sao nói đến ta còn không có gặp qua thần hồ la la đây không biết đạo hữu có thể nguyện ý thỏa mãn ta cái này tâm nguyện nhìn xem cô rượu tựa hồ muốn che lấp trường nhạc thản nhiên nói cái này ba cái lao hổ đều là bị nhiếp hồn mà chết toàn thân trên d ư ớ i không có nửa điểm vết thương hiển nhiên là bị bưu hút đi h ồ n khách vẫn là nói đạo hữu học xong cái gì câu hồn tà thuật ta nhớ được đạo hữu xác thực biết không ít dã mao sơn tà thuật đây nàng nhìn chăm chú lên cố rượu nhìn xem cố rượu há mổm nàng lần nữa đánh gãy cực kỳ giàu có cảm giác g á p bách hướng đi hắn nhìn thẳng cặp mắt của hắn nói đạo hưu ti thủ đang trên đường tới nói cho ta hai cái sự tình tiêu biểu là yêu quốc đại tướng gần nhất trong triều có đại lượng nhân viên đang tỏa ra ngươi lời đồng đại phần lớn là bài xích ngươi giết cha tán hồn không làm nhân tử hy vọng triều đình cùng t ĩ n h dạ ti trọng phạt ngươi tuyệt đối không thể trọng dụng càng không thể bồi dưỡng mà những người này viên đều thu yêu quốc bạc ngươi đoán yêu quốc muốn làm cái gì cặp mắt của nàng bên trong hai điểm ngân quang nổi lên chậm rãi bao trùm hai con ngươi hình như trăng tròn dẫn dắt cố rượu âm hồn chương một trăm bốn mươi tám phiền phức trường nhạc đột nhiên động thủ để cố rượu trở tay không kịp chờ hắn ý thức được thời điểm kia hai vòng mặt trăng đã c h à n vào hắn nghe hoặc cùng xuất hiện ở âm thần phía trên chỉ cảm thấy một đôi không có chút nào tình cảm mắt bạc đột nhiên xuất hiện nhìn thẳng hắn âm thần một cố lực kéo tại khẽ đ ộ n g tựa hồ muốn lôi kéo nó rời khỏi thân thể lập tức kia âm thần phía sau quang hoàn thần quang đại phóng tinh thần xa y cũng là phun bung ô ra đến vô số nhỏ bé quang điểm chẳng g cùng nhau cuốn lên đâm về kia mắt bạc đã cùng cố rượu mặt đối mặt đứng thẳng trường nhạc đứng không vững quỳ một chân c h i n đ phật môn pháp thuật tinh thần pháp thuật cố d i ệ u lấy lại tinh thần trong lòng h o n g hốt cái này trường n h ạ quận chúa thế mà gan lớn đến tại tính dạ ti bên trong đối với hắn xuất thủ không cần nghĩ ngợi một cái hỏa trường đánh ra một đám lửa n é m ra đưa nàng n u ố t hết nguy rồi nhìn xem nàng thế mà không có chút nào dễ dụa bị ngọn lửa thối vệ cố d i ệ u trong lòng hối hận nhất thời tức giận xuất thủ nếu là giết quận chúa sợ là thật muốn lang thang thiên ai vội vàng lại muốn dập tắt hỏa diễm đang lúc hắn giơ tay lên lại nhìn thấy hỏa diễm bên trong hình người đột nhiên như là đất cắt tàn đi nguyên bản thiêu đốt hỏa diễm bỗng nhiên nội liễm co lại thành bộ y ph đập xuống đất phía sau không khí nổi lên từng vòng vận sóng một đạo nhân hình che lấy hai mắt giống như là từ trong nước ra toàn thân lướt súng xuất hiện đạo hữu ta không có ác ý trường nhạc thanh n âm biến k h à n giọng vô cùng cố rượu hít mắt tiếp cận nàng không có làm hồi đắp gì trong tay lôi điện tê tê rung động đạo hữu ta coi là thật quẩn chúa xin tự trọng đạo hữu hiệu trường nhạc t á o tử nghe được cố rượu trong giọng nói hàn ý trường nhạc đứng dậy che lấy hai mắt rời khỏi nơi này thấy được nàng biến mất ở ngoài cửa cố rượu nhẹ nhàng thở ra mắt nhìn một bên lục bạch hầu nàng đó là cái gì pháp thuật ngươi biết không lục bạch hầu méo máu đầu không biết rõ nhìn cùng loại cơ hồn chi thuật hay là thôi miên nàng vì sao muốn đối ta xuất thủ người đây hẳn là nghĩ lại dưới vì cái gì không ai đối ta xuất thủ đây bởi vì người bình thường sẽ không đối một cái phì miêu động thủ cố rượu liếc mắt nhìn một chút còn lại hai cái la hổ còn muốn phiền phức trương đại nhân lại tìm người đến giải quyết cái này hai cái phiền phức nói hắn đứng dậy cũng đi ra ngoài chỉ có lục bạch hầu còn canh giữ ở chỗ này trông coi nó tâm niệm ra hổ trương đại nhân giờ phút này như là kiến bỏ trên trảo nóng hắn vừa mới nhìn xem trường nhà cướp xuống tre lấy mắt đi ra ngoài coi là hai người đàm phán không thành đánh nhau, giờ phút này phút giờ lúc o hoàn hảo sợ bất thấy ăn. Nhìn không h cố c diệu t tổn hại đi tới, thở trường hắn nhẹ nhàng n hại h ạ đi ra, ă này phải thiệt cái diệu thỏi cũng cố lô vốn, tốt, ăn dù sao cũng so m lại là Lúc đoạt người. một màn như thế thất hoàng à như hẳn không n được về sau, có chút đắc ý nói ra cố diệu a ngươi không có bị thương chứ không có việc gì cố diệu lắc đầu lập tức nói ra bên trong sự tình trương đại nhân miệng đầy đáp ứng tìm mấy người đi xử lý còn thừa hai cỗ sát hổ bắt lấy công phu này trương đại nhân cũng hướng hắn điên cùng nói khoác thiên sư phủ cùng sắp đến thiếu thiên sư c nói đến đây trương đại nhân trong mắt lóe lên một chút ánh sáng dù sao ngươi đối ngươi cha đẻ cũng là cực kỳ bất mãn sửa họ cũng là chuyện tốt đổi xong họ chưa hẳn không thể tranh thủ thiên sư chi vị nếu là nguyện ý cưới trương gia nữ tử khả năng này thật to lên cao a thiên sư đi qua chỉ có thể là trương gia hậu nhân bất quá theo long hồ sơn lớn mạnh quy tắc dần dần nối lòng chút nếu là thiên tư giàu dạn ở rể là tốt nhất kém nhất cũng phải sửa họ cố d i ệ u nhăn nhăn lông mày đánh gây trương đại nhân thao thao bất tuyệt đại nhân ta có một số việc tạm thời cáo từ trước a a tốt ngươi sự tình giúp xong có thể lại tới tìm ta nhóm chúng ta cùng một chỗ tâm sự thiếu thiên sư chúng ta thiếu thiên sư chính là bây giờ cố d i ệ u vô tâm nghe tiếp lúc này cáo t ử kéo lấy nga ô không đi lục bạch hầu ngồi lên xe b ò hướng về bạch n g à sơn trở về trường nhạc nói ti thủ cáo chi nàng yêu quốc yêu tại tuyên dương muốn bài xích ta như thế dễ lý giải hoặc là nghĩ tại đại chu bị bài xích ta tình hôm dưới lôi kéo ta hoặc là muốn dứt khoác phế bỏ ta miễn cho đại chu thêm ra cái cừng giả tia t i thủ cáo chi hẳn là hy vọng trường nhạc lôi kéo ta nhưng như vậy còn nói không thông trường nhạc tại sao muốn đối ta xuất thủ cố d i ệ u tâm sự nặng nề về tới đ ạ o quan không có việc gì tính dạ ti bên kia thanh lý xong sẽ đưa tới ngươi đừng lo lắng liếc mắt mắt lục bạch hầu lo lắng nó làm ra ăn cướp tính dạ ti cử động cố d i ệ u đánh tốt dự phòng châm về tới trong phòng từ ổ chăn móc ra khí c u ầ n c u ộ n hy ngôn ta phúc ri đừng nóng giận à mặc dù lục bạch hầu không có gì tốt tâm tư nhưng không chừng có thể cho ngươi tìm đến hồ tộc tu luyện công pháp đến thời điểm ngươi có thể mọc ra chín đầu cái đôi biến thành khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân xoa nhẹ một hồi hy ngôn vẫn là biểu thị rất tức giận đồng thời rất hy vọng đưa nó nhuộm thành màu vàng không phải ngươi lấy nó xoa cái mông hy ngôn bất mãn ngao một tiếng lại chui vào trong t r ắ n được chưa cố rượu bất đắc dĩ nhu núi b a i tìm đến cái yên tĩnh địa phương yên lặng tu luyện lục bạch hầu bill cần bao lâu mới có thể thuế biến hoàn thành ta làm sao biết rõ có thể thuế biến hoàn thành b i l ít càng thêm ít ngươi nghĩ à đầu tiên b i l nếu có thể còn sống lớn lên tiếp theo nó ba cái thân nhân cũng không thể chết sau đó còn muốn bị nó giết chết điều kiện này quá hà khắc rồi một năm nửa năm mấy chục tuần cái gì hẳn là ngươi cũng có thể lý giải đi cô d i ệ u được rồi không phải ta còn là ngẫm lại cái khác biện pháp ngươi biết cái khác yêu q u ố c yêu sao ngươi muốn phản bội nhân loại t ố t t ố t ta không nghĩ tới ngươi cái này mày dấm mắt to thế mà cũng làm tới phản đồ qua một ngày cô d i ệ u nhàn rỗi nhàm chán đến cùng lục bạch hầu đấu v õ mồm lão đạo không có trở về lão hổ không có xử lý xong bưu cũng tung tích không rõ liên liên hồ ly cũng không cho dua nhân sinh đơn giản nhàm chán tới cực điểm tu luyện sau khi cũng chỉ có thể trêu chọc lục bạch hầu nhưng nó cũng không phải rất tình nguyện phản ứng cố d i ệ u nằm tại một khối trần trụi lớn nham thạch bên trên cái bụng hướng lên trên p h ơ i mặt trời nhìn qua nếu không phải vì ra hổ áo khoác sợ là đã sớm đi hổ nhưng vào lúc này một cái hạt giấy theo cơn gió bay tới nó bay n ả y cánh thẳng tắp vọt tới cố d i ệ u trước mắt sau đó há m ù n nói dã mao đạo sĩ cố d i ệ u bản cung trường nhạc của chúa hiện mang theo mấy vị đạo hữu mời đạo hữu đến ạ o hữu đ đây tính giả ti thấy một lần thanh âm thanh thúy để lộ ra một cố không đệ nén được n ạ o mạn cảm giác cố rượu ngây ngẩn cả người nhìn về phía lục bạch hầu thanh âm này cùng ngày hôm qua không có chút nào cùng a lục bạch hầu ta rất tán thành là không đồng dạo ngày hôm qua cái là giả vẫn là hôm nay đây là giả n g ư ơ i đi xem một chút chẳng phải biết rõ h ỏ i ta có làm được cái gì lục bạch hầu biểu thị không hiểu thuận tiện đem ra hổ cầm về cố diệu suy tư một lát mang lên phụ lục vũ khí hướng về tính dạ ti chạy đi trương đạo h ư u ngươi thế mà xuống núi thật đúng là hiếm lạ giờ phút này trong đường tiếng cười vui không ngừng lẫn nhau thổi p h ồ n g thanh â m không ngừng bần đạo vốn cũng không nguyện ý đến nhưng sư tôn lại là yêu cầu bần đạo nhất định phải đến đây thậm chí nhắc nhở bần đạo hào hào khảo thí một phen trong đám người này là dễ thấy nhất ngồi tại chính giữa không phải quần áo hoa lệ cái c h á n có gián phượng hoàng kim sức một vị khắc trường nhạc của chúa mà là cái phong thần như ngọc một mạc siêu nhiên tuổi trẻ đạo sĩ người này chính là đương đại long h ổ sơn thiếu thiên sư trương thanh trần cái này trường nhạc quận chúa cười nói ra chắc hẳn trương đạo hữu còn không biết rõ đi cái này giam mao tinh thông nhất pháp thuật chính là thiên sư phủ kim q u o n chú mà lại đang đường nhập thất cực kỳ lợi hại mặt khác đối với các nhà công pháp cũng là có chút tham hiểu nàng gây liếp nhìn trong đường một vòng giơ lên chen trà trong tay chư vị còn xin nếm thử bản cung từ lạc dương mang tới trà nhải đa tạc trương đại nhân không tại một đoàn đạo sĩ k h ô n nói đồng thời nhìn về phía hắn nguyên bản ồn ào tiếng cười trong nháy mắt tiến tĩnh cho hắn một loại không hợp nhau cảm giác người chính là cố diệu nhìn hồ sơ vụ án đã nói không tệ quả nhiên là chọc như xuân n g u y ệ t liễu hiên hiên như ánh bình minh ân g cố diệu nhìn về phía nói chuyện thiếu nữ gặp nàng quần áo lộng lẫy tại trong một đám người ở thứ vị suy đ o á n hỏi ngươi là trưởng nhạc của chúa hắn nói chuyện như vậy ngữ khí để nàng tinh tế lông mày hơi nhữ lên chính là bản cung đồng thời trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là cái da mau một điểm cấp bậc lệ nghĩa cũng đều không hiểu tưởng công cái này tối ra cố rượu liếc nhìn một vòng đồng dạng đang đánh giá hắn đạo sĩ nhóm gọn gàng mà linh hòa o hỏi trương đại nhân đây ở chính giữa cao vị trương thanh trần lên tiếng nói trương tiên nguyên bị ta lùi bần đạo thiên sư p h ụ trương thanh trần chuyên tới để nơi đây hội kiến đạo hữu chư vị đạo hữu tại hạ có việc gấp nghĩ trước trông thấy trương đại nhân xin cáo tử trước đám người này ánh mắt để cố rượu rất là không thích lúc này cáo tử hướng về cửa hông đi đến tại hắn đi ra cửa trong n y mắt đại đường lần nữa náo nhiệt quả nhiên là g i mao cùng kia nhan ý viễn một cái đức hạnh không biết lễ tiết lời này của ngươi nói nhưng chưa hàn đối nhan ý viễn cũng sẽ không đánh tan cha để còn không bằng hắn đây nói nói là chính là hắn đánh tan cha để hồn phách tình có thể hiểu bản cung cảm thấy có thể thông cảm dù sao kia cha để quả thực không bằng heo chó âm thanh nhỏ bé nhưng cô diệu lại là nghe cái minh bạch đám người này trong lời nói tự mang một loại cao cao tại thượng nếu là đại tông môn đệ tử đều là như thế khó trách nhan ý viễn không cùng bọn hắn làm bạn cái này trường nhạc quận chúa mặc dù nói chuyện n ạ o khí nhưng lại không có cái khác đạo sĩ như vậy từ thực chất bên trong xem thường giá mao về phần kia trương thanh trần ngược lại là thật đạo sĩ cảm giác cô diệu nhăn nhăn lông mày hỏi thăm mấy cái đi ngang qua tập sự về sau Tìm được trương ì m được t đại nhân hôm qua tới trường nhạc quận chúa ngươi còn nhớ rõ sao vì sao lại có hai cái trường nhạc quận chúa cố d i ệ u đi thẳng vào vấn đề tuyệt đối không nghĩ tới trương đại nhân thế mà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngươi hồ đồ rồi hôm qua tới trường nhạc quận chúa không an vị ở bên ngoài bất quá đổi cái quần áo ngươi liền không nhận ra ngươi đang đồ ta cố rượu nuốt xuống lời này nhìn xem trương đại nhân thân sắc cảm thấy hắn không giống đang nói láo trương đại nhân không cần thiết tại loại sự tình này đã nói láo nhưng hai người dài cũng hoàn toàn không đồng dạng nói chuyện giọng điệu cũng không đồng dạng đây là có chuyện gì c h á nở dê lẽ lại lại có kiến tri t r ư ớ n g quay phá được rồi được rồi tranh thủ thời gian phía trước đi trương đại nhân thúc d i ụ c nói trong đám người này chỉ có hai người trọng yếu hơn một vị là thiếu thiên sư một vị là trường nhạc c n chủ những người khác là theo chân cùng đi không phải các đại tông môn hạch tâm đệ tử bọn hắn bây giờ còn tại lưu châu phủ còn muốn qua cái mấy ngày chỉ có thiếu thiên sư là từ long hồ sơn thẳng đến những người khác là thuận tiện đuổi theo nghị định vợ thiếu thiên sư cùng cổ chúa không cần để ý những người khác liền h ả o h ả o đối đại thiếu thiên sư hai người là được nói đ e m cố rượu đẩy đi ra hắn trở lại phía trước trong nháy mắt lại liên tinh trở lại đứng tại đường ở giữa cảm giác giống như là đang tiếp t h ụ thẩm vấn phạm nhân cảm giác này quả thực để cố rượu không thích đạo hữu không cần câu t h ú c đứng đấy mời đến nơi đây ngồi xuống trương thanh trần tựa hồ là thấy được cố rượu không thích đ ứng chỉ vào bên cạnh hắn không bị vẫy v â y cố rượu nói lập tức liền có những người khác hô ứng đạo hữu vẫn là ngồi ta cái này đi thiếu thiên sư xuất thế người không thích ngôn từ ngồi vậy ngươi khả năng không quá thoải mái dễ chịu là cực kỳ cực nhìn xem người chung quanh s á t mặt cố diệu thở dài thật phiền a không biết thiếu thiên sư cùng quận chúa tìm ta có chuyện gì nếu là vô sự k i a cố mẫu cáo tử trường nhạc xứng sở làm sao lại cáo tử ngươi trước ngồi nhóm chúng ta tâm sự trao đổi tu luyện tâm đắc ngươi tu luyện nhiều như vậy pháp thuật nghiên kỷ còn như thế nhỏ lại là cái d á mao là thế nào làm được cái này nữ nhân không có đầu góc sao hỏi cái này trồng vấn đề cố diệu cũng lời trả lời tâm giác cùng bọn hắn không phải người một đường lập tức liền cáo tử quay người muốn đi gốc đạo hữu dừng bước trương thanh trần từ vị trên bay ra rơi vào trước người hắn có chút hành lễ nói q u ò n chúa trường cư trong cùng không hiểu lễ tiết đạo hữu thứ lỗi hắn liền như vậy đứng tại cố rượu bên cạnh n g a khí bình thản nói vốn muốn tiến về đạo quan bái phòng đạo hữu t r ư n g tiên nguyên cáo biết rõ xem không chiêu đãi ngoại nhân vì vậy thỉnh cầu đạo hữu tới đây thấy một lần xin hãy tha lỗi thái độ của hắn rất ôn hòa cố rượu cũng mềm luôn, luôn ra thật có lỗi ta xác thực có chuyện khác đạo hữu bần đạo chỉ muốn hỏi một vấn đề trương thanh trần nhìn xem hắn nói đạo hữu kim quang chú là từ đâu mà đến bản môn kim quang chú chưa từng truyền ra ngoài mặc dù có đệ tử rời núi cũng tuyệt không dám tùy tiện sư thừa người nào nguyên lai、like、hắn là vì cha thanh tuyền học chuyển ra ngoài sự tình mới tới cái này nhưng p h i ệ n thoái ta cũng không thể nói ta và ngươi là ngang hàng sư huynh đệ ngươi còn có cái không chết phản tạc sư thật ca cố d i ệ u cao mày nghĩ đến nên trả lời như thế nào lúc có không có mắt người cao giọng nói thiếu thiên sư làm gì như thế muốn hỏi nếu là giá m a o tất nhiên là học trộm mà đi tại hạ có một môn hỏi cắt chi thuật lại nhìn ta thi triển hắn đứng dậy đi ra dừng bước tại cố d i ệ u trước người ngoài một trượng vần đạo nhất tâm đạo quan minh đức muốn cùng đạo hữu dượng giúp đỡ trong lời nói cao n ạ o văn phần thần xác càng là cực kỳ kiên đạo lúc nói chuyện hai mắt đều là tại trong đường liếc nhìn thỉnh thoảng gật đầu hoàn toàn không có đem cố rượu đặt ở trong mắt trương thanh trần muốn nói gì lại có những người khác cao giọng hô thiếu thiên sư giúp đỡ chính là chuyện thường ngài xem trước một chút như thế nào trương thanh trần bất đắc dĩ thở dài nhìn một chút cố rượu lui lại mấy bước kêu minh đức đi đến cố rượu trước người thấp giọng nói ra mặc dù không biết ngươi làm sao biết rõ lừa qua thiên diễn thạch phương pháp nhưng dã mao chính là dã mao thế mà còn dám vọng tưởng tham gia quận chúa chiêu tế cùng phục hy tháp danh lệch kêu bần đạo hiện tại liền đem ngươi đào sạch sẽ để ngươi nhận rõ tự mình vị trí trong h ấ p giọng nói xong, hắn lại lui mấy đường c lạc ư yên tĩnh minh nước h kinh ngạc một cái lập tức khuôn mặt i ữ tợn hai nghiến răng nghiến lợi ta không biết rõ lời của ngươi nói là có ý gì nhưng thái độ của ngươi để cho ta rất không thoải mái ngươi để cho ta không thoải mái ta liền để ngươi nằm rất dễ chịu cố diệu nâng lên dễ ngón tay đến để cho ta nhìn xem để ngươi kiêu ngạo như vậy nhất tâm đạo quan có thể hay không để cho ta cái này d ã mao sơn động nửa mình dưới một điểm kim quang bước lên bao phủ căn này ngón tay trưng thanh trần thân thể chấn động chương một trăm bốn mươi chín hồ không cùng cho nói minh đức khuôn mặt có chút dữ tợn giang thử một nước ngươi kim quang chú liền cái này trình độ viết hồ sơ người là ngươi ông nội sao chỉ là bực này tu vi cũng dám n ụ c sư mua ta quả thật là cái không biết tốt xấu g ã mao hắn há miệm ngậm miệm chính là g ã mao cực kỳ thất thô xông về cố rượu một bên quan chiến t r ư ơ n g thanh trần đã yên lặng rời đi ánh mắt không đành lòng nhìn thẳng nhìn xem minh đức một cái bao k h ỏ a t r ắ n g khí năm đâm đánh tới cố rượu chỉ điểm một chút ở kim quang trói mắt ngón tay đâm ở quả đấm của hắn giống như là một cây cương châm đâm vào khí cầu trắng khí chậm rãi tăng ăn dã quyền pháp cầu thả không chịu nổi một kích cố rượu ngón tay có chút dùng sức đẩy minh đức chính là thân hình bất ổn bước chân s ố c xếp rút lui ra ngoài đây là cái gì tạp h á p cảm nhận được quanh mình nhìn chăm chú nhãn thần biến hóa mặt của hắn biến bờ bừng rút ra bước ra ba bước năm tấm phủ lục bay lên cũng thành một hàng hắn một trưởng vô r a kia trắng khí tuột tay hóa thành một cái long đầu xuyên qua kia năm tấm phủ lục dần dần lương thực biến thành một cái rất sống động bạch long hung á c dữ tợn đây là nhất tâm đạo quan bạch long đoạt linh thuật tương đương kinh khủng cho dù là ta cũng cần toàn lực ứng phó nhìn cái này dã m a u gây minh đức đạo h ư u tức giận s ắ c thực lợi hại lần trước để cho ta bị thiệt lớn cố d i ệ u lặng lẽ nhìn xem kia bạch long bay tới các loại đến nó bay đến trước mặt lúc đồng dạng thường thường không có gì l ạ chỉ điểm một chút bên trên chỉ thấy nó, tươi sống linh chỉ thấy nó há miệm môn cắn chỉ thấy nó màu vàng kim nội liễm phù lục không có tác dụng lớn cố diệu đánh giá một câu ngón tay có chút đâm một cái kim quang trong nháy mắt lan tràn bạch long toàn thân tại minh đức dọa người ánh mắt bên trong nổ là vỡ nát một điểm kim quang x u n g ra đánh ở trên trán của hắn đem hắn m à o đầu đánh nát tóc hai b ù xù ngửa ra sau lấy ngã ngồi trên mặt đất trong đường vô cùng an tĩnh chỉ có thể nghe được nhàn nhạt tiếng hít thở còn có thủ đoạn gì nữa để cho ta đánh giá đánh giá sao nếu là không có vận đạo liền cáo tử cố diệu giơ lên ngón tay nhìn chung quanh quanh mình rất nhiều đạo nhân há miệm ngập miệm giá mau miệng đầy thành cao siêu phàm bây giờ nhìn lại các ngươi so ta cái này d ã m a u kèm có ước điểm điểm lớn nếu là đều cái này trình độ vẫn là sớm làm liền đi tính dạ ti tiêu tên miễn cho làm mất mặt chính đạo tông môn cả đám tức giận cấp trên cũng không dám nhiều lời tại cố diệu dưới con mắt riêng phần mình rời ánh mắt nhìn xem bọn hắn tựa hồ không nghĩ đứng ra gây chuyện cử động cố diệu nhìn về phía trương thanh trần cáo tử trương thanh trần hoàn lê nói đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu t ì n h nếu là có thể vận đạo hy vọng có thể bái phỏng quý xem cố diệu do dự một chút sau gật đầu đồng ý dừng lại tiêm minh đức tóc hai bù xù đứng lên ngươi thủ đoạn xác thực c a minh nhưng b ầ n đạo còn không có thua ừm chỉ là một cái d á mao b dám như thế của vọng còn bôi nhọ chúng ta b ầ n đạo há có thể bông tha ngươi h ắ n t ừ trong ngực lấy ra một cái tam thanh linh để ngươi kiến thức một chút chúng ta cùng ngươi khác biệt xét lệnh thiên địa linh tinh hộ pháp thần tướng lên tam thanh linh thanh thúy vang lên tường đạo phù lục từ hắn áo choàng bên trong bay ra treo ở t r u n g quanh bốc cháy lên trong đường đột nhiên gió nổi lên cố d i ệ u xoay người vận chuyển thông ngũ chi thuật nhìn về phía hắn trên đầu của hắn ba thức chỗ một đạo ngọc cũng không phải ngọc vẽ lấy phù văn ngọc bài đặt vào hào quang nhỏ yếu tại quan mang này dưới những cái kia thiêu đốt phù hỏa dần dần hóa thành thân người từng tôn thấy không rõ khuôn mặt hình người xuất hiện t h u luka trên đầu có người thật là để cho người ta hâm mộ cố diệu nhìn qua kia ngọc bài ánh mắt chuyển hướng những cái kia bóng người nói đến trước đó yêu ma quỷ quái hai mươi bốn quỷ lúc đến hắn đã từng mời ra một vị ngự sử roi lôi điện thần linh hoặc quỷ hồn đến nay còn không biết là ai hắn thất thần hồi ức lúc minh đức trên mặt trồi lên một vòng nụ cười tự tin mặc cho ngươi thủ đoạn như thế nào dù sao chỉ là cái g á mao mặc dù có chút không tầm tưởng cũng chỉ lần này mà thôi hắn dừng lại thi pháp một tay kết tấn chụp tại tam thanh linh trên đi thủ đoạn này có thể đáng tiếc dùng người quá cúi bắp cố rượu nâng lên một cây ngón tay kim quang chú một khí phá v ạ n pháp một chỉ đè xuống chỉ trên kim quang hóa thành mười t r ư i n g thần kiếm một kiếm đem rất nhiều bóng người chém tới thuận thế đem minh đức trong tay tam thanh linh cắt thành hai nửa kén một tiếng tam thanh linh đập xuống đất n g ư ơ i quá yếu nếu không phải vận khí tốt bái nhập cái không biết tên tiểu đạo quan đời này cũng không có tư cách đánh với ta một trận ta cùng n g ư ơ i điểm khác biệt lớn nhất chính là ta thiên tư so người tốt tu luyện so người khắc khổ thực lực so với người còn mạnh hơn hình dạng vẫn còn so sánh ngươi soái nhìn xem treo tại hầu trước kim quang minh đ ứ c chừng lớn mắt không dám động tác chỉ là lỗ thai dần dần biến đỏ bừng vô cùng cố diệu lần nữa nhìn chung quanh quanh mình một vòng các ngươi dám ở phía sau nghị loa ta nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể như thế thôi các ngươi cảm thấy nhan ý viễn không biết lễ tiết đó là bởi vì đối với khác biệt cấp độ người không cần d i ố n g không cùng g i á n cư hộ không cùng chó nói nhóm chúng ta chú định không phải là đứng tại một cái địa phương người đối với các ngươi tới nói giờ phút này có thể cùng ta đồng liệt một phòng đã là các ngươi đời này lớn nhất vinh quang cố diệu tán đi kim quang quay người bước ra ngưỡ cửa trong đường tĩnh a c á mịch một mảnh hồi lâu sau tiêm minh đứt hai chân mềm nhún hướng trên mặt đất ngồi xuống cực kỳ thất thố t r ư ơ n g nhạc quận chúa lúc này lấy lại tinh thần vỗ tay cởi nói thú vị thú vị trương đạo hữu cái này cố d i ệ u nhưng thật thú vị vừa mới hắn từ đầu tới đôi chỉ dùng kim quang chu a trương thanh trần gật gật đầu xác thực như thế thủ đoạn này hẳn là ta long hồ sơn đi chuyển nói nàng nhìn về phía ngơ ngác như gà gỗ cả đám các ngươi cũng nhìn thấy cố rượu tuy là giá mao nhưng thực lực viễn siêu các ngươi thu hồi không nên có tâm tư nếu để cho hắn ác đại chu b ả n c u n g cầm các ngươi là hỏi thời khắc này trường nhạc có chúa mặc như băng sương uy nghiêm trần đầy không có chút nào trước đây hiền lành lực r i xác trương thanh trần không có trả lời chỉ là nhìn xem cửa ra vào sư phụ đây là sư đệ ta sao trên đời này ngoại trừ ngài còn có mấy người sẽ làm thủ đoạn này ngài cưỡng ép để cho ta tới là để cho ta rửa sạch hắn giã mao thân phận để hắn b a y về long hồ sân sao bên này cố diệu ly khai tính giả ti trong lòng trực khiếu xối quẩy. tuy nói biết rõ đại môn phái xem thường giã mao nhưng cũng không nghĩ tới có thể tới bực này tình trạng bất quá cũng là không nhất định thật xem thường giã mao nghĩ hết biện pháp gièm pha cũng đều là tiểu đạo quan bởi vì bọn chúng chỉ có thể thông qua gièm pha giã mao đến thu hoạch được một điểm tồn tại cảm trương thanh trần cùng trường nhạc toàn bộ hành trình đều là đứng ngoài quan sát tịnh không để ý chỉ là muốn mượn bọn hắn đi thử một chút tâm tư của ta bất quá trải qua hôm nay một màn này n h ă n ý viễn vì sao há miệng ngậm miệng muốn thành lập g i ã mao đạo thoạt nhìn là ta hiểu lầm hắn hắn nên là muốn thông qua thành lập như thế cái tô n g môn cho g i ã mao đạo sĩ một cái tương đối địa vị n ă n g hàng cứ như vậy nghĩ đến đi r a thành hắn mới phản ứng được một sự kiện à q u ê n hỏi minh bạch ngày hôm qua cái trường nhạc là chuyện gì xảy ra còn có ta l á o hổ c h ố không có xử lý xong ai cố rượu thở dài ủ rũ cúi đầu về tới xem bên trong lục bạch hầu lão hổ ta quyên hỏi đừng đến phiền ta tại đạo quan cửa ra vào hắn cao giọng hô tránh khỏi cái này phá miêu c ò n lấy nhưng như thế một tiếng s ắ c thực không có trả lời lúc này cố rượu nhúng mày lục bạch hầu lục bạch hầu người ở chỗ nào cái này x u ẩ n lão hổ sẽ không vụng trộm chạy tới t ỉ n h giả ti đi cố rượu ba bước hai bước đi vào liền thấy một đống trắng nắm bị treo ở trên cây ồ ồ cốc cốc cốc xích lại gần nhìn xem chính là lục bạch hầu giờ phút này đáng thương hề hề nhìn xem cố rượu nhưng chỉ là meo không ngừng đây là thế nào ngươi làm sao ngay cả lời cũng sẽ không nói lao đạo c h ậ m ung dung từ trong nhà đi tới ném đi cái túi vải cho hắn bên trong là thượng thanh phái p h ụ tông tần h ngọc chỉ có thể tham khảo ba ngày ngươi có thể ngộ đến bao nhiêu xem chính ngươi lao đạo bên cạnh chân là dương dương đắc ý h i ngôn nàng hùng d u n g a i vệ khí phét hiên ngang cái đôi đều nhanh mang hộ đến trên trời lao đ ạ o đây là cố rượu chỉ vào lục bạch hầu hỏi lao đạo liếc mắt mắt phía ngoài đồ vật khi dễ tự mình người ngươi không giúp đánh ngươi đây là cho h i ngôn xuất khí đây tự mình người không thể ăn t h i t thòi trừ phi tự mình có lỗi không phải liền muốn đánh trở về như thế mới là lâu dài chi đạo trên lôi đài công chính tỷ cố diệu nghĩ n g hỏi ĩ h nếu như ngươi trên lôi đài quang minh chính đại thua ta liền đánh ngươi một chầu nếu như ngươi bị người â m thua ta liền đánh ngươi đối thủ cả nhà dừng lại lao đạo liếc mắt mắt hắn nếu như ngươi chết bất kể thế nào chết ta đều sẽ đem đối diện siêu độ đây là vì cái gì đạo môn lâu dài không thôi nguyên nhân cũng là vì cái gì phật môn cái sau vượt cái trước muốn đổi kịp đạo môn nguyên nhân cố diệu tỏ ra là đã hiểu ta hiểu chính là nhà đồng dạng cảm giác nhà đạo môn tốt xấu còn phân ngươi một nhà ta một nhà phật môn đều là thiên hạ hòa thượng là một nhà đúng lao đầu ta vừa mới đắc tội một đám người lao đạo hầu nghi mắt nhìn Một bang. Chính là vừa mới một Trương Thanh Trần bang. vừa Chính cùng là đổi o đạo sĩ lao đạo à n sĩ sở lấy dâu dù rịa, ra ngoài mặt hàng.、Đuổi、ra. lao đạo giải thích nói thiên hạ tông môn có ba loại một loại là long hồ sơn bực này cùng cấp bậc miễn cưỡng còn có thượng thanh phái các tạo sơn linh bảo phái tổ tiên liền rất xa hoa ai cũng chọc được nổi loại thứ hai cùng loại thần tiêu đạo hỏa đức tông bực này bọn chúng tổ tiên cùng thiên sư phủ bực này có chút n u ồ n gốc t h như tại long hồ sơn tu hành qua nghe qua thiên sư cách nói Hoặc là miệng, sư phụ ngài nói tiếp. thứ o á t c h ba loại là từ phía trên hai loại bên trong bị khu trục ra người thành lập phần lớn là đạo quan bị khu trục nguyên nhân có rất nhiều thì như xúc phạm mân quy hoặc là t h i ê n tư nát nhừ lại không cố gắng p h ầ nhưng lớn đều k ô không n đến sơn, đúng, tỉnh bên trong phận tầng g giã giả có xúc thuộc phạm pháp, đại đại bởi tru luật ti tuyệt mau vậy bộ về d ớ i đều đ là ế từ loại này. n n h ư trên thực tế theo chúng ta còn không bằng giã mao tối thiểu giã mao so bọn hắn tiến tới cố diệu biểu thị tán thành đám người kia cảm giác hận không thể coi ta là trận kéo vào trong hầm phân dâm vào trong bùn đánh giá chỉ có một điểm đáng thương cảm giác ư u việt cần dựa vào những này đến thỏa mãn chính mình lao đạo vây vây háo h o à n g đi trở về trong phòng được rồi tranh thủ thời gian tham lộ đi phù tông thần ngọc là thượng thanh phái bảo vật ngươi có thể nộ đến bao nhiêu liền xem chính ngươi phù lục một đạo ta cũng chỉ có thể làm được cái này khi ngôn hướng về phía cố d i ệ u le lưới đi theo lao đạo chạy cái này hồ ly tâm nhãn cũng quá nhỏ cố d i ệ u sờ lấy trong tay túi vải ngầm đầu nhìn một chút lục bạch hầu người trước treo lấy đi khi ngôn tâm rất mềm các loại nàng hết giận ta liền thả ngươi xuống tới nghe lục bạch hầu lung lay cái đôi u không biết là có ý gì chương một trăm năm mươi thuế biến phù tông thần ngọc bề ngoài là một khối xưa c ũ hình tròn màu đen tảng đá phía trên hiện đầy vết cắt giữ tại trong tay ô n lương tới nhuẩn ngoài ra cũng không có cái gì thù cố rượu thử âm thần cảm mộ lại phát giác âm thần căn bản không cách nào đụng chạm suy nghĩ nửa ngày cũng không có làm rõ ràng cái này tảng đá làm như thế nào sử dụng lập tức lại chạy đến tìm lao đạo lao đạo tại tam thanh tượng đất trước tay trái một cái hồ ly tay phải một cái hồ ly thuật bọn chúng sống lương tuyến từ đầu lột đến đôi một lần lại một lần hai cái tiểu hồ ly thoải mái cái đuôi lông đều phân nhánh ngược lại là hy n o n tội nghiệp ghé vào thiết nương ngủ đông cái nôi u phía trên buồn ba hiệu xịu lao đầu cái này tảng đá hy n o n ngươi thế nào lao đạo nói ra ta không quá h a thích màu xanh lá cho nên để nó ở tại một bên ngươi tới làm cái gì vì cái gì còn không đi tham n g ộ tràn lợi d lẽ lại là dự định từ bỏ phụ lục chi đạo không phải cái này tảng đá làm như thế nào dùng là ta q u ê nói n ngâm nước uống a lão đạo thản nhiên nói đi đốt một nồi nước sôi đem cái này tảng đá ngâm trong nước cùng một chỗ nấu đun sôi về sau uống chút liền tốt một ngày chỉ có thể uống một lần ngươi tận lực uống nhiều một điểm cái đồ chơi này lại là cái này cách dùng được chưa dù sao cũng so để cho ta liếm một lần tốt cô d i ệ u muốn đi lúc hiếu kỳ hỏi lại là ngâm nước uống vậy ta đây mấy ngày nhiều nấu điểm về s a giữ lại uống không được sao lão đạo quét mắt nhìn hắn một cái vô dụng nấu ra nước một canh giờ sau liền không có hiệu quả nhanh đi được đi vào phòng bếp móc ra cái nồi sắt lớn ù ngục u ngục đổ đầy dòng d ã một nồi tảng đá ném vào như thế nấu gần nửa canh giờ nhân lúc còn nóng sạch sẽ vệ sinh a nấu ra nước ngoài ý liệu thanh tịnh để cố rượu nhẹ nhàng thở ra lúc này vận khí bảo vệ trong cơ thể bình bịch, bịch hướng bên trong miệng rót thân dị vô cùng nước này nhập miệng trong nháy mắt thật giống như dung nhập hắn thể nội toàn thân huyết dịch đều là sôi trào một cỗ nhiệt khí bay thẳng trán đợi đến cái này một nồi lớn dưới nước bụng hắn cảm giác tự mình choáng uống say nhìn cái nào đều tạ chuyển chuyển chuyển thời gian dần trôi qua trong hư không vô hình gió có hình dạng nặng nghề thổ địa bên trên cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo nặng nghề đường cong con g con con quấn hình thành từng cái to lớn vô cùng ký tự n g n g đầu nhìn lên trời đám mây phi tốc tán đi ngưng đến bầu trời đủ mọi màu sắc không ngừng biến hóa cái này tảng đá có đ ộ c đi người uống ngộng liền mộ đạo rồi vậy không bằng đi phương nam trên núi hái ít đỏ c ắ n cán không chừng hiệu quả càng tốt hơn cố d i ệ u lảo đảo ngồi chung một chỗ trên tảng đá xi、si、ngốc ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn xuống đất nhìn núi nhìn hoa cỏ cây cối nhìn chim tức hồ nhân theo thời gian chậm rãi trôi qua một cụ mỹ diệu không thể hình dung tiếng nhạc tại hồn phách bên trong vang lên trước đó những cái kia không biết là có ý gì đường con ký hiệu thế mà dần dần biến rõ ràng mà sáng tỏ Nguyên lai.、Like. cái này giữa thiên địa vạn sự văn vật đều là từng chương phủ lục cái này gió nước này đều là thiên đạo phú bút mỗi thời mỗi khắc đều tại sáng tác phủ văn h á n hiểu giống tay cầm bạch ngọc cấn đột nhiên chấn động trước đó tại kim phật tự bên trong đem nhục thân phật cùng rất nhiều ác quỷ điểm hóa là hộ pháp giả xoa cùng thư lạ về sau nó một mực ở vào kỳ lạ xoắn suýt thái độ tại nôn trứng rồng trứng cùng không nôn ở giữa lặp đi lặp giờ phút này thế mà trực tiếp phun ra hai cái trong đó một viên trực tiếp hóa thành một chương trong suốt p h ù lục dung nhập vào âm thần bên trong cố d i ợ u âm thần mặc tinh thần xa y cũng trong nháy mắt h ò a tan biến thành một kiện tựa như đạo b ả o nhưng thêu lên đầy trời sao trời áo t r o à n g địa sát thuật phù thủy phù lục là thiên địa tiếng nói nhân loại vẽ phù lục chỉ là bọn hắn đối với thiên địa cảm giác mượn từ đặc thù vật liệu mượn thiên địa chi lực nhưng mà thiên địa phong phú nhân loại nhỏ bé giữa thiên địa phù lục phức tạp nhiều biến còn có rất nhiều không cũng biết bằng vào này thuật trong thiên địa tất cả đều đem hóa phức tạp thành đơn giản mặc cho vẽ bùa người lấy dùng ở trước mặt ta, nếu là có cái phù đạo tông sư cùng ta giao thủ trên một giây bữa chú của hắn rất tuyệt nhưng một giây sau chính là của ta cho dù hắn so ta rất nhiều ta cũng có thể hắn lấy hắn đánh cô diệu lẩm bẩm lẩm bẩm nói đúng lúc này mà khác một viên cực kỳ đặc thù chứng chứng không có trực tiếp vỡ vụn mà là chầm xuống thế mà từ nê hoàn cung trong trực tiếp chui vào hắn vùng đan điền cùng ngũ tạng lục phủ sinh ra một loại rất là đặc thù liên hệ viên này chứng giống như là một cái t ị n h hoa khí tự nhiên mà vậy gia nhập nhân thể khí tuần hoàn bên trong trải qua nho khí biến ánh vàng rực rỡ lộ v ẹ cực kỳ cao quý khí vốn là không có nhan sắc nó sinh ra rất nhiều nhan sắc là bởi vì ngũ tạng đều có thuộc tính mà mang lên hay là bởi vì pháp thuật hiệu quả mà thay đổi nhưng giờ phút này thống nhất biến thành màu vàng kim cái này màu vàng kim cũng không sán lạ dễ thấy mà là điệu thấp xa hoa chạy qua thân thể mỗi một c h ỗ lúc còn tại vô hình tới nhuần toàn thân thân thể của ta giống như lại bắt đầu thuế biến mặc dù người hay là si ngốc nhìn thiên bộ dáng nhưng c ố diệu giờ phút này trong vòng xem trạng thái quan sát tự mình toàn thân xương cốt v u ế t nục đều nhiễm lên một tầng m à u vàng kim tựa hồ đang phát sinh một ít biến hóa mà viên kia chứng chứng đã trở thành thân thể của hắn hạnh tâm thậm chí c ố diệu còn có loại cảm giác chỉ cần viên này chứng chứng tại cho dù trái tim nhận tổn thương tự mình cũng sẽ bình yên vô sự chà nờ dê lẽ lại đây là kim đan không không giống cái này chứng chứng cảm giác là còn tại ấp bên trong thiếu khuyết một điểm đồ vật thấy bên trong hồi lâu cố diệu cảm giác nục mình tự thân dần dần kỳ h phục bình thường, nhìn thấy thế khỏi thị. Khôi phục như cũ trong mắt, cô diệu liền thấy lao đạo thần tình phức hồ không biết nên nói thế mình nhìn. ô Cô i giới biến mới rời nội Diệu liền ngươi biết nói ngươi Diệu tạp. lúc cũ có Cô bản, bắt gì? nguyên này trong náy này nên nào, nâng lên ngón tay nửa ngày, trở mắt, mặt tứ tựa tay tự vậy, đã đạo đầu, đạo đầu về vẻ lao Làm lao Lao k sao ý quái đứng người lên mắt nhìn chung quanh xung quanh mình rơi l ờ y tóc bị hù hắn vội vàng sờ lên đầu của mình còn tốt tóc vẫn còn ở đó tóc giờ phút này tán loạn rơi vào bên cạnh cảm giác ngắn chút nhưng miễn cưỡng còn có thể ghim lên đến không về phần bị cho rằng là cắt phát phạm nhân ngươi lại gãi gãi mặt mình cố rượu hiếu kỳ bắt giới một chảo chính là một tay r a m ả n h cái này lao đạo tựa hồ cũng là lần thứ nhất gặp được loại này tình huống ngươi hay lan đi tắm rửa hắn cuối cùng thở dài ngươi được rồi ta trước cho ngươi chỉnh đốn xuống lục bạch hầu để nó lựa chọn hạ bảo thủ bí mật vẫn là ngầm miệng hắn vây tay ra hiệu cố rượu xéo đi tự mình rút ra lưu châu đi hướng dán tại cách đó không xa mèo trắng lớn khi ngôn hấp tấp đi theo cố rượu ng khi ngôn n g ư ơ i đi ra ngoài trước ta muốn tắm rửa n g ư ơ i là nữ hai tử ra ngoài ra ngoài ngao ngao ngao ngao khi ngôn cực kỳ bất man ý cặn bã nam đi qua ôm người ta ngủ thời điểm làm sao không nghĩ người ta là nữ hai tử sờ khắp người ta toàn thân thời điểm làm sao không nghĩ người ta là nữ hai tử vừa đến chính ngươi trong nháy mắt liền biết rõ phi khi ngôn khí c u ộ n c u ộ n ngồi s ồ m ở cửa ra vào biến hóa rất lớn kim quang chú gần như là thuế biến nếu là cùng một thực lực ta cảm thấy ta có thể đem lão đạo treo lên đánh một bên tắm rửa cố rượu một bên tinh tế cảm thụ chính mình tự mình trước đó cảm thụ có chút biến hóa cái này c h ứ n g rồng c h ứ n g không phải t ị n h h ó a khí mà là binh mã đại nguyên x o á i toàn thân k h í đều thuộc về nó đảm bảo nhưng cái kia tới nhuần toàn thân thoát thai hoa cốt chỉ là nó giao tiền lương ngũ tạng chỉ là khí nhà sản xuất cái này không biết có phải hay không chuyện tốt nếu là cái này chứng có thể vô hạn lượng tồn chữ khí vậy sau này chỉ cần không thể trong nháy mắt đánh chết ta đều sẽ bị ta tươi sống kéo chết dựa không sai b i ệ t lắm c ố diệu đột nhiên sinh ra cái tìm đường chết ý nghĩ mở cửa nhìn xem lão đạo hoa khai khoảnh khắc đứng tại kia giáo dục lục bạch hầu lão đạo tại hắn trong mắt trong nháy mắt biến vàng n g ánh vô số đạo sởi tơ cấu kết thiên địa vô số quang điểm từ trong cơ thể hắn tản mát hoa ngưng một gốc hư hảo cây xuất hiện một viên to lớn trái cây nhanh chóng ngưng kết l ã o đạo tựa hồ cảm thấy vừa dự định đánh sơ sát lại dừng lại nhìn về phía cố d i ệ u ngươi thiên cư pháp nhìn xem cố d i ệ u gật đầu l ã o đạo càng là c h ấ n kinh ngươi sao có thể dùng ra cố d i ệ u cảm giác có chút cố hết sức tán đi cái này thần thông chỉ gặp kia trái cây trong nháy m ắ t hóa thành một giọt nước dung nhập màu vàng kim lao đạo thể nội ta cũng không biết rõ chỉ là thử một chút dù sao có ngươi tại cũng sẽ không tạ thế nói chuyện c ô n u khí lại khôi phục ta khi tốc độ khôi phục biến cực kỳ khủng bố mà lại chất lượng cũng trở nên cực cao hắn vội ra dễ ngón tay tản mát ra mấy sợi màu vàng kim khí lao đạo sắc mặt nghiêm túc con n g ư ơ i địa chấn lao đầu n g ư ơ i biết do chuyện gì xảy ra sao lao đạo thống khổ một bàn tay đắp lên trên mặt mình ngươi đừng hỏi ta không phải ngươi đi đem chu cảnh hải cốt đào ra đi cấp tạo sơn nhìn một cái h ăn có phải hay không là n g ư ơ i cha ruột ta bây giờ hoài nghi ngươi là đông nhạc đại đế n h i tử không phải dựa vào cái gì khởi tử hoàn sinh dựa vào cái gì uống nước liền thuế biến lao đạo rất chua có phải hay không là nước này vấn đề cậu hắn rất táo bạo nắm qua cái này tảng đá cái đồ chơi này ta cũng không phải không u ố n qua có cái dám dùng lý mãi mãi nhất nhịn lửa ngày hắn lại m a n g câu thô tục về sau ngươi liền nói lao đạo ta nghiên cứu cửa mới thoát pháp cần khởi tử hoàn sinh người mới có thể học âm cực sinh dương hàng năm đều muốn độ huyết đục kiết nạn sống đến mười sáu tuổi liền có thể giống ngươi đồng dạng nói hắn lại đem tảng đá ném cho cố rượu được rồi lục bạch hầu ta xử lý xong ngươi hôm nay đừng đến phía ta ngươi đi làm gì nhìn xem lao đạo ba chít chít một cái quan trọng cửa phòng cố rượu cao giọng hỏi biên công pháp nếu là có người mướn ngươi liền cho hắn luận chết m cố rượu nhìn một chút cái này p h ụ tông thần ngọc lại nhìn một chút lòng bản chân chính cẩn thận nghe hắn hy ngôn cái này thằng đá giống như đối ta cũng vô ích ngày mai lại nấu nấu nhìn nói không động năng đem trứng ấp ra tới không được liền cho ngươi uống hắn ngồi xổm nửa mình dưới vỗ vô, vô h ổ l i đầu ngao hy ngôn trở về hắn một cái mỉm cười ngọt ngào sau đó tiếp tục nghe hắn làm sao vậy trên người của ta có cái gì hương vị sao nhìn xem hy ngôn bộ dạng này cố rượu hiếu kỳ hỏi uy uy cố rượu ngươi mau bưng ta xuống ngươi làm sao biến như thế lấy ra ưa thích không phải ngươi đi với ta cắt tạo sơn một chuyến biến cái mẫu con thỏ đi về sau đi theo ra h ố n có ra một c ọ n cỏ liền có ngươi một cây lá cây lục bạch hầu cũng tại trên cây một trận dãy ruộng hô gạo cố rượu lúc này đi qua trên người của ta là thế nào theo chỗ r ử a của hắn gần lục bạch hầu mặt lộ vẻ si ngốc chi sắc à ngươi thật giỏi ta tốt đ a t h í c h à? một chuỗi có ánh nước bọt chảy xuống nhìn xem nó kêu biến thái bộ dáng cố rượu tránh thoát nước bọt kia lắc đầu quay người muốn đi rượu ca đ ừ n g á lục bạch hầu đao thấu tim gan nhìn xem cố rượu rời xa thanh âm kêu dên ó i chương một trăm năm mươi mốt ngươi bị ta bao vây lao đạo lại tự bế hắn trốn ở gian phòng bên trong liền bữa tối cũng chưa ăn nhìn xem chân trái si mê nhưng vẫn là đoàn trang lưu nhã chỉ là miệng nhỏ người người hy ngôn đùi phải điên như cái biến thái lục bạch hầu cố rượu có chút bất đắc dĩ h i ngôn còn tốt chút chí ít không ảnh hưởng hắn đi đường lục bạch hầu thật đúng là một điểm mặt cũng không cần tựa như cái l i ê n chó ôm lấy chân của hắn liền không thả nếu không phải không có vươn đầu lưới cố rượu làm sao cũng đem nó cho sâu trở về lục bạch hầu ngươi mau nói nói ta là chuyện gì xảy ra một bàn tay đặt tại mặt mèo bên trên cố rượu cố gắng rút ra chính mình chân một giây sau lục bạ Chính lục à t h ơ bạch hầu giãy á c ngươi i là đ rủa xê dịch một hồi tại chỗ nằm ngửa ngồi dậy một phen về sau bất đắc dĩ nói chính là ngươi đột nhiên biến hương thơm mê người cảm giác cùng ngươi ở chung một chỗ thân thể đều chiếm được tỉnh hóa ta thậm chí đều quên xoắn suýt ta là gì đây là ý gì nhìn xem nó cùng hy ngôn dáng vẻ nhớ tới tự mình đi qua khí tức lộ ra ngoài bị quỷ quái thèm nhỏ rãi còn có tuổi khá lớn chút bị nữ tử bao bọc vây quanh động thủ động tức dáng vẻ cố rượu không tự dắt dùng mình một cái không được ta muốn biện pháp giải quyết vấn đề này không phải đi ngủ đều không có biện pháp ngủ qua loa thu thập xong bữa tối cố rượu ôm lấy hy ngôn trở về phòng đem lục bạch hầu khóa tại phòng bếp cái này một đêm qua rất không bình tĩnh lục bạch hầu tựa như phát tình mèo hoang quỷ khóc xói gạo ngao ngao ngao gạo một đêm ngao ngao không được lao đầu có hay không biện pháp tiêu trừ sạch ta loại biến hóa này che lại cũng được. bằng không thì cũng quá trói mắt ngày thứ hai lao đạo âm trầm già phời mặt trời cố d i ệ u tại chỗ một cước đem k ẹ o ra trâu đồng dạng q u ă n g bay đi sau đó bay nào đến lao đạo trước người lao đạo đem một quyển sách nhét vào trong ngực hắn đây là ta biên công pháp tương lai có người phát giác ngươi không đúng liền dùng cái này ứng phó về phần biến hóa của ngươi cái này gọi tiên tiên bay về khí sẽ kéo dài một đoạn thời gian cải tạo xong liền sẽ không như thế trói mắt tiên tiên bay về khí cố rượu phẩm một cái cái từ ngữ này có ý tứ gì lao đạo đặt mông ngồi tại trên ghế nằm người vừa mới ly khai mẫu thể lúc thể nội có một đạo thuần khiết vô cùng tiên tiên chi khí cái này một đạo khí chính là tạo hóa hài nhi có thể hấp thu bao nhiêu quyết định hắn ngày sau căn cốt như thế nào bởi vậy có rất nhiều người đều nghĩ đến muốn nghiên cứu ra một loại có thể đem nhóm chúng ta tu luyện ra khí hồi tố thành loại này tiên tiên chi khí công pháp cố d i ệ u làm một cái hợp cách vai phụ tại lao đạo dừng lại trong nháy mắt hỏi vậy thành công sao kim quang chú a kim quang chú vốn là tu khí t h ầ n thông không phải ngươi cho rằng vì cái gì kim quang chú sau khi tu luyện thành ngươi hấp dẫn bị q u i khí tức dần dần bị che giấu Kim q u a ngươi chú mặc dù nghĩ hoàn toàn cái trạng t dám i ăn đây tiên nhân trải qua tiên thiên quay về khí có quan hệ gì tới ngươi ngươi là đạo sĩ ta là đạo sĩ thiên sư cũng là đạo sĩ ba chúng ta giống nhau sao lão đạo liếc mắt mặc dù không biết rõ ngươi chuyện ra sao nhưng đây là chuyện tốt cái này mấy ngày chung thực chút các loại sau khi hoàn thành lại đi kiếm chuyện l ợ tình được rồi được rồi lan đi uống nước đi hắn đột nhiên tâm tình lại không tốt nhà cố rượu móc ra khối kia phủ tông thần ngọc vừa muốn chạy nhắc nhở l ã o đầu trương thanh trần nói muốn tới bãi phòng a không có việc gì đến lúc đó ta sẽ giấu đi ngươi nói ta dạo chơi thiên hạ hoặc là chết đều được a đ ú n g cái này tảng đá vì cái gì gọi thần ngọc a không nên cứ gọi thần thành sao l ã o đạo lười biếng nói vốn là bóng ánh sáng long lanh hát ngọc nấu nhiều liền biến thành cái này tảng đá bộ dáng thượng thanh phái còn có mấy khối hắc ngọc hình dạng thế nhưng là bọn hắn không ngượng đành phải cầm cái này lại là nấu một nồi lẩm bẩm lẩm bẩm uống một bụng cảm giác gì đều không có chỉ là bụng ăn không tiêu cố rượu nội thị thân thể chỉ gặp vùng đan đ i ể n trứng cũng không có động tính chút nào nhìn cái này tảng đá đã đối ta vô dụng hắn đ u ô i bên ngoài hô lao đầu cái này tảng đá đối ta vô dụng vô dụng trùng hợp như vậy ta sẽ không bị thượng thanh phái lửa a lao đạo cọ một cái bắn lên xuất hiện tại cố rượu bên cạnh đưa tay từ trong nồi lau chùi dính chút lưu lại giọt nước bỏ vào bên trong miệng hữu dụng a Lao đúng ạ o h ầ h i rồi xét cố diệu một chút, t cố rượu u h ngươi ngày hôm qua làm sao một chút liền biết rõ ta tại dùng thiên cư pháp cố rượu đem tảng đá lau sạch sẽ đột nhiên nhớ tới lao đạo hôm qua liếc mắt liền nhìn ra đến hắn tại dùng thiên cư pháp ty thủ nói hắn nói ta không tầm thường ta thanh cao không chỉ có chế tạo ra âm minh thái tử còn có thể giáo hội hắn thiên cương pháp ti thủ n g ư ờ i đối ti thủ biết rõ bao nhiêu người này không gì không biết sao đâu có thể nào hắn mặc dù tinh thông thôi diễn c h i pháp nhưng thôi diễn không được ta bực này tu vi cũng không thể thôi diễn ngươi cái này ân q u o a i thay hắn n u i chúng ta hiểu là thông qua lít nha lít nhít tình báo cùng đối với nhóm chúng ta chung quanh thôi diễn đạt được lão đạo trở lại sân nhỏ bên trong tỷ như nói bạch nga thôn đi qua một mực tại trong lòng bàn tay của hắn không có chút nào bí mật nhưng có một ngày bạch nga thôn biến mất hắn mỗi lần thôi diễn đều sẽ để cho mình thủ t h ư ơ n g cái này thời điểm hắn liền thôi diễn thanh thủy huyện thông qua thanh thủy huyện người đến đo đạc ti thủ rất mạnh cũng rất đáng sợ tính cách cũng cực kỳ hỏng bét nhưng hắn vẫn là người cố diệu cảm thấy dạng này có chút nói bất động nếu là ti thủ không thể thôi diễn hắn vậy làm sao biết rõ hắn sẽ thiên cương pháp cùng địa sát thuật kia là thông qua phục hy tháp biết đến đừng hỏi nữa tương lai ngươi đi phục hy tháp liền biết rõ luôn luôn lo lắng chút cách người rất xa sự t ì n h suy nghĩ lập tức lao đạo rất không kiên nhẫn ra hiệu cố diệu đi một bên tu luyện thế nhưng là ta không có gì tốt luyện a kim q u n g chú phụ lục đều đã không sai biệt lắm trương thanh trần cùng trường nhạc không hẹn mà cùng tại bạch nga sơn hạ gặp mặt thật là đúng gì ba trương đạo hữu ngươi cũng tới trường nhạc cưới một cái ngựa cao to mặc nam từ phục thị nhìn xem trương thanh trần cười nói trương thanh trần vẫn là như vậy có chút hành lễ quận chúa ngươi đang chờ bần đạo ha ha ha trương nhạc gượng cười vài tiếng ta củng cố rượu nói qua sẽ đến bãi phòng cho nên quận chúa làm muốn cùng cùng một chỗ miễn cho làm khách không mời mà đến ha ha ha đạo hữu mời trường nhạc từ ngựa bên trên xuống tới khô cằn lại cười vài tiếng xem như chấp nhận trương thanh trần khẽ gật đầu thuận đường núi điểm nhẹ mặt đất giống như là một trận gió bay vọt biến mất trường nhạc ngẩng ngơ vội vàng lên ngựa kẹp lấy ngựa bụng thúc giục c h ạ y mau cố diệu giờ phút này trong tay bưng lấy kiếp kiếm đang cùng kiếp kiếm bên trong ngơ ngơ ngác ngác linh tính c â u t h ô n g đột nhiên một trận c u ồ n g phong thổi qua hắn mở mắt xem xét lao đạo đã biến mất không thấy ừ lao đầu đây là con lửa cựa ra vào truyền đến một trận la hét t m b âm thanh cố diệu ngẩ trường nhạc cưới một thất thượng cấp tuấn mã đang đứng tại ngoài cửa viện cố diệu đạo hữu bản cung đến đây nói không ngừng xin hãy tha lỗi mắt thấy trương thanh trần còn chưa tới trường nhạc trong lòng thầm mắng một tiếng từ trên lưng ngựa trượt xuống đến hành lễ nói quân chúa mời trường nhạc vừa đem ngựa thắt ở ngoài cửa trương thanh trần liền b a y ra cố diệu sư đệ b ầ n đạo làm phiền sư đệ thiếu thiên sư đây là nói g i ữ đây ta chỉ là cái dã mau a cố diệu không hiểu rõ nổi mời hai người ở trong viện ngồi xuống lại để cho hy ngôn đi lấy đến nước trà rừng núi căn phòng rách n hai vị chê cười trương thanh trần tiếp nhận nước trà tại hy ngôn màu xanh lá da lông trên chú mục một lát nhìn về phía cố d i ệ u đạo hữu làm gì ẩn tàng mặc dù không biết sư phụ vì sao muốn ở chỗ này vụn trộm dạy ngươi mà không có mang ngươi quay về long hồ sơn nhưng cố d i ệ u vội vàng đánh gãy thiếu thiên sư ta cảm thấy ngươi khả năng hiểu lầm sư phụ ta thật không phải thiên sư trương thanh trần mèo máu đầu lộ ra vẻ n g h i hoặc làm sao có thể hắn dội ra một cây ngón tay đồng dạng nổi lên kinh quang đồng thời có chút kéo dài hình như lợi kiếm loại thủ đoạn này long hồ sơn có thể làm được không đủ năm người trừ bỏ ta cùng sư phụ Mặt thọ khác ba vị đều là nói g tưởng ngày Long ngươi trong lòng giật cưỡng ngươi không đáng u đều diệu thiếu quả y vậy dạy này, này, ê dê thiên nhiên n đến, Sơn tràn nhìn hắn đoạn mình. miễn đến trình n tại tự thủ Ta bật sư sư, bởi đệ độ mỗi lại mới xem là là lờ lẽ Hổ học, học. học hổ sợ. Cố như vậy lao đạo năm đó cũng là b ự c này thiên tài thậm chí còn khả năng tại trương thanh trần phía trên khó trách hắn đánh giá thiên tư của ta bình thường nói miễn cưỡng là cái thiên tài vẫn l à nể tình á trương thanh trần thu hồi ngón tay nhìn chăm chú lên cố rượu sư lệ sư phụ để cho t á tới có lẽ cũng là bởi vì gần nhất p h o n g ba là thời điểm trở lại long hồ sơn lấy thiên tư của ngươi chỉ có tại long hồ sơn mới có thể không bị mai một trương nhạc quận chúa lập tức chen miệng nói thiếu thiên sư mặc dù ngươi nói có chút đạo lý nhưng cũng chưa chắc không thể là cố d i ệ u thiên tư hơn người tự mình ngộ ra à thiên sư cỡ nào nhân vật tại sao muốn lén lút thu đồ đây trương thanh trần nhìn về phía trương nhạc hai người ánh mắt đối mặt thanh âm của hắn trở nên lạnh rất nhiều quận chúa các ngươi hoàng thất có ý nghĩ gì thiên sư phủ không còn được nhưng thiên sư phủ người không phải là các ngươi có thể tính toán đạo hữu nói đùa cô diệu rõ ràng cùng thiên sư phụ không có quan hệ gì à hắn thế nhưng là sẽ còn cái khác tông môn pháp thuật hai người tự hồ muốn đánh nhau cô diệu vội vàng đánh gãy thiếu thiên sư ngươi thật hiểu lầm ta thật không phải là thiên sư đệ tử kim quang chú đúng là sư phụ ta giáo sư hắn cũng xác thực cùng thiên sư phụ có chút liên quan nhưng bây giờ hoàn toàn chính xác chỉ là giá mao trường nhạc mặt lộ vẻ thiếu dung trương đạo hữu ngươi cũng nghe đến có thể từ bỏ nàng còn chưa nói xong liền bị trương thanh trần đánh gãy cô diệu ngươi nhưng biết rõ ngươi đang nói cái gì t ô n g môn tuyển học dẫn ra ngoài vẫn là như thế về bí xác thực như thế trương thanh trần đứng người lên nhìn chăm chú lên hắn đã như vậy bần đạo vẫn là nguyện ý cho đạo hữu một cái lựa chọn cùng ta quay về long hồ sơn từ sư phụ quyết định phải trang thu người nhập môn hay là từ bần đạo phế bỏ ngươi kim q u a n chú t r ư ơ n g nhạc vội vàng x e n vào đạo hữu quá mức cực đoan cố d i ệ u nàng lần thứ ba bị đánh gãy cố d i ệ u đứng người lên đã như vậy mời thiếu thiên sư chỉ giáo trên thân hai người cùng nhau phát ra kim quang khí thế lăng liệt trong không khí thỉnh thoảng phát ra từng đạo màu vàng kim t h i ể m điện giao thoa sắc vách có tòa hoa sơn mời thiếu thiên sư di giá nhìn xem hai đoàn kim quan g một trước một sau biến mất trường nhạc bị ném ở sân nhỏ bên trong tức g i ậ n đến chặt đặt chân thiên sư phủ người đều không động đầu góc sao lập tức bước nhanh ly khai sân nhỏ đi vào bên vách núi xa xa q u a n chiến hắc kê sơn bên trên cố rượu đã cùng trương thanh trần đánh nhau hai người cũng không sử dụng cái khác tật h u pháp mà là lấy kim quan g chú quyền cướp tương đối có qua có lại ở giữa t ừ n g đạo khí lãng phun trào đem cây gỗ khô đánh nát một cước đá vào cố rượu trên cánh tay mượn lực bắn bay trương thanh trần trên không trùng xoay chuyển một tuần chín mươi độ thẳng đứng bám vào một viên cây gỗ khô trên cố rượu lấy thiên tư của người tại l o n g h ổ sơn rất có triển vọng làm gì như thế không đi l o n g h ổ sơn là vì l o n g h ổ sơn trương thanh trần mày n h ắ n lại sao phải nói như thế nói láo đã ngơi ư không muốn k i a b ẩ n đạo liền đã tội nguyên bản nồng đậm kim quan g biến mất hai tay của hắn trên lôi đỉnh tràn lan một tay màu trắng lôi quang lấp lóe phát ra sao động thanh âm tay k i a màu đen lôi đỉnh như mực nước chậm dãi trôi qua l o n g h ổ sơn ngũ lôi chính pháp hắn trắng lôi nhìn trời đưa tay vung lên trong lúc đó cố rượu tóc nổ lên từ nơi sâu x a có kinh khủng chi vật ghé qua bên cạnh một trượng chức đột nhiên vô số lôi xả thoát ra liên hoàn nổ tùng đem hắn mất hắn tay kia hắc lôi hóa làm một đầu to lớn mang x à ở trên mặt đất mà lên bị nó đụng chạm lấy cây cối lá rụng trong nháy mắt hóa thành trò tản thiên cương ngũ lôi phủ bị vây quanh cố rượu kim quan g sán lạ hai tay vung vẩy nương tựa theo phủ thủy chi thuật cho dù bị lôi điện vây quanh quanh mình khí lưu h ỗ n loạn hắn vẫn là cực kỳ thuận tay hư không vẽ ra mấy đạo thiên cương ngũ lôi phủ chỉ gặp màu vàng kim nhạt phù lục kết thành trong nháy mắt từng đạo màu tím nhạt lôi đình t h á t ra cùng trong hư không trào lên ra màu trắng lôi đỉnh chạm vào nhau cùng nhau mẫn diện nhìn thấy muốn đánh tới màu đen nước lôi m trực tiếp đưa nó chém thành một bãi hát thủy chất lỏng bắn ra bốn phía nhìn xem kim quang tựa h ồ bị tan giã c ố diệu ngẩng đầu nhìn về phía cũng không tiếp tục xuất thủ trương thanh trần thiên lôi cùng thủy lôi đúng vậy cái gọi là ngũ lôi chính pháp chính là đem giữa thiên địa lôi đ ỉ n h phân chia ngũ lôi cùng nhau khống chế cái này năm loại chính là thiên địa nước lòng xã trương thanh trần vừa rồi sử dụng chính là trong đó thiên lôi cùng thủy lôi c ố diệu vừa mới chỉ là bắt đầu xã khiến lôi mặc dù bần đạo còn không tinh thông nhưng chỉ là còn lại bú lôi đã không giống bối có thể địch n h ư lại xuất thủ b ầ n đạo sẽ không thủ hạ lưu t ì n h uy lực tuyệt không phải ngươi kia mấy t r ư ờ n g thiên cưng ngũ lôi phủ có thể so sánh hắn nhắc nhở cố d i ệ u thở sâu ngâng lên hai tay thiếu thiên sư ta thời khắc này lôi pháp xác thực không bằng ngươi nhưng không khí v ặ n vẹo ở giữa vô số đạo phủ lục lít nha lít nhít bài xuất trong nháy mắt tràn ngập rừng cây mỗi một chỗ đỉnh đầu dưới chân mỗi một chỗ đều bị thiên cưng ngũ lôi phủ tràn ngập đáng sợ ba động bao phủ hk ắ c sơn trương thanh trần sắc mặt lần thứ nhất biến đ o kim quan một lần nữa tuôn ra một đạo lôi đình thanh long từ hắn thể nội dâng lên cố rượu sắc mặt hơi tái lại cấp tốc kh một trăm tấm không đủ vậy liền một ngàn tấm thiếu thiên sư ngươi bị ta bao vây à. xin chỉ giáo hắn đưa tay khiêu chiến chương một trăm năm mươi hai ta nguyện nhận ngươi làm mạnh nhất trương thanh trần một thân đạo bào nâng lên dây cột tóc bay lên quanh quẩn trên không trùng mái tóc màu đen tung bay ta đánh giá thấp ngươi ngươi phủ đạo tu vi đáng giá ta nhìn thẳng vào hắn nâng lên một cái tay long hổ sơn thiên sư phủ trương thanh trần mời đạo hữu chỉ giáo thoại ô m rơi xuống trong nháy mắt hắn thân hóa lôi long từ dưới cành cây đọc xuống cố rượu ngón tay ba tấn đạo đạo thiên cương ngũ lôi phủ nổ nát vụn lôi điện bốn phía kết thành lôi màn. ngăn ở trương thanh trần trước người đồng thời chính hắn cũng đang nhanh chóng di động kéo ra cùng trương thanh trần cự ly không thể cẩn thân nếu là cẩn thân ta có thể sẽ bị trong nháy mắt đánh bại hắn giơ lên hai tay mười ngón đ ú n g ra lan tràn các nơi phủ lục bị dẫn động tuần hướng trương thanh trần trương thanh trần bị rất nhiều phụ lục vây quanh bị phụ lục biến thành từ lôi khóa lại tốc độ dần dần c h ậ m xuống cố d i ệ u phất tay một c h i ề u tất cả phụ lục đều bị dẫn bạo hóa thành một vòng chói mắt kinh khủng mặt trời từ quang bay thẳng chân trời hk sơn lần nữa bị lôi điện nướng thành tiêu thổ nhưng ngay tại cái này mặt trời bên trong một điểm màu đen hiện hiện cấp tốc lan tràn, nuốt sống hết thảy. thủy lôi tái khởi phản phất sóng lớn đem trước đây hết thể đều là lạng yên bao trùm chứng thanh trần tại mặc lưu lôi đình bên trong n ả y ra chưa nhận tổn thương chút nào hai tay mở ra mấy chục đạo vớ đen đâm tới cố d i ệ u tại vớ đen bên trong né tránh na di lại là kết xuất mấy chục đạo thần phong ngàn lưới đao phủ gọi ra vô số to lớn màu xanh phong nhận đem thủy lôi cắt nát chứng thanh trần mắt thấy phong nhận song trưởng hợp lại địa lôi bốn vạn b ậ t hoàng dưới chân thủ đ i ệ đột nhiên núc ních cố rượu vọt đi lên thiên lôi bá liệt thủy lôi quỷ quyệt địa lôi lại là như thế nào hai tay hợp lại vung lên một đạo đại phủ kết xuất phủ quỷ t ngưng ra một cái to lớn kỳ hình quỷ quái hướng về trương thanh trần lướt tới đồng thời cố d i ệ u trong bàn tay lôi điện ngưng tụ ngũ lôi trấn quỷ ấn một đoàn lôi điện tại hắn trong tay hội tụ bị hắn nhập vào trong đất lôi điện xuống mồ trong n y mắt từng đạo rất sống động lôi điện sinh linh thoát ra từ lôi đến đầu xa xa không đến đánh tới một cái lôi thú một ngụm nốt u hết cố d i ệ u đánh ra lôi ấn tan r ã trong không khí cái khác lôi thú khí thế hùng hồ đánh tới cố d i ệ u thân hình né tránh ở giữa chú ý tới trương thanh trần tay phải hóa thành lôi đình lòng trảo một trảo xé nát phù quỷ hậu thân hình cứng ngắc đã là xuất hiện sơ hở lúc này vá phu này có hiệu lực trong nháy mắt đại địa hóa thành kim cương c h i thổ đoạn tuyệt lôi thú nơi phát ra đồng thời vô số đạo nham thương từ trong đất bắn ra đem truy ở phía sau lôi thú đ â m xuyên trương thanh trần cũng tại nham thương bên trong phạm vi công kích nhưng phủ quỹ kinh thần hiệu lực đã mua qua hắn bị một đạo nham súng bắn ở trên người bị đánh bay trong nháy mắt chính là lấy lại tinh thần thân hình trên không t r u n g xoay chuyển lôi đình thanh long thấu thể xuất hiện đem nham thương toàn bộ quất nát không thể phá phỏng kim quang chú thật đúng là phiến thức cố diệu nhìn xem trương thanh trần một trưởng vỗ tại mặt đất trong nháy mắt lít nha lít nhít lôi xả tại trong đất nhẻ nhó phá hết bát quái nham cơn ư g phủ sau nhảy lên ngút trời mà đến trong lòng thẩm nghĩ phiền phước lôi h u y ệ t phong truy phủ lên người trên không trung tránh cũng không thể tránh cố rượu trên thân kim quang tản ra hóa thành một t r ư ơ n g to lớn vô cùng phụ thay đổi không khí hóa thành từng cái vô hình cửa hàng hút vào không khí kia lôi xà bị cửa hang kinh khủng hấp lực ảnh hưởng bị đập vỡ vụn sau t h ố p h ệ lại phun ra phô thiên cái điệu giống như nước mưa sắc bén phong truy trương thanh trần hiển hóa lôi long hóa thành lôi thuẫn ngăn lại phong truy rơi trên mặt đất cố rượu còn không có đứng vững chân trước mắt trong không khí lại là n ô ra một đoàn lôi cầu đem hắn nổ bay ra ngo còn trương ố t t có kim quang Phen này miễn giao thủ, c n g là r i thanh a y n trần tóc đen rơi vào trên bay cố rượu ngươi so với ta nghĩ mạnh hơn ta nguyện thừa nhận ngươi là ta trước mắt gặp được mạnh nhất đối thủ đa tạ thiếu thiên sư tán thành nhưng ngươi còn không phải ta gặp được khó dây d ư a nhất đối thủ trương thanh trần gật gật đầu m ặ t không biểu lộ đã như vậy vậy liền tiếp tục đi ngũ lôi chính pháp bốn buôn lôi kinh thiên hắn đứng tại xa xa bên ngoài đơn ngón tay thiên t i ê u lăn lộn mây đen bên trong đột nhiên quần quận lôi đỉnh tựa như cựu thiên ngân hà tết i d ư ớ i lại phảng phất thiên quân vạn mã đâm v à o lên thanh thế to lớn thế không thể đỡ lôi đỉnh chưa rơi xuống đất hk ắ c ê sơn cũng là không chịu nổi gánh nặng chấn động giản ư ớ c cố rượu sắc mặt đại biến trong đan điền chứng, chứng p ra n g lượng lượng l ư n khí từ trong thân thể tràn ra bị h ắ n hóa thành vô số đạo khu l chỉ là trong trước mắt đã không biết mấy trăm hay là mấy ngàn tấm màu vàng kim phủ lục đâm vào lôi t r i ề u bên trong một đạo kim quang tại lôi t r i ề u bên trong bổ ra một cái khe cố d i ệ u đứng tại khe hở bên trong bên cạnh lôi đ ỉ n h sơn hô biển động lướt qua không ngừng áp xúc quanh người hắn không gian làm hắn toàn thân đều là cảm giác được chết lặng lói nói h chỉ có thể không ngừng hóa ra khu lôi phủ duy trì đặt chân chỗ trương thanh trần không có đậu thủ hắn sát mặt cũng là trắng bệnh một thức này uy lực to lớn hắn từng dùng cái này lôi pháp diện tận mấy ngàn ác ủy nhưng chỗ hao phí khí cũng là to lớn vô cùng giờ phút này nhìn xem màu bạc trên lôi hải một vòng kim quang trong lòng cũng không biết như thế nào hình dung lôi pháp bao trùm mũ hành hư không vẽ bùa đối với khí tốn hao càng là to lớn ta lấy lôi pháp đối với hắn đã là ưu càng thêm ưu nhưng giờ phút này lại là ta muốn bị mãi chết không c h u n g mây đen chậm rãi tán đi chỉ là năm cái hô hấp thời gian đối với thân ở trong đó cô diệu tới nói lại phảng phất là trăm năm như vậy lâu đợi đợi đến lôi đình giết hết hắn cũng là tóc thai bù s ụ quần áo tổn hại kim quang trừ khử hiển nhiên là không thể tiếp tục được nữa rồi hắc c â sơn bên trên nhiều hơn vô số to lớn ngọn núi trong không khí tung bay cháy bỏng vị phảng phất bị điện rất quen thiếu thiên sư một thức này, thật là đáng sợ nghe cô rượu thanh â m trương thanh trần trong lòng dễ chịu chút đạo hưu mới là đáng sợ luận p h ù đạo ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất thế nhưng là giờ phút này ngươi còn có bao nhiêu khí hắn nâng lên một cái tay trong không khí vô số nhảy vọt lôi ti tràn vào trong cơ thể của hắn đạo hưu lôi pháp được xưng là vạn pháp tri tôn chính là như thế lại mời đạo hưu đến thử bần đạo phù lục hắn nâng lên một cây ngón tay chậm rãi vẽ ra một đạo phù lục đây là kim quang sách chú trương thanh trần vẽ đủa tốc độ rất chậm điều này cũng làm cho cô rượu nhẹ nhàng thở ra nếu là hắn trực tiếp một đạo xét đánh tới tự mình chỉ sợ lập tức liền đ nhìn xem trên tay hắn phù lục vẽ ra cố d i ệ u cảm giác được tự mình lại dần dần khôi phục lúc này nâng lên một cái tay đã như vậy cũng mời đạo h ư u thử một chút cố m ỗ lôi pháp đây là trưởng tâm lôi một đoàn điện quan g tại hắn trong bàn tay v ọ t lên trương thanh trần hết sức chăm chú dùng hết toàn thân chi lực vẽ ra một đạo phù lục ngẩng đầu đạo h ư u chắc hẳn cũng d ầ u hết đèn tắt đánh bại đạo h ư u về sau ta sẽ dẫn đạo h ư u quay về l o n g hồ sơn các loại ngươi đồng dạng học được ngũ lôi chính hả trận mắt cứng lưỡi ngươi thứ đồ gì hắn đối diện cố rượu chẳng biết lúc nào kim quang chú một lần nữa phát sáng lên trong tay một đoàn lôi điện như thiêu đốt h ỏ a diễm kỳ thế t r ù n g t i ê n nhìn qua ngoại trừ bề ngoài chật vật chút cùng khi đi tới không có gì sai biệt thiếu thiên sư mời đánh giá trương thanh trần cười khổ một tiếng cố gắng đứng thẳng sách khiến kim quang đi hắn hai ngón điểm ra kia phủ lục giống như một đạo kim sắc phi kiếm đâm tới thừa dịp công phu này hắn thuận tay sửa sang lại tự mình áo choảng thuận thuận tóc của mình dung nhan đổi mới hoàn toàn về sau nhìn xem cô diệu thủ trưởng lôi đình chém nát phi kiếm màu và nóng xông về phía mình thợ phao một hơi hai mắt nhắm nghiển chờ lấy lôi đ ỉ n h đâm thùng qua thoải mái cảm thấy đến đây chính là thất bại k h ó á i cảm sao rốt cục đến thiên ta phốc phốc gương mặt nóng lên hai phải có chút đau nhức đợi đã lâu cũng không có cảm giác đến có cái gì đổ vật đâm qua t ự mình hắn từ từ nhắm hai mắt không khỏi hoài nghi nói c h á n lờ dê lẽ lại trước đây những cái k i a bị ta đánh bại người bị xét đánh kêu d r ê n thống khổ dáng vẻ là giả vờ hắn mở mắt ra chỉ gặp c ố d i ệ u đứng tại trước người tay phải treo tại khuôn mặt của mình cái này c ố d i ệ u mỉm cười cao thủ so chiêu điểm đến là rừng hắn thu tay lại lui lại một bức hành lễ nói thiếu thiên sư chân q u tử cô rượu sao lại mạo phạm Với mới chính lúc à đồng đạo giáo thủ, thắng bại đạo thắng phân, tự nhiên giáo bại thủ, tự kết t h t r ư ơ này g đúng Thanh Trần có chút phiền muộn, có vậy cũng lui lại một b ư ớ c hành l ễ nói sư đệ đã là cùng thế hệ thứ nhất mời theo sư huynh nhập long hồ sơn chấp trưởng thiếu thiên sư c h i vị nguyên lai sư phụ để cho ta xuống núi là để tiếp nhận giáo dục ca thật sự là nói thẳng sư đệ mạnh bao nhiêu chính là làm gì còn con quân quấn cố diệu vội vàng tự tuyển thiếu thiên sư nói đùa ta chỉ là cái g á mau thật không phải ngươi sư đệ sư đệ sao phải nói cười sẽ không lôi pháp chỉ là bằng và phù đạo liền có thể như thế vô địch trừ bỏ sư phụ bên ngoài thiên hạ ai có thể dạy dỗ cố diệu người sư thúc ca lại cùng trương thanh trần cảm g i ả m hồi lâu cuối cùng là miễn cưỡng thuyết phục hắn bởi vì hắn một thân khí lực hao hết cố diệu liền cùng hắn chậm rãi đi xuống núi lại quay về lạ quan bên này bạch nga sơn bên trên trường nhạc cùng hy ngôn lục bạch hầu trông mong nhìn xem bên kia trên đỉnh núi lôi đình nổ nát v ụ sau đó liền sơn băng địa liền chấn động cuối cùng lôi đình rửa sạch tại một mảnh lóa mắt lôi quan bên trong tòa kia hát sơn đã nứ hai người sẽ không cùng quy về lấy hết ta nàng một cái cứng ngắc ở nguy rồi thiên sư hai người đệ tử đồng quy vô tận hết lần này tới lần khác còn chỉ có ta một người thấy được sẽ không phải để cho người ta tưởng rằng ta hồng nhan h o a thủy dẫn phát hai người tranh đậu a lại hoặc là là ta dùng mỹ nhân kế kế ly r á n một dê một tuyệt thế mỹ nhân giết hai h ổ a song song ta sắp xong rồi nàng gấp tại bên vách núi một trận lót lắc không được cái này toàn ta không thể có sống phải thấy người chết phải thấy xác ta muốn đi đem bọn hắn hai người còn lại tàn khối tìm ra vừa muốn bay qua lại nhìn một chút dưới chân hồ ly cùng b ạ miêu cái này hai cái đều là có chút linh tính có lẽ có thể thành ta chứng nhân trước tiên cần phải bắt lấy khóa kỹ lúc này đưa tay c h u ộ t vào hai cái khi ngôn linh x ả o tránh thoát dùng nhìn đổ đần nhãn thần nhìn nàng mà lục bạch hầu bị bắt được chân tướng thứ đồ gì cũng dám khi dễ ta nhìn thấy trường nhạc dẫn theo nó hậu k ì n h dự định đưa nó đánh ngất xịu về sau lục bạch hầu không thể nhịn được nữa giống cố diệu cùng trương thanh trần hai người trò chuyện vui vẻ đi vào sân nhỏ trước bầu không khí đã là mười phần hòa thuận đa tạ trương đạo hữu đối với lô pháp chỉ giáo trương thanh trần trên đường đi nghiêm túc giảng giải hắn đối lôi pháp tâm đắc để c ố r i ệ u thu hoạch tương đối khá đâu có đâu có đạo hưu tương lai nếu là nguyện ý đến thiên sư phủ nhìn thấy đạt được sẽ chỉ càng nhiều đương nhiên đạo hưu cho dù không nguyện ý muốn cùng v ầ n đạo giao lưu tu luyện tâm đắc v ầ n đạo cũng hết sức vui vẻ hai người đối mặt mỉm cười một chút vào thời khắc này một trận ô ô ô tiếng khóc chuyển đến hai người lần theo thanh n â m nhìn lại chỉ gặp trong nội viện trên c â y treo ngược lấy người chính ô ô không ngừng trường nhạc bị lục bạch hầu sâu tại trên tây lục bạch hầu còn ngăn chặn miệng của nàng giờ phút này cầm nhanh tây quất lấy cái mông của nàng thật coi đại gia làm mẹo. làm sao không lợi hại trên ngươi cố rượu một bên tiến lên ngăn lại một bên xấu hổ giải thích nói q u o n chúa đạo hữu ta cùng mèo này không quen t r ư ờ n g nhạc đầy mắt nước mắt ô ô ô. t r ư ờ n g thanh trần ngươi còn nói ngươi không phải sư đệ ta liền nhà ngươi mèo đều biết rõ làm như thế nào sâu người chương một trăm năm mươi ba trường nhạc quần chúa bí mật q u o n chúa đại nhân ngài bất giận ta cùng cái này phá miêu thật không có quan hệ thế nào cố rượu cho khóc chít chít trường nhạc quần chúa dâng lên nước trà hung hăng chừng tiếp theo cái khác lục bạch hầu tranh thủ thời gian biến trở về nguyên hình cho quần chúa xin lỗi lục bạch hầu cố chấp lấy cổ cố rượu không thể không cầm ra hồ uy hiếp nói ngươi không muốn ra hồ rồi nghe nói như thế nó mới bất đắc dĩ đứng người lên biến thành một cái to lớn trắng như tuyết lá hổ giống giống r a siêu hung nó thuận thế hướng về phía trường nhạc cùng cố rượu giống lên hai tiếng tựa hồ bởi vì nó là ăn chay bên trong miệng lại là cỏ xanh mùi thơm trương thanh trần nhìn xem nó tựa hồ đoán được thân phận của nó nhìn về phía cố rượu có chút do dự hỏi nó là lục bạch hầu đối bản đại gia chính là lục bạch hầu lục bạch hầu chính là bản đại gia lục bạch hầu giữ r ằ n tiếp lời nói ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia đối bản đại gia xuất thủ đại gia ta chỉ là đem ngươi treo lên đã rất cho cố d i ệ u mặt mũi ngươi trước ngầm i ệ n g cố d i ệ u chừng nó một chút trương thanh trần thay cố d i ệ u hướng trường nhạc quận chúa giải thích nói quận chúa điện hạ cố d i ệ u đạo hữu nói không sai nó xác thực cùng chỗ này không có quan hệ gì ngược lại là cùng các tạo sơn quan hệ không ít thuận tiện giải thích hạ lục bạch hầu t r u y ê n thuyết chỉ là biến mất nó tại các tạo sơn bi thảm trải qua chỉ ra nó thần linh thân phận sơn thần t r ư ơ n g nhạc đánh giá ngầm đầu nhìn lên trời bạch hổ khó trách trong nháy mắt liền chế phục ta đó là ngươi yếu đội thành hai người bọn họ nó ít cũng muốn cùng đại gia ta tiếp vài chiêu mới có thể thua. lục bạch hầu tâm nhãn không lớn lập tức đ ổ i trở về trương thanh trần cười cười quận chúa không cần để ý lục bạch hầu mặc dù miệng thẳng tâm nhanh chính là nổi danh phúc tinh tại các tạo sơn phụ cận dân tâm cực thịnh đại gia mới không có thẻm thử được rồi được rồi ngươi biến trở về đi tìm địa phương ngủ đi cố d i ệ u đuổi nó đi một bên nhìn xem trường nhạc quận chúa tự hồ đã khôi phục đoan trang tư thái thay nó nói lời xin lỗi trường nhạc trầm mặt á một tiếng đã cố rượu ngươi xin tha cho hắn vậy chỉ cần đáp ứng bản cùng một sự kiện là đủ quận chúa mời nói mấy ngày nữa lư châu phủ sẽ có đại lượng người tới nơi đây vì ngươi mà đến phong ấn hung thần liễu đại nhân mấy người cũng sẽ trở lại nơi đây bản cung sẽ tổ chức một trận cỡ nhỏ đến hội hy vọng ngươi có thể nề mặt cái này chẳng biết tại sao cố diệu cảm thấy nếu là đáp ứng sẽ có nguy hiểm không thể sao trường nhạc nhìn xem hắn do dự thần sắc lập tức mảnh mai che lấy phía sau lưng của mình cái này rất quá đáng sao bản cung thế nhưng l à nhận lấy đạo hữu vô sự đi xem một cái cũng tốt còn chúa trên đến hội mỗi người đều là thiên tiêu có thể kết bạn một phen cũng là chuyện tốt trương thanh trần ngắt lời nói vậy được rồi nếu là trên đến hội phát sinh trường nhạc cướp nói ra nếu là h ế n hội để đạo hữu không thích đạo hữu có thể trực tiếp rời đi trường nhạc tuyệt không ngăn trở vậy liền đa tạ quận chúa ưu ái trường nhạc lộ ra nụ cười hài lòng hai người lại tại đạo quan trờ sẽ trao đổi hạ tu hành kinh nghiệm chủ yếu là trương thanh trần đang nói cố d i ệ u thuận tiện bổ sung bổ sung hắn đối kim quang chú kiến giải trường nhạc ở một bên làm cái bình hoa thật gặp quỷ hai người này vì cái gì nói long h ổ sơn thuật pháp ta một chút cũng dùng không lên a trên mặt nàng treo dịu dàng mỉm cười trong lòng tại phàn nàn thàng đến mặt trời muốn rơi xuống hai người mới cáo từ rời đi chân núi cố rượu cáo từ sau quay người hồi quan trương nhạc nụ cười trên mặt lập tức biến mất lên ngựa muốn đi bị trương thanh trần gọi lại con chúa cố diệu là thiên sư phủ đệ tử là sư đệ ta ngươi đừng nếu là tính t o á n hắn vần đạo quyết không bỏ qua hắn rất nghiêm túc cảnh cáo nói trương nhạc sắc mặt như xương thiếu thiên sư nói đùa hắn chỉ là cái giá m b a o bản cung rất là vui vẻ sao là tính toán trương thanh trần suy một tiếng lấy ngươi tu vi bị lục bạch hầu bắt không kỳ quái nhưng chỉ là bị nhánh cây quật bẩm mông làm sao có cái gì đau đớn làm gì một mực da vẻ mảy mai lấy tay hộ mông không phải liền là muốn lấy sắc đẹp dụ hoặc sư đệ ta sẽ không biết rõ lục bạch hầu không phải liền là cố ý giả vờ không biết rõ giả vờ thuần khiết dụ hoặc sư đệ ta sao trường nhạc nhìn hắn một cái các ngươi thiên sư phủ người có thực lực không có đầu óc lập tức dá ngựa đi xa trương thanh trần lại trở lại ngẩng đầu nhìn núi sư phụ đến cùng có ý tứ gì sư đệ vì cái gì không muốn trở về núi cố diệu trở lại đạo c n lúc lao đạo đã trở về lao đầu thế nào ta mánh không mánh thiếu thiên sư ai bị thua ta ai ta còn không có học được thiên tâm l ô i đây học xong thoải mái hơn cố diệu dương dương đắc ý khoe còn nói lao đạo cũng rất hiếm thấy phá lệ hiền lành làm tốt không hổ là đệ tử của ta khó lường mấy ngày nay ta sẽ tìm tìm nơi nào có lôi bạo đến thời điểm dẫn ngươi đi học tập thiên tâm lôi hắn cái này thái độ để cố diệu phá lệ không thích đứng cả người nổi da gà lên lao đầu ngươi có phải hay không trốn ở bên ngoài đầu bị tảng đá đập lao đạo ngươi là thực chất bên trong phạm tiện a không bị mắng không thoải mái dễ chịu lập tức hắn v i xuất thủ được rồi đem phủ tông thần ngọc cho ta ngày mai ta liền đem cái này tảng đá trả đ ú n g trải qua vừa mới kia một h u n g ngươi tiên thiên quay về khí quá trình kết thúc đối với bọn chúng lực hấp dẫn đã tiêu tán cái gì Cố rượu lấy làm kinh hãi nhìn một chút hy ngôn cùng lục bạch hầu quả nhiên cái này hay không có chút nào si mê hắn đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu bình thường lúc đầu cũng tiếp tục không được bao lâu huống hồ ngươi cũng không quá bình thường không chừng cái gì thời điểm liền lại bắt đầu lão đạo tiếp nhận tảng đá bỏ vào trong ngực được rồi mấy ngày nay ngươi ngay tại thanh thủy huyện xã giao xã giao phục hy thắp nên tranh thủ liền tranh thủ mặc dù không biết rõ ngươi thiên cương địa sát pháp làm sao tới nhưng đó là cái bảo đ ị a n a lao đầu trường n h ạ quận chúa ngươi vừa mới nhìn thấy không thấy được thế nào ta gặp được hai cái trường n h ạ quận chúa cố diệu đem trường nhạc sự tình nói một lần lao đạo nghe gật gật đầu có đúng hay không trường nhạc quận chúa là ngươi vừa mới nhìn thấy cái kia về phần trước ngươi nhìn thấy cái kia cũng thế đây là hoàng thất bí mật bí mật lao đạo mắt nhìn ghế ngồi xuống ra hiệu cố diệu cũng tọa hạ hoàng thất có cái xuất hiện thiên tài quy luật cách mỗi ba mươi năm tất nhiên sẽ sinh ra một cái nhị phẩm hoặc tam phẩm thiên tư quận chúa hoặc công chúa mà nàng tương lai cũng tất nhiên sẽ cùng một vị cường giả kết làm đạo lữ cố diệu đột nhiên nhớ tới trước đó tại tính dạ ti bên trong cùng cái kêu minh đức lúc giao thủ hắn đã từng nói một câu nói như vậy không biết ngươi từ chỗ nào biết rõ điều khiển thiên diễn thạch phương pháp lúc này hỏi lao đầu ngươi nói là thiên tư của các nàng là giả h o a n g thất điều khiển thiên diễn thạch lão đạo trên mặt trồi lên một vòng g i ễ cận đối giả bất quá giả không phải thiên diễn thạch là người những cái kia tiểu đạo quan cũng phát hiện cái quy luật này nhưng bọn hắn không xứng biết rõ trần tướng chỉ có thể suy đoán thiên diễn thạch có vấn đề có ý tứ gì trường n h ạ quận chúa có hai vị một vị là đương đại hoàng tộc đẹp nhất nữ tử từ nhỏ học tập đồ vật là q u â y là ngự phu là tâm kế chính là ngươi vừa mới nhìn thấy vị kia một cái khác phụ trách tu hành thiên tư cái gì đều là nàng cũng chính là ngươi lúc đầu nhìn thấy vị kia đại khái xuất là bọn hắn từ các nơi vơ vét tới thiên tài nữ tử cố diệu bừng tỉnh đại ngộ cho nên trường nhạc mới có thể bị lục bạch hầu nhẹ nhõm treo lên đánh ta còn kỳ quá đây coi như như thế nào đi nữa thiên tư tại kia cũng không về phần không có sức hoàn t h ủ đi lão đạo lại lắc đầu nói cũng không tất cả đều là hoàng tất h có một môn t à p h á p để nàng nhóm cùng hưởng tiên h tư cùng hưởng tu vi cái này trường nhạc tu vi là thật có chỉ là sẽ không dùng về phần một cái kia tuy nói cũng có quận chúa chi danh nhưng thực tế chính là cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng cái bóng nàng gặp ngươi một mặt ta đoán chừng bây giờ ngay tại chỗ nào bị phạt đây thế gian lại có như thế hoang đường sự tình l ã o đạo trâm trọng nói cái này b i ệ t pháp nếu là tại cái khác địa phương chính là đầu rơi xuống đất t à pháp thế nhưng là tại hoàng thất đó chính là chính đạo b i ệ t pháp ngươi hiểu không ta đã hiểu tương lai nhất định tạ o phản tại trên long ỉ tắm một cái cái mông sinh cái phế vật nữ nhi tìm thiên tài khóa lại đ ắ c ý nam thắng khu khu khu l ã o đạo bị lời này hắc không được h u n g tận cho hắn một cái lớn hẳn rẻ ngươi biết cái gì hai cái trường nhạc của chúa đều là đáng thương quân cờ a thế nhưng là hôm nay tới cái này không phải bạch chơi tu vì sao hoàng thất vì để cho nàng yên tâm thoải mái để nàng tự tin vì giữ bí mật cũng sẽ không nói cho nàng t r ậ n tướng nói chỉ là bởi vì nàng dài xinh đẹp thuận tiện lung lạc cứng giả cho nên nàng hết thể đều là giả này lại để nàng biến mất một cái bị tẩy não thành c á i bóng đã mất đi bản thân một cái bị mơ mơ màng màng chỉ đợi gặp được thiên tài liền sẽ bị cầm đi chiêu tế đều là người đáng thương thân b ấ t gió kỷ lao đạo cảm khái một câu dưới gầm trời này tâm bẩn nhất vô cùng tàn nhẫn nhất là hoàng đế s、so、a hoàng đế còn bận còn hung ác là đời tiếp theo hoàng đế cố rượt gật, gật đầu kia lao đạo ngươi làm sao biết rõ c h à nở dê lẽ lại ngươi bị chiêu tế qua ta đã từng có cái sư nương lao đạo nghĩ cái gì đây nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ tu luyện lời này ta nói qua cố diệu nhìn c h ầ m c h ầ m lao đạo được chưa năm đó hoàng thất chiêu tế tới qua long h ổ sơn nhóm chúng ta đều đi xem náo nhiệt sau đó bị sư đệ ta một chút đã nhìn ra tại các tạo sơn vũ hóa vị kia lao đạo gật gật đầu ngươi không cần phải để ý đến quá nhiều nàng nhóm đều chỉ là q u â n cờ hoàng thất mặc dù hát á m nhưng vẫn là có chút danh giới cuối cùng nhiều nhất sẽ chỉ lôi kéo ngươi nếu là ngươi không muốn cố gắng cũng có thể đi ăn cái này phần cơm vẫn là rất thơm lịch đại dạng này quận chúa hoặc là công chúa chiêu tế t h ủ nhất y ê u hái kỳ thật đều là giá mao cố diệu tỏ ra là đã hiểu giá mao không cửa không có phái một khi lôi kéo được chính là hoàng thất người một nhà mà giống các ngươi dạng này đại khái s u ấ t vẫn là sẽ đứng đội thiên sứ p h ụ đúng lao đạo đứng người lên được rồi đánh v ớ i trương thanh trần một trận ngươi hẳn là cũng có chút c à n g n ộ h ả o h ả o dư vị dưới cùng cùng thế hệ đệ nhất chiến đấu kia là một trận kinh nghiệm quý báu tư mân cũng không còn có thể cùng cùng thế hệ thứ nhất giao thủ xác thực quý giá dù sao cùng thế hệ thứ nhất chính là ta cố diệu dương dương đắc ý lao đạo đi vài bước nhìn xem hắn bộ d ạ n g này vẫn là không nhịn được đả kích nói ngươi đừng quá đắc ý trương thanh trần ngũ lôi chính pháp thiếu đi một đạo nếu là hắn học xong ngươi chưa hẳn có thể thắng chờ hắn học được ta đã học được tiên h tâm lôi sẽ còn thua lao đạo r ộ i cho hắn một chậu nước lạnh nếu là thiên tâm lôi coi là thật phá hết thiên hạ hết thể lôi pháp kia bọn hắn tại xuất thế m ộ t khắc chết rồi ngũ lôi dùng phật môn nói tới nói cái này lôi là trên người ngươi nghiệp đ ư c biến thành từ trong cơ thể ngươi mà ra thiên tâm lôi pháp không thể thốn vệ thiên tâm đạo chủ chính là chết tại ta xã lệnh lôi dưới ngươi cũng đừng quá đắc ý v o n g hình muốn chú ý cẩn thận chết lối đều sẽ bơi lội vĩnh viễn không muốn vứt bỏ ngươi lòng kính sợ lao đạo một đợt tiệm điện ngũ liên tiên đánh dụng cố d i ệ u lòng kiêu ngạo về sau tốc độ ánh sáng tránh trở về phòng bên trong cố d i ệ u ở trong viện suy tư một lát lao đầu vậy ngươi dạy ta một chút làm sao đối phó xã lệnh lôi à? thiên tâm lôi có phá giải pháp kia xã lệnh lôi cũng nên có a chờ ngươi học được thiên tâm lôi lại nói trong phòng bay ra câu nói này liền rốt cuộc không có động tĩnh hai ngày l ạ n g y ê n mà qua chỉ là lao đạo chẳng biết tại sao một mực tại trốn tránh cố rượu lao đầu mặc dù ngươi bị ta đả kích cũng không cần dạng này một mực không dám gặp người a tới dùng cơm cố rượu đứng tại hắn trước cửa hô một lát sau lao đạo mới tiếng chấm đáp ngươi ăn trước đi ta muốn nghiên cứu một chút cái này p h ụ tông thần ngọc ngươi còn không có còn cho thượng thanh phái đêm nay liền trả đ ừ n g đến phía ta thua ta t cố rượu bất đắc di ứng hòa một tiếng mang theo hy ngôn về tới phòng bếp v n mặn mặn đồ ăn cố rượu từ đáy lòng hoài niệm ngủ đông thiết nương à thiết nương quá khứ là làm sao làm được vì cái gì đều dùng đồng dạ trên đến phòng hạ đến phòng meta làm ra đồ ăn trên lệnh nó i như thế xa khi ngôn ngao một tiếng cái đuôi đụng đụng c ố rượu ra hiệu hắn nhìn xem lục bạch hầu ưng ngục cùng ngục vụ vụ bẹp bẹp đem trước mặt bùn liếm sạch sẽ lục bạch hầu chi c ả n h cái đuôi biểu thị không quá lý giải ta cảm thấy ngươi làm đồ ăn rất tuyệt so các tạo sơn tốt hơn nhiều đại gia ta rất hài lòng có cần phải tới làm ra sẹn phân quan cảm ơn ngươi tán thưởng đã ngươi đã ăn xong làm phiền ngươi đi đem ngươi thao cơm rửa một cái chờ đã ta nếu lại đến một châu lục bạch hầu cấp ra tối cao đánh giá đúng rồi ta ra hổ áo khoác còn chưa t u t sao t u t ban đêm ta đi lấy tại sao muốn ban đêm ban đêm trường nhạc quận chúa tổ chức kiến hội ta thuận tiện cùng nhau ta có thể đi sao ta cảm thấy tâm nhãn của nàng chứa không nổi ngươi sách lòng của phụ nữ mắt thật sự là nhỏ ngươi ở đâu ra ra mặt nói ra lời như vậy ngao ngao xử lý xong nổi bát b ầ u bùn cố rượu mặc đà bảo hướng dưới núi đi đến bùi khang ninh mang theo một đám tập sự ngay tại sắt vách hắc kê sơn thi công trường nhạc quận chúa tin cũng là hắn thuận tiện mang tới bùi đại ca thế nào hắc kê sơn còn có cứu sao hắn cùng bùi khang ninh chào hỏi nhìn xem chịu đủ tàn phá hắc kê sơn còn có bận rộn cầm đủ loại kiểu dáng thần cơ tập sự hiếu kỳ hỏi dưới mắt hắc kê sơn bị lôi điện tàn phá hai lần triệt để phân thành vài khúc bùi khang linh cười khổ một tiếng cố d i ệ u ta biết rõ ngươi lợi hại thế nhưng không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy à đánh điệu long xoay người ngọn núi băng liệt cái này hắc kê sơn nguyên bản khoa nghi có thể cứu hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp biến thành cố định g i ả sơn chỉ cần không ngọn núi đứt đoạn làm bị thương phủ cận thôn là được sau cùng chiến quả bị t r ư ơ n g nhạc đ è ép xuống chỉ nói có người thua một chiêu đương nhiên tất cả mọi người tưởng rằng cố d i ệ u thua một chiêu nhưng cái này chiến tích đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người kinh ngạc lại mừng rỡ cái này thế nhưng là thiếu thiên sư trương thanh trần a tung hoành thiên hạ ép cùng thế hệ không người n g ầ n đầu không có chút nào tranh c á i thứ nhất bây giờ thế mà xuất hiện cái dã mao thi ê n tài lại chỉ là thua một chiêu nếu là tự mình mời trào đi cố gắng bồi dưỡng có phải hay không có thể nguyên bản lưu châu phủ kia là đạo sĩ kéo lấy hòa thượng không cho bọn hàn đến hiện tại là hòa thượng lôi kéo đạo sĩ không cho bọn hắn đi trước một bước bí mật hai bên đều đã vụn vặt lẻ tẻ phái ra nhiều loại người lén trốn đi bùi khang ninh một nhóm người này một phương diện tại cái này ổn định hắc cây sơn một phương diện khác cũng là tại có người trộm đạo quấy dối cố rượu cố rượu bên này cáo tử hướng về tính giả ti c h ậ m rãi đi đến liêu huyền phong một đoàn người đều đã đến còn có đúng nghĩa đại chu cao tầng nhân vật đều là vì hắn mà đến bất kể nói thế nào đều là muốn bái kiến một cái chờ hắn đến lúc đó bên trong đã mười phần náo nhiệt không mạnh gây chủ yếu là nhan ý viễn lúc trước hắn không biết chạy đến nơi nào giờ phút này đang ở bên trong cùng người khiêu chiến cố rượu có thể làm được ta nhan ý viễn cũng đồng dạng có thể làm được g i ã mao thiên tiêu chưa từng từng chỉ có một cái hắn ngang đầu đ ỡ t ngực trường đao trong tay l a n g liệt nhan ý viễn cố rượu thua thiếu thiên sư một chiêu ngươi đây có người chơi bừa hừ hắn có thể thua ta cũng có thể thua nhan ý viễn lẽ thẳng khí hùng bại bởi trương thanh trần lại không mất mặt húng chi hắn bây giờ còn ở vào phi tốc trên bay kỳ nói không chính xác về sau liền đánh thắng nói không chính xác đánh không thắng cũng có thể chịu chết hắn đây ha ha, ha. hắn đưa tới một phen tiếng cười ngươi luôn luôn ôm ngươi kia cái gì dã mao đạo chỉ có một mình ngươi tính là gì đạo môn chớ tự lấn kính người thành thành thật thật từ bỏ tính n g uyên thân phận đi tính dạ ti làm con đi dựa đi dã m a u tiêu chí tương lai chưa hẳn nhan ý viễn hai mắt t r ò n trinh trường đao trong tay nhất chuyển thân đao anh minh trong phòng quanh quẩn chỉ có một người vì sao không thể thành đạo môn chỉ cần có ta ở đây luôn có một người các ngươi sẽ mắt nhìn thẳng đợi dã m a u đạo có ai muốn đánh với ta một trận h á n tại trong đường q u á lớn hiện tại đánh với ta một trận có lẽ sẽ là các ngươi đời này lớn nhất vinh quang tương lai các ngươi xuống một lúc tử tôn hậu nhân sẽ coi đây là vinh trong đường đám người một đạo nhân chậm rãi đứng vậy tốt a vậy ta đến vần đạo hắn a Đức Tông Chu Tông gần Nam. h đi đến nhan ý viên đối diện đạo hữu ngươi chỉ là cái giã mao may mắn vào tính giả t ì còn học xong địa sát chi thuật liền hảo hảo tu l u y ệ n đi đừng tổng cả chút giã mao đạo loại hình cho cười ném thuần nguyên đạo nghe thường t i ê n từ mặt nhan ý viên trả lời giã mao đạo nhan ý viễn xin chỉ giáo hai người giao thủ cực nhanh kia chu cận nam hai tay lôi ra một đầu lửa roi vung vẩy co rúm đồng thời thao túng hỏa diễm ngưng ra từng cái hỏa nhà vây quanh thiêu đốt nhan ý viễn nhưng cũng không có tác dụng gì nhan ý viễn đao nhanh kinh người lợi kinh khủng một đao tủ khí thành phóng đem xoay quanh h ỏ a nha chém thành từng mảnh h ỏ a tinh một đao bổ ra t r ư i n g tiên mũi lao chỉ tại mi tâm của hắn ngươi biết rõ ta vì cái gì ưa thích nghe thường tiên tử sao nhan ý viễn rất nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m chu cận nam nói thuần nguyên đạo k h ô n nói rất nhiều cũng có rất nhiều người biểu đạt đối ta cổ ý nhưng ta một mực truy đuổi nghe thường tiên tử không chỉ có là bởi vì nàng mang ta tiến vào tính dạ ti h mà là bởi vì ta cùng nàng nói ta muốn thành lập dã m a u đạo là thiên hạ dã m a u mở đường lúc nàng là thật tin tưởng ta mặc kệ nàng có thể hay không trở thành ta đạo lữ nhưng ta biết rõ người giống như ngươi đang theo đổi nàng mới có thể để nàng mất mặt nói rất lời hắn thu hồi đao còn có ai chu cận nam phun ra một hơi là ta t h u a nhưng ta vở ân l còn muốn nói g i ã mao đạo không có khả năng thành liền danh tự đều muốn mượn thượng thanh phái đâu có thể nào thành sự nhan ý v i ệ n há một muốn phản bác lại không biết nói thế nào nhất thời câm vào thời khắc này g i ã mao cố diệu gặp qua chư vị cố diệu đi đến c ư ờ i t ủ n g tìm hướng về nhan ý v i ệ n hành lễ nhan thiên sư tại sao lại đ ằ n g khi dễ người không phải nói lấy muốn cùng ta tỷ thì sao nhan ý v i ệ n nhãn tình sáng lên cố diệu hướng về những người khác cũng là hành lễ nói đ i n xảo cố diệu đối với một chuyện quả thực không hiểu d ã n mao sơn đ ụ n g là thượng thanh phái thanh danh nhưng thượng thanh phái không thèm để ý ngược lại là cái khác đạo môn gấp không được trường nhạc quận chúa giờ phút này cười nói ra việc này ta cũng tò mò vừa lúc trước đó mấy năm may mắn bài kiến thượng thanh phái trưởng môn trùng hợp hỏi qua vừa lúc là cố đạo hữu giải hoặc vị tiêu thượng thanh phái trưởng môn là nói như thế thiên hạ người tu đạo đều là trừ bỏ cực thiểu số đạo o lạc tà đạo đều là bình thường tu hành giả nào có cái gì cao thấp phân biệt giàu nghèo trường nhạc nói đạo mắt đám người chúng ta tổ tiên có đức may mắn cảm nộ thiên đạo vì về sau hạng người lưu lại đạo lộ nhưng còn có càng nhiều cầu đ thậm chí duy trì sinh kế đồ khó nếu là ta thượng thanh phái mao sơn chi danh có thể để cho bọn hắn đang cầu xin nói trên đường đi càng xa cũng là một cái công lớn làm gì quan tâm chỉ cần không cần ta phái thanh danh làm sàng làm b ậ y vậy bọn ta tự nhiên không quan tâm ngược lại vì đó mừng rỡ cái này thời điểm bản cung cũng nghĩ đến nhan đạo hữu liền hỏi nếu là có người lấy dã mao chi danh lập đạo sẽ như thế nào trường ngôn cười to nói đây càng là thiên đại công đức ta mao sơn thanh danh nuôi sống nhiều người như vậy cuối cùng là có người vì bọn hắn mở ra một đầu mới nói nếu là quả thật lập đạo bần đạo nguyện lấy trong tay thiên kiếm là chút cố d i ệ u cười nói đại phái tiên sư lòng dạ quả nhiên rộng lớn lại nhìn về phía nhan ý viễn nhan tiên sư cố d i ệ u cái này dã m a u nhưng chờ ngươi là ta mở đường đây nhan ý viễn thu hồi trường đ a o gà con mổ thóc gật đầu tự nhiên tự nhiên ta tự sẽ là thiên hạ dã m a u mở ra một đầu tiên lộ chỉ cần bọn hắn tuân thủ luật pháp liền có thể khiến bọn hắn ngẩng đầu đỡ ngực đứng ở dưới ánh mặt trời trường nhạc cũng là ba ba vỗ tay đúng vậy à thượng thanh trưởng giáo lòng dạ quả thực rộng lớn khó trách có thể chấp trưởng thiên kiếm hai trăm năm tiếp lấy tự hào đỡ ngực nói ta đại chu hoàng thất cũng giống như thế chờ mong chư vị tiên lộ huy hoàng cố diệu hướng về trường nhạc hành lễ cảm tạ nàng cổ động nếu không mình liền muốn hạ tràng hiệu quả chưa chắc có nàng nói rất hay bất quá nếu như nàng biết mình c h â n tướng còn có thể đối hoàng thất như thế tự hào sao như thế một phen xuống tới lúc đầu đại đường bên trong khi phân hỏa hoan xuống tới mặc dù đại đa số người đều là hướng về phía cố diệu nhưng đối nhan y viễn cũng là nhu h ò a rất nhiều chỉ bất quá hắn giống như càng không quen dạng này tựa hồ đã bị lặng lẽ tương đối tập mãi thành thói quen trường nhạc đi xuống trận tại cố diệu bên người hướng hắn giới thiệu cái này trong đường rất nhiều đạo nhân nói chung đều là lao đạo nói tới loại thứ hai đạo môn nhìn loại này cũng đồng dạng xem thường giam bao nhưng so thứ ba loại muốn h ò a hoãn rất nhiều cũng càng thêm thu liễm đối với trong đó xuất hiện thiên tài vẫn là bỏ qua thân phận lôi kéo không về phần giống cái tia nhất tâm đạo quan gia hàng đồng dạng giới thiệu một vòng về sau cố diệu cáo tử tiến về hậu viện đi bãi k i ế n ba đại tông môn cùng liễu huyền p h o n g một nhóm trường nhạc cũng là cùng nhau cố diệu đợi lát nữa đến bên kia ngươi cũng đừng giống vừa rồi như vậy trần trụi mà làm mất mặt ta cũng chính là bọn hắn biết rõ ngươi bị coi trọng mới chịu đựng không phải nói không chính xác giao lộ luân chiến nha mà lại phục hy tháp bọn hắn cũng có quyền bỏ phiếu nếu là khăng khăng phản đối, cũng rất t r ư ơ n g nhạc d ạ n dò cố diệu gật đầu nói phải đương nhiên sẽ không ta cũng tin tưởng thượng thanh phái những này tô n g môn sẽ không như bọn hắn vậy cũng đúng bọn hắn cùng hoàng thất chúng ta quan minh chính đại quan quan minh minh nhìn hoàng thất tẩy não không chỉ là cái kia c á i bóng người quận chúa này cũng bị cùng nhau tắm hai người tới sân nhỏ còn không có vào nhà ngay tại sân nhỏ bên trong thấy được quen thuộc người chu đạo hữu ngươi cũng tại chúc mừng phong ấn hung thần diêm la cố diệu liếc mắt nhận ra chu ngạo minh hắn là thần tiêu đạo đạo sĩ ngư thu ước người theo đuổi trong ạ i cố k h phòng người giở không tương đ hiểu chỉ có chín người cố diệu liếc nhìn liễu huyền phong vội vàng hành lễ liêu đại nhân chúc mừng bình an đa tạ ngài chiều cố liêu huyền phong cười ha h a mấy vị đạo hữu đây chính là c ố diệu đường đa lễ tới này ngồi ta giới thiệu cho người giới thiệu bên này mấy vị ngươi cũng quen biết thế hệ tuổi trẻ thiên tài thiếu thiên sư ngư thu ức thượng thanh phái ngô tử mực các tạo sơn cung kinh luân còn có chu ngạo minh ngươi cũng ngồi còn chúa ngươi làm sao cũng tới ngồi một chút ta cho c ố diệu giới thiệu một chút cố diệu hướng bọn hắn hành lễ ánh mắt tại ngô tử mực cùng cung kinh luân thượng du rời một hồi chủ yếu hai người này đều là một bộ túng dục quá độ d á n vẻ không quan tâm thậm chí còn có nồng đậm mắt còn thâm cũng không biết suy nghĩ cái gì dù sao chính là một bộ ta người tại cái này nhưng lòng ta không có ở đ â y cảm giác liêu huyền phong mang qua mấy người kia lôi kéo cố rượu đi vào một bên khác vị này là thượng thanh phái đỏ tu trúc thần cơ đại sư phong ấn diêm la cũng là may mắn mà có chỗ hàn lý đây là vị tiếu dung hòa ái mập mạp t r u n g n g u ê n nhân, nhân mắt đô thành một đường nhỏ cùng cố rượu đánh xong trào hỏi về sau lập tức tiến vào ngẩn người trạng thái liêu huyền phong lại lôi kéo hắn đi vào mắt khác một người bên người vị này là các tạo sơn an hòa nhã đại chu xếp hạng hàng đầu đạo y, y h ỉ lên tiếng trào vị này gậy gò cao cao như cây gậy trúc cũng là hồ thiên bên ngoài bộ dáng liêu huyền phong lúc này mới lôi kéo cố rượu đi vào một bên ngươi đ ừ n g để ý hai nhà này người phần lớn tình huống đều là dạng này không phải lãnh đạo ngươi kia bọn hắn đây là thượng thanh phái cùng các tạo sơn đạo sĩ chỗ này có khu khu dù sao chính là cái này ý tứ chấm mê đang nghiên cứu bên trong hoặc là nghĩ đến hồn p h á c h hắn chỉ chỉ thượng thanh phái tiểu hoặc là đang suy tư thần cơ chỉ chỉ thượng thanh phái béo đạo sĩ hoặc là đang suy nghĩ như thế nào để trên cây mọc ra người chỉ chỉ các tạo sơn tiểu nhân lại hoặc là suy nghĩ làm sao để cho người ta trưởng thành một cái cây cái cảm hướng các tạo sơn gầy đạo sĩ dơ lên cố diệu tóm lại chính là không thích hợp chứ sao nghĩ như vậy thế mà chỉ có thiên sư p h ụ bình thường h á n thở dài ai nói thiên sư p h ụ bình thường liêu huyền phong có c h ú t g ấ p thiên sư p h ụ à thiếu thiên sư tại à ta cứ như vậy nói cho ngươi thiên sư p h ụ không có một gốc cây không có sâu hơn người cố diệu đại chu có phải hay không sắp xong rồi tóm lại chỉ có tính giả ti bình thường chút liêu huyền phong nhẹ nói cái khác khó mà nói ngươi tính giả ti ti thủ khẳng định so ba nhà trưởng giáo không bình thường cố diệu trong lòng nói lập tức lôi kéo hắn trở lại chỗ ngồi của mình bên cạnh chỉ vào một cái duy nhất không có giới thiệu thiếu nữ đây là ta tôn nữ liêu ngưng ta đi đan đồ h ệ n trước đề cập với ngươi nữ hài nhìn xem rất đẹp chỉ là có chút ngượng ngùng không dám n g n g đầu đại khái tưởng rằng ra mắt đây liêu lao gia tử đột nhiên nhớ tới ngươi cờ cắm như vậy đấy thế mà có thể còn sống trở về quả nhiên là lợi hại tốt giới thiệu xong phía dưới là chính đề liêu huyền phong háng g i n g ngươi là giá mao chắc hẳn từ nhỏ đến lớn cũng đến qua tài nguyên khổ bây giờ nhóm chúng ta các nhà đều là đầy cõi lòng thành ý mời ngươi gia nhập sư phụ ngươi cũng có thể cùng nhau mang theo nhóm chúng ta đầy cõi lòng thành ý mời ngươi gia nhập ngoại trừ thuần nguyên đạo các nàng là nghĩ muốn ngươi làm đạo lữ nư g thu ước hướng về cố d i ệ u mỉm cười đại chu quốc phong mở ra việc này quang minh chính đ ạ i trường nhạc hình miệng nhắc nhở cố d i ệ u đường bên đã đáp ứng nàng không muốn lập tức đồng ý những người khác vẫn tại chết máy trạng thái cố d i ệ u nhìn một chút những người khác trương thanh trần đoan đ o a n chính chính bởi vì chính mình đã cự tuyệt qua rất nhiều lần giờ phút này nhìn như tại nghiêm túc lắng nghe kỳ thật đã bắt đầu tu luyện thượng thanh phái cùng các tạo sơn bốn người đám chìm trong thế giới của mình bên trong không thể tự kiềm chế liêu huyền phong tại nói chuyện với các ngươi thật giống như cũng không có gì thành tâm a chính là đi cái đi ngang qua sân khấu cố d i ệ u nhà r a n h một câu nói đây là quên đi thôi ta chỉ là cái giá mao hương gia đã quen liền không đi cho các nhà thêm phiền mái cũng được l i ê u huyền phong quay đầu lại kia nhóm chúng ta nói một chút chuyện khác phật môn n ữ khí của hắn nghiêm túc ở trong thế giới của mình nao du bốn người một cái bừng tỉnh hòa thượng hòa thượng đang đây ta còn kém cầm hòa thượng tới thử nghiệm hạ n bọn hắn t r ă m miệng một lời không khí một cái liền đọc lại chương một trăm năm mươi lăm viện kinh liêu huyền phong có chút không kèm được s á t mặt hắn quét mắt bốn người này bốn vị nhóm chúng ta là danh môn chính tông làm phiền các ngươi khắc c h ế giới lao phu thật không muốn ngày mai phát hiện có phật môn cao tăng mất tích khu khu khu một chuỗi tiếng hò khan liên tiếp vẫn là các tạo sơn đạo y an hòa nhã ngáp một cái nhóm chúng ta không muốn cái gì phạm pháp sự tình chỉ là phật môn nhục thân tu v i sắc thực lợi hại có lẽ có thể tại một số phương diện sinh ra kỳ dị hiệu quả là cực kỳ cực nhóm chúng ta cũng cảm thấy như vậy mặt khác ba người điên c ồ n g ậ t đầu biểu thị đồng ý liêu huyền phong thở dài lao phu nhắc nhở mấy vị chỗ này phật môn tăng nhân nước chừng hai mươi người bọn hắn đối với cố đạo hữu lúc đầu tâm tư còn không thống nhất nhưng từ khi nghe đồn nói thiếu thiên sư chỉ thắng một chiêu về sau liền cực kỳ kiên định muốn cố đạo hữu đưa về phật môn bây giờ còn đang trong triều đình bốn phía thuyết phục không chừng bọn hắn sẽ còn thông qua đấu pháp phương thức để đạo môn lưu bước liêu huyền phong sắc mặt trang trọng cái này cũng có khả năng p h ậ thượng môn miệng công p u là lợi hại. t r ớ mới c chuyển chung lúc, cùng cho có đây đạo đạo đại đệ bây nguyên bọn biện bại, bản hắn từng trường ăn môn kinh, môn nên thiên nhất hạ chùa vào giờ tại tự. t ư lực thanh phái béo đạo nhân đỏ tu trúc nghe cũng là mặt buồn rời ư rượi nếu thật là biện kinh vậy cũng chỉ có thể đem cái này tiểu tử cho bọn hắn so miệng công phu nhóm chúng ta một trăm cái cũng đánh không lại một cái cố diệu sờ đầu một cái cái này luận đạo đạo môn như vậy kém cỏi sao trả lời hắn là trường nhạc của chúa cố diệu người không biết rõ đối với hòa thượng tới nói biện kinh là một hạng cực kỳ trọng yếu kỹ năng cùng loại với đạo môn phủ lục như vậy nàng giải thích một phen trong ừ Phật không không quá trình này biện kinh dần dần thành hòa thượng giữ nhà bản sự mà lại tính chất cũng trầm trầm thay đổi đạo môn biện kinh rất khó lấy được thắng bại như là trang tử cùng huệ tử biểu đạt quan điểm sau liền điểm đến là rừng phật giáo không phải không chết không thôi tranh cãi thức biện kinh là thường ngày sư huynh đệ ở giữa biện luận sư đồ ở giữa biện luận thậm chí còn định kỳ đoàn đội biện kinh vì lấy được biện kinh thắng lợi tăng nhân là sẽ không để ý cái gì lễ nghi mặt mũi mặc dù thiên trúc vốn là không có bọn hắn quen thuộc tại dạy bảo miệng lưới lanh lợi đầu linh hoạt thanh âm van g rội tuổi trẻ tăng nhân đi biện tuổi già t r ì độn một miệng không rõ lao nhân ra mà tại đại chu cái này gọi là thắng mà không võ cho dù thắng cũng không mặt mũi gặp người trường nhạc bẹp bẹp nói một trận dựa theo ta nhìn thấy thư tịch ghi chép biện kinh tại thiên trúc cực kỳ tàn nhẫn vô giả đại hội ng cố d i ệ u tại chỗ n g h ĩ sai sau đó hướng về không thể miêu tả hình tượng gian ra trường nhạc không có chú ý tới thiên trúc chỗ kia biện kinh chính là mấy trăm mấy ngàn người dưới mắt biện phân không ra thắng bại là sẽ không dừng lại khác biệt giữa các môn phái biện kinh là thật xảy ra nhân mạng liêu huyền phong tôn nữ liễu ngưng cái này thời điểm t r ê n miệng nói ta cũng nghe qua một câu ai có thể đem ta biện đ ả o nguyện chém đầu di tạng trường nhạc trừng nàng một chút từ lúc tới thanh thủy huyện cố d i ệ u không có việc gì cắm đ ệ n miệng trương thanh trần không có việc gì cắm đầy miệng làm sao ngươi cũng tới cắm đầy miệng ta đường đường con chúa có thể hay không để cho ta nói hết lời liêu ngưng hoàn toàn không có chú ý nói tràn đầy phấn khởi nói ta xem qua không ít phật kinh trong đó có ghi chép phật đạo biện kinh thường thường lấy đối phương nhận thua b á i phật tổ vi sư đều là tứ tổ truyền ngũ tổ lúc còn dặn dò qua từ xưa truyền kinh người mệnh như huyền ti h cố diệu bừng tỉnh đại ngộ biện kinh tại đạo môn là giao lưu tại phật môn kia là liều mạng tràng trách nhưng nếu là dạng này kia phật môn chẳng phải là chỉ cần không ngừng biện kinh không cùng đạo môn cao thủ giao thủ là được đây không phải là tháng t â sao ngư thu ước cười ban đầu là như vậy tăng nhân mới tới lúc dã man như yêu mà ta hẳn là đã nói với ngươi thượng thanh phái trưởng giáo cầm trong tay thiên kiếm một đêm trảm ba trăm tăng nhân cho bọn hắn một bài học kia về sau phật môn liền không động thủ cải biến miệng vừa nói chuyện thời điểm đạo môn bị thiệt lớn không nghĩ tới lại có như thế mặt dạy vô s ỉ chi đồ trường a n một trận lớn luận đạo môn thảm bại cho nên trường a n có một tòa bàn nữ tự về sau phật môn còn muốn chiếm cái này tiện nghi liền bị đánh cố diệu hiếu kỳ hỏi đánh không phải nói phật môn không động thủ sao n g thu ước cười mặt mày con con cực kỳ giống hi n ô n ai dám nói biện kinh vào lúc ban đêm tất nhiên sẽ bị đánh thành đầu heo mấu chốt còn tìm không thấy là ai ra tay qua mấy lần phật môn cũng liền minh bạch cái kia còn lo lắng cái gì cố diệu cũng buông l ò n g liêu huyền phong l ắ t đầu đối diện mặc dù ít người nhưng tới đều rất mạnh nhóm chúng ta bên này không đáng tin cậy khu khu các tạo sơn cùng thượng thanh phái bốn người yên lặng ngồi vững vàng việc quan hệ đạo môn mặt mũi nhóm chúng ta dựa vào là ở các người đang tin ý tứ không phải là đánh lấy phật môn nói biện kinh lý do vụ trộm bắt cóc hòa thượng trồng tây cải tạo đi cố diệu đáy lòng nhà dành một câu nói nhưng ta không nguyện ý nhập phật môn bọn hắn hẳn là không lý do gây sự a liêu huyền phong lắc đầu đã từng có rất nhiều thiên tài đều cùng ngươi nói không n g u y ệ n ý nhưng vẫn là bị bọn hắn đ ổ i đi cho nên ta căn bản không có ý định cho cơ hội để bọn hắn cùng ngươi tự mình ở chung mấy ngày nay ngay tại mí mắt của ta dưới đem bọn hắn đưa tiễn lại nói chờ một chút ta dẫn ngươi đi gặp bọn hắn liền nói ngươi là ta cháu rể bọn hắn không có lý do để cho ta đi dạng này cũng không cần lo lắng bọn hắn đuồng n h ị c h thủ đoạn ta phản đối nư thu ước cùng trường nhạc đồng thời lên tiếng nói liêu ngưng vội và nói ta đồng ý các ngươi phản đối vô hiệu ta lấy danh nghĩa của quận chúa t u ê n bố đồng ý của ngươi vô hiệu ta là tính dạ t i văn thư quần cố h h ú a k diệu n được t liên tục gật đầu liêu huyền phong hô lên phía trước một nhóm người lớn minh ông đung đưa hướng đi một chỗ thiên viện trương đại nhân vất và ngươi có thể đi về tại thiên viện cửa ra vào liêu huyền phong một bên gõ cửa một bên cao dọn gọi hắn gọi hàng thời điểm cố diệu chú ý tới sau lưng đạo nhân nhóm từng cái đều tại sắn tay háo lỏng cổ háo còn có mấy cái nhìn xem liền rất hiếu chiến sắc mặt đã có chút từng đỏ hô hấp đều dần dần biến nặng t h ư ợ n h ư chuẩn bị kỹ càng đánh nhau đồng d ạ n g phật đạo ở giữa mùi thuốc súng như thế nồng đ ậ m sao ta còn tưởng rằng sẽ bảo trì bên ngoài h ư u hào đây cửa sân c á t rời trương đại nhân liền đầu đầy làm mồ hôi vật ra liêu đại nhân n g à i cuối cùng tới một mảnh hào quang trói sáng t ừ trong nội viện đầu ra cố diệu không tự chủ h i ế mắt chỉ gặp từng dây phát ra ánh sáng bóng đèn hướng chỗ này tụ tập cung nên phật tử hai mươi cái tăng nhân thật trình tề đối cố diệu hành lòng lánh qua n mang để cho người ta nhãn thần h ỗ n loạn liêu huyền phong một tay lấy ngăn tại trước người trương đại nhân kéo tới một bên bị mù gọi đây là ta cháu rể tương lai đạo môn tiên nhân không có quan hệ gì với các ngươi lời này tựa như là khai chiến tín hiệu đứng sau lưng hắn đạo nhân nhóm trong nháy mắt biến thành thủy chiều lốc nước biển vọt tới phía trước các ngươi cũng quá không biết xấu hổ còn nhóm chúng ta đạo sĩ gọi phật tử không phải trực tiếp quỳ xuống dập đầu hô phật t ổ có được hay không người ta cũng nói không có phải hay không các ngươi còn chết da nát mặt đụng lên đến thiếu măng sao cái gì là gọi phật tử a thiên tài đúng vậy nha đây không phải là toàn thiên hạ đạo sĩ đều là phật tử các ngươi làm sao không dứt khoát nói nhóm chúng ta đều là hòa thượng đây từng cái càng nói càng hăng hái nhất là nhìn xem bọn này hòa thượng ngậm miệng không nói tựa như tự biết đối lý chưa có trở về miệng càng nói càng hăng hái thàng đến bọn hắn nói miệng đắng lơi khô dừng lại cãi lại khí lúc dẫn đầu hòa thượng mới nhìn chăm chú lên cố rượu cực kỳ hòa á i nói phật tử chúng ta tâm ý chắc hẳn phật tử là biết đến phật môn chỉ cầu độ chúng sinh khó khăn không ở ý tự thân như thế nào lúc đầu đáy lòng còn tại đắc ý một đám đạo nhân đột nhiên cảm giác giống như không thích hợp làm sao ngươi nói, nói đem ngươi nói thành người bị hại. n h ó một chúng ta biến thành tạo áp lực tra tấn các trước, các chúng công chúng thành phản hại, nhóm hồ thiệt phu biến tấn ngươi ràng lần ngươi miệng lưỡi lợi hại, mang nhóm chúng ta tu hồ đồ nói, dùng miệng tấn ta tạo tra trùm ta tu tra dịa dựa rồi, lưỡi lợi là vào áp rõ đồ đám đạo nhân đột nhiên có chút tự bế hòa thượng kia tiếp tục chầm dai nói vừa mới có thí chủ nói vì sao chúng ta không lễ bái ngài xưng ngài là phật tổ kỳ thật cũng chưa chắc không thể chỉ là chúng ta biết được ngài còn tuổi nhỏ nếu là chúng ta hành đại lễ sợ rằng sẽ trở thành ngài gánh vác nếu là thí chủ nhập ta phật môn tương lai đến chứng đại đạo thành cựu phật đà lúc chúng ta tự sẽ lễ bái vậy phần thí chủ có phải hay không phật tử chúng ta nguyện ý tin tưởng kim phật tự không không thần tăng cũng tin tưởng thí chủ đương nhiên ta phật môn tuy nói chúng sinh bình đẳng nguyện nhập phật môn người tất cả đều có thể nhập nhưng cũng không phải cái gì r ắ c rưởi đều sẽ xưng là phật tử hòa thượng này sau khi nói xong lại là mang theo một đám hòa thượng cùng nhau hành lễ mời phật tử nhập viện nghe ta các loại giảng thuật phật đảo huỳnh nguyện đạo môn như vậy tiến t ĩ n h chất p h á t sau một hồi lâu các tạo sơn an hòa nhã không có cảm giác nói một câu bọn này hòa thượng thân thể thật thật là cường tráng thật tuyệt liễu huyền phong lúc này thanh tịnh lại không thành cố diệu nhất tâm hướng đạo nghe các ngươi nói cái gì huỳnh nguyện bây giờ chỉ là tới gặp thấy các ngươi để các ngươi nhanh đi về hòa thượng ngâng lên thân thể liêu thí chủ phật tử chưa c ậ p quan làm sao lại biết mình đi hay không sai đường đây h á n tại các ngươi đạo môn thế nhưng là có thủ kỳ thị dã m a u không phải sao phật môn chỉ có tăng nhân không có trên giới chi ti mời phật tử nhập viện lắng nghe phật pháp chỉ là vừa đối mặt các đạo sĩ cũng đã đấu trí toàn bộ tiêu tán cố diệu nhìn một chút hai bên trong lòng thầm nghĩ quả nhiên phật môn miệng lưỡi lợi hại lo gì hợp lý từ đầu tới đôi mục tiêu chính là để cho ta tiến viện lắng nghe phật pháp không được viện này không thể đi lúc này lui về phía sau một bước đa tạ đại sư hào ý nhưng bần đạo thật không phải phật tử trước mấy thời gian săn ba cái hổ yêu bây giờ đang muốn đi lấy cáo tử liêu đại nhân chính là t a n ể trọng trưởng bối hắn y tứ chính là bần đạo y tứ làm phiền liêu đại nhân lập tức cước để m ặ t d u hướng về đằng sau chạy đi hai nhóm người cũng không ngăn trở nhìn xem cố d i ệ u biến mất sau một lúc lâu hòa thượng kia lộ ra một vòng tà mị cồn q u y ế n t i ể u d u n g liêu huyền phong cố d i ệ u nhóm chúng ta phật môn chắc chắn phải có được bàn n ư ợ c từ mới tù và chùa cũng muốn, các không được liêu huyền phong h í mắt không có khả năng vậy liền dựa theo quy c ủ cũ biện kinh đi hòa thượng hai mắt sáng lên tràn đầy tự tin hoặc là các ngươi tuyển ra hai mươi người cùng nhóm chúng ta đánh một trận liêu huyền phong do dự bất định những này quy c ủ cũ đều là phật môn chiếm ưu thế phật môn công pháp ở giữa có liên hệ chỗ nếu là quần thể chi chi ế n lẫn nhau g i a trì chiếm hết tiện nghi cố d i ệ u trong lòng không phật các ngươi cường độ hắn sẽ không hắn cắn răng một ngụm cắn chết lý do này hòa thượng không thèm để ý chút nào nhìn xem cửa ra vào đám người này trong lòng của hắn không phật nhưng hắn có thể thành phật về phần cường độ ngươi làm sao biết rõ nhóm chúng ta là bóp n h ó hắn vẫn là để hắn phát hiện hắn đỏ tu trúc đứng ra nói n g ư ơ i đây là quỷ biện hòa thượng cười nói có phải hay không tự có thiên sư cùng ti thủ bình phán chúng ta hôm nay chỉ có yêu cầu này đem cô diệu giao cho nhóm chúng ta để cho chúng ta cùng hắn giảng kinh luận phận thuyết phục hắn nhập ta phật môn không phải liền tỉ thí một trận đương nhiên xem ở cô diệu đã từng là cái đạo sĩ trên mặt nhóm chúng ta có thể nhường một bước biện kinh cùng đấu pháp cùng đi nếu như các ngươi có thể thắng một hạng nhóm chúng ta liền lập tức trở về nếu là cái này đều không đồng ý liền đừng trách chúng ta báo cáo bệ hạ tấu các ngươi phá hư quy củ dẫn phát phật đạo đại chiến trách phạt cùng các ngươi một đám hòa thượng đồng thời gật đầu tràn đầy tự tin thắng quyền n ắ m chắc bọn hắn đều là các đại phật tự chọn lựa ra tinh anh nghiên kỷ tương tự t u vi tiếp cận đồng thời từ nhỏ liền huấn luyện biệt kinh cùng đạo môn đấu pháp xe nhẹ đường quen phi long kỵ kiểm ưu thế tại ta liêu huyền phong nhất thời bị đỡ đến lựa t r ê n kệ không biết như thế nào cho phải đúng vào lúc này trương thanh trần đi ra chư vị các ngươi nói rất có lý nhưng bần đạo cảm thấy không ổn ngươi là ai long hồ sơn t r ư n thanh trần các hòa thượng dục hạ thiếu thiên sư có gì ý tứ thiên sư phủ muốn phá hư quy củ thiên sư là cái không nói đạo lý nhưng phân rõ phải trái người bọn hắn giờ phút này cũng chỉ có thể cầm quy củ đ ệ người trương thanh trần cười cười mọi người đều biết thiên sư phụ tuân thủ luật pháp vần đạo nói là cùng các ngươi thì thí chỉ có thể quyết định một sự kiện đó chính là phải chăng để cố diệu nghe các ngươi giảng kinh nhưng hắn nhập không vào ngươi phật môn không hoàn toàn từ hắn quyết định hắn còn có cái sư phụ đây hẳn là các ngươi còn muốn để hắn lại trên lưng vứt bỏ sư tiếng xấu k i a chỉ sợ cùng lúc hủy đi hắn cùng phật môn hòa thượng nghe được cái này nhẹ nhàng thở ra thiếu thiên sư nói đúng lắm nếu là nhóm chúng ta thắng tự nhiên do nhóm chúng ta trước tiên thuyết phục sư phụ hắn, nếu là sư phụ hắn không nguyện ý kia tự nhiên được rồi đợi đến sư phụ hắn đi về coi tiên lại vào phật môn không mượn trương thanh trần cười rất vui vẻ t ố ấ t kia bần đạo liền thay thế cố rượu đáp ứng liêu huyền phong có chút tức giận bị trương thanh trần giữ chặt đóng lại cửa sân mang theo túi đầu giống như là bị con chó mèo đồng dạng đám người liêu huyền phong không nín được hỏi thiếu thiên sư ngươi cái này có ý tứ gì bọn hắn nhiều nhất đem cố rượu sư phụ cũng cùng một chỗ độ chính là cái này nhìn xem trương thanh trần khỏe miệng ngầm lấy cười hắn đột nhiên vỗ đầu một cái ngài là muốn đích thân xuất thủ tối nay đem bọn hắn toàn bộ đánh vậy cũng tốt ngài chân trước đem bọn hắn đánh n g ấ t xịu nhóm chúng ta chân sau liền bắt đầu sáng mai liền kết thúc đúng nơi này cây dài rất tốt hẳn là đủ người dùng trương thanh trần ngài hiểu lầm hết thể bình thường làm theo thua liền thua không cần có áp lực a như vậy sao được trương thanh trần dừng chân lại bọn hắn cái gì đều không làm được cố r i ệ u thế nhưng là ta sư đệ a thanh âm của hắn cực nhẹ liễu huyền phong miễn cưỡng nghe rõ sau cứng đ ờ sư đệ hắn hít vào ngụm khí lạnh thì ra là thế khó trách khó trách thiên sư phủ có phúc lớn lao phu p h ụ lập tức cười ha, ha. ném đằng sau một đám cái gì cũng đều không hiểu người chạy tới bồi cháu gái chương một trăm năm mươi sáu tìm tơ y ngươi cố rượu cầm tới ra hồ lúc ba bộ xác hổ đã biến thành một đống thật trình tề tác phẩm nghệ thuật thậm chí còn có mấy phần bị gói h à n g tốt đánh lên kỳ kỳ quái quái kết hai kiện ra hồ lớn áo sáu cái ra hồ áo ngắn ân những này là cái hiếm sao người nào mới làm đây là cho lục bạch hầu con mèo hình thái ra hồ áo cái này là h uy vũ rượu ta đi như thế lớn cái này ta xem một chút hồ cốt khải giáp hồ nha dao găm mấy cái này đã có thể phép tính bảo thật sự là lợi hại k h ó trách dùng lâu như vậy cảm giác thiếu trương đại nhân một lớn phần ân tình từ nhà kho kia mang tới cái này một đống đồ vật nhìn xem cố d i ệ u cầm có chút phí sức tính dạ ti còn chi kỷ cung cấp đưa hàng tới cửa phục vụ cố d i ệ u lúc này phó thác cho bọn hắn tự mình chạy tới phía trước cự ly ban đêm còn có một hồi lâu trường nhạc quận chỗ hiến hội phải chờ tới ban đêm như thế biết công phu hắn chỉ có thể ở kề bên này toàn bộ chờ lấy đạo sĩ các loại còn nhao nhao ra cái kết cục phật môn công phu miệng có thể đem đạo sĩ treo lên đánh hy vọng liễu đại nhân sớm là minh bạch muốn động thủ có thể động thủ cũng đừng nói chuyện a cố diệu như thế tản bộ đến tiền đường lại nhìn thấy người quen bùi khang ninh lại ngồi tại vị trí trước nâng bút viết cái gì bùi đại ca ngươi không có đi theo xem náo nhiệt sao bùi khang ninh ngầm đầu c a o mày nói ta tu vi quá yếu đi cũng chỉ là thêm phiền phước còn không bằng ở chỗ này xử lý chút việc vặt vãnh đúng rồi đây là đông minh đ ạ t từ quảng l a n g phủ gửi tới tin nói không ít chuyện lý thú còn tại trong thư chúc mừng ngươi đây cố diệu hứng thú ồ chuyện lý thú nói n g h e một chút bùi khang ninh lông à y dán ra cười hỏi bây giờ quảng lăng phủ tập sự bên trong người mạnh nhất ngươi đoán xem là ai quảng lăng phủ tập sự hẳn là cũng có cái ba mươi người đi người mạnh nhất ừ cha nlz lẽ lại là đông minh đạt cố diệu nghĩ đến lưu châu phủ quy mô thử dò xét nói bùi khang ninh lắc đầu thiếu dung c ổ quái là cha hắn đông minh thay anh ừm thứ độ gì đông minh láo r a đ i ê n rồi ha ha đông minh phu nhân quay về các tạo sơn lo lắng đông minh láo r a gây sự cũng là lo lắng hắn an toàn liền dứt khoát đem hắn ném vào tính dạ t i bùi khang ninh lông mày n í u lại một phương diện tính dạ t i an toàn tuyệt sẽ không yêu quỷ làm loạn thông nguyên h o à thượng Ngày, ngươi đừng tìm sự tình kia là phương đại nhân không tại hắn chui cai không bùi khang ninh tiêu dung có chút nhịn không được rồi người bình thường làm sao đến tính dạ ti tí một chết một phương diện khác có một đoàn đạo sĩ nhìn xem còn tại con của hắn ngay dưới mắt đông phương lão gia cũng không dám hái hoa ngắt cỏ chỉ là nàng không nghĩ tới à đông phương lão gia trên thân một đống b ả o bối còn chịu khó làm nhiệm vụ mỗi lần đều là một đống p h ù lục đập xuống một đống pháp bảo ném qua đến cái gì yêu quỷ đều là bị g i ế t sạch sẽ vài chục lần nhiệm vụ xuống tới đông minh lão gia đã thành mạnh nhất tập sự trong thư nói hắn hiện tại đang định cho mình đánh ra cái quảng lăng cự hiệp thanh danh thỏa mãn lúc tuổi còn trẻ cầm kiếm đi thiên hạ tâm nguyện một kiện là kim phật tự xây dựng hai cái tượng đá một cái đạo sĩ một tên hòa thượng cũng đều là cho ngươi xây các loại bên này kết thúc liền có thể xác định cho ngươi lưu cái nào bất quá bây giờ nhà đạo sĩ giống trước đã có người cho người dân hương Cố diệu. dạng này sẽ không đem ta cung phụng thành thần a nếu như cung phụng nhiều người ta sẽ không giống như lục bạch hầu bị ép thành thần nó tại tự mình là hổ là thỏ ở giữa do dự ta tại hòa thượng đạo sĩ ở giữa mê man g không được muốn tìm cơ hội ngăn lại loại hành vi này một m ự t khác là một quyển hoàn toàn mới xuân cung đồ cố d i ệ u trong lòng hiện lên một tia nguy cơ dạng mao chi hoa ai n g ư ơ i biết do a bùi khang ninh kinh ngạc ở giữa có chút mừng rỡ thậm chí có chút kích động chán l ấ lại đây là người đặc thù đam mê yêu thích đóng vai thành nữ nhân sau đó bị căn loại ngươi một mực không tiếp thụ nữ tử hảo ý không phải là hắn hít vào ngụm khí lạnh yên lặng hướng về sau xây dịch sau đó nghĩ nghĩ cẩn thận chu đáo cố d i ệ u mặt lại đi trước nhích lại gần cố d i ệ u à kỳ thật ta cũng được chỉ cần dài đẹp mắt là được lan a cố d i ệ u tức giận nói được chưa bùi khang ninh cũng không biết là vui hay bờn dù sao thở dài cựu cao hạt lực tác mới nhất dã m a u ra kế sự t ì n h phiêu phiêu g ụ c tiên thiên ngay tại bán chạy cái này một quyển giảng thuật rào chắn giải quyết dã m a u đạo xem vấn đề kinh tế chú ý giao không thể không bị khuất cầu toàn bán mình kẻ thù nhà nghe nói cái này một quyển khen ngợi như nước thủy triều đáng tiếc số lượng quá ít còn không có cướp được đông minh đặt để cho ta hỏi một chút người ngươi có nguyện ý hay không mang lên hồ ly lỗ thai chen vào cái đôi ngừng ngừng ngừng đây là hắn nói thủ hạ lưu tình a cố d i ệ u tâm tình miễn cưỡng tính được là vui vẻ ly khai đại đường về tới hậu viện liêu huyền phong tại sân nhỏ suy nghĩ cái gì đồ vật cố d i ệ u hô vài tiếng hắn cũng không có lấy lại tinh thần liền trực tiếp lướt qua hắn vào đại đường ngư thu ức trường nhạc ba nữ giờ phút này tê liệt trên ghế ngồi không biết tầm ĩ bao lâu ngư đạo hữu vừa mới chỉ là liêu đại nhân nói lý do Các ngư ơ i nghiêm làm gì nghiêm túc như vậy? Ngư thu ú c n ư Ngư vậy? t h ước l i ế mắt cố đ ạ o hữu lần trước ngươi có thể xưng hô ta là ngư tỷ tỷ ha ha ha cố rượu cười ha hả không có nhận nói ngư thu ước cũng không có đuổi theo loại sự tình này tự nhiên muốn nghiêm túc dù sao thanh danh vẫn là rất trọng yếu ân ta nói không phải liễu cô đường là ngươi dù sao nhìn nàng vừa mới d á n g vẻ khả năng căn bản cũng không quan tâm thậm chí đẹp vô cùng l i ê u ngưng tức đỏ mặt cố rượu hiếu kỳ hỏi đúng rồi ngư sư thúc nghe thưởng tiên tử ngư lưu dung đây trước đó gửi thư lúc không phải nói muốn đặt trước có rượu vì nàng chúc thọ sao nàng lưu tại đan đồ huyện nàng nói luôn cảm giác có chút không thích hợp muốn lưu tại chỗ ấy nhìn xem để phòng sinh biến thế nhưng là thật xuất hiện cái gì nàng cũng không làm được cái gì a ngư thu ước gật gật đầu vâng sư thúc bởi vì không có đạo lữ tu vi một mực ở vào âm thần viên mãn không cách nào âm dương giáo hội thành t i ể u dương thần nếu là diêm la coi là thật khôi phục xác thực không có tác dụng gì trường nhạc giờ phút này chen miệng nói đây chính là chân chính tu hành giả cho dù biết mình khả năng cái gì đều làm không được vẫn là sẽ đi làm ngư đạo hữu ngươi nên hảo hảo nghĩ lại hạ tự mình đây ngư thu ước lúc này cười lạnh nói đường, đường trường nhạc của chúa làm hoàng thất c h i nữ chẳng lẽ lại càng không nên sùng phong đi đầu sao trường nhạc lẽ t h ẳ n g khí hùng bản cung cũng sẽ không đánh nhau ổn định phía sau chính là bản cung chức trách phế vật ngươi còn rất tự hào lạc cái này không gọi phế vật cái này gọi vật tận kỳ dụng tìm tới thuộc về mình vị trí ngư đạo hữu ngươi đây bần đạo vị trí sợ là q u ậ n chúa ngươi không thích hợp n h ì n nhìn sẽ làm ác mộng hai người lại cãi vã l i ê u ngưng lặng lẽ đi tới ôn n u thì thầm nàng nhóm thật h ù sẽ không nhao nhao đến dễ g h ngươi đi nàng nhóm không giống ta ta sẽ chỉ đau lòng dễ g h cố rượu thời gian liền như vậy chạy đi cố diệu tại tính giả ti bên trong vượt qua một cái nhàm chán buổi chiều cuối cùng là chờ đến trường nhạc tư nhân yến hội nói là tư nhân yến hội kỳ thật người cũng không ít một chút nhìn sang ước chừng cũng có ba mươi người đều là cực kỳ tuổi trẻ đạo nhân ngư thu ức chu ngạo minh nhan ý viễn đều ở trong đó ngoài ý liệu là trương thanh trần thế mà không tại các tạo sơn cùng thượng thanh phái hai vị cũng không tại cố diệu cùng đám người này lần lượt chào hỏi liền tại trường nhạc chào hỏi dưới ngồi xuống trên chỗ ngồi chư vị lần trước nhóm chúng ta tại lạc dương gặp nhau đã qua bốn tháng cái này bốn tháng đại chu phong vân biến nào xuất hiện một tôn mới u n g thần diêm la trường nhạc h á n g giọng đây là một cái kinh khủng tin tức lần trước đột ngột một tôn mới hung thần vẫn là lần trước À, không đúng thiên điệu đại kiếp yêu ma loạn thế mở ra thời điểm cái này khiến nhóm chúng ta đều rất kinh hoàng lo lắng lại một lần yêu ma loạn thế đến nhưng cũng còn tốt lần này là phản tật làm hiện tại mọi người trao đổi tu luyện tâm đắc trao đổi hạ tin tức nếu là có cái gì nhu cầu cũng có thể ở chỗ này trao đổi cố diệu nghe là minh bạch nguyên lai、like、cái này cái gì trường nhạc quận chúa tư nhân hiến hội chỉ là nàng vì lôi kéo tuổi trẻ thi tài kinh doanh cánh chim làm ra tiểu đoàn thể a ta cần một điểm nằn năm mực một i u đạo hữu người mở miệng nói những người khác là gật đầu cố diệu đánh giá người kia một chút trong lòng thầm nghĩ người này nên cái kia thiên thủ dù sao hắn đang cầu xin nói chi trong vết núi trừ bỏ bích ngọc chỉ đánh quá hắn bầu không khí chầm rãi nhiệt liệt cùng cố diệu nghĩ không quá đồng dạng những người này giao lưu tình báo cũng không phải đều là rất đúng đắn còn bao gồm rất nhiều lời đồng đại tại lạc châu phủ có cái thôn trăng nhỏ nơi đó quanh năm bị lôi bạo bao phủ bần đạo đã từng hiếu kỳ tuần tra lại phát giác chỗ ấy rất là cổ quái có một loại quỷ dị đồng dao còn nói trong nước có quỷ nhưng bần đạo điều tra một phen lại là không hề phát hiện thứ gì tin tức này đưa tới cô diệu chú ý lúc này hỏi đạo hữu cái này thôn trưởng là ở nơi nào người kêu mắt thấy cô diệu cảm thấy hứng thú mừng rỡ ngay tại lạc châu phủ đi về phía nam có một con sông cứ gọi sương mù vứt bỏ sông thuận cái này sông hướng trên núi đi ước chừng qua mấy chục dặm đã đến bất quá đạo hữu cần phải xem chừng chỗ ấy thôn dân cổ quái r ứ t thôn cũng cổ quái r ứ t tóm lại chính là toàn thân để cho người ta không thoải mái nhưng nếu là xem kỹ lại cái gì đều không phát hiện được cố diệu nói lời cảm tạ một tiếng thâm tư đã thổi qua đi hắn dưới mắt cũng sầu lấy nơi đó có thiên lôi có thể để hắn tu luyện cái này thiên tâm lôi pháp kết quả không nghĩ tới ở chỗ này gặp trường nhạc quận chúa bí mật tiến hội kéo dài một nửa canh giờ bầu không khí mười phần hài hòa tất cả mọi người là có cái, gì thì nói cái đó cũng thỉnh thoảng trao đổi chút tâm đắc cuối cùng vui vẽ kết thúc những người khác top năm top ba sau khi rời đi trường nhạc đưa cố diệu đến cửa ra vào hai tay chống lạnh đắc ý nói như thế nào bí mật của ta đến hội thu hoạch tương đối khá đa tạ của chúa hì hì lần sau hoan n g h ê n trường nhạc lời còn chưa nói hết đột nhiên trong bầu trời đ ê m sấm sét văng r ộ i đại đ ị a u trần chiến hai người đều là có chút đứng không vững cố d i ệ u đứng thẳng thân hình nhìn xem t r u n g quanh cây cối lay động phòng ốc nghiêng trái tim đột nhiên một trận cuồng loạn giống như có cái nào đó cùng mình cùng một nhịp thở đ ổ vật ạ i dẫn đạo hắn diêm la hung thần diêm la nhất định là nó nhưng nó không phải mới bị phong ấn sao hắn nhìn dưới mặt đất chấn động phòng ốc lay động ánh mắt trôi hướng phương bắc phương bắc bầu trời đem đen như mực vô cùng không thấy nhật nguyện tinh thần ma đ ỉ n h đầu của hắn trăng sáng sáng chói bắt đầu sáng tỏ chính là hắn ngẩng đầu trong nháy mắt cái này màu đen lan tràn tới minh nguyệt cùng tinh thần phản phất bị một tịch miếng vải đen phụ lên thiên địa đều về hát cám trừ bỏ từ tính dạ ti bên trong phát ra ánh lửa lại không có một tia sáng trên mặt đất l ạ n g y ê n vô tức ở giữa chậm dãi bỏ đầy s ư ơ n g trắng nhu hòa gió lạnh đột nhiên biến hàn ý thâu xương giống như lơi lao hô hô hô quét đến trên thân lại có chút đau đau nhức cảm giác trường n h ạ ôm lấy tự mình phát ra một tiếng kêu sợ hãi tuyết rơi tuyết thật là l ớ tuyết cố rượm ngẩu chỉ gặp từng mảnh, từng mảnh đông tuyết rơi xuống. c à n trong ơ i u càng lúc n n đó dần dần b quái vật r r ê n đầu, đã là thiên, tóc đỏ trong lúc đó, quái vật kia một đôi xanh biếc tròng mắt cũng tập trung vào hắn tìm tới ngươi trái tim đột nhiên dừng lại nhảy lên một c ố ý lệnh từ nơi trái tim trung tâm dâng lên một tia băng xương trên thân thể làn tràn tựa hồ là muốn đem hắn băng phong vùng đan điền chứng đoán một cái một c ố màu vàng kim khí bạo tẩu từ các vị trí cơ thể tràn ra phảng phất kim q u a n g chú chỉ là cái này màu vàng kim như là hòa diễm trừ khử băng xương cùng hàn ý về sau ngút trời mà tán cố d i ệ u cố d i ệ u ngươi thế nào trường nhạc tiếng kêu đem hắn tỉnh lại cố d i ệ u lấy lại tinh thần không có việc gì ta lại là một cô ảo giác xuất hiện tại trước mắt hắn là cái màu vàng kim bóng người tám mươi mốt khoảo đỏ vàng lưu châu xoay nhanh tay hắn nắm lôi đình một quyền một quyển một quyển c n đồng dạng bóng có cái mấy n g ư ờ i s a u lưng lớn l hắn, từng đạo to lớn phủ to đạo ụ c cấu xích kết thiên địa, hóa thành hóa siềng địa, r ơ i vào trên n g ư ờ i tại i mình, đem tự mình đặt tại mặt đặt đất. tự Cố d ệ u cố diệu trường nhạc tiếng la trở xa trở gần cố d i ệ u mơ mơ màng màng ở giữa nhìn thấy lao đạo toàn thân kim quang lấp lóe tám mươi một khỏa lưu châu hội tụ thành một đoàn nóng bỏng hóa diễm đập vào trên mặt của mình mới hoàn toàn thanh t ị n h lại tự mình vừa mới là tại diêm la thể nội thấy được diêm la nhìn thấy lao đạo tại cùng diêm la giao thủ người ở sau l ư n g hắn là thượng thanh phái cao nhân diêm la vì sao lại bạo tẩu cảm giác được địa chấn đã dừng lại bên trong thân thể mình hàn ý cũng không còn phun trào cố rượu vội vàng cáo tử hướng về bạch nga sơn chạy tới phía sau hắn liêu huyền phong một đoàn người thoát ra chạy về phía nước sạch các ngõ ngách duy trì bách tính an ổn đạo quanh ư ớ n g cửa ra vào một cái tuyết hổ ly một đầu đâm vào cố rượu trong ngực lao đầu lao đầu ngươi quay về không có trở về hắn gõ sẽ lao đạo còn ử a p h g mắt thấy lao đạo còn chưa ò n c có trở lại vội vàng chạy hướng phòng bếp ôm hi ngôn tìm được lục bạch hầu hung thần diêm la là, là chuyện gì xảy ra lục bạch hầu bên trong mặt ra hổ c ả hiếm bên ngoài phủ lấy ra hổ há khoác trên lưng còn beo đem hổ nha dao găm cái gì chuyện gì x chính là nó rõ ràng bị phong ấn tại sao lại đã t h ứ c t ỉ n h ngươi không phải cũng là thánh nhân đạo sao biết rõ bao nhiêu cố diệu sốt rồi nói lục bạch hầu yên lặng đầu cái này nói thế nào đồ chơi kia trong mắt của ta cũng không tinh thần một cái đều không có tự mình ý thức đồ vật thậm chí liền bản năng cũng không tính là có ta đối với nó căn bản không thèm để ý nha không có ý thức bản năng cũng không tính là có nhưng nó vừa mới nói với ta tìm tới ta cố diệu tóc mày nhìn xem lục bạch hầu trong phòng tẩu tú chậm rãi rời đến phòng trước trở lấy lao đạo trở về cho nên diêm la đột nhiên có linh trí của mình chương một trăm năm mươi bảy đem phi thăng tuyết bay bổng vô thanh vô tức ở giữa mai một bạch na sơn cố d i ệ u tại trước tượng tam thanh ngồi một đêm khi ngôn núp ở trên đùi của hắn cộng đồng vượt qua cái này kịch biến chi dạng mở mắt ra từ bên trong miệng phun ra một đoàn khí trắng cố d i ệ u đứng người lên phí sức kéo cửa ra tuyết này quả nhiên là hạ một đêm chưa ngừng trước cửa chất đống tuyết đã không có quá gối đóng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhìn thấy như thế tuyết h a y lao đầu còn chưa có trở lại hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a hắn đêm qua hẳn là đi thượng thanh phái còn phù tông thần ngọc kết quả trùng hợp diêm la đột nhiên co thần trí thế là đi hỗ trợ rồi hắn giang hai tay vận khởi đã hồi lâu vô dụng ngũ hòa trường xích dương ba năm đến ngươi một cỗ nhiệt khí từ hắn trong bàn tay phun ra thổi bay hỏa tan tuyết động đem sân nhỏ miễn cưỡng thanh ra một mảnh đất trống chỉ là cũng không có tác dụng gì tuyết lớn không ngừng chỉ là quay người trở lại trên mặt đất đã lại tích tụ ra một lớp mầm manh lần này tuyết hai không biết như thế nào cho phải hắn ngừng tay nhìn về phía trắng xóa thanh thủy huyện thành ngao ngao hy ngôn trong phòng ngao hai tiếng tựa hồ là đang để hắn quay về trong phòng miễn cho bị tuyết đ ộ n g ướt nhẹp quần áo người ở chỗ này giữ nhà ta đi trong thành nhìn một cái có hay không có thể giúp đỡ địa phương cố d i ệ u trở lại nói một câu chính là để khí khinh thân mũi chân đặt lên mặt tuyết bên trên hướng về dưới núi đi vòng quanh càng là đi xuống dưới cố d i ệ u trong lòng lo lắng cũng là càng thêm nặng nề thiên điệu đã biến thành một mảnh trắng xóa nhìn một cái bốn phía đều là bắn bạch quang tuyết này lại dày sâu vô cùng đối với người thường mà nói đi ra ngoài đã biến thành một việc khó thanh thủy huyện dĩ vãng lại không có qua như thế tuyết hai cư dân đối với loại này tình huống không có ứng đối kinh nghiệm cho dù là nha môn cũng không có cái gì đặc biệt tốt biện pháp nếu là ở đời sau có thể s á t mối các loại nhưng ở thời đại này chỉ có thể dựa vào nhân lực đẩy ra tuyết động hắn đứng ở mặt tuyết bên trên nhìn một chút trong thành quay người hướng về bạch nga thôn lao đi đi trước nhìn xem kim phong bà bà chỗ ấy đi bạch nga thôn như là cố r i ệ u d ự liệu một phần ba đã bị tuyết ép nước hết yên lặng vô cùng hắn tìm tới kim phong bà bà nhà còn không có gõ cửa liền thấy cái này cửa phòng một mực tại run tựa h ầ người ở bên trong đang cố gắng nhắc nhở một câu để trong môn người lưu lại một trưởng vỗ mở cửa chính phình một tiếng cửa chính như là bị t ắ t mở một cô hơi ấm từ trong nhà tàn ra bà bà người còn tốt đó chứ cố d i ệ u s o n g trường đập địa tán đi trước cửa tuyết đ ộ c nói kim vợ ư n g bà bà thở dài may mắn n g ư ờ i đã đến không phải ta sợ là phải bị chết đói tại trong phòng này cố d i ệ u nhìn một chút cái này cửa phòng chỗ khe cửa kết đầy băng xương đem cửa đông cứng ngoài cửa lại là nặng nghề tuyết đẻ ép giữ cửa khoa cứng liền liền kim phong bà bà cái này lực khí khá lớn n ô n ụ đều la kéo không ra chỉ sợ mọi nhà đều là như thế hắn câu mày an ủi thôn trường vài câu nhưng chỉ là vừa ra thôn một đạo màu vàng kim lưu tinh từ không trùng tuột xuống đem hắn lôi cuốn tại bên trong bay về phía trên núi lao đ ầ o ngươi trở về diêm la thế nào cố rượu bị bao quà tại khí lưu màu vàng đóng bên trong nhưng lại không nhìn thấy lao đạo vừa nói chuyện một bên dò xét chu vi không người trả lời thẳng đến hắn khí lưu tán đi đem hắn ném ở trong nội viện trên mặt đất ngươi không phải đã biết rõ là diêm là sao làm sao còn loạn chạy không được chờ ta trở về lao đạo đứng tại sân nhỏ bên trong ngữ khí khắc nghiệt cố diệu không dám nói cái gì vội vàng đứng người lên nhìn xem trong nội viện tuyết động thế mà tan biến không còn lao đầu chỗ ấy thế nào ngươi không sao chứ lao đạo sủ mặt có chút phiền p h ứ c tia đồ vật cùng một cái đạo sĩ dương thần dung hợp giờ phút này đã hoàn toàn thất tình có thể được xưng là cường thịnh kỳ hung thần tia đêm qua các ngươi thua các loại người lưu châu đây cố diệu chỉ vào tay của hắn hỏi trên cổ tay hắn chưa từng rời khỏi người tám mươi mốt h ỏ a thuần dương lưu châu thế mà không thấy lão đạo trầm mặc một lát không có thua thượng thanh phái trưởng giáo xuất thủ cùng ta liên thủ cái khác đạo nhân đưa nó tạm thời đặt ở c h ỗ ấy lưu châu cũng tại kia nhưng chỉ là tạm thời kia đằng sau phải làm sao thiên sư hoặc là ti thủ sẽ ra tay tiêu diệt nó sao lão đạo lắc đầu một cái cường thịnh kỳ hung thần muốn tiêu diệt nó đại giới to lớn nếu là không có kết quả c h i thần kia bọn hắn sẽ nhưng cái này không phải cố diệu đột nhiên trong lòng trầm xuống một cái dự cảm không tốt nổi lên trong lòng không có kết quả c h i thần như ngươi suy nghĩ cái này hung thần cùng ngươi ta có chớ đại n h â n quả yêu cầu của bọn hắn là từ nhóm chúng ta kết quả đó đại giới đây cố diệu mơ hồ đ o á n được nhưng có chút không muốn tin tưởng đại giới ta ta phi thăng thiên sư không phải sư huynh của ngươi sao hắn sẽ không tới giúp ngài sao ngươi lợi hại như vậy thiên sư cũng lợi hại như vậy hai người các ngươi xuất thủ hẳn là nhìn thấy lao đạo lắc đầu cố diệu thanh em đột nhiên ngừng lại lao đạo cười cười chớ cái d à nghe ta nói thử ta đi giết hung thần là tốt nhất lý do có rất nhiều một ta tại nhân gian dừng lại quá lâu t r o n năm trước ta liền nên đi chỉ là nói tâm mê võng bởi vậy sư phụ đem ta tu vì đánh rớt còn để lại không cách nào khỏi hẳn đ ạ o thương khiến cho ta một mực không thể phi thăng bởi vì duyên cớ của ngươi ta đạo tâm biến thanh tịnh từ khi nhân gian lập luân hồi đánh vỡ tuyệt địa thiên thông biến thành nuôi dưỡng ngươi lớn lên để ngươi khỏe mạnh vui vẻ sống sót mặc dù đơn giản nhưng lại đã đầy đủ đầy đủ khỏi hẳn ta đ ạ o thương không muốn c ổ sở sinh lão bệnh tử nhân sinh muôn màu h u n g chi ta không phải chết là vô số người tha thiết ước mơ phi thăng thành tiên làm biết rõ diêm la xuất hiện cố nhân đánh lấy năm đó danh hào làm sàng làm b ậ y tu vi đột nhiên bắt đầu khôi phục ta liền biết rõ một ngày này rồi sẽ tới hắn cười khổ một tiếng chỉ bất quá ta vốn cho rằng sẽ trả có mấy năm thời gian không nghĩ tới nhanh như vậy lão đạo đến gần vỗ vô cố d i ệ u nhiều năm như vậy ta nuôi dưỡng ngươi lớn lên ngoài ý muốn để cho ta tìm về người cảm giác ngược lại so với quá khứ càng gần s á t nói cảm ơn ngươi chờ ta diệt diêm la liền có thể phi thăng thành tiên ngày sau ngươi thần đ ã chi thuật mời tới chính là ta cố d i ệ u c ố i đầu ngươi cũng đừng gặp ta phi thăng thật có tốt như vậy vì cái gì t h i ề n sư không bay ti thủ không bay ngươi đi qua cũng không bay lao đạo cười rất phức tạp sau khi phi thăng sẽ là cái d i n g gì ta đại khái có thể đoán được nhưng từ thành t i ể u dương thần lên liền chú định kết cục về sau không đến vạn sự sẵn sàng hoặc là lui không thể lui lúc không nên tùy tiện thành t i ể u dương thần bất quá cũng nói không chính xác ở trên thân thể ngươi đã xuất hiện quá nhiều không thể nào có lẽ ngươi có thể thay đổi đây hết thảy lập tức hắn hắn giọng hai nhân gian cần ta sư huynh đ ể ép cần ti thủ đẻ ép hai người bọn họ tại trật tự liền sẽ không loạn ngươi mới có phía sau cơ hội không về phần bị người hạ đ ộ t ủ nếu là bọn hắn cùng ta liên thủ kết quả bị ép phi thăng đối với nhân gian t ớ i nói là một trận hạo kiếp ba diêm la thể nội kia nửa khối thân cơ ta cần cầm về giao cho ngươi nếu để cho những người khác ta không yên lòng bốn diêm la lần này bộc phát là bởi vì ta mượn đi phủ tông thần ngọc cố d i ệ u n g n g đầu có ý tứ gì dẫn đến diêm la xuất thế đạo nhân đêm qua bị áp tại thượng thanh phái hắn vốn là tu hành phù đạo thiên tài nhưng lâm vào khốn cảnh sau muốn cầu thần ngọc đột phá nhưng lại bị c ự tuyệt bởi vậy mới chuyển tu t à pháp một phen cơ duyên xào hợp thành t i u diêm la. lao đạo nói khẽ đêm qua ta còn phủ bị hắn phát hiện cho nên mới l ã o đạo gật gật đầu hắn vẫn cảm thấy có lỗi với thượng thanh phái cho rằng tông môn không cho là có nội khổ tâm bởi vậy tại diêm la bị phong ấn về sau tự nguyện trở về nhận lấy cái chết tại diêm la thể nội thời gian bên trong hắn đã thành t i ể u dương thần đêm qua phát hiện ta về sau đạo tâm vỡ nát giận dữ hóa ma cùng diêm la h ò a là một thể mới có ngươi thấy một màn này ngươi nhìn từ diêm la khởi nguyên đến đêm qua bộ c phát đều cùng ta cùng một nhịp tở h ta đi hợp tình hợp lý nói nói l ã o đạo cười còn có thư năm điểm ta trước đây mượn thần ngọc thù l a chính là giúp thượng thanh phái xử lý diêm la hiện tại bọn hắn còn giúp ta để ép cho thầy trò chúng ta kéo thời gian ấn lại nói của ngươi cái này gọi bất chơi kiếm lớn không phải sao cố d i ệ u nói không ra lời chỉ là cúi đầu không ngừng gật đầu hai người rơi vào trầm mặc qua một lúc cố d i ệ u hỏi còn bao lâu nhiều nhất m ộ ư ơ i ngày thời gian không nhiều không thể để cho diêm la lần nữa ảnh hưởng nhân gian ngươi cũng nhìn thấy chỗ này nhưng những n à y chỉ là dư đi thôi lao đạo vô vô cố d i ệ u giữ vững tinh thần cái này trong vòng m ộ ư ơ i ngày ta muốn dạy ngươi đồ vật rất nhiều lúc đầu nghĩ đến có mấy năm từ từ sẽ đến nhưng bây giờ không còn kịp rồi ngươi có thể học bao nhiêu liền bao nhiêu đi thu thập đồ vật đi đợi lát nữa liền theo ta đi tìm lôi bạo tu tập thiên tâm lôi cố rượu cuống họng hơi khô ta đã tìm tới chỗ nào lại không tiêu tan lôi bạo vậy là tốt rồi sau cùng mấy ngày ngươi liền theo ta cùng một chỗ tại dưới núi đi một chút ta biết rõ ngươi vẫn muốn tại đại chu đi một chút nhìn xem chỉ là bởi vì ta không dám đi giờ phút này liền để ta lấy sư phó thân phận cùng ngươi đi đến ban đầu một đoạn đường đạo sĩ luôn luôn phải xuống núi không thấy tận nhân g i a n làm sao có xuất trần tri tâm cố rượu mất mặt lao đầu lời này của ngươi nói phải giống như một giây sau m u ố đi ha, ha ha nhanh thu thập hành lý đi lão đạo khô cằn cười nhìn xem cố rượu đi vào trong phòng yên lặng thu hồi t i ể u d u n g thở dài thời gian quá ngắn ta cũng lãng phí quá lâu sư h u n h ta dòng độc đinh truyền nhân ngươi sẽ che chở a ái kia lôi bạo c h i địa ở đâu lạc châu phủ sương mù vứt bỏ sông trên núi được lạc châu phủ ngay tại kia để ngươi nhìn một chút thiên tâm lôi còn có xã khiến lôi làm như thế nào phá đúng đúng đúng xã khiến lôi cũng nên nói cho ngươi còn có ngươi chuyện quá khứ cũng nên nói với ta cái minh bạch dù sao người của ngươi đều muốn không có a đúng ta còn có cái sư h u n h ngươi không cho ta nói một chút lao đạo đi không chỉ a ta đột nhiên nhớ tới ngươi thật giống như cái gì đều không có nói cho ta lao đầu người khác là người sắp chết lời nói cũng thiện ngươi là người muốn phi thăng miễn cưỡng nhà ra a lao đạo a đúng dương thần có cái gì m a bệnh vì cái gì thành t i ể u dương thần liền chú định kết cục lao đạo hai người rời đi hồi lâu sau một đám hỏa thượng cùng đạo nhân đi vào đạo quan cố d i ệ u cố d i ệ u cuộc tỉ thí của chúng ta phương t h ấ t đổi hiện tại so cứu người ngươi muốn cùng đi sao người không tại vậy quên đi so xong lại đến chương một trăm năm mươi tám thủy quan tượng đá lạc châu phủ láng giềng lạc dương nguyên bản lạc dương cũng là lạc châu phủ một bộ phận cũng không biết vì sao định đô trường an về sau đại chu hoàng thất lại đem lạc dương từ lạc châu phủ vạch ra định vì đông đô chia sẻ trường an bộ phận chức năng bởi vậy lạc châu phủ bây giờ tại trên bản đô là cái nhỏ hẹp diện tích như là nguyệt nha châu phủ hắn hạ chỉ có hai tòa huyền thành cố diệu cùng lao đạo đến lạc châu phủ cảnh nội về sau chính là bốn phía nghe ngóng sương ngủ vứt bỏ sông thật không nghĩ đến cái này dòng sông thế mà không người biết được ngươi xác định thật có như thế cái địa phương nhìn xem lại một người lắc đầu biểu thị không biết lao đạo biểu thị rất hoài nghi ngươi nói cũng quá ly kỳ quanh năm lôi bạo không tiêu tan dạng này địa phương làm sao có thể có người ở lại bọn hắn ăn cái gì uống gì cố rượu cũng kỳ quái không hiểu không nên à người ta cũng không cần thiết cả ta mà lại hắn nói cũng không giống lời nói dối bằng không nhóm chúng ta trực tiếp đi trên núi nhìn xem dù sao kia thôn cũng trong núi lạc châu phủ lại không lớn lão đạo dợ khóc dợ cười toét miệng nói ngươi là thật ngốc à, lạc châu phủ tại trên bản đồ nhìn xem không lớn nhưng đại chu cũng liền hai lớn cỡ bàn tay thật tìm ra được ngươi đường đường dương thần tiên nhân không thể dương thần xuất hiếu trong nháy mắt tuần hành chỗ này sao không được dương thần mặc dù gần như không gì làm không được nhưng mỗi một lần dương thần du lịch đều hắn còn chưa nói xong liền thở dài dù sao ngươi đừng suy nghĩ trừ phi đến vạn bất đắc dĩ không phải ta sẽ không dương thần xuất hiếu cố rượu sách một tiếng rất yếu dương thần l ã o đạo chán nổi gân xanh lên ngươi làm u ố n thử xem có thể hay không sớm đem ta khí quy thiên sao làm sao trong nhà ngươi còn giống như là cái ngoan đồ nhi bay trên trời một chút liền biến thành liệt đồ không phải ta chỉ là nhộ tới ngươi chỉ là thành tiên bằng tư chất của ta thành tiên cũng là dễ như trở bàn tay khổ sở cái gì không chừng ngươi chân trước phi thằng chân sau ta liền theo tới lão đạo không quá muốn nói cái gì được chưa ngươi nói cái gì chính là cái đó dù sao tranh thủ thời gian tìm địa phương đi hôm nay tìm không thấy liền đi cái khác địa phương tìm vật may cố rượu gật gật đầu kia nhóm chúng ta đi tính giả ti hỏi một chút khả năng kia cái gì sông rất nhỏ hoặc là khô cạn cho nên không ai biết rõ nhưng tính giả ti đi qua địa đồ cũng hẳn là có tiêu chí ra đi lão đạo trưởng t h á n một hơi là lỗi của ta ngươi mười tuổi thời điểm ta liền nên mang theo ngươi xuống núi du lịch không nên để ngươi tại thanh thủy huyện n g ố c thành đồ đẩn ngươi là ai địa đồ cũng là hạch tâm cơ mật tính dạ ti vì sao phải cho ngươi n g ư ơ i nghĩ ăn cướp sao cố rượu hai tay một đám vậy làm sao bây giờ may mắn ta quyết định mang ngươi đi một đoạn không phải à ngươi sớm muộn sẽ bị nữ nhân lừa gạt về nhà sinh con lao đạo trong mắt đều là ý cười cái này đ ồ nhi đi qua quá thành thục hãm tại trên sinh hoạt không dạy được cái gì lấy về phần thiếu đi rất nhiều cảm giác thành tựu cùng chân thực cảm giác hiện tại cuối cùng có loại nhà ta đổ đệ vẫn là cái tiểu hài t ử cảm giác tìm giác mao à mỗi cái địa phương giác mao đều sẽ vì tu hành đào sạch sẽ nơi đó hết thẻ bí mật thậm chí có chút đồ vật tính giả ti đều chưa hẳn biết đến có bọn an toàn giác mao Bên bình biệt, bọn này, ngươi nhớ kiện, thường cùng ngươi hắn không chỉ có thiếu khuyết giã phải thiếu khác chỉ ký một mau tu sự có lôi u y ệ n c n cùng còn g pháp pháp thuật, h t ế khuyết hết u tu thể hành chi vợ, bạo ở i tài Lôi vậy nguyên. bọn b hắn nắm chết chết nắm chặt hết thể sẽ thời tiết theo một ý nghĩa nào đó cũng là một loại tài nguyên bọn hắn coi như không cần đến cũng sẽ nhớ kỹ dùng cho về sau trao đổi cố d i ệ u gật gật đầu nhưng lạc châu phủ sẽ có giã mao sao lão đạo cười nói đứng đắn đạo sĩ phá vạn giã mao đạo sĩ đến có hơn gấp m ộ ư ơ i lần ta nói chính là có tu vi pháp thuật bọn hắn phân bố tại đại chu các nơi lạc châu phủ như thế nào đi nữa cũng là phủ thành giã mao đạo sĩ có hai loại một loại là lập loại thành hôn xuất đầu, bọn hắn cùng nhóm chúng ta sẽ thành lập tự mình bọn cùng quan, các loại người suốt đầu, ta tự tới đạo các cửa sẽ khác i tiền tài.、Một、loại ế m Một lấy k thì là ở tại dòng rắn lẫn lộn chi địa tại đủ loại kiểu dáng người bên trong tìm kiếm mục tiêu kiếm lấy tiền tài lao đạo thuận đại đạo đi một chút nhìn xem cuối cùng tại một cái cũ nát thành hoàng miếu trước rừng chân lại chính là cái này cái này chỗ này không phải liền là vứt bỏ thành hoàng miếu sao da mao có thể ở chỗ này cố diệu biểu thị hoài nghi bất quá lạc châu phủ lại có thành hoàng miếu ngược lại là ra ngoài ý định tràn l d lẽ lại đại chu chỉ có quảng lăng phủ không có thành hoàng miếu lao đạo lắc đầu thành hoàng miếu bên trong ở lại nhiều nhất là tên ăn mày còn có qua đường không có tiền ở lựa điếm đi thương tư sinh hạng người gì sợ nhất xảy ra chuyện dễ dàng nhất xảy ra chuyện không phải liền là đám người này sao cái gì đám người tin tức linh t h n g nhất tên ăn mày dã mao không ở chỗ này cũng tất nhiên cùng nơi này tên ăn mày có liên hệ hỏi một chút liền biết hắn bước vào thành hoàng miếu bên trong quét mắt trong khi liếc mắt bảy tám cái tên ăn mày khóa chặt mục tiêu một thanh nắm chặt cái gầy yếu lao khất cái ta muốn tìm mao sơn đạo sĩ hắn ở đâu cố diệu nhìn xem lão đạo như vậy tự tin lấy làm kinh hãi kia lao khất cái một bên cầu xin tha thứ một bên giấy r u ộ n nhưng chu vi khỏe mạnh tên ăn mày nhìn xem hai người nói bảo đều yên lặng xoay người không lưng một chút xíu rời đi sợ gây nên hai người chú ý tên ăn mày kia lúc này mới mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng gà dừng đạo trưởng ngay tại ngoài thành hoàng sơn trong sân động lao khất cái đem địa chỉ nói minh bạch về sau lao đạo ném hắn móc ra cái tiền đồng đập xuống đất mang theo cố rượu rời đi lao đầu ngươi làm sao biết rõ cố rượu chăm mối vẫn không có c á c h giải bên trong tên ăn mày nhiều như vậy vì cái gì hắn xác định như vậy lao đạo tự tin cười một tiếng dạng gì tên ăn mày tốt lấy tiền. Tiểu nhưng t này g sáu cái trẻ tuổi bác đoàn cùng hắn kéo xa xa rất rõ ràng không phải một đám người phải nhớ kỹ địa bàn chính là tên ăn mày mệnh bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép tự mình trong địa bàn xuất hiện cái khác tên ăn mày nếu như xuất hiện đã nói lên cái kia tên ăn mày phía sau có bọn hắn không chọc nổi người cố diệu nghĩ nghĩ vậy sao ngươi xác định là dã m a u đạo sĩ mà không phải cái gì quan t ư ơ n g đây đ á m kêu tên ăn mày tại nhóm chúng ta đi vào thời điểm rụt rụt rất sợ hãi nhóm chúng ta rất rõ ràng là bị đạo sĩ đánh qua lại nói bắt lộn cũng không có gì c h á n ở dê lẽ lại nhóm chúng ta sợ phiền phước vậy ngài đi đoạt tính giả thì a lao đạo bị s ạ p một câu dựng d â u trứng mắt ta cái này cho ngươi c h u y ể n thụ kinh nghiệm đây nghiêm túc chút nghe cố diệu liên tục không ngừng xin lỗi lao đầu ta không phải cố ý thói quen đòn khiên một cái lao đạo vây vây bình áo choảng đạo sĩ xuống núi chính là muốn nhìn nhiều suy nghĩ nhiều nhìn rõ ràng nghĩ minh bạch về sau lại độc thủ nhóm ì vì gì n người trong thiên hạng, nào sinh hoạt, nghĩ minh bạch bọn hắn sinh thành không ngươi chủng nơi cái phải cái loại kia, thế hoạt, hoạt, tạo tắc, bạch là mà sau về quy đ có chuyện trực bình, liền bất tiếp ộ t kiếm chặt. Nhóm chúng ặ t Nhóm h c ta muốn nhìn thấy chính là hết thể sự vật phía sau đạo lý nhìn nhiều hơn ngươi đối thế giới cách nhìn cũng liền thay đổi cái này thời điểm ngươi mới có thể sở đến ngươi nói xác định ngươi đ ạ o tâm kiên định không thay đổi đi về phía trước ta chính là năm đó thấy được phạm nhân sinh cách cái chết đừng không thể trùng phủng tiền bối phi thăng không thể gặp lại bởi vậy mới có kia hoài nguyện cuối cùng đem tự mình lấy tới cái này tình trạng cố rượu gật đầu tỏ ra là đã hiểu hai người hướng tên ăn mày kia nói địa phương đi tới từ từ đi tới một chỗ hoang sơn cái này hoang sơn sơn động là t r ố n g không kia gà rừng đạo nhân liền ở tại t r o n g sơn động hai người tại trên núi lung lay một vòng cuối cùng mới phát hiện cái bí ẩn cửa hang cũng liền so chuồng chó lớn chút cực kỳ bí ẩn cửa hang phụ cận còn cần một đống cây tối cỏ dại c h e kín nhìn xem tựa như là không muốn để cho người phát hiện đồng dạng lao đầu cái này dã mao đạo sĩ có phải hay không đầu góc không tốt cố d i ệ u nhìn xem cản trở cửa động đồ vật rất khó lý giải như thế một tòa hoang sơn liền chỗ này có cây có cỏ đây cũng quá rõ ràng lao đạo một cước đem chuồng chó dẫm thành cái lô lớn t h í t h à cái mũi hơi kinh ngạc cái này dã mao có chút phương pháp à. sau đó chui vào trong đó cố d i ệ u vội vàng đuổi theo chỉ là chui vào sơn động trong nháy mắt hắn cũng cảm giác tự mình ngửi thấy một câu ngọt ngào không khí trong sơn động rất h ắ c cách môi m ấ y bước liền cắm một cây bó đuốc chiếu sáng đem đen như mực sơn động tìm miễn cưỡng cũng coi như sáng sủa l i ê n như vậy liên nhìn cái này hoang sơn p h ầ n bụng lại là bị móc rỗng và mắt là đến không hết số lượng bó đuốc nhìn xem bó đuốc trưng bày vị trí là xoán ố c hướng phía dưới kia dã mao đạo người xác nhận ở tại phía dưới cùng nhất. lao đạo đứng tại bên cạnh hắn cười một tiếng cố d i ệ u ngươi vận chuyển long hồ thực khí công nuốt một ngụm không khí nơi này l u y ệ n hóa cố d i ệ u hiếu kỳ mắt nhìn lao đạo đặt vào một ngụm con mắt kinh hãi phát khởi lục quang lao đầu nơi này là cái gì động tiên phúc địa hắn vừa mới thổ nạt một ngụm cái này ngọt ngào không khí nhập thể trong nháy mắt liền tự nhiên hóa thành ngũ hành chi khí dung nhập trong ngũ tạng lục phủ lập tức bị chứng chứng hấp thu không khí nơi này lại là thuần túy ngũ hành chi khí tạo thành khó trách hang động này nhỏ như vậy nguyên lai là sợ phát t ả n ra hoặc là bị cái khác đạo nhân hòa thượng phát hiện ở chỗ này tu luyện có thể tiết kiệm đi đem không khí một lần nữa hóa thành ngũ hành chi khí quá trình trực tiếp dung nhập trong ngũ tạng lục phủ là chân chính tu luyện bảo điện lao đạo nụ cười trên mặt thu liễm nhìn chăm chú lên hắn có hay không phát giác cái gì không đúng ngoại trừ chỗ tốt cố rượu nhăn nhăn lông mày lại nuốt khẩu khí không có lao đạo thở dài kia dùng đầu góc của ngươi n g ắ m lại ngũ hành chi khí có hương vị sao chỗ này vì sao lại ngọn có độc lao đạo gật gật đầu cái này g ã m a đủ hung ác loại độc này chính là một loại trừ khí đối với người bình thường tới nói tổn thương không lớn nhưng nếu là tu hành giả sợ là sẽ phải đem tự mình ngũ tạng lục phủ đều tan đi vậy ngươi còn để cho ta luyện hóa dù sao ngươi không bình thường ngươi cũng luyện hóa thế mà không có phát giác chứng minh độc này bị ngươi hấp thu tựa như na thần dịch lực đ ồ n g dạng đi xuống xem một chút nói không chính xác nhóm chúng ta có thể gặp được cái tu vi mạnh đáng sợ giã mao lao đạo nói t h u ậ t bó đ u ố c chậm rãi hương xuống cố d i ệ u vội vàng đuổi theo đúng rồi cái này ta đều nhanh quên vù đắp là có ý gì khối kia thần cơ làm thành lúc tham khảo trong truyền thuyết vu nhưng lúc đó nhóm chúng ta chưa bắt được vu na bởi vậy kém một bộ phận vù đắp liền ý tứ này kia bù đắp sau sẽ như thế nào lão đạo dừng một lát tựa hồ đang tự hỏi ta không xác định có khả năng ngươi sẽ bị nó bản năng điều khiển tâm trí chủ động đi tìm diêm la nhưng nói không chính xác dù sao ta dương thần xuất khiếu đến ngăn cả ngươi ngươi liền nên biết hậu quả sẽ không rất tốt hai người đi một vòng lại một vòng đi tới sơn động dưới đáy một mảnh đen kịt liền bó đuốc cũng bị mất thơm ngọt chi vị nồng đậm say lòng người lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy phía trước có một đống màu đen cao lớn đồ vật nhìn bóng đen hình dáng giống như là pho tượng loại hình hai người nghiêng t a i lắng nghe chỉ nghe được nhỏ xíu tiếng nước chạy về sau lão đạo liền đưa tay g ơ lên một đám lửa lên tới không trùng giống như một vòng nho nhỏ mặt trời xua tán đi hát đám trước mắt là một tòa uy nghiêm thải sắt tượng đá người mặc t r ư ờ n g thành màu vàng kim bảo trị hai tay ôm ở trước ngực cầm rễ bạch ngọc dài mảnh sừng sững tại đám mây phía trên chỉ là tượng đá này nhìn xem có chút quay mặt nhưng cũng nói không nên lời là ai tượng đá trước còn có một tấm đĩa đá hai người tới gần cẩn thận nhìn xem bi văn hạ nguyên bảo cáo chi tâm quy mệnh lễ dương cốc động nguyên thanh hoa cùng bên trong đại bi đại nguyện đại thánh đại tử hạ nguyên nam khí hiệu ách thúy quan kim linh động âm đại đế dương cốc đế quân cố diệu lúc này mới minh bạch đây là ai phó tượng cùng lao đạo cùng nhau lui lại ba b ư ớ c hành lễ nói tế bái hạ nguyên thủy quan đại đế đây là đạo giáo thiên địa thủy ba quan đại đế bên trong thủy quan đại đế tục ngữ có vân thiên quan trúc phúc quan x a tội thủy quan h i ể u á c h ba quan đại đế chính là đạo giáo cung phụng tiên thiên thần linh theo đạo kinh ghi chép chính là nguyên thủy thiên tôn thu thập bắt đầu dương c u khí thanh hương c khí thần hạo c u khí cùng nhau hút vào thể nội trải qua cựu kỳ hạn dung hội quán thông sau p h ư n ra dân gian có t a nguyên n à y hội cũng cùng cái này ba vị cùng một n h ị t h tết nguyên tiêu tháng giêng m ư ơ i năm cũng chính là tết nguyên tiêu Cố Diệu i s n hai nhật、Tết、Trung Nguyên, chính Tết u là q n sá t ộ người à là bởi vậy mà、tới. Mà y vậy có chính nói môn rộng, xuống nguyên bởi tới. quỷ mở chính là tháng 10, 15, bình thường là tiết, ê n nhân gian khó khăn, quan tổ, từ Thủy báo cáo khó đi ạ Đế đi lắng nghe, là nghe, nhân gian gian. người thai hiểu ếch thời、gian. Hai tiêu xong lễ tiết cố diệu mới hỏi sư phụ thủy quan đại đế vì sao lại có pho tượng ở đây đây không phải đại bất kính sao đem pho tượng giấu ở không thấy quan g minh lòng đất không người tế tự c u n g phụng cái này cũng không giống như là cái gì đạo sĩ làm ra sự tình lão đạo lắc đầu ta cũng không rõ ràng pho tượng kia điêu khắc cực kỳ bỏ công sức nhìn xem s á t thái ngăn nắp xinh đẹp cũng là dùng thượng đẳng mực in lại thêm nơi đây thiên nhiên năm k h í cộng sinh đạo hữu lời ấy khác biệt nơi đây chính là trời sinh bảo địa cái này năm k h í chính là từ trong nước thai ngén mà ra chính là thủy quan đại đế đối với chúng ta quà tặng cất đặt đại đế pho tượng chính là lớn nhất thành ý cố diệu lần theo thanh â m nhìn lại chỉ gặp một vệ bóng đen từ dưới đất trôi ra chậm rãi đi tới ánh l ử a chiếu thanh người này hắn đưa tay ngăn tại lông mày bên trên tựa hồ bởi vì thật lâu giấu ở trong bóng tối hai mắt e ngại quang、minh. mỗi một cái tới chỗ này phúc điệu người đều sẽ bởi vì nhìn thấy pho tượng kia biết rõ hết thể đều là đại đế quà tặng bởi vậy đối đại đế lòng mang cảm kích nói chuyện phí công phu người này đi đến pho tượng trước c ù n g kính hành lễ cố diệu giờ phút này mới nhìn rõ người này bộ dáng đó là cái hai mắt một mảnh đen như mực làn da trắng b ệ c h nở đạo nhân tóc h a i dối bời đạo bao rách dưới toàn thân đều là ướt sũng hắn đi qua mỗi một chỗ địa phương đều là một mảnh nước đọng l i ê n như vậy nhìn lại ngược lại là có chút giống ngâm nở hấp h u y quỷ người là ai hắn lên tiếng hỏi đạo nhân này tay ngăn tại trên đầu vần đạo thủy quan đại đế muốn hạng đạo hiệu Gà cố rượu lông mày không tự chủ có rúm thủy quan đại đế nếu là quả thật có môn nhân nghe được ngươi đạo này hảo sợ là cũng nghĩ đem ngươi ném ra ngươi vì sao như vậy bộ dáng một mực ngâm trong nước gà r ừ n g đạo nhân lại thành kính hành lễ nơi đây ngũ hành c h i khí đều là trong nước phát ra đại đế lớn nhất quà tặng chính là từ nơi này bắt đầu lan tràn nằm khí sông Sương sông, ngủ vứt bỏ cố rượu cùng lao đạo lướt nhau vui mừng n ư n g mày không nghĩ tới lại là như vậy tìm được sương ngủ vứt bỏ sông sơn gây đạo nhân còn không biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc còn tại kia làm bộ mời hai người lưu tại nơi đây tu hành hai vị cũng đồng dạng là mao sơn đạo sĩ chắc hẳn cũng chịu đủ tu luyện nỗi khổ không n g ạ i lưu tại nơi đây cộng đồng tu luyện đạo hữu các ngươi làm cái gì vậy hắn nhìn xem cố d i ệ u từ bên hông móc ra một bó dây t h ừ n g đưa cho lão đạo có chút không hiểu cố d i ệ u cười nói sơn gây đạo hữu ta có thể hỏi t h ă m vì sao không khí nơi này như thế n g ọ t nào g để cho người ta yêu không lặng thinh sao nói đồng thời hắn lại bảo phong hút vào nơi này vị ngọt thậm chí trở thành nhạt mấy phần tia sơn cây đạo nhân đen như mực hai mắt hiện lên một vòng bì dị quan mang đạo h ư u tựa hồ tu v i rất mạnh vị này đạo h ư u ngươi là muốn làm gì lão đạo nhanh chóng trói lại hắn tay chân giống như là sâu heo từ địa trung dựng thẳng lên một cây cột đá đem hắn treo ở phía trên nói một chút đi ngươi cùng cái này sương mù vứt bỏ sông sơn cây đạo nhân từ từ nhắm hai mắt đạo h ư u không cần như thế nếu là nghĩ ở chỗ này tu luyện bần đạo tuyệt sẽ không ngăn cản bần đạo chính là đại đế môn nhân đối với chư vị tuyệt sẽ không làm cái gì ngũ khí hà chính là một đạo sông ngầm dưới lòng đất chỉ có một đoạn lộ tại mặt đất đạo hữu hỏi cái này làm cái gì ở chỗ này tu luyện. so tại ngũ khí hà tu luyện muốn tốt hơn nhiều cố d i ệ u méo máu đầu ngươi nếu là sẽ không làm cái gì vậy tại sao muốn bố trí những này trường khí hỗn hợp tại năm khí bên trong sơn cây đạo nhân ngữ khí bình tĩnh thậm chí hơi choàng nói ra đây cũng là đại đế quà tặng ngoài ra đây không phải trường khí chính là nối thẳng thủy hành đại đạo tiên tiên linh khí ngươi thật là biết nói chuyện cố d i ệ u lẩm bẩm một câu nhìn hắn tựa hồ không có ý định nói liền đi hướng hắn xuất hiện địa phương dưới chân từ màu vàng xám thổ đ i ệ biến thành màu trắng đất cát càng đi kia đi ngọc nào chi vị càng là nặng nề đi đến dấu chân ban đầu xuất hiện địa phương thấy được cái nho nhỏ đấm nước trước đó hắn nghe được dòng nước thanh âm cũng là từ nơi này phát ra tại yếu ớt ánh lửa dưới nước này lộ ra đen như mực không thấy đáy nhưng nồng đậm ngũ hành chi khí cùng vị ngọt s ắ c thực đều là từ nước này bên trong chảy ra lao đạo giờ phút này cũng tới đến bên cạnh hắn ngồi s ổ m nửa mình dưới đưa tay nâng lên một vũng đưa đến trong mũi ngửi ngửi l i ế m liếm thế nào có bản chân vị sao cố d i ệ u ở một bên hỏi lao đạo nhăn nhăn lông mày rất kỳ lạ rất q u ỷ dị đạo nhân này nói lại là thật có ý tứ gì cái này t r ư ớ khí cùng ngũ hành chi khí xác thực đều là tại nước này bên trong không nên nói nước này chính là nồng đậm vô cùng khí ngưng tụ thành chỉ là k ề bên này lại tinh cả c h ạ m đất xuống nước mạnh pha loáng rất nhiều lão đạo đem trong tay tay tung xuống đi bên ngoài hẳn là cũng có như vậy một đầu có thể tản ra yếu ớt ngũ hành khí dòng sông đánh giá chính là kia cái gì sương mù vứt b ỏ sông không đúng hẳn là ngũ khí h ả danh tự là c h u y ể n sai cố rượu nháy mắt vậy tại sao biết cái này d ạ n g đây phải xem nơi đây có phải hay không đầu n g u ồ n ngươi lại để mở để cho ta đem nơi đây móc sạch sẽ lão đạo phất tay ra hiệu cố rượu lui trở về sau lưng sau đó lột lên một cái tay n o trên cánh tay bốc cháy lên một đoàn nóng bỏng hòa diễm chờ một chút đem những n à y nước hơi cho khô ngươi liền thuận tiện luyện hướng luyện thần phản hư chi cảnh bước ra một bước cố diệu còn chưa kịp nói cái gì liền nghe đến sau lưng chuyển đến kia sơn cây đạo nhân phát ra tê tâm liệt phế tiếng tê u các ngươi muốn làm gì không cho phép hủy đi nơi đây b ầ n đạo quyết không cho phép cố diệu trở lại nhìn lại kia sơn cây đạo nhân từ từ nhắm hai mắt khuôn mặt g i ữ tận tựa như ác quỷ, một ngụm răng trắng lớn tại ánh lửa hạ trắng làm người ta sợ hãi thân thể của hắn tựa như tại hòa tan chậm rãi từ trên sợi dây mềm mại x u n dưới tựa như dầu sáp muốn tránh thoắt dây thừng nhưng cái này dây thừng là lao đạo buộc nào có dễ dàng như vậy tránh thoát rơi mặc dù hắn rất cố gắng nhưng dây t h ừ n g như n g vẫn là một mực cột vào tay chân của hắn hạ nhìn xem hắn một phen dãy rủa hòa tan đã biến giống như là một đà bị đũa kẹp lên mì sợi cố d i ệ u đều cảm thấy hắn có chút thảm nhất là giờ phút này còn tại phẫn nộ gào thét lấy để lao đạo dừng tay cố d i ệ u quay đầu nhìn xuống lao đạo hắn giờ phút này một cây ngón tay dựng thẳng một cái nho nhỏ thủy cầu tại hắn trên ngón tay xoay tròn tia đầm nước bên trong mặt nước đã thấp một tấc bốn đám dòng nước xoay tròn lấy tụ ngược lại là nhìn minh bạch xanh biết vô cùng h u hình mê người a a người mau dừng tay tia dãy rủa sơn cây đạo nhân rốt cục nhịn không được làn da đang dãy rủa ở giữa vỡ vụn từng bãi từng bãi chất lỏng màu đen từ làn da sáng tạo trong miệng c h ả y ra leo ra một đoạn cự ly sau khi ngưng tụ thành hình người ngũ tạng đều tại h ắ c cốt tranh tranh thật quỷ dị thuật pháp cố rượu nhìn xem tia sơn cây đạo nhân lại là như vậy tránh thoát dây thừng lấy làm kinh hãi sơn cây đạo nhân giang hai cánh tay chạy nhanh nào về phía lao đạo mỗi một bước đều là trên mặt đất lưu lại một cái hắc dấu chân cố rượu vội vàng ng đem hắn đánh bay trở về nhưng hỏa diễm chỉ là lan tràn một lát đen như mực vô cùng xương cốt liền đem hỏa diễm hấp thu từng đạo yêu dị màu đỏ tại xương cốt trên lan tràn hắn đứng lên nhìn về phía cố d i ệ u tuy nói biết rõ dã m a u đều là tâm tính nhỏ hẹp d u n g không được người khác nhưng cũng không nghĩ tới các ngươi c ư nhiên như thế tham lam ngưu toan trực tiếp đoạn tuyệt nơi đây phúc địa căn nguyên đen như mực trong hai mắt hai điểm màu trắng hiện hiện tựa như con ngươi màu trắng các ngươi không xứng trở thành nơi này một bộ phận hai tay của hắn mười ngón biến thành mười đầu đen như mực triều tiên do trên thân mọc đầy gai ngược treo hướng cố rượu hai người tuy nói biết rõ la nhưng cố rượu vẫn là giấy lên kim q u a n g trong động giống như một đạo màu vàng kim thiểm điện lập tức bóng roi trong nháy mắt xuất hiện tại sơn cây đạo nhân trước mặt một trưởng vỗ tại ngực đánh ra một cái động lớn vành giống như là một q u y ề n đổ nồi đuối nước sơn cây đạo nhân đứng tại chỗ n g ự c bộ vị bị đánh ra cái lỗ lớn t ạ n g phủ đều là vỡ vụn phun ra về sau tại s a u lưng tung xuống một chỗ hát thủy cố rượu cảm giác được mười cái trường tiên từ phía sau bao đến đây vội vàng lách mình lưu lại thật quỷ dị thuật pháp chán ở d lẽ lại không có nhược điểm sơn cây đạo nhân thân thể chầm rãi hòa tan khép lại lỗ lớn ta là thủy nguyên đại đế môn nhân ta chính là nước không có nhiều điểm. không sinh bất tử đang khi nói chuyện thân thể của hắn toát ra từng cái nhô lên bán ra vô số đạo nho nhỏ màu đen thủy tiễn cố rượu kim quan g hòa thuẫn đồng thời tay kia làm phủ từng đạo phủ lục lan tràn ra thủy nguyên đại đế mặc dù có muôn nhân cũng không phải là ngươi như vậy mặt khác nếu như đánh không chết ngươi chỉ có thể nói rõ hỏa lực không đủ viêm diễm tinh h ỏ a phủ lên vô số đạo p h ủ chú hóa thành đ ỏ b ạ c h s ắ c hỏa diễm tựa như hỏa sơn bộc phát lôi cuốn không khí hóa thành quần quộn nhiệt lưu đem sơn cây đạo nhân bao khỏa ở bên trong hỏa diễm như là vỏ trứng c o lại thành một cái màu đỏ trứng ngưng tụ đến cực hạt lúc liền đống nhiên hỏa diễm tính cả nhiệt khí s ô n g lên trời đem lòng núi chiếu nóng bỏng thông minh đợi đến hỏa diễm mất đi sân cây đạo nhân đứng thẳng địa phương còn có một bộ thấu đỏ màu đen s ư ơ n g cốt chết sao tràn lở dê lẽ lại thật sự là cái gì vĩnh sinh t à p h á p vào thời khắc này lao đạo phát ra tiếng la đến xem cố d i ệ u có nhìn qua kia màu đen s ư ơ n g cốt nhìn xem màu đỏ dần dần rút đi nó vẫn là bất động t h ở phao một cái ném ra mấy chương phủ lục dán tại chung quanh nó trên mặt đất mới chạy hướng lao đạo nhìn lao đạo ra hiệu cố rượu nhìn xuống phía dưới đồng thời ném một v à n lửa du du dương dương hướng phía dưới lướt tới phía dưới là một cái ước chừng mấy chục thước hố sâu phía dưới cùng nhất là vô số bạch quất sạch sẽ trắng tinh trình tề tóc cũng là đen như mực vô cùng giống như tơ lụa phản xạ hoa lửa q u a n mang hố bích một bên có vô số đạo nho nhỏ k h ẽ hở từng đạo dòng nước từ đó chảy ra chảy xuống những này xương cốt là lao đạo nói đại khái là trước đó phát hiện chỗ này đạo nhân ở chỗ này tu luyện sau khi ngũ tạng hòa tan bị hắn ném vào đầm nước này bên trong vậy hắn còn có thể ẩn nút đến nước này bên trong thực sự là cố rượu chỉ vào kia đứng tại kia màu đen xương cốt nói vậy hắn đây cũng là cái gì t ạ pháp lão đạo lắc đầu thiên hạ tà pháp nhiều vô số kể ta làm sao có thể tất cả đều biết rõ hắn nhìn chăm chú lên kia vách đá trên vách đá dỉ ra nước đồng dạng tản ra nồng độc khí chỉ có thể xác định nơi này không phải đầu g ư ờ n mà là một cái ngoại ý muốn hình thành chi nhánh cùng kia ngũ khí hả chỉ bất quá nơi này khí càng nồng độc chút cố diệu suy đoán nói kia ngũ khí hả ngay tại chỗ này vách đá một chỗ khác nơi đây là ngoại ý muốn dỉ ra đầm nước bị đạo nhân này phát hiện trở thành nơi ở của mình còn tự nhận là thủy nguyên đại đế quà t ặ n không biết hết thể cụ thể các loại tìm tới sương mù vứt bỏ sông lại nói l ã o đạo đưa tay đánh ra một đạo kim quan g nện ở kia thấm nước hố trên vách nguyên bản khe hở biến thành một cái đ ộ n lớn thế nhưng là gì ra dòng nước vẫn là không khác nhau chút nào nhỏ bé lao đạo lắc đầu đem trên ngón tay thủy cầu ném về tới đầm nước bên trong nhìn sương mù vứt bỏ sông cách chỗ này không tính xa nhưng nơi này hẳn là dưới đất nó tại phía trên địa phương chạy tới trên mặt đất thành sông cũng là vấn đề vậy phải làm thế nào lao đạo chỉ chỉ c ố kia hát cốt lúc đầu có cái đơn giản biện pháp thượng thanh minh hồn thuật t r a một chút chính là nhưng ngươi đem hắn đốt s ạ sẽ chỉ là cái này tà pháp cũng quá dọa người rồi nhất thời nhịn không được lao đạo mang theo cố rượu đi trở về đến thủy quan đại đế giống trước hành lễ ngươi đến quen thuộc luôn có chút pháp thuật chính là vì làm người buồn nôn mà sáng tạo ra thì như nói ngươi sâu người pháp thuật lao đạo không để ý tới hắn thấp giọng nói thủy quan đại đế ở trên đạo nhân thiện uyên là bảo hộ đại đế nổi danh hôm nay hủy giống nói xong hắn đưa tay một t r ư ờ n g vô ra tượng đá này vỡ vụn thành cho cái này ngược lại lộ ra tượng đá phía dưới đám mây bên trong một t r ư ơ n g đ ồ quyển cố rượu mắt sắc vội vàng ngồi xuống xóa mở vôi đem kêu bản vẽ cầm lấy thổi thổi phía trên xám xúc cảm rất đặc biệt nhìn xem cảm giác giống như là da người lao đạo khẳng định nói chính là da người mùi máu tươi đều không có tán sạch sẽ đây a cái này ra hỏa đoán chừng nghĩ đến không ai dám đối thủy quan đại đế bất kính nhiều nhất mang đi thủy q u a n giống cất giấu cái này đồ sẽ không bị phát hiện đi cố d i ệ u mở ra ra người giấy lao đạo cũng lại gần cùng một chỗ nhìn xem trên bản vẽ dây núi giả dích ở giữa một đầu dài nhỏ h ố n lượn dòng sông xuyên qua sân mạch dòng sông trung đoạn một chỗ vẽ lấy phong ốc tại phong ốc t r u n g quanh lại vẽ lên cái hoa sen đồ án cố rượu nhìn xẽ sông này chính là sương mù vứt bỏ sông nhóm chúng ta là ở chỗ này hắn chỉ vào địa đồ biên giới hình người suy đoán nói chỉ là cái này thủy quan giống đi lao đạo gật gật đầu chỉ vào hình người phía dưới một đầu tuyến nói cái này hẳn là lối đi đi hắn ngón tay thuận hình người phía dưới tuyến gần như là dán ra người biên giới hoạt động cuối cùng là đi tới phòng ốc đồ hình chung quanh một tòa trên núi chỗ này có cái thầm nghĩ cố rượu ngầm đầu trên tay g i ấ y lên một đám lửa trên mặt đất động bên trong bốn phía tìm kiếm lao đạo cũng là nhìn bốn phía cuối cùng cố rượu tại đầm nước phía trên phát hiện cái nho nhỏ trùng chó lao đầu có phải hay không cái này lao đạo bước nhanh đi tới nhăn nhăn lông mày Cái n、so、sư đồ hai người ly khai sơn động lao đảo nghĩ nghĩ lại trực tiếp một trường đem ngọn núi bật nát đem lòng núi triệt để vượt lấp đi đi tìm sương mù vứt bỏ sông ta hiện tại đối châu ấy tràn đầy hứng thú lao đạo chàn Trước cố cùng phấn khởi. Thuận thế không nhìn Hai phàn mà vào vàng đường. Lao đầu, ta liền nói ngươi sẽ không nhìn địa đồ. Hai người rơi vào giữa rừng núi, cố diệu phàn nản đầy địa đá. địa đồ, đạo diệu rơi giữa diệu nói, giờ lao Lao đầu, đồ. không lạc về chó. sẽ bây quay lưng lại nhìn chằm chằm người kia ra địa đồ không có khả năng à, cái này sao có thể đi nhầm phương hướng đây thế nhưng là trên bản đồ cái này địa phương cũng đã có thể nhìn thấy sương mù vứt bỏ s ô n g a i bọn hắn giờ phút này thân ở một mảnh thấp gò núi rừng cây khô bên trong một chút nhìn sang đều là hôi đ ụ i đột, đột c h u ụ i l ù i thấp b é thân cây mà tại trên bản đồ chỗ này hẳn là một cái sơ g ố c sương mù vứt bỏ sông chính là từ chỗ này bắt đầu ở trên mặt đất xuất hiện lão đạo đem địa đồ lật qua phản đi qua cẩn thận lại nhìn mấy lần vẫn là không tin tả không có khả năng cái này địa đồ sai lầm đi cố d i ệ u ngờ đầu đi qua từ hắn trong tay cầm qua kia địa đồ đường dây này hẳn là sương mù vứt bỏ sông lộ tuyến đạo nhân kia tự mình hẳn là chó săn động nhóm chúng ta là trên không trung thuận dòng sông một đường bay đến tại một đoạn này nơi này bị to thêm hẳn là chỉ sương mù vứt bỏ sông đi vào mặt đất nếu như nhóm chúng ta không đi sai nhóm chúng ta chỗ cái này gò núi chính là cái này sân cốc phía trước hẳn là có thể nhìn thấy sông cho nên lao đầu không phải ngươi đem núi này rời nhìn xem lao đạo h ừ một tiếng từ trên lưng hắn gỡ xuống k i ế p kiếm đánh cái động nhìn xem phía dưới có hay không kia đặc thù nước sông liền biết rõ hai tay của hắn cầm kiếm v ậ n khí hung hăng hướng trên mặt đất cắm xuống một đạo kiếm khí thẳng vào trong lòng đất tiếp lấy lao đạo thanh kiếm rút lên đến ném cho cố rượu không đi sai chính là chỗ này lời này nói thế nào phía dưới chính là sương mù vứt bỏ sông là trên bản đồ sai lầm Cố rượu nháy mắt, nhưng mắt, như như đến u nhóm cái t chúng n năm k h ta liền đi trên mặt đất dựa theo địa đồ đi nó để nhóm chúng ta chuyển liền chuyển chính là núi cũng đụng xuyên đi qua lao đạo hóa thân thiết đầu hoa từ cố rượu trong tay đoạt lấy địa đồ cũng không ngẩng đầu lên liền nhìn chằm chằm địa đồ cứng ngắc lấy sọ não đi lên phía trước trên đường đi đục gãy cây khô gần trăm dấm nát đá núi mấy t r ụ c ứ như vậy tại giữa rừng núi mạnh mẽ đâm tới may mà không có cái gì đại sơn càn đường đi lộ tuyến nói chung vẫn là tại ngọn núi ở giữa tiểu đạo như thế đi một đoạn đường trong núi dần dần lên sương trắng cố d i ệ u n g ầ g đầu nhìn s á t trời lúc này mới bừng tỉnh phát hiện đã là bất chi bất giác ở giữa đi qua ba canh giờ lao đầu ngươi chờ chút chúng ta bây giờ đến đâu rồi trời đã tối rồi lao đạo dừng chất lại kỳ quay à theo lý thuyết cũng đã đi qua thôn này rơi xuống đi nơi nào ừ n đã qua rồi cố diệu kinh tiếp lời nói hoặc là hắn bị người đuổi giết không dám tỏ đầu ra hoặc là hắn cũng tìm không thấy cho nên không thể không đánh địa động lão đạo gật gật đầu đối đáng tiếc n g ư ơ i giết hắn giết quá c h â n tru bằng không thì cũng không cần phiền t o i như vậy thở dài hắn ngẩng đầu nhìn chu vi ngọn núi cái kia chuồng chó cửa ra vào hẳn là ở phụ cận đây hai người ngẩng đầu bốn phía nhìn một vòng hẳn là ngọn núi này a cố rượu giơ tay lên chỉ vào tay phải một tòa ngọn núi nói vì cái gì trên trái hạ nam trái tây phải đông tấn phương hướng chính là cái này a lao đạo phân rõ phương hướng không phải nhìn mặt trời sao nói là nói như vậy hắn hai mắt nổi lên một đoàn bạch quang cẩn thận nhìn lướt qua cố rượu chỉ ngọn núi đúng rồi còn giống như thật sự là cái này tại trên đỉnh núi có cái đồng d ạ n g cây cối cỏ dại đắp lên địa phương người ở chỗ này trở lấy ta đi xem một chút liền trở lại cố d i ệ u nhìn xem lão đạo nhẹ nhàng đi qua tự mình cũng nhàn rỗi vô sự ngay tại đi chung quanh một chút nhìn một cái lại không nghĩ cái này nhoáng một cái thế mà nhìn thấy phía nam một ngọn núi nham nơi hẻo lánh dưới có cái long đầu tại trong đất nửa lộ nửa giấu lập tức h ứ n g thú vội vàng đi qua ngồi sổm nửa mình dưới tại trong đất hướng xuống đào đào thật đúng là hắn đưa tay tại trong đất đào ra cái quyển lộ ra một cái tràn đầy hoàng thổ vết tích nhưng coi như tinh tế tinh xảo đá xanh khắc hình rồng lập tức vận chuyển kim q u a n chú dùng sức phá vỡ đặt ở phía trên nhang thạch sau đó cố gắng đào lên đ ổ cái này một đào cũng không biết đào bao lâu các loại đến lao đạo khi trở về hắn đã hướng dưới mặt đất đào ra nửa thức có thửa chiều sâu lao đầu ngươi nhìn phía dưới này có cái bia đá phía trên là cái long văn pho tượng nếu không phải mắt của ta nhọn còn nhìn không thấy cái này đá xanh k h á c hình r ồ n g lại là cái bia đá bia đầu cố r i ệ u như thế đào nửa này chỉ có thể nhìn ra phía dưới là khối không nhỏ bia đá bây giờ trên tấm bia đá chữ chỉ lộ ra một cái ba lao đạo gật gật đầu ngươi đi lên để cho ta đem tấm bia đá này từ trong đất lấy ra sau đó hai tay của hắn kim quan g b a o khỏa giữ tại trên tấm bia đá lên vô sự phát sinh bia đá động đều không kéo lao đạo nghiêng đầu một chút cái quỷ gì đ ổ chơi lúc này vén tay áo lên đổi phương hướng trung bình tấn đ ô n g tốt lên lần này nhìn ra là dùng toàn lực toàn thân đều là giấy lên ngọn lửa màu vàng trên trán g â n xanh ôm lấy răng đều là cắn chặt cố diệu nhìn xem lão đạo bên này dùng lực dưới chân hắn mặt đất đều là đang run run y vội vàng tiêu rừng lao đầu đ ư n g nội a tấm bia đá này không tầm thường ngươi đừng đem eo chuồn cái quỷ gì tấm bia đá này làm sao cảm giác cùng địa mạch liền cùng một chỗ rồi lão đạo cảm giác mặt mũi có chút không n h ì n được cố rượu lấy ra kiếp kiếm nhảy đến trong hố lúc đầu ta còn sợ đem bia đá làm hư hiện tại ngươi chờ chút nhìn ta đem nó đào ra lão đạo thối lui hai bước nhìn xem hắn đem kiếp kiếm coi như thủ sắt điên cuồng chui từ dưới đất lên ném ra ngoài một phen vất vả về sau cuối cùng là đem bia đá lộ toàn chính diện là tham quan đại đế ngũ khí hạ mặt sau là kim lục đạo trường bia đá dưới đáy là một khối to lớn bàn đá xanh cố rượu lại đào hồi lâu cũng không thể đưa nó hoàn toàn đào ra nhưng chỉ là lộ ra bộ phận, phía trên cũng vẽ lấy đồ hình cố rượu so sánh một cái cùng bọn hắn trong tay ra người đ ồ quyền trên là nhất trí lao đầu nhóm chúng ta không đi sai đường là cái này địa đồ quá xa xưa tấm bia đá này đều bị bụi đất mai một nói ít cũng phải trăm năm đ o á n chừng cái này ngũ khí hà đã đổi đường trước người đoán cũng không sai sương mù vứt bỏ sông nên gọi ngũ khí hà cố diệu có chút hương p h ấ n hô lao đạo gật gật đầu kim lục đạo trường là tế tự tam quan đại đế đạo tràng nhìn đạo nhân hắn kia chính là đang tìm đạo này t r ợ phòng ốc này tiêu chí không phải cái gì thôn mà là đạo nơi cho tại đạo trường có b a loại hoàng lục kim lục cùng ngọc lục công hiệu càng không tương đồng người lên trước tới đi nhóm chúng ta tiếp tục thuận địa đ i đi đạo nhân này là đi lòng đất đến kia nhìn ngũ khí hà chưa chắc là đổi đường mà là ẩn trong lòng đất có lẽ càng đi về phía trước đi liền có thể thấy được nói thì nói như thế nhưng hy vọng rất xa vời lôi b ả o nếu là quả thật có cách xa như vậy hắn đã có thể cảm giác được nói như vậy thuần túy nhìn s ắ c trời đã muộn dứt khoát làm mang cố d i ệ u thám hiểm thân tử hoạt động thôi cố d i ệ u gật gật đầu từ trong hố nhảy ra đi theo lao đạo tiếp tục trong núi l ă c lư cái này trong núi rừng nhìn cực ít có người tới giờ phút này xác trời tối đen bốn phía nhìn lại một mảnh đen như mực cũng không nhìn thấy vật sống dây núi giả dích phảng phất đều là chết đi t â y gô khô hất lên bóng đêm hóa thân dương n g a n h múa vớt quỷ quái núi núi tương liên bóng đen sen vào nhau phảng phất nằm dạp trên mặt đất ngao ngoe muốn động thần ma m à núi này ở giữa chậm d ã i dâng lên dần dần nặng nề g h sương mù thành bọn chúng ngăn trở diện mục che kín người đi đường hai mắt xa mỏng lao đạo đi tới đi tới đột nhiên á một tiếng ngựa khí có chút kích động sương mù vứt bỏ sông a tìm được cố d i ệ u bản đang là người giờ phút này thanh tỉnh lại không phải cái này bia đá sương mù vứt bỏ sông nguyên lai là tại ven đường thấy được một khối thấp thấp đường địa tấm địa đá này trên chữ là sương mù vứt bỏ sông nói rõ là thời gian nên không phải thật lâu chỗ này hẳn là đã từng đường sông đúng đúng nhóm chúng ta không đi sai lao đầu tới quay cái tay sư đồ hai người một cái vui mừng bắt đầu cao hứng sau khi tiếp tục hướng trong sương mù đi đến sương mù tràn ngập chậm d ã i chặn đêm tối chặn n ử a vòng mặt trăng chu vi lại không còn là như vậy tích m ị c h lại là chậm d ã i truyền ra từng tiếng côn trùng tiêu vang chỉ là cái này tiếng côn trùng tiêu vang lơ lửng không cố định không biết ở nơi nào cố rượu cùng sau lưng lao đạo đột nhiên phát dắt được kia có ngọt ngào khí vị xuất hiện tâm tình chấn động lao đầu mùi vị kia mũ khí hả liền tại phụ cận lúc này vượt qua lão đạo đã nghe lấy hương vị hướng về phía trước đi đến lão đạo nhìn hắn bộ dạng này cười ha h a thu hồi ra người đồ theo thật sát phía sau hắn dưới chân thổ địa dần dần suốt biến thành nước bùn bên cạnh x ư ơ n g mù càng ngày càng dày quần áo đều trong lúc vô tình ngất ấm cố rượu nghe hương vị từng bước một tiếng về phía trước xuyên qua rừng cây khô đi qua một chỗ lối đi hẹp trong lúc đó một tiếng sấm xét chuyển vào trong thai lao đầu ngươi nghe cái này tiếng sấm tiếng sớm tiếng sâm phía dưới còn có yếu tớt tiếng nước chảy ngũ khí hà ngay ở phía trước cố diệu rất là vui vẻ hô hào lao đạo lại không giống hắn như vậy mừng rỡ mà lại như có điều suy nghĩ quay đầu mắt nhìn sau lưng hai người lại đi đi về trước mấy bước tiếng sâm càng phát ra rõ ràng đồng thời tia ngọt n à o hương vị cũng càng ngày càng nặng lại là hướng phía trước mấy bước xương trắng đột nhiên tắn đi tấm màn đen hạ một tòa hoang vu yên lặng thôn trang nhỏ xuất hiện ở trước mắt từng chiếc từng chiếc tiên diễm đèn lồng đỏ treo ở trước cửa từ xa nhìn lại tựa như là lơ lửng tại trong đêm tối nếu không phải những ngày đèn lồng cố diệu tuyệt đối sẽ lao đạo cái này thôn quả nhiên rất không thích hợp a đen này lồng quỷ dị hường quang phối hợp cái này phá cựu cổ lào yên t i n h thôn đơn giản giống như là tại cửa ra vào viết nơi đây có gì đó quái l ạ hắn trở lại nhìn một chút phía sau là cái thật to sơn động bên trong tràn đầy màu trắng sương mù nhưng sơn động cửa hang phảng phất có phiến nhìn không thấy cửa sổ đưa chúng nó ngăn tại trong sơn động xoay người lại trên bầu trời tiếng sấm diện dĩ lôi quang lấp lóe chỉ là không thấy hạt mưa quỷ dị thôn trang nhỏ không có một tia tiếng vang không thấy một người hoặc gia súc dưới chân là vết núi dưới đáy hương thơ ngũ khí hả vờn quanh thôn trang lẳng lao đạo đi về phía trước một bước đã đến liền đi nhìn xem đi nhóm chúng ta vào thôn c h ư một trăm sáu mươi một trường thọ thôn lao đạo mang theo cố d i ệ u từ trên vách đá bay xuống rơi vào ngũ khí hà bên cạnh cố d i ệ u đứng vững chân về sau quay đầu nhìn một chút không gặp cái gì bậc thang thang đá lao đ ạ o cái này người trong thôn là thật liền không đi ra sao vẫn là có cái khác đường lao đạo nhìn một phía chờ gặp được liền biết rõ tối nay nhóm chúng ta ngay tại thôn bên ngoài qua đêm các loại trời đã sáng lại vào thôn đi cố rượu hai người thuận thôn trang này bên ngoài dọc theo cái này ngũ khí hà lượt quanh một vòng ngoài ý muốn tại vách núi đối diện một đoạn thấy được cái chật hẹp sơn động chỗ cửa hang cũng đứng thẳng khối thấp thấp đường nghĩa cố rượu vây quanh phía trước đi đ ọ c nói khí y ê n thôn cái này tên của thôn h ả o h ả o cổ cái hắn nói thầm một tiếng nhìn về phía theo một người đ ộ rộng đen thui h ắ t động miệng đi một lần lão đạo gật đầu biểu thị đồng ý sơn động kéo dài đen như mực quay người đều là gian nan cố rượu tính không lên méo có thể đi ở bên trong cũng cảm giác là b ả vai liền sắt vách đá nếu là lại béo chút đoan chừng quay người đều không quay được nhìn cái này động mới là bọn hắn ra ngoài trở về lối đi chỉ là như thế c h ậ hẹp hào hào không tiện a tại trong sơn động nói chuyện tiếng vang không dứt nhao nhao đầu người bởi vậy nói một câu về sau cố d i ệ u chính là ngậm p i ệ n g lại tăng nhanh bước chân dù là hai người tốc độ cực nhanh cái này đi tới cũng dùng năm mươi hơi thở thời gian nếu là đổi lại người bình thường sợ là muốn đi đến gần nửa canh giờ tăng thêm cái này đen như mực cảm giác c áp bách hẳn là không mấy người có thể đi đến đầu hắn đứng tại sơn động một cái khác lối ra vũ vũ cánh tay cùng b ả vai liền cái này sơn động ta đánh giá liền không có mấy người có thể đi đến khó trách nơi này giấu tốt như vậy ta hiện tại cũng hiếu kỳ nói cho ta nơi lây người kia là thế nào đi vào chà nờ d lẽ lại hắn có gặp động liền chui yêu thích l ã o đạo nhìn xem t r u n g quanh cô quặn cảm giác lấy ra ra người địa đồ nhìn một chút nơi này vẫn còn lớn nhưng tại cái này phía trên thế mà chi chiếm g ầ n ấy địa phương thậm chí không đến một ngọn núi diện tích chà nờ d lẽ lại nơi này từng có tiên nhân thi triển hồ thiên chi thuật cố diệu hoạt động hai tay hồ thiên địa sát thuật pháp bên trong cái kia l ã o đạo gật đầu ngươi nhìn nhóm chúng ta là từ ngọn núi này tiến đến bây giờ tại chỗ này chỉ là hai tòa núi cự ly nhưng k i a thôn trang liên quan đất chống cùng sông rất rõ ràng không chỉ như vậy điểm nói hắn lại ngầm đầu càng kỳ lạ chính là bên trong lôi vân dày đặc tiếng sấm vang r ồ i nhưng nơi này thế mà một chút cũng cảm giác không thấy kia ngũ khí hà khí cũng là không có chút nào c h ẳ n g ra phảng phất một cái độc lập thế giới chuyện như vậy ta chỉ có thể nghĩ đến hồ thiên tri thuật cố rượu gật gật đầu bên trong lại là rất quỷ dị kia thôn cho người cảm giác liền hai đến hoảng nhóm chúng ta vừa mới xuôi theo thôn đi lượn ta tử tế n g h e lấy vô cùng an tĩnh liền cái tiếng lẩm bẩm đều không có c h á n ở dê lẽ lại người nơi này đều vô ưu vô lự không làm sản xuất còn có a kia khí ngọt nào trứng khí mười phần đồng đậm bình thường đạo sĩ thường ở ngũ tạng đều sẽ bị tan đi nhưng bên trong cư dân là chuyện gì xảy ra chà n ờ dê lẽ lại đều là đại tu hành giả hoặc là cùng ta đồng dạng lao đạo đem ra người giấy thu hồi được rồi chờ trời sáng nhóm chúng ta lại đi vào nhìn một cái dò xét cái cẩn thận tối nay ngay tại hang động này chờ lấy đi cố dịu nhìn một chút bóng đêm lập tức tìm đến sạch sẽ địa phương khoanh chân ngồi tính toạ khôi phục tinh thần lao đạo nhìn xem hắn nhập định phất tay thả ra ba đám kim s ắ c hỏa diễm rơi vào thân thể của hắn chu vi tự mình cũng là dựa vào tại trên n h cây hai mắt nhắm nghiển đã đến đã đến nữ hoa tử ngươi thế nhưng là có phúc t r ờ i còn chưa sáng lên một chuỗi tiếng bước chân cùng vui cười âm thanh chính là chuyển đến đánh thức cố d i ệ u cùng lao đạo hai người đồng thời mở mắt nhìn hướng người tới một cái gầy gò hát hán tử mặc quần áo mặc dù có mảnh vá nhưng sạch sẽ gọn gàng phía sau hắn là cái l ư n g beo cái bao b ẩ n hề hề nữ nhân hát hán tử nhìn xem cố d i ệ u cùng lao đạo cũng là s ư ơ n g sở hai người các ngươi cố d i ệ u mắt nhìn lao đạo thầy cho chúng ta hai người nghe nói nơi đây chuyên tới để được thêm kiến thức ngài là bên trong khí bên thôn cư dân đen gầy hán tử mắt nhìn hai người nói bảo nhỏ giọng thầm thì một câu nhìn hình miệm giống như là măng chửi người lập tức lớn tiếng nói. hai vị đạo trưởng nhóm chúng ta cái này thôn vừa nhỏ lại vừa nát cũng không có gì tốt kiến thức ngài à tranh thủ thời gian rời đi thôi cô diệu còn chưa kịp nói chuyện hán tử sau lưng cô nương lui về sau hai bước ngươi không phải nói thôn giàu có sao ta nhìn xa như vậy trên núi cũng không có khả năng giống ngươi nói tốt như vậy ta muốn về nhà nói quay người muốn chạy k i a đen gầy hán tử vội vàng xoay người một thanh nắm lấy nàng ngươi chạy cái gì chạy lao tử tiền đều thanh toán ngươi chính là ta khí huyên thôn người thối đạo sĩ cúc n h n lên đừng đến nhóm chúng ta thôn tìm suối khỏe không phải tất nhiên là gặp báo ứng cô nương tia liệu mạng giấy a cầm chân đạp dùng răng cắn nhưng hán tử kêu ra giày thịt béo căn bản không có cảm giác gì cố d i ệ u nhìn xuống lao đạo hơi mỉm cười nói đại tru cấm chỉ buôn bán nhân khẩu nơi đây bí ẩn như vậy lạc c h â u tính dạ tì biết không hát hán tử mắt lộ ra ngon sắc đột nhiên hung hăng một cước đem cô nương gạt ngã trên mặt đất cô nương kêu t h ả m một tiếng trên mặt đất ô m chân kêu rên xem ra chân đúng là bị đá gãy hắn đưa tay hướng trong ngực sờ cố d i ệ u đưa tay nắm lấy một bên cây có chút dùng sức tại thân cây trên cầm ra một thành một phấn thí chủ ngươi muốn làm cái gì cần phải nghĩ rõ ràng hát hán tử n ư ớ n tay nhìn một chú các ngươi không phải muốn gặp một lần thôn sao vậy liền đi xem một chút hắn quay người muốn nắm lên nữ t ử kia cố rượu ngăn lại hắn chân của nàng bị ngươi đã gãy vẫn là để ta cho nàng trị trị cái này nữ t ử sắc mặt trắng bệnh cố rượu chữa thương cho nàng lúc một phát bắt được hắn cầu hắn mang nàng ly khai cố rượu không được không an ủi tốt một phen thí chủ xin ngài mang cái đường đen gầy h ắ n tử lắc đầu không được cái này nữ nhân thế nhưng là ta tiêu tiền mua được nàng phải đi phía trước ta nhìn một chút nữ nhân mặt mũi tràn đầy sợ hãi dám vẻ cố rượu không thể không cùng nàng cùng đi tại phía trước nhất thí chủ ngươi nói với ta nói cái này khí huyên thôn chứ sao hắc h ắ n tử đi tại cái thứ ba lao đạo cùng sau l ư n g hắn hắn âm hiểm cười nói có cái gì tốt nói dù sao ngươi đã đến khẳng định liền không nỡ đi đến nhóm chúng ta cái này đạo sĩ không ít bỏ được đi cũng không nhiều nữ nhân cùng sau l ư n g cố rượu hai tay nắm lấy hắn áo choàng run rẩy không ngừng cố rượu lại nhẹ g i ọ n g an ủi hai câu như vậy đi hồi lâu mới đi ra khỏi lối đi này một lần nữa nhìn thấy âm vũ quỷ dị khí huyên thôn nơi này cùng đêm qua so sánh chỉ là sáng rỡ một điểm trên bầu trời tiếng sấm dền l ĩ thiểm điện giao thoa trong làng đèn lồng đỏ vẫn là dễ thấy vô cùng nhưng vẫn là không có gặp thôn dân thí chủ ngài thôn này bên trong tại sao muốn đánh lấy đèn l ồ n g đỏ nhìn xem thật là dọa người a còn có vì cái gì không thấy được những thôn dân khác cô nương kia nhìn thấy cái này địa phương đã bị hù bắt lấy cố rượu áo choàng không dám n ố i lòng tay đen gầy hắn tử một tay lấy tay của nàng đánh rớt một mực nắm lấy nàng n g ư ờ i hỏi nhiều như vậy làm cái gì cùng ta vào thôn hắn kéo lấy k i a nữ nhân bước đi như bay vừa đi một bên hồ lại tới khách nhân ra nhìn một chút theo tiếng la của hắn từng cái đầu từ trong phòng than ra đến nhìn về phía cố rượu hai người đều là người già t i ê u đen gầy hán tử lại là nơi này trẻ tuổi nhất một người m a u ra đây gặp khách nhân còn có cô nương cũng đến hắn đem nữ nhân kéo tới thôn ở giữa nhất vung ra cuống h ọ n g thét chậm rãi từng cái lao nhân tóc trắng từ p h ò n g ốc bên trong chạy ra đều là nam nhân ra lõm gọn đi đường mặc dù run run dày dày nhưng là đều vô dụng quái trượng thứ này lại có thể là cái trường thọ thôn cố d i ệ u nhìn ngay người bất kể thế nào nhìn cái này địa phương đều không giống thích hợp lao nhân dưỡng lao địa phương liền mặt trời đều không có lao đầu bọn hắn c ù n ngươi cái nào lớn hắn hiếu ký hỏi lao đạo không có trả lời hắn chỉ là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cuối cùng ra một người một người mặc rộng đại hát áo băng cột đầu mặt quỷ đ ồ n g mặt người cầm trong tay thật dài đầu người trượng từ từ đi tới đen gầy hán tử bên cạnh địa vị của h á n tựa hồ khá cao tất cả lão nhân đều là không người nhường đường để hắn đi đến chỗ kia cái này đen gầy hán tử cũng là không người xuống vung lòng tay ra chậm rãi thối lui đến trong đám người kia nữ nhân thì là sợ ngây người bộ dáng không dám động đậy mặc cho người kia liếc nhìn đánh rán à n g qua hồi lâu đầu mặt người gật g ậ đầu tất cả mọi người là phát ra một tiếng mừng rỡ tiếng kêu vậy mà vây quanh ở giữa hai người xoay lên vòng cố gắng nhảy lên múa trang diện cực kỳ giống vu na vũ đạo nhảy xong về sau đen gầy hán tử lại nhẹ nói vài câu đ ồ n g mặt người nhìn về phía cố d i ệ u hai người chậm rãi đi tới mà hán tử kia thì là nắm lấy nữ nhân đưa nàng kéo và o ở giữa nhất cao lớn trong phòng hai vị chỗ này có gì muốn làm có thể cần ở tại nơi đây thanh âm của hắn ngoài ý liệu khàn khàn khó nghe giống như là cái biến âm thanh kỳ thiếu niên l ã o đạo gật gật đầu k i a tự nhiên là cực tốt thầy cho chúng ta hai người nghe nói nơi đây chính là tu luyện bảo địa chuyên tới để tu luyện phát ra hai tiếng tiếng cười trói t a i đờ mặt người đưa tay ra hiệu đi theo hắn đi nhóm chúng ta khí huyên thôn là cái thọ tinh thôn tuổi nhỏ đều là đi đánh liều tại sáu năm nay ba mươi tám nhưng đã là trẻ tuổi nhất những người khác là hơn bảy mươi hơn tám mươi cho nên ta mới khiến cho hắn đi mua cái nữ nhân tốt chiếu cố nhóm chúng ta những lao đầu này bình thường trong làng ăn uống chi phí cũng đều muốn tại sáu đi mua hắn vừa đi trong làng liền không ai c h i ề u ứng hiện tại có cái nữ nhân rất tốt hắn đây là đem hết t h ể cũng nói rõ chật nghe đi lên còn hợp tình hợp lý tựa hồ không có vấn đề vấn đề là không khí nơi này có đ ư c à những lao đầu này là thế nào sống lâu như vậy còn có vì cái gì không có lao thái thái nữ nhân tuổi thọ bình thường đều là so nam nhân d à i một cái trường thọ thôn một cái lao thái thái đều không có đây càng ly kỳ cố d i ệ u cùng lao đạo l i ế c nhau không nói gì cái này đồng mặt người đem cố d i ệ u hai người đưa đến một chỗ không có treo đèn lồng đỏ phòng ở trước hai vị liền ở tại chỗ này đi có cái gì yêu cầu có thể tới tìm ta hoặc là tìm tại sáu ta liền ở tại cao nhất lớn nhất gian phòng kia cố d i ệ u gật gật đầu không biết ngài nên s ư n g hô như thế nào đồng mặt có người nói người trong thôn đều gọi ta là vũ công đã như vậy hai người chúng ta liền làm phiền vũ công hắn cùng đồng mặt người nói cho đến lúc lao đạo đã tìm mảnh vải đem trong phòng bàn ghế chịu khó trà sát lượn giờ phút này lấy lòng cười nói thiếu ra đến ngồi đồ nhi đến ngồi cố d i ệ u hung tợn chừng hắn sư tra những ngày việc vật để ta làm n g ư ơ i nghỉ ngơi lại nặng tiếng nói nghỉ ngơi lập tức lao đạo chứa chân kinh bộ dáng như ngồi bàn trông nơm nớp lo sợ vu công vừa cẩn thận nhìn xuống hai người hai vị t r ê n l ệ n h cái gì có thể tới nói với ta ta xin được cáo lui trước đi vài bước lại dừng lại trở lại chỉ vào trong phòng góc tường đèn lồng nói à đ ú n g nhớ kỹ trên cửa phủ lên đèn lồng đỏ dạng này tại sáu sẽ đến đưa nước đưa đồ ăn đa t ạ n vu công nhắc nhở chờ lấy vu công đi xa cố rượu vừa đóng cửa lại lao đạo liền ba một cái đem khăn lao n é m tới đi nấu nước xoa rừng đi ta muốn nhìn cái này vu sư đùa nghịch cái q u ỷ gì được rồi ngài chớ để cho phát hiện h ừ cái này nếu như bị phát hiện ta ngay tại chỗ đem cái này ngũ khí hả ư ớ n g cho hết lao đạo hư một tiếng từ trong tay hào lấy ra bốn tờ lá bửa h ả o hào học t h u ầ n nguyên đạo ngự phu người giấy hai tay bắt tấn một kết trong đó hai đạo lá bửa trên bàn xoay chuyển trồng chất biến thành hai cái người giấy hướng về lao đạo như là tỷ nữ hành lễ sau đó liền từ cửa sổ bay ra ngoài thuấn nguyên đạo tại g rất Lao đi nhiều người nhóm giấy trong pháp thuật xem như tốt nhất dùng tạm chờ lấy đi cố rượu ngồi tại trên mặt bàn nhìn chằm chằm hai tấm phụ lục cực kỳ hứng thú chờ lấy biến hóa chương một trăm sáu mươi hai nước chờ lấy có chút nhàm chán cố diệu hiếu kỳ hỏi lao đầu vì cái gì dương thần không thể tùy ý xuất hiếu lao đạo nhìn ngoài cửa sổ thiên địa cũng không ưa thích dương thần dương thần du lịch rất có thể trở về thời điểm nhục thân liền không có nhục thân không có có ý tứ gì rất khó nói rõ với ngươi các loại ngươi âm thần viên mãn liền biết rõ cố diệu nhìn xem lao đạo bộ dáng đột nhiên nhớ tới một sự kiện trước đây hắn nuốt p h ù tông thần ngọc thuế biến về sau đã từng sử dụng qua hoa khai khoảnh khắc chi pháp quan sát lao đạo ngay lúc đó cảnh tượng rung động mạ mỹ lệ lao đạo tản ra kim băng tựa như là mặt trời mới mọc tản ra mỹ hảo tràn đầy sinh cơ vô số đạo sởi tơ kết nối hắn cùng t h i ê n địa đồng thời vô số quan điểm như là đòn đóm từ trong cơ thể hắn chẳng ra quay chung quanh hắn xoay tròn bay múa một lát sau tàn biến lao đầu ngươi hoặc là nói dương thần cảnh giới tu hành giả có phải hay không bị tiên h địa khóa lại rồi hắn suy nghĩ một hồi miễn cưỡng như thế hình dung lao đạo quay người lại hơi kinh ngạc nói như vậy cũng là miễn cưỡng có chút giống bất quá đây không phải ngươi bây giờ nên nghị sự tình v â n g v â n g v â ngay n g tại cái này thời điểm trên bàn hai tấm lá bùa đột nhiên động bọn chúng đột nhiên dâng lên lơ lửng giữa không chúng như là ghép hình vỡ vụn thành vô số khối nhỏ bay bổng v ề hướng mặt đất kết thành vô số cái tiểu nhân lão đạo đóng lại cửa sổ đi tới nói kia hai đạo người giấy đã biến mất nhìn cái kia vu công có chút bản sự kia người giấy cảm giác được có thể sẽ bị phát hiện bản thân hiểu do cố rượu l ư u lưỡi ta đi cái này người giấy cũng quá trung thành trên bàn đã xuất hiện mười mấy cái nho nhỏ người giấy đứng ở trên mặt bàn bắt đầu biểu diễn t h ư ờ n như một trận mặc kịch đồng dạng một cái bộ ngực phá lệ lồi ra người giấy nhỏ ngồi quỳ chân ở trên bàn tờ giấy làm tay che ở trên mặt một cái người giấy vẫy tay cánh tay đối một đoàn người giấy làm lấy động tác lập tức tay cầm trường trượng người giấy trở về bẹp một cái đem cái kia vây tay cánh tay đánh ngã trên mặt đất động tác có chút b u ồ n c ư ờ i lao đầu không có gì không có tiếng âm người giấy nói chuyện không k h ó a lao đạo thản n h i ê nói n ngươi nghĩ rõ r à n g cái này người giấy thuật pháp mục đích ngươi cảm thấy nàng nhóm sẽ nguyện ý n g h e được tự mình phu quân cùng hắn nữ nhân hắn tán tỉnh thanh em vẫn là ừ a a được chưa bởi vì không có âm thanh cho nên nhìn không quá minh bạch đằng sau chính là không rõ ý nghĩa động tác về sau cái khác người giấy đều là tản ra chỉ có ba cái kia hy kịch nhiều một cách đặc biệt còn tại cùng một chỗ lao đầu không phải nhóm chúng ta đi trước đem nữ nhân cứu đi a lão đạo, đạo nói ra ngươi dùng cái này thuật phát lúc là chui vào một người hồn phách trong trí nhớ thời gian ngắn tự nhiên không ảnh hưởng nếu là cái sống phá lệ lâu nhớ lại dài rằng giặc tu vi lại cao hơn chút cảm xúc có thể lây nhiễm đến ngươi thậm chí để ngươi cho là ngươi chính là hắn đây là một loại hình thức khác đoạt xá cũng là cái này thuật pháp bị định vì cầm thuật nguyên nhân cố diệu nghĩ nghĩ thế nhưng là tại lưu châu tia gia hỏa cũng sống trăm tuổi a tia gia hỏa một là đã điên mất rồi hai là hắn đã bị ta lục soát một lần tâm hồn yếu đuối cảm xúc hỗn loạn cái này vô công nghiên kỷ không thể so với ta nhỏ mà lại vô thuật k h u y ê mật từ khi đại hán sâu đã phá lệ thưa tớt đến t ậ t cùng có cái gì thủ đoạn ai cũng không biết rõ lao đạo nhắc nhở ngươi nhớ kỹ cái này pháp thuật ngươi tận lực chỉ ở tìm kiếm tình báo lúc đối những cái tia cùng thế hệ dùng đừng lung tung đối cái gì tiền bối hung thần ủy quái dùng vâng lao đạo gật gật đầu v ề phần kia nữ nhân nhóm chúng ta không trước khi chết nàng hẳn là sẽ rất an toàn cái này thôn bí mật bọn hắn nhất định là không dám ở trước mặt chúng ta lộ ra ngoài cố diệu đứng người lên t ố t ta vậy làm sao bây giờ lao đạo nghĩ nghĩ ngươi đi tìm kia v u công liền nói nghĩ tại trong làng tìm địa phương tu luyện nên ngăn chút ta thửa cơ tại trong làng đi một chút t ố t bọn hắn hẳn là cho là ngươi chính là cái làm việc vật lao giả sẽ không làm sao để phòng ngươi cố diệu mở cửa đi tới lục thân không nhận bộ pháp hướng về v u công gian phòng đi đến v u công có hay không tại có việc muốn nhờ môn này cũng là quan thật chặt cố diệu hô mở、cửa. Khi vũ lục một c á i n h ả y ra n g người hô to gọi nhỏ cái gì? o to à i cái nhỏ hô Ta m u ố n t ì m cô á i hỏi địa đến phương chút luyện, tu một c vũ n người g gì? cái hô Cố diệu lập tức phản mắt chừng trở về đạo trưởng nếu là muốn tìm địa phương tu luyện liền để vũ lục mang n g ư ơ i đi h ắ n tuổi trẻ chút đi đứng linh hoạt vu công trong phòng nói c ố diệu cũng là thừa cơ nhìn một chút cái kia gian phòng bình thường chân tường b à đầy rất nhiều mình gian phòng ở giữa nhất là cái thật to vào nước kia nữ nhân giờ phút này cẩn thận nghiêm túc tại kia sắt vào nước h ư ớ n g cô diệu quăng tới cầu cứu nhan thần không đợi hắn nhìn nhiều hai mắt vũ lục liền đem cửa đóng gấp bên này thái độ của hắn thật không tốt n g ư ơ i n g ư ờ i sư phụ kia đ â y hắn đương nhiên là tại thu thập tại trong phòng tu luyện hắn tu vi cao siêu ở đâu đều đồng dạng ha ha hai cái đi trên đường có cái lao đầu từ trong phòng thò đầu ra tại lớn vũ lục ta nước đây cái gì thời điểm đưa tới vũ lục nhìn chằm chằm lao đầu một chút lao đầu kia lập tức đổi giọng chờ một chút sẽ đưa tới ngài về trước phòng chờ xem lão đầu rút về trong phòng giữ cửa khóa kín đi vài bước cố diệu cười nhẹ hỏi ngươi thật giống như không phải cái gì chiếu cố bọn hắn người kia lão nhân ra thế nhưng là muốn quản ngươi gọi tại đại nhân đâu vu lục khô c ầ n nói ra không phải tại đại nhân là tại lớn ta đại ca đi qua phụ trách chiếu cố bọn hắn người l ã o nhân ra nhà đầu góc quá tải ha ha cố diệu trở về hắn hai cái ha ha vu lục nhìn là thành tâm muốn cho cố diệu sớm một chút đem tự mình luyện chết bộ dáng mang theo hắn thẳng đến ngũ khí hà bên cạnh tìm tới cái đất lóm liền chỗ này nơi đây thích hợp nhất tu luyện cố diệu kinh ngạc mắt nhìn hắn đứng ở đất lóng ở đất l sắp thực như hắn nói nơi này khí phá lệ nồng đ ậ m chút nếu là tại trong làng muốn nửa năm mới có thể đem tự mình lợi chết chỗ này một tháng là đủ rồi lập tức d ơ lên lông mày tại lân sáu ngươi thật l à đồng cái này âm dương quái khí lời nói để vũ lục rất khó chịu lúc này ném một câu ngươi tại cái này tu luyện quay người muốn đi lại bị cố rượu gọi lại tại lân sáu xin hỏi một chút cái này trong sông có cá sao ngươi biết đến tu hành là kiện rất khô khan sự t ì n h bình thường ta sẽ còn câu cá đuổi thời gian nếu như có thể làm phiền ngươi làm cái cần câu cái gì cho ta vũ lục chịu được lựa g i n cái này trong sông không có cái gì trong làng thời gian rất một thẻ nếu là người rất nhàm chán có thể đi tìm lão nhân ra nói chuyện phiếm giải sầu Tốt, vậy cứ như vậy đi cố rượu làm bộ đại tác phẩm ở chỗ này tu luyện kia v u lục quay người đi vài bước cuối cùng liền đứng tại cách đó không xa nhìn chằm chằm hắn ở chỗ này tu hành cảm giác được không khí không ngừng hướng cố rượu bên cạnh dũng mánh lao tới màu đen trên mặt trồi lên một vòng nhe giang cười một bên khác trong làng lao đ ạ o mang theo cái thủng từng nhà g õ cửa ngày tốt xin hỏi có nước sao ta muốn làm chút nước cho nhà ta đổ nhi đốt điểm nước trẻ không có không có mỗi cái lao đầu đều rất táo bạo lao đạo đánh lấy lý do này đem tất cả gian phòng đều là đi một lượt từng nhà đều có cái to lớn vắng nước nhưng là đều không nợ cho ta một điểm nước thú vị hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt vu công nhà khoe miệng trồi lên một vòng tiêu dung rất lâu không có gặp được thú vị như vậy chuyện thật hy vọng có thể chơi nhiều sẽ phanh phanh phanh hắn giơ tay lên gõ vắng cửa vu công mượn l ư ớ c nước vu công mở cửa đạo trưởng muốn nước phải đi bờ sông đánh thế nhưng là bờ sông rất xa tia nước cũng không biết rõ có sạch sẽ hay không ngại nơi này nước liền không thể vân ta một chút vu công nói ta chỗ này nước đều là lấy ra làm sống lâu trăm tuổi phù thủy tổng thể không bên ngoài hắn lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy lao đạo nhãn thần sáng lên đi đến sông vậy nhưng thật sự là quá tốt ngươi nhưng ngàn vạn cho ta chút tốt cho nhà ta đổ nhi nấu canh vũ công nhất thời vô ý bị lao đạo cố ý đụng ngã lại giả vờ dịu hắn một tay c h ộ t vào hắn trên mặt nạ dùng sức muốn lấy xuống hả lại không cầm động lao đạo trong lòng kinh ngạc mặt quỷ đồng mặt nạ tựa như là sinh trưởng ở trên mặt lao đạo vô dụng cái gì công phu thật thế mà không có lấy xuống vũ công chân chu ộ n một cái đứng lên đạo trưởng ngươi đ ư n g quá mức mời ngươi ra ngoài ta cái này nước chính là thôn tuyển mật lão đạo nhìn một chút gian phòng không nhìn thấy nữ nhân giả vờ không nghe thấy vũ công tại trong phòng đi tới nói vũ công cái k i a nữ nhân đây nếu là chiếu cố các ngươi có thể hay không thuận tiện hạ nhà ta đồ đệ hắn sợ lạnh ban đêm có thể hay không để cho nàng đi ấm hạ đệm trăn ta tại ngải chỗ này ngủ lời nói này vũ công bị tức toàn thân phát run dĩ vang tới chỗ này đ ạ o sĩ phần lớn là g i a mao ít có mấy cái đứng đắn đạo môn nhưng liền xem như g i a mao cũng là rất chú ý hắn đôi khắc khí người ta cũng rất lễ phép làm sao lần này tới một già một trẻ tựa như là đầu đường áp bá trong núi đạo tặc đồng dạng tục ngữ nói người kính ta một thước ta kính người một trượng làm sao hai cái này lại là nói một thước không đủ dứt khoát đem ngươi cả nhà đều cho ta được đây quá phận hắn yên lặng siết chặt nằm đấm đặt ở gian phòng đầu kia đầu người trượng chậm dại há mồm đúng lúc này lao đạo vỗ đầu một cái ai đu ta quên vu công a ngươi cái này có đường sao ta giống như quên mang đường i ê n ấ u cái gì nước trẻ a giả vờ vỗ mạch đầu áo choàng vung vậy ở giữa ngăn t r ở ánh mắt một t r ư ơ n g bửa vàng lặng yên rơi xuống dung nhập trong lòng đất lao đạo cười ha ha bước ra cửa ly khai lưu lại vu công trong phòng toàn thân phát dun thế phong nhật hạ lòng người không cổ hô n trướng hô n trướng l ã o đạo ra cửa phòng trong nháy mắt thay đổi mặt thế mà thật sự là đã diệt tuyệt thật vu không phải những cái kia kéo dài hơi tàn học được một điểm vớ va vớ vẩn c h u y ể n lửa thật sự là ly kỳ đ ỗ nhi này của ta vận khí thật là không hợp t ố i thường ra tìm lôi đào ra cái mấy trăm năm láo vũ sư nước nước lại có vấn đề gì là bọn hắn trường sinh mẫu chốt sao nơi này hẳn là cùng thủy quan đại đế có quan hệ trả nở dê lẽ lại nơi này chính là đã từng kim lục đạo trường lao đạo một bên cười hì hì cùng cái khác thò đầu ra láo nhân trả hỏi một bên ở trong lòng tính toán cố d i ệ u đổi lấy hoa văn buồn nôn kia vũ lục một đoạn thời gian sau đứng người lên d ã n ra cái lưng m ỏ i hôm nay phần tu hành kết thúc tại lớn sau à, đi, nhóm chúng ta quay về thôn đi ăn cơm các ngươi chỗ này ăn chưa ăn cái gì à? vũ lục mặt lạnh lấy nhóm chúng ta cái này dùng đồ ăn sáng bữa tối a đôi này thân thể không tốt dễ dàng dài không cao chết sớm nghe ta một câu ngươi bộ dạng như thế xấu khẳng định là bởi vì không ăn ăn chưa a đúng ta đồ ăn sáng cũng không ăn đây ngươi cái này cho ta làm c hút không có ngươi chờ buổi tối đi vũ lục ra mặt co rúm q sư phụ a ta trở về ăn chưa ăn cái gì a hắn đào giọng hô vũ lục tăng tốc bước chân hướng về nơi xa chạy sợ cố rượu lại gọi hắn lại nước ăn a lao đạo cười ha hả đáp lại một câu sư đồ hai người đều chú ý tới chung quanh trong phòng cửa sổ đều đột nhiên toát ra một tia khe hở nhìn về phía bọn hắn chỗ này tiến vào gian phòng đóng chặt cửa lao đầu nơi này nước giống như rất bà bối hắn sắp xuất hiện đi thường có lão nhân hỏi nước tình huống nói ra lão đạo sờ lên c ằ m đột nhiên đưa tay ra hiệu cố rượu đem đầu nhích lại gần thấp giọng nói thứ gì một lát sau lão đạo dẫn theo cái ấm nước mang theo cố rượu đi tới kêu hỏi nước lao đầu nhà đại gia đến tâm sự a đại gia ta biết do ngươi buổi sáng có hỏi nước vừa lúc ta cái này có chút c ổ quái ngài tới nhìn một cái thôi cố rượu kiên trì không ngừng thấp giọng nói c á c một tiếng cửa lộ ra một khe hở nghe lời này lão nhân trước mắt dội ra một cái tay tốn sức hướng trong ngấm nhét dính một đầu ngón tay nước hướng bỏ vào trong miệng lập tức ánh mắt hắn chợt tròn toàn thân run dậy cố diệu nhìn xem hắn bộ dáng này trong lòng có chút phát run lao đầu hắn sẽ không phải bị ta huyết độc chết đi trong thùng là hắn mấy giọt máu hỗn hợp chút bị lao đạo tán đi trướng khí nước sông kiếm ra tới đồ chơi dựa theo lao đạo nói nâng cao tinh thần tráng khí hẳn là có chút hiệu quả con tốt run lên sẽ hắn khôi phục con mắt sáng lên thân thể cũng sẽ giống như thắng chút tiến đến trong phòng lão nhân mở cửa và o nói nói cố d i ệ u hai người lúc này mới vào nhà trong phòng đơn sơ một cái giường một cái bàn bốn cái băng ngồi một cái c h u n g đựng nước nhìn lúc qua cố d i ệ u ngồi tại ghế bên cạnh nước này người m u ố n k h ô n g m u ố n nước này là chuyện gì xảy ra cùng đi qua làm sao không đồng dạng lao nhân nhìn chằm chằm lao đạo trong n g ự cấm nước hai mắt tỏa ánh sáng cố rượu cười nói ra nước này là tại đại nhân cho ta hắn chỉ nói cái này đồ vật rất quý giá lại không chịu nói rõ nhưng hắn lại nói cho ta có thể tới cùng các ngươi nói chuyện cho nên ta liền đến lao nhân nghe được tại đại nhân ba chữ khôi phục một chút thần t r í con mắt từ ấm nước trên rời các ngươi là thân phận gì vu công vì sao lại cho các ngươi nước cố diệu giả ra cao thâm mặt chắc d á n g vẻ thả người n g ngươi lại là cái gì thân phận lại dám chất vấn bản vương bản vương ngươi là bây giờ hoàng thất phong vương vẫn là chúng ta t à n mát hậu duệ lao nhân kia trực tiếp hỏi cố diệu cùng lao đạo nhãn thần sáng lên quả nhiên coi như có thể trường sinh đầu góc cũng sẽ biến ngốc biến gỗ nghe hắn lời này bọn hắn đi qua hẳn là hoàng tộc kia là đại chu trước đó vương t r i ề u là yêu ma trong loạn thế những cái kia mấy chục năm liền biến mất vương t r i ề u nhỏ hoàng thất vẫn là đã từng đại hắn tản mát họ lưu tộc nhân bọn hắn trường c ư nơi đây coi như lúc tuổi còn trẻ là thế nào cái tâm nhãn thông thiên nhân vật hiện tại cũng chính là cái ngốc tử nhìn năm này lão lại mặt mà tủ mày t r a o dáng vẻ tất nhiên không phải tu hành giả chỉ cần hơi vừa lửa dễ như chở bàn tay lập tức cố rượu một tiếng bản vương đại chu hoài nam vương nghe nói nơi đây chuyến tới để tìm đạo lao nhân kia cắt một tiếng quả là thế may mắn thành sự dân đen hậu duệ bất quá đại chu miễn cưỡng cũng coi như cường thịnh v u công đồng ý ngươi gia nhập nhóm chúng ta cũng không kỳ quái c h ư một trăm sáu mươi ba ngâm nước cố diệu đứng dậy đưa lưng về phía lao nhân nghĩa chính luôn từ nói bản vương nghe nói nơi đây chuyên tới để xem xét ngươi lại là người nào hắn chính là tùy tiện nói chuyện trong đầu chỉ nhớ rõ hoài nam vương cùng trường n h ạ quận chúa hai cái hoàng thất nhân vật thuận miệng lấy ra dùng một cái nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lao nhân kia thế mà mặt lộ vẻ khinh bỉ cười nhạo nói liền ngươi dạng này thân t h ậ n thế mà có thể bị v u công coi trọng cố diệu những mày, bản vương thân phận, phận mày, cười a o t h ợ n n g g ư lạnh một tiếng bản vương cỡ nào thân phận ngươi lại là cái gì đồ vật k i a vua công làm sao lại vì ngươi đắc tội bản vương lão nhân bắt lấy cái bản đục ngầu hai mắt t r n tròn ta chính là năm đó đại hán hậu duệ thiên tử huyết mạch lưu mạch mộng các ngươi những n à y dân đen dựa vào cái gì cùng ta đánh đồng lưu lại thùng nước c ú t ra ngoài cho ta nói ra thân phận của mình hắn lo lắng tựa hồ đủ rất nhiều vũ cái bản giận d ữ hét cố d i ệ u cùng lao đạo l i ế c nhau lập tức nói lại một cái lưu thị dương nhiệt g vậy nhưng thật sự là giữ lại không được nhiều năm như vậy cách mỗi mấy chục năm liền muốn toát ra một cái họ lưu tạo phản hiện tại chính ngươi này ra đây thật là quá tốt rồi hắn vượt qua lao đạo khí thế hùng hồ nhìn ngươi cũng sống mấy thập n i ê n bản thân kết thúc đi đừng ô huế bản vương tay n g ư ơ i n g ư ơ i nhìn xem c ố diệu thế mà như vậy vô lễ cái này lao nhân khí một tay che tại ngực một tay chỉ hắn cái mũi vợ ngôi run r u dậy gặt ra vài câu ngươi về sau chính là thân thể thằng tắp về sau đảo cố diệu mắt thấy hắn như vậy một cái lắc mình đi qua bắt lấy hắn xem xét một hai lại là tức đến ngất đi lao đầu ngươi cho hắn đến cái minh hồn thuật điều tra thêm hắn nhìn về phía lao đạo lao đạo gật gật đầu ra hiệu cố diệu đem hắn đặt tới trên giường tự mình thì là đưa tay ra thả phía trên ngực cố diệu hơi t r ớ c mắt lao đạo liền thu tay về hắn trông mong hỏi kết thúc lão đạo lắc đầu cái này ra hỏa hồn phách đã cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp căn bản không t r a được a thượng thanh minh hồn t h u ậ t là muốn rút ra hồn phách điều tra nhớ lại nhưng cái này ra hỏa hồn phách chính là nhục thân căn bản rút không nổi nếu là ta mạnh rút hắn tất nhiên chết bất đắc kỳ tử như vậy sao cố d i ệ u lông mày c u ố n quýt lấy nhau không phải đi đem cái kia vù công đánh m ấ t x ỉ u sau đó ta đi tu luyện thiên tâm lôi đem chỗ này nói cho tính dạ ti đã có họ lưu di dân triều đình nhất định sẽ coi trọng tại nguyên bản trong lịch sử hán triều về sau họ lưu một mực là triều đình cực lực để phòng đối tượng cho dù là thịnh đường tạo ít. phản họ lưu cũng chưa hề đều không cũng lưu đều một thế này cũng là đại chu đã san phẳng rồi mấy lần tự xưng hán thất hậu duệ tụ chúng tạo phản ít đến mấy chục người lớn đến vài trăm người hơn nghìn người dù sao là cực kỳ phiền phước lao đạo lắc đầu không chỗ nào không được sao một bọn hắn ở chỗ này ở lại rất lâu ở chỗ này có cái gì bố trí ta không xác định tu hành thiên tâm lôi muốn dẫn lôi nhập thể thân người yếu ớt tinh vi ra không được sai lầm không đem nơi đ â y bí mật bố trí thủ đoạn đều làm m i n ạ c h ta không yên lòng lao đạo trầm dai nói hai bọn hắn có từ bên ngoài mua nữ tử t i ê n đến cũng có người từ bên ngoài nội nhập cái này chứng minh nơi đây cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách tính giả ti cùng triều đình không có khả năng hoàn toàn không biết được cố diệu nhớ tới nói với mình việc này đạo nhân cũng là tịnh d uyên tất nhiên báo cáo qua nhưng lại không có đến tiếp sau lập tức nói đây ý là có nội ứng lão đạo gật gật đầu tất nhiên có hàng đơn vị quyền cao nặng người đem nơi này sự tình nhận giấu đi có lẽ chính là lạc châu phủ tổng c h ấ n có lẽ sẽ là lạc dương người nào đó còn có điểm thứ ba chỗ này có lẽ cùng tam quan đại đế có quan hệ đây là thiên đại cơ duyên vẫn là đưa đến trước mắt ngươi trời cho vì sao không nhận dưới mắt điểm ấy thời gian vẫn có thể chỉ hoa lên cố d i ệ u vào đầu vậy bây giờ nên làm cái gì nhìn một chút bên trong nhà này ánh mắt ổn định ở ấm nước trên lao đầu ngươi nói nếu là nhóm chúng ta đem nước của bọn hắn đều cho hắn làm cái răng rắc thủ thế có thể hay không ép cái kia vù công động tác lao đạo gật đầu có thể thực hiện hắn dạo chơi đi đến vạc nước chỗ quăng r a vạc lớn cái nắp đi đến nhìn một chút thân thể cứng đờ thật sự là xuất sinh nghe thanh âm có chút n ộ khí cố d i ệ u hiếu kỳ đi qua thế nào túi đầu hướng trong vạc xem xét hô hấp không tự giác n ừ n g lại trong vạc đã một giọt nước cũng không có chỉ có một bộ bao lấy ra người khô lâu giờ phút này trắng bệnh ra người túi xuống dưới xương cốt hình dạng mười rõ ràng hiển thật dài tóc đen bày khắp vạc nước dưới đáy nhìn người này ra bộ dáng miễn cưỡng có thể xác nhận là cái nữ nhân nguyên lai、like、mua nữ nhân là cái này tác dụng cố d i ệ u n g ầ n đầu nhìn về phía trên giường mê man lão nhân hắn thế mà uống chính là thi thể ngâm ra nước trong thôn đoán chừng những người khác cũng thế nước này chính là bọn hắn trường sinh bí mật lao đạo đem cái nắp khép lại mặc kệ dạng gì trường sinh c h i pháp bình thường đều là thiên lý bất dung cái này thôn người cũng là chết chưa hết tội đi nhóm chúng ta đi ra ngoài trước đợi lát nữa ta tìm cơ hội đem tất cả người ta nước đều cho hủy đi vợ kia vu công xuất thủ đến thời điểm ngươi lại đi động thân cứu giúp nữ từ kia lao đạo nhấc lên đóng nước mang theo cố rượu đi ra cửa ta tại v u công trong nhà đã làm tay chân ngươi cứ yên tâm thi triển người tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối lúc thường thường sẽ b u n g lòng chủ quan lời gì đều sẽ nói ra đây chính là để cho ta bị bọn hắn án lấy đánh thôi lao đạo gật đầu đối hiện tại nhóm chúng ta biểu hiện ra là ngươi có tu vi ta chính là cái lao giả bọn hắn sẽ không đem l ự c chú ý thả trên người ta chỉ cần ngươi bị chế phục giả vờ muốn chết nhắm mắt kia v u công đại khái sẽ nói cố rượu gật đầu ta hiểu nhân vật phản diện nói nhiều nha hai người trở lại trong phòng lao đạo lại làm ra rất nhiều người giấy phái bọn chúng đi trà đạp các nhà các hộ nước qua nửa cách giờ người giấy đều trở về gần một nửa ở mức thắt hạt hơn phân nửa không có thay đổi gì nhìn bọn hắn kia nước vốn là chấm dứt cho nên mới sốt u ruột mua nữ nhân nhóm chúng ta liền đợi đến đi ngay tại cái này thời điểm ngoài cửa đã cãi vã tại đại nhân tại đại nhân nước đây nước đây không phải nói hôm nay là sao tại đại nhân v ũ công nói thế nào a một chuỗi giày đặc tiếng ồn ào nhưng rất nhanh liền ăn tính số dưới tiếp lấy cố rượu cửa phòng của bọn hắn bị g ó vang mở cửa xem xét vũ lục hai tay riêng phần mình cầm cái c h é n lớn bên trong đựng đầy cơm cùng thịt hưng ơ khí b ấ c người hai vị vũ mô nhớ tới các người vô dụng đồ ăn sáng c ố ý đến đưa chút đồ ăn thôn vắng vẻ còn xin chấp nhận hạng ụ cười trên mặt hắn đông trầm trực tiếp đi vào trong nhà đem bắt để lên bàn hai vị mời cố rượu nhìn xem cái này hiện ra bóng loáng thịt đây là cái gì thịt làm sao thơm như vậy lao đạo thì là đã ngồi xuống từng ngụm từng ngụm ăn thơm quá a thiếu ra thơm quá thơm quá quá mỹ vị tốt nhập hì kita cố rượt mắt, mắt lao đạo nhìn chằm chằm vũ lục vũ lục ôm cánh tay, thịt cá cá mỹ nhân ngư ăn một khối trường sinh hai khối không giả ba khối đắc đạo bốn khối thành tiên vu lục hít mắt nửa thật nửa giả cười quái dị thật sao ta không tin không phải là thị t người a cố rượu đứng thẳng người nhìn chăm chăm hắn đúng lúc này lão đạo một thanh ném đi b á t nắm lên một cái khác trẻ lớn từng ngụm từng ngụm n u ố t đ ạ o hạt gạo dính đ ầ y miệng cái cằm c u n g ngực nhưng hắn hoàn toàn không có cảm giác đến bộ dáng phản g phất chết đói quỷ nhất dạng vu lục nhìn một chút lão đạo bộ dáng ngươi vừa mới đi xem lưu bạch mộng đúng không cố rượu không đáp vừa mới một đám người giấy trộm đi huế mệnh nước cũng là ngươi làm người là hoài nam vương vũ lục dối xuất thủ chỉ đạo đào lỗ thai hoài nam vương hai mươi lăm năm đến đây qua lúc ấy đã sinh bệnh bất trị nhóm chúng ta đều gặp chỉ là lưu bạch mộng bọn hắn đầu góc đã không rõ ràng không nhớ được nhưng vu công cùng ta vẫn là nhớ kỹ người đến tột u cùng là ai tới đây có cái mục đích gì vũ lục nghiêm nghị hỏi lão đạo đào xong chén thứ hai cơm chân chừng một cái mắt trận trắng lên người liền hướng trên mặt đất ngựa từ n g ư ợ c một tiếng trên mặt đất tựa như cái cương thi ngủ thiếp đi cố r ư u nhìn một chút lão đạo ta tới chỗ này chỉ là nghe nói người nơi này trường sinh bất tử nghĩ đến lời còn chưa r ư ớ hắn một cước g dẫm tại vũ lục phần bụng muốn đem hắn đá ra đi thật không nghĩ đến một cước này tựa như là đá phải nước bùn bên trong mũi chân thế mà rơi vào phần bụng bên trong đồng thời vũ lục hai tay biến thành màu đen ngón tay như là d á n lan tràn bắt lấy hắn chân thủ đoạn này cực kỳ giống trước đó trong lòng núi sơn cây đạo nhân ở bên ngoài thân thể của ta có chút vấn đề không dám cùng ngươi đạo thủ ở chỗ này liền ngươi một cái tiểu đạo sĩ có thể thế nào nghĩ lật trời hay sao màu đen ngón tay như là dây thừng quấn lấy cố rượu đem hắn khoa kín chân cũng là bị lôi ra màu đen phần bụng n ú c ních s o phục hồi như cũ hắn sợ lấy bộ ngực của mình mặt lộ vẻ say mê lại có ngươi dạng này nhân loại thật là mỹ rượu chà nờ dê lẽ lại trời thương hại chúng ta lúc này mới đưa ngươi đưa tới cố rượu thu lực giả vờ dây rồi nói chà nờ dê lẽ lại ngươi không phải người nhóm chúng ta không phải người là vĩnh hằng bất diệt nhân tiên theo nhỏ dãi đánh giá cố rượu không ngừng n u ố t nước miếng về sau hắn miễn cưỡng rời ánh mắt thủy phận hắn kéo lấy cô rượu đi ra cửa vừa đi vừa hô ra thủy phận theo tiếng la của hắn từng cái lao nhân đều là tay cầm c h n lớn xông ra cửa phòng mừng rỡ như điên cùng sau lưng hắn vũ lục kéo lấy cô rượu mang theo tất cả thôn dân vọt tới vu công gian phòng trước cửa phòng mở rộng một cái to lớn đỉnh đồng đặt ở trong nội viện vu công cầm đầu người trượng nhìn xem cô rượu bị kéo đến d ơ lên một cái tay ra hiệu đám người yên tĩnh người là ai đầu người trượng treo trước mặt cô rượu vu công phát hỏi t r ư ợ n trên đầu người là cái hông khô hải nhi đầu con mắt miệng đều là nửa mở như vậy nghe lại có một cô hương liệu hương vị cố rượu quay đầu ta là hoài nam vương lời còn chưa dứt h ả i nhi đầu há to miệng một đầu màu đỏ tờ hở â mở m con rết từ bên trong miệng bỏ lên, lên ra vũ công nói ngươi lại h ầ ngôn loạn ngữ ta liền để cái này mặt trời gấm đỏ con rết hút khô hóc của ngươi kia con rết tại h ả i nhi trên mặt bồi hồi xoay quanh hai cây xúc rắc run run không ngừng cho cố rượu một loại không kịp chờ đợi muốn bổ nhào vào trên mặt hắn cảm giác hắn nhắm mắt nói kỳ thật ta là hoài nam vương cháu trai ta thật là các ngươi nhìn thấy vị kia là ta t ổ phụ sau khi trở về không đến năm năm li nhưng cha ta bị mang đến lặt giường nhốt bắt đầu không có qua mấy năm cũng đã chết ta thông minh chủ động bái nhập đạo môn từ bỏ vương vị lúc này mới thu hoạch được tự do hắn đầu góc thật nhanh chuyển động phương pháp thanh nói qua hoài nam vương nhi tử tại sau khi hắn chết không lâu liền bị mang đi nhốt hiện tại liền lấy ra k i ế p sau chuyển cứng rắn chủ vào mà hoài nam vương cũng không phải cái gì tốt đồ chơi hẳn là sẽ không chính nói tới dòng dõi tổ phụ trong nhật ký có ghi qua chỗ này ta tư chất không được nhiều năm như vậy toàn bộ nhờ tổ phụ u y danh giả danh lựa bịp hiện tại lựa gạt bất động liền muốn tới chỗ này từ thời vận vu công chậm rãi thu hồi trượng cũng là nói không cố diệu định n o ạ t cười nói đúng không ta là cố nhân về sau ngài liền đem ta thả dạy một chút ta làm sao trường sinh bất lao chứ sao kia con giết từ đầu người trượng trên bò xuống dừng ở vu công nơi bà vai vu công nói nghĩ trường sinh bất lão cũng là không phải không được dù sao năm đó hắn cũng đã giúp nhóm chúng ta hắn nhìn về phía vu lục đậu tủ cố diệu còn đang suy nghĩ lấy cái này thời điểm l á n nên âm hiểm cười vẫn là cười bị ổi lúc vu lục một phát bắt được hắn đem hắn ném vào trong đỉnh khu khu cụ trong đỉnh đều là nước ngũ khí hà nước hương khí nước vui cố rượu trong nước đi lòng vòng đứng thẳng thân thể chương â n trong đỉnh, sắc một trăm sáu mươi bốn trường sinh ngao thành, thành một người cố rượu trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác xấu lập tức liền thấy vô số độc chủng từ trời rơi xuống nhập vào trong nước con giết hạ tử nhện dán đầu con ru bọ ngựa một mươi hai c h ủ n g bò sát bó lớn bó lớn rơi vào trong đỉnh vào nước một lát sau chính là bị cái này ngũ khí hà nước s ô n g hóa thành chất lỏng nguyên bản thanh tĩnh nước dần dần biến thành sâu kín màu xanh lá nước này càng lúc càng giống trong sơn động cái chủng loại kia cố d i ệ u lặng yên vận khởi kim quang chú bắt lấy ngơ ngác một m ộ t tay nữ nhân cánh tay đem kim quang độ nhập trong cơ thể nàng bảo vệ nàng không bị nước này khí hòa tan đồng thời hắn có thể cảm giác được lòng b à n chân có chút tấm áp thế mà thật mở đấu ta cũng không có bị nối qua coi là thật không biết mình có thể hay không bị đun sôi nhưng liền xem như ta có thể đứng vững cái này nữ nhân cũng chịu không được lao đầu ra tay ta cũng không rõ ràng không thể ở chỗ này chịu q u á lâu bên ngoài hát lên cổ lão thơ ca tụng nghe âm điệu giống như là thời cổ đất sở một đời dân giao n à y cũng cũng không kỳ quái cái này vu công tu hành vũ thuật mà cổ đại vu thuật phồn thịnh nhất địa phương chính là đất sở cố diệu nghe bọn hắn ca hát cao giọng âu ngao vài câu giả bộ thống khổ hỏi vũ công ta không chịu nổi cầu ngài xem ở ta tổ phụ trên mặt mũi thả ta đi không người trả lời cố diệu dùng tay nâng lên một vũng nước hướng đỉnh bên ngoài rồi thả ta thả ta không phải ta liền đem nước để uống cho hết ca hát thanh em đột nhiên lớn rất nhiều vu lục vui vẻ thanh em vang lên vậy ngươi vung à ngươi có thể uống cạn chỉ toàn nhóm chúng ta có thể cho ngươi lập địa mỗi ngày bài t ớ i ngươi cố rượu lúc này ở trong đỉnh v à chạm nắp đỉnh không ngừng hướng mặt ngoài hát nước à, đau q u á à, ta đau q u á à, chết như vậy ta chết không nhắm mắt a ta còn là cái s ử nam ta không cam tâm à. h á n động tính hơi lớn thanh â m bên ngoài nhỏ rất nhiều vu công đưa tay đập vào trên đỉnh ổn định có chút lắc lư lại đỉnh thả ngươi đi là không thể nào ngươi nếu là có thể nhịn đến cuối cùng còn có thần trí vậy ngươi có thể trường sinh bất lão ngươi đừng gạt ta cố rượu ở bên trong gà ghét ta cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn xóa đi làm sao có thể chịu ở nhưng thanh âm của ngươi trung khí rất đủ đó là bởi vì ta không cam tâm chết không nhắm mắt cố diệu dùng sức đập va chạm các ngươi đến tột cùng là ai để ta làm cái minh bạch quỷ vũ lục nói khẽ vũ công dù sao hắn liền hồn phách đều sẽ bị hóa đi không bằng liền nói cho hắn biết để hắn ăn t ĩ n h nhận lấy cái chết cũng đừng lãng phí cái này thần thủy vũ công nhìn xem không ngừng bị rội ra nước nói ra nhóm chúng ta là là cao quý nhất hoàng thất hậu nhân cố diệu giữ vững tinh thần trước tạm dừng xuống động tác sau đó giả bộ thụ kích thích đại phát lôi đình ta cũng vậy ta là cao quý đại chu hoàng tộc không ngươi không xứng tổ tiên của chúng ta là đã từng h á n thất là h á n thất trước đó cổ lao sáu q u ố c vương thất huyết mạch của chúng ta lâu đời mà tôn quý nhưng ngươi chỉ là cái may mắn thành hoàng dân đen về sau cái gì không có khả năng đều đã đi qua ngàn năm huyết mạch của các ngươi không phải cũng hôn hợp bình dân sao dựa vào cái gì sánh được ta vu công cười lạnh một tiếng ta từ hán vũ sống đến bây giờ bọn hắn thậm chí so ta sống còn lâu huyết mạch của chúng ta chưa từng từng bị ô nhiễm cố d i ệ u hít vào ngụm khí lạnh ngươi nói là các ngươi đều đã sống bảy trăm tuổi thậm chí tám trăm tuổi không có khả năng nào có người có thể sống lâu như vậy h á n phủ nhận nói dưới chân cũng càng nóng lên vu công thở dài một tiếng đúng vậy à nếu không phải gặp tiên nhân di tích tìm được cái này t à m quan đại đế kim toàn đạo t r ư ờ n g nhóm chúng ta cũng sớm nên mục nát đạo trường đạo trường ở nơi nào nơi này đến tột cùng là cái gì địa phương đạo trường ngay tại dưới chân ngay tại khí huyên thôn phía dưới chỗ này bảy mươi năm trước một đạo nhân giúp nhóm chúng ta thành lập thôn xóm vu công lâm vào ngắn m ù i hồi ức trăm năm trước nhóm chúng ta ở tại khí nguyên thôn nơi đó là ngũ khí hà đầu mượn là hết thể bắt đầu nhưng trăm năm trước chẳng biết tại sao thân t h ta. Ta về sau đạo nhân kia tới hắn trợ giúp nhóm chúng ta thành lập thôn đồng thời lưu lại vũ lục vũ lục thành trợ giúp nhóm chúng ta giống người đồng dạng sống tiếp sứ giả làm t h u lao ta đưa cho hắn trường sinh cố rượu thờ hát ra hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện tại trường nhạc quận chúa bí mật trên hiến hội đạo nhân kia nói trong thôn trang kia rất cổ quái thôn dân kỳ quái tập tục kỳ quái còn có cổ quái đồng giao nhưng nơi này mặc dù quỷ dị vô cùng nhưng hắn cũng không nghe thấy cái gì đồng giao những ngày lao đầu tử cũng không giống biết hát đồng giao dáng vẻ h à n là nói đạo nhân kia tìm tới chính là khí nguyên thôn mà tự mình cùng lao đạo kỳ thật vẫn là tìm nhầm địa phương vu công còn tại liễu lo không ngừng chúng ta trường sinh c h i pháp mặc dù có thể lâu dài còn sống nhưng thân thể đang không ngừng già thị lực mơ hồ hết thệ cảm giác đều tại tạm biến tới chỗ này về sau ta chậm dãi thôi diễn đạo nhân kia cũng cho ta rất nhiều trợ rút cuối cùng ta thôi diễn ra cái này biện pháp hắn gõ gõ chiếc đỉnh lớn này nhân thể ra đi là bởi vì tạng phủ đã mất đi khí kia bổ sung khí lên tốt ngũ khí hà bên trong nhiều nhất chính là khí chỉ là nơi này khí có hóa người tạng phủ độc trướng cố d i ệ u lấy cớ nói cho nên ngươi dùng thân thể nữ nhân đến cho các ngươi t ị n h hóa độc trướng từng nhà trong chung nước đều có nữ nhân ra người cùng xương cốt chính là như thế tới vu công khạc khạc cười nói cũng không chỉ đơn giản như vậy tại sao muốn dùng nữ nhân mà không phải nam nhân bởi vì nữ tử thể nội một mực cất giấu một đạo yếu ớt tiên thiên chi khí theo sinh nở cái này tiên thiên chi khí sẽ biến yếu cho nên ta một mực muốn chưa lập gia đình phối nữ tử muốn đem cái này một n ồ i thần thủy nấu nhập trong cơ thể của các nàng vạch tới t ạ n g phủ bước ra kia tiên thiên chi khí phải dùng nàng nhóm thể nội khí đến chịu ra h ế thần thủy về phần người nói ra người cùng xương cốt chỉ là phó sản phẩm ngâm mình ở trong nước cũng có thể có một chút tác dụng là ta cho những người khác ban thưởng hắn tháo mặt nạ xuống lộ ra khuôn mặt của mình hai mắt như bát tự sâu nghiêng răng bén nhọn cái mũi câu dài lồi ra khuôn mặt giống như hòa tan s ắ p bóng một tích tích to to nhỏ nhỏ ngâm mọc đầy gương mặt ta thành công nhóm chúng ta không chỉ có trường sinh còn tại không ngừng biến tuổi trẻ trường sinh bất lão đang ở trước mắt vụ công dơ lên đầu người trượng từ xưa đến nay truy cầu trường sinh bất tử người nhiều không kể xiết thiên tiêu càng là nhiều vô số kể nhưng lại như thế nào cuối cùng đi đến đầu là ta ha ha ha hắn ngửa mặt lên trời cười như đ i ê n t r u n g quanh thanh âm toàn bộ đều biến mất những lao nhân kia đều là yên lặng quỳ xuống hướng hắn túi đầu cố diệu đưa tay vẽ ra một đạo ngưng bác phủ cho trong đỉnh xanh biết nước dần dần ấm vậy ngươi vì cái gì không đi ra nếu thật là hoàn mỹ vô cùng trường sinh pháp đại chu hoàng đế cũng đã ba bái chín khấu đi vu công một cái an tĩnh cố diệu đã hiểu cười nhạo nói nhìn ngươi thử qua các ngươi vẫn là không thể đi ra nơi này một khi ra ngoài liền sẽ lọt vào báo ứng sẽ đánh nơi này tiếng s ấ m không ngừng nhưng thật ra là nghĩ đánh chết ngươi chỉ là ra ngoài một loại nào đó nguyên nhân có lẽ là bởi vì nơi này là kim toàn đạo trường cho nên lôi cũng sự mặt vu công hồi lâu không nói pháp thẳng đến hắn chú ý tới cố diệu thanh em vẫn là như vậy trung khí mười phần ngươi chuyện gì xảy ra vì cái gì vẫn là như vậy trung khí mười phần cố diệu nghĩ nghĩ hỏa lực giống như không đủ lớn đúng đạo nhân kia có phải hay không thánh nhân đạo à v u công đưa tay s ờ lên đại đ ỉ n h nhiệt độ sát thực thấp nhưng hắn làm thiên tuế lao nhân đầu góc cũng không được khá lắm làm chỉ là đưa tay liền đem lửa cháy lên thánh nhân đạo đảo là vu lục hay là tuổi trẻ chút một cái nhảy dựng lên v u công cái này có vấn đề nhanh lên trực tiếp giết hắn v u công có chút mê mang cùng do dự hắn rất đặc thù đem hắn luyện thành lễ thần thủy có lẽ có thể để cho chúng ta đi ra đi v u lục hung hăng một trưởng vỗ tại trên c h i ế c đỉnh lớn d u n g động dữ dội bên trong cố rượu ở bên trong cảm giác rời sông lấp biển lục thủy điên cùng đập giống như kim trâm lập tức hắn vội vàng đem cái này nữ nhân ném ra ngoài tự mình cũng từ trong đỉnh này ra vũ lục ngươi là thánh nhân đạo sao ngươi quả nhiên không có việc gì vũ công hú lên quái dị ghé vào trên bờ vai con rết bay lên hướng về cố rượu đánh tới lo lắng con rết có cái gì q u ỷ dị cố rượu hóa ra một đạo ngũ lôi phủ nổ tới đem con rết nổ vỡ nát vũ lục ngươi có phải hay không thánh nhân đạo người nếu lạ kêu nhóm chúng ta nguồn gốc liền lớn vũ lục không đánh thúc giục vũ công đậm thủ chỉ gặp vu công đầu người trượng đống nhiên địa hài nhi đầu nâng lên hạ to miệng từng đạo s á m màu đen trường khí hôn tạp đến không hết độc trùng phô thiên cái địa đánh tới cố d i ệ u hai tay k ế y tấn hồng liên nghiệp hỏa nóng bỏng hồng liên hỏa tung xuống đem độc trùng đốt lốp b ố t nổ nát vụn cố d i ệ u cũng mặc kệ cái khác từ trên đỉnh nhảy xuống lao thẳng tới kia vu lục vu lục còn muốn làm cái kia quỷ dị thủ đoạn cố d i ệ u toàn thân kim quang phát ra lôi điện ở trên người hắn hiện lên đem vu lục trẻ thành người côn mắt thấy hắn thân thể hóa thành hát thủy muốn một lần nữa dung hợp cố rượu phi tốc hóa ra mấy chục tấm g ư n g bang ph hẳn ý trong n g á y mắt giáng lâm một đoàn ngân x ư ơ n g phủ kín mặt đất vu lục còn không có kịp phản ứng đã bị đông tại trên mặt đất bên kia vu công cơ đầu người trượng lao đến chỉ là hắn khả năng đã mấy trăm năm không hề động qua tay bị cố rượu một cái quét chân nhẹ n h ó m quét lật một cước đá bay đến trên đỉnh nhìn ngươi bộ g á n g này liền biết do trưởng sinh tri pháp không có nhiều đáng tin cậy nói thật thả bên ngoài trừ phi là thật không được chọn bằng không thì cũng không ai sẽ chọn xấu như vậy biện pháp nghe được tự mình lấy làm tự hào pháp môn bị cố rượu nói như thế vu công khí này lên khỏi mặt đất hé miệm tam giác răng nhọn hung hăng cắn lấy đầu người trượng bên trên tại c ố rượu trước mắt đem t h i ê hải nhi đầu lâu ăn nhập trong miệng n g ư ơ i n g ư ơ i cựu phượng thần điệu tuyệt sẽ không tha thứ n g ư ơ i lúc nói chuyện thân thể của hắn điên c u ồ n g bành trướng khói đen từ thân thể của hắn c h ắ p nơi toát ra đem hắn bao phủ ở bên trong một trận xương cốt b u ô n g l ỏ n g tiếng vang về sau áo q u ầ n rách nát từng mảnh từng mảnh thịt đồng dạng lông vũ từ làn d a bên trong mọc ra hai mắt đỏ thâm vô cùng cổ chậm rãi dài ra từng cái từ từ nhắm hai mắt nữ nhân đầu lâu từ chỗ cổ mở rộng chi nhánh mọc ra cựu phượng ngược lại là giống quỷ sa quỷ sa cùng cựu phượng cùng là cựu lầu điệu bất quá cựu phượng là c mà quỷ x a thì là hán triều lúc xuất hiện có người nói nó là c ử u phượng biến thành cũng có người nói là c ử u phượng hậu duệ quái vật trước mắt tất cả con mắt cùng nhau mở ra đều là bình thường tinh hồng không hay phát ra vô số thê lương kêu gen tiếng kêu chung quanh lao đầu cái này thời điểm mới bắt đầu chạy trốn c ố diệu cũng không để ý bọn hắn nơi đây chính là cầm tù bọn hắn một mực chạy cũng không được chạy toàn bộ tinh thần cảnh giác nhìn về phía quỷ sa nhưng nửa người dưới vẫn là đùi người bởi vậy nhìn mặc dù kinh khủng nhưng lại có chút một người cố rượu trong lòng cũng không e ngại biết rõ có lao đạo lật tẩy lập tức trực tiếp trưởng tâm lôi cùng nổi lên mang tới nhẹ nhõm tránh đi đầu lâu công kích xông phá lượn lờ hắc khí ở trên thân đánh ra cái hàng lớn nhưng qua trong giây lát vết thương chính là khôi phục vu công đầu lâu câm lấy cố họng ta là thần vĩnh hằng bất tử thần để cho ta ăn ngươi để cho ta ăn ngươi nó quái thiếu biến thành cánh hai tay mở ra vung lên hợp lại ở giữa vô số đạo h ắ c khí phong nhận đánh tới cố rượu quay người tránh đi nhưng t i ê phong nhận thế mà đem sau l ư n g phong ốc đều là cắt ra không ít lao nhân đều là bị chém làm hai đoạn quái vật phát ra một tiếng, tiếng kêu h ư n ấ n chín cái đầu ngửa mặt lên trời t ê minh cố d i ệ u nhìn thấy phía sau mình những cái kia bị chém ra lão nhân thân thể như là lá rụng phiếu khởi bay về phía quái vật bị nó t h n t vệ sau đó quái vật thân thể lần nữa bành trướng hình người nửa người dưới cũng tại một trận nổ tung sau biến thành tráng kiện bén nhọn vớt chim hắc khí ngưng thực mấy phần biến như là sốc tu tới gần quái vật đại địa đang từ từ biến khô nước tĩnh mịch lại tránh thoát mấy lần quái vật phong nhận hoặc là hắc khí trở tay mấy chục đạo tiền h cương ngũ lôi phụ tụ hợp lấy liệt diễm phù nổ đi đưa nó nổ rách ư ớ c nhưng cũng không có hiệu quả cái này ra hỏa thân thể tựa hồ có thể vô hạn khôi không đủ khôi phục như cũ quái vật thét to ánh mắt nhìn chăm chú về phía phía dưới vũ lục cố rượu gấp n g h i ệ t trướng dừng tay người này hắn muốn giữ lại hỏi sự tình đây lập tức lôi quang lần nữa lấp lóe một kích đập nát một cái đầu lâu hấp dẫn chú ý của nó nhưng nhất thời vô ý thân thể cũng là bị một cái hát tiên rút đến có chút nóng rực hơi đau cảm giác lao đầu đây xem kịch coi trọng nghĩa rồi cố rượu trên mặt đất trở mình nhìn về phía quái vật kia lỗi vô dụng lửa vô dụng phụ chú giống như cũng không có gì biện pháp nhưng còn có một chiêu có thể thử một chút cố d i ệ u giơ tay lên nhìn xem quái vật kia hướng trên đất vũ lục xuất thủ thiên cương pháp hoa khai khoảnh khắc một cỗ lực lượng vô danh bao phủ xuống quái vật kia động tác trở nên chậm thời gian cũng chậm rãi đình trệ cố d i ệ u trong hai con n g ư ờ i hiện lên một vòng lang quang quái vật thân thể to lớn trong mắt hắn biến thành vô số mê mang hắc khí hắc khí chính giữa là cái tiểu tiểu còng xuống hẹn bọn thân thể từng đạo thải sắt chi khí từ kia tiểu tiểu hẹn bọn thân thể bên trong tuôn ra hóa thành một viên nghiêng lệch mở rộng chi nhánh hình thủ kỷ quái cây trên cây chậm rãi mọc đầy hoa không phải trắng tinh hoa lê quả lê trưởng thành trong n g á y mắt thời gian giống như khôi phục quái dị hồ cảm giác được cái gì phát ra một tiếng thê lương phẫn nộ gào thét hướng về chu vi điên cùng đập tựa hồ muốn đem kết xuất hoa cùng lê đánh d ụ n g tan quay về thể nội cố rượu trên thân kim quang sán lạ tay phải kim quang ngưng tụ giống như trường kiếm hắn nhìn chuẩn cơ hội liền xông ra ngoài một kiếm chặt đứt một cây con con quấn quấn cổ hắn đưa tay trái ra nắm lấy viên kia trái cây màu đen đưa nó hai xuống lê hiện hình đồng thời nhân diện hoa cũng bắt đầu rơi xuống màu đen cánh hoa phảng phất đốt cháy khét là cây theo nó trên thân thể bay ra quái vật hắc khí chầ nhìn xem quái vật mười tám xong hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm hắn cố rượu dùng khí nâng lên kia lê cười nói gặp lại tâm ý k h é động lôi quang dâng lên đâm xuyên qua màu đen lê giữa bầu trời lôi điện đột nhiên biến dày đặc vô cùng từ lôi ngân điện tụ tập quái vật phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên trên mặt đất dây r ủ i lấy bỏ hướng cố rượu mỗi leo ra một bước thân thể đều sẽ mảng lớn mảng lớn tán loạn đem thổ địa ô nhiễm thành không c ó sinh cơ chút nào màu xám trắng đất cát cuối cùng đi đến cố rượu dưới chân lúc quái vật to lớn đã một lần nữa biến thành xấu xí v Bất t chương ắ n t một trăm sáu mươi lăm tiên nhân truyền thừa vu công hóa thành nước xanh b i ế c một bãi trên mặt đất chậm rãi ngưng kết vu công a ngài khoái h ò a tới vũ công ta vu công đại nhân ngại không nên chết ta không muốn ly khai chúng ta trước đó trốn về từng cái trong phòng các lao nhân giờ phút này kêu cha gọi mẹ chạy trở về cũng không e ngại cố d i ệ u một cái tiếp một cái kêu thảm bổ nhào vào cái này một bãi màu xanh lá trước mặt thậm chí nằm d ạ p trên mặt đất lẻ lưỡi l i ề u mạng liếm lắp lục dịch hai tay không ngừng dính lấy chất lỏng hướng trên mặt mình bên trong nhựa đưa cố d i ệ u nhìn xem bọn hắn trò hề trong lòng biết bọn hắn kêu khóc không phải vu công mà là sắp gặp phải tử vong đã mất đi vu công bọn hắn cũng không còn có thể trường sinh bất tử rất nhanh tính mạng của bọn hắn liền sẽ vĩnh viễn Cố diệu cảm giác rượu trứng trứng, đây ư là tại ấp nó tiêu đạo quang mang dung nhập vào trứng vàng bên trong trứng vàng lung lay hai lần lại tản mát ra cốt cốt k ị v ăng phản bổ cố rượu thân thể toàn thân giống như là ngâm mình ở trong nước nóng đồng dạng thoải mái dễ chịu tràn lấy lại muốn ấp cái này trứng cần chính là giết chết vũ sư hoặc là là cùng loại với hắn biến thành cựu phượng bị sa dạng này thần thú vẫn là thần linh vũ lục cũng bắt lấy cô rượu nhắm mắt cảm thụ thân thể thời gian chậm rãi từ đóng băng bên trong khôi phục lén lút giống như là một đoàn lăn lộn n ư ớ c bùn hướng về cửa thôn hoạt động cô rượu cảm giác được lão đạo xuất hiện tại vũ lục chạy trốn phương hướng bên trên cũng liền không có quản vũ lục mà là nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy vào trong phòng tìm được cái k i a nữ nhân nàng hôn mê trên mặt đất toàn thân lại là rất khô giáo cái này khiến cô rượu rất là kinh ngạc ở trong đỉnh cô rượu mặc dù đội cho nàng kim quang chi khí bảo vệ nàng không bị tia nước xâm nhập thể nội tan chạy tạc phủ nhưng quần áo đúng là ấm、ớt. cho dù là hiện tại cô rượu quần ý d ị p h ụ của c nàng là chuyện gì xảy ra cố d i ệ u nắm chặt cánh tay của nàng đem x u ố n g mạch mạch tượng bình ổn hữu lực lại đưa vào một tia khí tại thể nội quay vòng một vòng thân thể cũng không có gì gì thường thậm chí so với thường nhân còn muốn khỏe mạnh một điểm không có gì bất ngờ xảy ra đoán chừng về sau sẽ không xảy ra bệnh có thể khỏe mạnh sống trăm tuổi c h à nở dê lẽ lại trong đỉnh những cái tia nước đều dung nhập nàng thể nội bởi vì lượng không đủ cho nên chỉ cường hóa thân thể của nàng không có thể đi vào vào đến phía sau trình tự cố rượu chỉ có thể như vậy suy đoán đúng lúc này bên ngoài lại là một mảnh ấm đám kia khóc tang lão người như là bị bịt miệng lại một cái liền an tĩnh lao đạo dẫn theo vu lục đi tới lao đầu cái này vu công vu thuật giống như thật có chút môn u đạo cái này nữ nhân nhân họa đắc phúc bây giờ ra ngoài thật đúng là sống lâu trăm tuổi cố diệu hưng phần nói nhìn hán trường sinh chi pháp phía trước là chính xác nhưng đằng sau đi nhầm lao đạo đem vu lục ném xuống đất đi tới nhìn qua không chỉ sống lâu trăm tuổi tu luyện tư chất cũng khá rất nhiều hiện tại bắt đầu tu hành có lẽ cũng có thể miễn cưỡng đặt vào tu hành chi đạo thật sao tho ạ t nhìn vẫn là rất thần kỳ nếu là đem cái này biện pháp bán cho tính d ạ n thi đánh giá kiếm lời lớn nói hắn vô đầu một cái lao đầu ngươi chuẩn bị ở sau đây ta đều kém chút bị nấu làm sao đều không nhìn thấy lao đạo đưa tay vân v ề trên mặt đất nổi lên một mảnh kim quang một tấm b ù a chú chậm rãi dâng lên ngươi lại không nguy hiểm đương nhiên không có có hiệu quả lập tức lại đem phủ lục một lần nữa tán đi cái này địa phương thế mà cùng bọn hắn cũng có quan hệ thật sự là ra ngoài ý định ngươi đã điều tra hồn phách của hắn rồi lao đạo gật gật đầu thuận tiện t r a một chút hắn là ta cố nhân thuộc h ạ cùng ngươi đã không phải là lần thứ nhất giao thiệp a không phải lần đầu tiên liên hệ có ý tứ gì l ã o đạo chỉ vào ngoài cửa nói bên ngoài là một đám người nào đi qua vương triều hoàng thất d ư n g h i ệ t ngươi q u ê n cấp đoạt chính quyền quỷ sao cấp đoạt chính quyền quỷ cố diệu lên tiếng kinh hô cái kia cấp đoạt chính quyền quỷ là dùng nơi này người luyện hắn lập tức nhớ tới trước đây tông nguyên tập kích thanh thủy huyện tĩnh giả ti lúc đã từng thả ra một cái cấp đoạt chính quyền quỷ l ã o đạo cười lạnh nói không phải hắn tại sao phải giúp t r ợ như thế một đám dơ bẩn hôi thối người đâu không chỉ cấp đoạt chính quyền quỷ còn có vọt tới đạo quan bên trong vắn khôi quỷ cũng cùng nơi này cùng một nhị tở Ta cái kia cố này h phí hết đại công phu trợ giúp bọn hắn, mục đích thế nhưng â n công bọn giúp trợ đại mục l rất rõ ràng đ â Cố diệu đứng người đứng lên, nghĩ như vậy, thôn a ngược lại t ậ t t ra minh bạch vì sao gian minh lại có phòng. Cái rảnh phòng. này bạch có vì vốn chính là vài thập niên trước thành lập người nơi này cũng đều là lao bất tử gian phòng hẳn là không nhiều không ít mới là nhưng bây giờ lại nhiều hơn không ít hẳn là bị bọn hắn mang đi cầm đi chế tạo yêu ma quỷ quái hai mươi bốn quỷ a lao đạo gật đầu đối cái này ra hỏa bình thường từ bên ngoài mua nữ t ử trở về coi như vũ thuật vật liệu một khi nhận được mệnh lệnh liền sẽ bắt đầu chọn lựa người thích hợp bắt đầu chế tác vài chục năm nay cấp đặt chính quyền q u hai cái cái khác quỷ quái cũng có mấy chú con cố rượu l i ễ u l ư ớ i nhiều như vậy hắn nhìn về phía vũ lục cái này ra hỏa mặt mũi tràn đầy kinh hoàng trên thân từng đạo màu vàng kim ấn ký lấp lóe phong ấn pháp thuật của hắn người cái kia cố nhân chính là chủ tử của hắn đi đến tột cùng là ai a l ã o đạo trầm tư nói không phải ta xem trí nhớ của hắn ta cảm giác cố nhân cùng hắn đều là một người khác thuộc hạ chỉ là địa vị cao một chút hắn là cái giá m a o thiên tư nổi bật tu hành là thủy pháp cùng phương pháp sản xuất thô sơ trước đây phụng mệnh lại tới đây trợ giúp thành lập cái này thôi nói thở dài nếu không phải tận mắt thấy ta cũng không dám tin tưởng lúc ấy hắn là bực nào khí vũ hiên ngang thế nhưng là bây giờ thế mà tình nguyện thua kém người khác cố diệu đem trên mặt đất nữ nhân bỏ vào trên mặt bàn hỏi vậy ngươi xem đến phía sau màn đại bật sao quen biết sao lao đạo n g h i hoặc đại ba ti là cái gì chính là trốn ở phía sau cùng bày ra hết thể âm mưu bại hoại lao đạo lắc đầu ta thấy được thế nhưng là không thể xác định bởi vì tại trí nhớ của hắn người kia là một mảnh trống không chuyện này chỉ có thể chứng minh kia g i a hỏa không thể so với ta yếu hình dạng thanh âm căn bản không tồn tại ở trong trí nhớ cố diệu lẩm lẩm nói lại một cái gần tiên chi nhân sao lão đạo giữ vững tinh thần mặc kệ cái kia ta trong ký ức của hắn phát hiện cái bí mật lớn cố d i ệ u chớp mắt bí mật lớn giấu ở dưới mặt đất kim lục đạo trường lão đạo gật đầu đối cái kia địa phương bị hắn lén lút dọn dẹp ra liền cái kia vu công đều không biết rõ hắn xoay người vung tay lên ra hiệu cố d i ệ u đi theo cố d i ệ u nhìn một chút kia nữ nhân tiện tay vẽ lên hai tấm phủ dung nhập trong cơ thể nàng liền theo lão đạo đi ra ngoài ngoài phòng một đống lao nhân lẫn nhau đánh nhau ở cùng một chỗ Lẫn n thanh âm. Thanh âm gật gật hai u t r người h ế m láp xuyên qua bọn hắn đi hướng bên cạnh một cái hát gian phòng cái này gian phòng chính là kia vu lục trụ sở hướng kia kim lục đạo trường mật đạo ngay tại vạc nước phía dưới hắn tại cái này đảo mà nói kia vu công sẽ không phát rất sao hai người đẩy ra kia vạc lớn lộ ra cái đậu khẩu nhỏ nhỏ cố rượu có chút hiếu kỳ lao đạo hướng phía dưới ném đi một váy lửa vũ thuật rất thần kỳ ưu điểm rất đột xuất tỉ như tu luyện ngưỡng cửa so nhóm chúng ta thấp uy lực cũng rất khó đánh giá thường thường sẽ rất kinh người thủ đoạn cũng rất bí ẩn rất khó bị phát hiện đồng thời đánh gãy nhưng tương tự khuyết điểm cũng rất nhiều tỉ như bản thân bọn họ phần lớn thời điểm chỉ là cái hơi linh mẫn cường tráng chút người bình thường nhìn thấy phía dưới là một đầu hơi có chút đường cong dốc đứng lao đạo nhảy xuống cố d i ệ u đi theo cái này sườn dốc cực đột đột bóng loáng vô cùng nếu là người bình thường sợ là sẽ phải trực tiếp vùng ngục vùng n g lăn đến đ á n na chết lao đạo chỉ là so với hắn sớm tiếp theo một cái t r ớ c mắt nhưng đã không nhìn thấy thân ảnh hắn ổn định thân hình. không biết trượt bao lâu thẳng đến cảm thấy độ dốc biến chậm hơi nước dần dần nặng nề mới rôi xuất thủ cắm vào hai bên vách đá khống chế thân hình của mình tại hai bên tường đất trên lưu lại thật dài vết tích về sau hắn ngừng hai ngọn mở tối ngọn đèn đặt ở nơi xa trước mắt từng đoàn từng đoàn màu khí lở lở thanh thuy tiếng nước chạy bên thai không dứt hắn đứng người lên d ò xét chu vi trước mắt lại là cái đ i ệ u c ù n g từng tòa pho tượng xếp đặt tại các ngõ ngách hai mặt tương đối lao đạo giờ phút này trên tay bưng lấy một đoàn kim quang đang đánh giá lấy một tòa pho tượng hết thể mười tám tòa pho tượng cố rượu đến pho tượng số lượng chậm cái này địa cung rất lớn dưới chân là đá xanh bố trí quảng trường phía trên bị đảo ra từng đạo răng khắp nơi cống rãnh dòng nước cung dung chạy qua ở chỗ này mỗi một chiếc hô hấp đều là thuần túy ngũ hành chi khí mà lại tiêu hóa người ngũ tạng lục phủ trướng khí cũng là biến mất không thấy chỗ này mới thật sự là tu hành b ả o đ ị a lao đầu đây là cái gì pho tượng ngươi thấy thế nào nhập thần như vậy cẩn thận vượt qua từng đạo khe nước cố rượu đi vào lao đạo bên người phát giác lao đạo ngẩng đầu nhìn chăm chú lên pho tượng tựa như nhập thần hắn cũng ngẩng đầu nhìn một chút pho tượng kia là cái đạo nhân nhìn xem có chút cái mặt nhưng nhớ không nổi là ai ở đâu gặ Lão lại đạo người h ì n n xe mơi túi lầu u ố là s đệ của ta. n g ư sư đệ cố diệu lại nhìn một chút chính là cái k i a nhất phẩm thiên tư chết tại các tạo sơn vị kia hắn pho tượng vì sao lại ở chỗ này hắn cũng là thánh nhân đạo thành viên nhưng ta nhớ được nhóm người kia bên trong chỉ có ngươi một cái thiên sư p h ụ a cố diệu nhớ tới hầu ra lòng đất chân dung nghi hoặc không hiểu l ã o đạo nhẹ g i ọ n g cười cười ta không phải cùng ngươi đã nói hắn làm chuyện xấu đều là dùng mặt của ta sao ngươi nói là cái kia chân dung bên trong chính là hắn không phải ngươi vậy ngươi không phải thánh nhân đạo cố diệu ăn nhiều giật mình l ã o đạo không có đi xem cái khác pho tượng mà là chậm rãi đi hướng một chỗ đen như mực nơi hẻo lánh không ta cũng vậy nhưng ta dùng cũng là những người khác mặt mà gương mặt kia tất cả chúng ta đều không dám lưu lại bởi vậy nhưng thật ra là mười tám vị thánh nhân đạo không phải thập thất vị nơi này mười tám tòa pho tượng mới là chính xác a l ã o đạo từ từ đi tới kia sừng rơi kim quang chiếu sáng c h ỗ kia là cái cửa đá trên cửa đá khắc họa lấy tam quan đại đế chân dung nhìn bên trong mới là kim lục đạo trường mà bên ngoài cái này chỉ là vũ lục hiện lộ rõ ràng địa bàn nghi t ứ c cảm giác lao đầu ngươi dùng chính là ai mặt vì cái gì không dám lưu lại cố diệu nhìn xem lão đạo đưa tay đặt ở trên cửa đá t a n g quan đại đế thân hình chậm rãi tỏa ánh sáng tựa như sống tới tiếp tục hỏi t a n g quan đại đế hoạt động bắt đầu cặp mắt của bọn hắn sáng lên hai điểm q u a n mang tựa hồ đang đánh giá hai người lão đạo ngẩng đầu đ ộ n thân mặc cho bọn chúng liếm nhìn sư phụ của ta ngay lúc đó thiên sư cảm giác được hơi nước chậm rãi tụ long tới ở trên người giống như vô số một tay vớt ve cố diệu cũng thẳng tắp thân thể ngươi dùng sư phụ ngươi mặt t ạ phản dám làm còn không dám làm sư đệ ta trước đây dùng ta mặt t ạ phản bởi vậy ta liền dùng sư phó mặt đánh hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. ta thế mà bị hắn thuyết phục may mà đâm lao phải theo lao lao đạo giải thích nói nhưng sư phụ thực lực quá mạnh nếu là lấy hình tượng của hắn lưu lại bức họa hoặc là pho tượng khả năng bị hắn cảm giác được bây giờ hắn đã vô hóa bọn hắn mới dám ở chỗ này lưu hạ sư trà pho tượng hơi nước c h ầ m rãi tán đi t ă n g quan đại đế cũng chầm c h ầ m khôi phục thành khắc họa đóng chặt cửa đá c h ầ m rãi mở ra một cỗ hơi ấm từ trong cửa đá chạy ra cái này hũ ám địa c ù n g lập tức sáng ngời lên lao đầu cái này cửa đá là cái quỷ gì đi theo lao đạo cùng nhau đi vào cố rượu một bên dò xét bên trong một bên hỏi Cái này trên cửa đá này trên p hai á p thuật, thật t chính kỳ là tại cảm người khí, xác định có phải hay không xác có bản môn g chậm rãi đi đến đạo trường chính giữa chu vi bỗng nhiên sáng lên màu vàng kim quang mang từ biên giới trong nước dâng lên giống như sáng lên tơ lụa bằng gấm trên không trung mềm mại vặn vẹo xoay quanh trên đỉnh đầu vô số cái quang điểm sáng lên tựa như nhật nguyện tinh thần dưới chân dòng nước đột nhiên lướt qua trên mặt đất trồi lên sơn hà đại xuyên đồ án đỉnh đầu cùng dưới chân đồ án hô ứng lẫn nhau ở giữa hào quang màu vàng lóng kêu băng gấm cũng chầm chậm bay tới dung hợp lại cùng nhau trong t h á n g chốc hết thể đều đang thay đổi nhật nguyện tinh thần sông núi non sông đều ở bên cạnh xuất hiện sông cạn đá mòn đấu chuyển tinh di đều ở trước mắt hiện ra ba tôn đen như mực nguy nga hình người giống như thái sơn xuất hiện tại cách đó không xa từng đạo thanh â m vang ở bên h a i tựa hồ là đang giàn đạo thủy chi là vật đi hồ địa trung tiện dưỡng sinh người bởi vì khí lấy vận chi mà thôi lại lấy nước có thể nâng thuyền cũng có thể thẩm thuyền huyết mạch chi dụng cũng có thể sinh cũng có thể chết mà xem thủy chi diệu nghi có khúc có gãy tụ mà vì huyên chưng coi là mây c h á c coi là mưa h ỏ a giả nguyên khí vậy nước người máu cố rượu trước mắt trời t r ò nất đ vông mây vũ khế sông lưu chuyển không thôi giang hà biển hồ một thể h ó a chi cuối cùng hóa thành một giọt nho nhỏ mồ hôi rơi vào trên mặt đất lập tức một cái hình người xuất hiện quanh thân chi phun trào thân người hạn huyết nước bọn cũng là tất cả mà đ ộ n cảm giác này cực kỳ giống thiên nhân hợp nhất chỉ là hiệu lực kém rất nhiều qua không biết bao lâu tiêu ba đạo nguy nga thân hình biến mất rất nhiều dị tượng cũng là cùng nhau tiêu tán địa cùng khôi phục hạ cám cố d i ệ u thở dài m ộ t hơi sư phụ vừa mới kia là thủy quan đại đế truyền pháp sao lao đạo chẳng biết lúc nào đứng ở ở xa nhất hắn tựa hồ không có bị ảnh hưởng đến không phải thủy quan đại đế là cái ngự thủy có đạo tiên nhân cố d i ệ u hướng hắn đi đến giờ phút này mới bừng t ỉ n h phát hiện tự mình một thân đều là mồ hôi nước này pháp truyền thựa ở chỗ này lưu lại không biết bao lâu bây giờ ngược lại là tiện nghi ngươi cố rượu đi qua mới phát hiện nơi cuối cùng đứng thẳng một tấm bia đá trên tấm bia đá đặt vào một hạt trâu hạt trâu phía trên một thanh kiếm gô cắm ở trên vách đá lao đạo ra hiệu hắn trước nhìn bia đá người cô độc q u a n hải xem trạch xem sông xem mây xem mưa nộ thủy hành đại đạo nhân gian một h ẻ muốn phi thăng đáng tiếc không người truyền thừa xảo nộ kim lục đạo trường lưu truyền nhận tại người hữu duyên cô tên tố thanh tử ta đạo thủy hành tam thiên văn thủy hành tam thiên văn nhìn thấy cái tên này trong n h y mắt trước đó nhìn thấy giang hà biển hồ hiện lên ở trong đầu của hắn hội tụ thành một vòng kinh thư chỉ là hơi chút cảm ứng liền có một câu còn vọng thanh âm đến ta truyền thừa thiên hạ thủy hành đều ở trong bàn tay thủy hành tam thiên văn ba ngàn chữ đạo tận thiên hạ chi thủy về sau lại có một đạo đàn phương h i ệ n hiện, hiện. t h ủ y ngọc tu hành thủy đạo cần phụ đồ ăn nước cố ngọc thủy ngọc lại danh thủy tinh băng ngọc tán nhu cầu cố d i ệ u cảm ứng một phen về sau lấy lại tinh thần sư phụ là cái tên là tố thanh tử lão đạo k h o á t tay đây là truyền thừa của ngươi không cần nói với ta ngươi đem hạt trâu này cầm lên nhìn một cái cố d i ệ u làm theo hạt trâu này nhìn xem lớn lại nhẹ nhàng tựa như không có trọng lượng giữ tại trong tay ôn nhuận thoải mái hơi nước tự nhiên tụ đến để hắn nhớ tới đan phương đây chính là một khối thủy ngọc l ã o đạo nhìn xem cũng mang ý gật đầu quả nhiên cái này đồ vật chính là cho truyền thừa người chuẩn bị cố d i ệ u đem thủy ngọc cất kỹ vậy cái này kiếm gỗ cũng là nói hắn đưa tay đi lấy tay vừa mới nắm chặt kiếm gỗ kiếm gỗ chính là biến đỏ bừng một cô nóng bỏng dương k h í x u n g ra đem hắn đánh bay ra ngoài cảm giác này hết sức quen thuộc cố d i ệ u nhìn xem trên bàn tay bất ấn từ dưới đất một cái vật lên đây là cái tia gỗ kiếm tiên người thuần dương chi kiếm ma cô sơn bên trên phong ấn sơn thần gỗ kiếm tiên người hắn cũng đã tới nơi đây nhìn qua hắn chỉ muốn đánh với tố thanh tử một tr cũng không có lấy đi truyền thừa lao đạo nhìn xem cố rượu bị đánh bay cũng không kỳ quái cười ha hả phất tay để cố rượu tới ngươi nhìn nơi này chữ gỗ kiếm nhất bên cạnh có một nhóm dựng thẳng chữ nhân sinh mê mang ba mươi năm một ngày thấu suốt nội đạo từ đó vô địch thế gian nội nhập nơi đây đáng hận vãn sinh trăm năm không thể một trận chiến lao đạo đưa tay nắm chặt kiếm gỗ kim quang cùng ánh lửa v à chạm cuối cùng kim quang áp đảo ánh lửa kiếm gỗ bị lao đạo rút ra như thế cũng không tệ có cái này đồ vật nắm chắc cũng lớn chút nói đem kiếm thu hồi cái này cắm kiếm gỗ người ngay lúc đó tu vi chính là cùng ta không sai bật nhiều nhưng hắn cái này kiếm gỗ ta làm không được bây giờ ngược lại là vừa lúc cho ta làm vũ khí cố diệu cười nói kia nhìn nơi này là thầy trò chúng ta hai người phúc địa ta được đến tiên nhân truyền thừa ngươi đạt được tiền bối binh khí lão đạo hài lòng gật đầu xác thực chỗ này cùng ngươi hữu duyên ta cũng là dính ngươi ánh sáng đúng thế vận khí của ta thế nhưng là thật tốt ha ha hai người cười vài tiếng đột nhiên lao đạo sắc mặt s ư n g sở cố diệu nhìn xem lao đạo sắc mặt thế nào lao đạo ngầm đầu nhìn phía trên lôi xuống tới cố diệu lấy đi thủy ngọc l ã o đạo rút ra kiếm gỗ trong nháy mắt c u ộ n c u ộ n thiên lôi chính là nghiên g mà xuống lôi đình xoay chuyển rửa sạch khí h u y ê n thôn đại điện chỉ có một đạo kim quang trồi lên che lại vô công gian phòng trong phòng vết máu lăn lộ bạch cốt k h i thị khắp nơi trên đất mấy cái máu me khắp người lão nhân ô n đầu dụt lại thân thể im ắng nhọc g ạ o trốn ở trong góc phát r u n vu lục chỉ còn cái không trọn vẹn đầu t r ừ n g lớn hai mắt khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn chân một trăm sáu mươi sáu dương lôi sư đồ hai người từ dưới đất ra lúc cảnh tượng trước mắt giống như là bị mấy trăm con trâu cậy mấy chục lượt đ ồ n dạng lượt mắt nhìn đi một mảnh khô hát chá thổ điệu lăn lộn như bông kéo dài gọn sóng liên liên trong không khí khi đều là giảm đi rất nhiều lão đạo mắt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại vụ công nơi ở cũng là không kỳ quái lúc đầu ta cũng đang muốn vì cái gì sẽ trồng chất lôi đ ỉ n h không tiêu tan nguyên lai là cái này nguyên nhân hắn run run người trên bùn đất hướng về kia gian phòng đi đến kia nói bùn đất chặn lại hai người là lại lần nữa đào lên cố d i ệ u cùng ở phía sau hắn người nơi này dùng loại phương pháp này trường sinh bất tử cho nên có lôi phạt ở chỗ này bọn hắn có thể sống sót là bởi vì phía dưới là tam quan đại đế kim lục đạo trưởng còn có tiên nhân truyền thừa cho nên thiên lôi bổ không xuống hiện tại đồ vật bị nhóm chúng ta cầm đi liền bị lôi đỉnh rửa sạch hẳn là như vậy đi cố d i ệ u như thế suy đoán đi vào gian phòng sau đó liền ngây ngẩn cả người lao đầu bọn hắn là đem v u lục cho ăn tươi sao hắn cô cằn nói v u lục còn sót lại trên đầu còn có mấy cái dấu răng lao đạo nhìn xem mấy cái kia run lẩy bẩy lao đầu cũng là không muốn ô m u ế con mắt xoay người nói đem cô nương kia trên lưng chúng ta đi không giết bọn hắn cố d i ệ u hiểu kỳ hắn nói chuyện thời điểm mấy cái kia lao đầu quỳ trên mặt đất đ i ê n cuồng k ấ u đầu lao đạo vừa đi vừa nói đối bọn chúng tới nói như thế giết lợi cho chúng quá đã bọn chúng nghĩ trường sinh bất tử vậy liền để bọn chúng chính nhìn xem thật nhanh ra đi vì một điểm tuổi thọ tại lẫn nhau cắn xé nuốt đôi phương thị trộm sống mấy ngày đi tới hắn đột nhiên trở lại một chỉ mấy đạo kim quang tán đi vu công gian phòng nổ nát vụn trên mặt đất sinh ra vài lần tướng đất đưa chúng nó vây quanh trong đó vẫn là như vậy miễn cho n g o ạ i ý muốn nổi lên không ánh sáng không gió không có nước im ắng đủ bọn chúng thụ hắn thả tay xuống đi thôi đáng tiếc lôi đình không có nhóm chúng ta còn muốn đi tìm thiên lôi hai người nhảy lên vách núi từ bọn hắn lúc đầu lúc đi vào sơn động ly khai cố diệu nói lao đầu nhóm chúng ta khả năng tìm nhầm địa phương ừm làm sao có thể ta tại bộ kia nói thời điểm ngươi không có ở đây không không tại ta áo t r o à n g ô m u ế dựa áo t r o à n g đi cố d i ệ u hơi kinh ngạc ngươi sẽ không thật ăn kia cái gì thì ta khả năng này là thịt người hay chính là thịt người cho nên ta thay đổi cái người giấy đi ăn chỉ là không nghĩ tới người giấy khôi phục nguyên hình lúc có chút cơm khối thịt từ giấy trong bụng ép ra ngoài đánh tới trên người của ta tốt à là như vậy còn có cái thôn gọi khí nguyên thôn là bọn hắn đi qua ở lại địa phương cố rượu nói đơn giản xuống khí nguyên thôn sự tình ngũ khí hà đông l ã o đạo rơi vào trầm tư nhưng n g ũ khí hạ là sông ngầm nhiều năm như vậy lại không ngừng biến hóa muốn đi đâu tìm hai người mê mang ở giữa cố rượu trên bờ vai nữ nhân tỉnh đạo trưởng nơi này là địa phủ sao không đã an toàn ta mang ngươi trốn ra được cái này nữ nhân có chút mất hồn mất vĩa cố rượu bông u nàng xuống đơn giản an đuổi dưới nói do hạ tình huống nơi đó sự tình ngươi quên mất đi bọn hắn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện thật sao nữ nhân nắm lấy cố rượu áo choàng tội nghiệp nói thật thật nhà ngươi ở đâu nhóm chúng ta đưa ngươi trở về cảm giác được cái này nữ nhân có chút nhớ nhung muốn nghỉ lại vào h ắ n y tứ cố diệu rút về hào tràng lui trở về lao đạo trên thân nhà ta tại khí nguyên thôn nơi này là chỗ nào cố diệu cùng lao đạo lẫn i nhau người tốt có hào báo lượn quanh một vòng tròn lớn nữ nhân cuối cùng là nhận ra đ ư ờ n g tới đạo trưởng thiên ta là hoàng tiểu nhàn ngài có thể gọi ta tiểu nhàn nữ nhân ở phía trước dẫn đường tự giới thiệu mình cố diệu lên tiếng thí chủ khí nguyên thôn có phải hay không có gì đó cổ q á i đồng g a o còn có thời tiết rất không thích hợp a hoàng tiểu nhàn có chút kinh hỉ đạo trưởng ngươi cũng đã được nghe nói nhóm chúng ta thôn chuyện lạ c nhóm Cái này rất nổi rất d a sao. lao nhau. đạo Hoàng Cố diệu cảm giác được nàng mừng chi tình, cùng cười việc diệu giỡi tiểu mừng một nàng ngượng ngùng lướt tình, nhàn tiếng,、việc、này n là h chúng ta thôn bí ẩn, vốn bí khí ô không n cùng ngoại nhân nói, nhưng ngươi mạng ta, ta liền không dối ngài. Nhóm chúng g gặt có các cứu thể ta, ta ta hai h dối vị k nguyên thôn tại mấy trăm năm trước đi ra thiên nhân kia thời điểm trên núi yêu ma quỷ quá nhiều bởi vậy hắn liền xây dựng tam quan đại đế tượng đá sau đó dựa theo tượng đá thiết trí kỷ môn trật pháp thiên nhân lại là thiên nhân c ố diệu có chút nhớ nhung nhà ránh có phải hay không đại tru khắp nơi trên đất là tiên nhân nói nàng cũng có chút không xác định hẳn là kỳ môn trận pháp cái từ này ta có chút nhớ không rõ chỉ là nghe thôn trưởng r a ra để tập qua bởi vì yêu ma quỷ quái nhất là e ngại lôi đình cho nên cái này kỳ môn trận pháp có thể dẫn tới thiên lôi dùng thiên lôi bảo hộ nhóm chúng ta dọa lùi yêu ma về sau thời gian quá xa xưa trận pháp này chậm rãi mất đi hiệu lực hiện tại chỉ có thể ở thu đông quý hữu hiệu cũng chính là cái này thời điểm bắt đầu tiếp tục đến sang năm tháng hai dạng này cũng vừa được không ảnh hưởng trong thôn trầng trọn nguyên lai tán không đi thiên lôi lại như thế này tới kia đồng dao đây hoàng tiểu nhàn cười hắc hắc cái này mùa đông mọi người cũng nghĩ kiếm lấy chút tiền tài liền viện cái đồng dao để bọn nhỏ hát sau đó cáo chi bên ngoài đi ngang qua người nơi này có bí mật lớn đương nhiên bí mật lớn là thật chính là cái này lôi điện tồn tại sau đó người tò mò liền không ngừng đến thôn chúng ta bên trong tìm hiểu ăn uống ở bọn hắn sẽ còn mua lâm sản ta cũng sẽ hát đây ta hát cho đạo trưởng ngài nghe các đạo sĩ nhất ưa thích cái này đồng dao người không cùng ta chơi chính ta chơi ta đi trong sông đảo tiểu hài đảo một cái vỗ tay chơi hai cái khiêng tiệu đào ra ba bốn cố ù n n g một chỗ h ả diệu đình chỉ câu nói này hắn hiếu k ỳ hỏi các ngươi làm như vậy không sợ dẫn tới cái gì dụng ý khó dò người sao hoàng tiểu nhàn xử lý tóc nhóm chúng ta người trong thôn vẫn là rất lợi hại đạo sĩ cái gì khả năng đánh không lại nhưng bọn hắn đều rất tuân theo luật pháp không có chút nào dùng lo lắng cố diệu gật gật đầu đột nhiên nhớ tới vu công đám người kia một mực ở đến vài thập niên trước mới ly khai hỏi thế nhưng là nếu như các ngươi một mực ở tại khí nguyên thôn cái kia hẳn là biết rõ khí n g u y ê n thôn đám người kia à. bọn hắn nhiều năm như vậy đều không biến hóa các ngươi hẳn là có thể phát hiện à. hoàng tiểu nhàn bộ pháp một cái liền nặng nề xuống tới nói lầm bầm lão nhân ra nhận biết nhưng đều chưa thấy qua cho nên ta mới có thể đi theo vu lục tới nhóm chúng ta thôn rất lớn bọn hắn quá khứ là ở tại dòng sông một chỗ khác nghe ta ra ra nói hắn còn nhỏ thời điểm đám người kia vẫn còn chỉ là không thế nào lui tới rất phong bế sau đó không mấy năm lại đột nhiên dọn đi rồi dọn đi về sau ngược lại là cách mỗi mấy năm liền phái người trở về một chuyến nói phát đạt cho nhóm chúng ta đưa chút đồ vật sau đó chính là cho bên kia nam tử làm mối cho x í n h lê cũng rất nhiều cố diệu gật đầu tổ tiên nhưng thật ra là nhận biết cho nên ngươi liền vô cùng cao h ứ n g tới cũng không phải vô cùng cao hứng ta lớn tuổi như vậy còn không có hôn phối cha ta cũng gấp vừa lúc cái kia v u lục lại tới liền đem ta đưa qua cố diệu nói cha ngươi cũng là tầm lớn trước đó g ả đi nữ tử rốt cuộc không coi trở về liền không ai kỳ quay sao thường cách một đoạn thời gian liền đưa chút tiền lương đến mọi người cũng liền không nghĩ nhiều chỉ coi là qua tốt thời gian không muốn tiếp qua nghèo thời gian lại nói gã đi nữ nhi tắt nước ra ngoài ai có thể nghĩ tới đi qua hàng xóm lại là như vậy quái v ậ t hoàng tiểu nhàn lẩm bẩm nói cứ như vậy một đường cùng nàng trò chuyện khí nguyên thôn nghỉ ngơi một chút ngừng ngừng cuối cùng là nghe được tiếng sấm thanh tịnh vô cùng vang r ộ i rộng lớn tiếng sấm cùng khí huyên thôn hoàn toàn khác biệt thiên lôi nhìn thấy kia loe sáng lôi đ ỉ n h cố rượu cùng lao đạo đồng thời thở phào một cái cuối cùng là không có xảy ra sự cố đúng rồi ngũ khí hạ ở đâu hoàng tiểu nhàn xoa chân ngồi dưới đất nhấc tay chỉ lôi vân hạ sương mù vứt bỏ sông liền từ kia chân núi ra thôn trưởng g a ra, ra nói nước sông này là thủy quan đại đế cho lễ vật của chúng ta đi qua có thể khiến người ta sống lâu trăm tuổi cố d i ệ u ngẩng đầu nhìn xem k i a không cao núi thấp đi qua hoàng t i ể u nhàn gật gật đầu đúng à nghe nói à trăm năm trước đó uống sông kia nước có thể mọc mệnh trăm tuổi bách bệnh bất sâm nhưng là có một đoạn thời gian sông kia nước đột nhiên trở nên hôi thối vô cùng sau đó mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp g i a g i a của ta nói không sai biệt lắm liền mấy năm này mới khôi phục không sai biệt lắm nàng đứng người lên đi đạo trưởng hôm nay liền đến nhà ta nghỉ ngơi đi ba người tiếp tục đứng dậy tia lôi vân nhìn xem gần nhưng đi đến thôn thời điểm trời vừa trập tối cha mẹ thôn trưởng ta trở về ô ô ô đến kia khí huyên thôn cửa ra vào hoàng tiểu nhàn liền chạy vội quỷ gào lấy vọt vào thôn cha mẹ các người mau ra đây ta thiếu chút nữa bỏ mặn rồi k ê u cái gì khí huyên thôn đều là bảy quái vợt nàng tại trong làng hô to gọi nhỏ rất nhanh từng nhà đều phát sáng lên một đám người đều là bừng lên bắt đầu ăn dưa hoàng tiểu nhà nước chừng giảng hai n é t n h a n g tất cả thôn dân đều là lòng đầy cam phẫn、Cư、nhiên như thế nhóm chúng ta chép ra hỏa đi tìm bọn hắn muốn cái thuyết pháp ta nữ nhi tỉ tỉ của ta g i ế tại chết hắn. t bọn một trận tiếng la bên trong cường t r á n g các nam nhân từ các nơi móc ra đại đao t r ư ở n g thường cung tiễn khí thế hung hăng liền muốn hoàng tiểu nhàn dẫn đường đi khí uyên thôn võ đức hung hăng a cố d i ệ u không tự giác cái chán toát ra một giọt mồ hôi nơi này là sơn phỉ chạy đi nhà ai bình thường thôn sẽ có những đồ chơi này lao đạo lao thần tự tại rất bình thường tại trong rừng núi định cư thôn đâu có thể nào phổ thông điều này cũng đúng hoàng tiểu nhàn lại nói sẽ cáo chi khí uyên thôn đã không có đem mọi người làm yên lòng mới giới thiệu cố rượu hai người đa tạ đạo trưởng giúp nhóm chúng ta báo thủ tương lai nếu là có cầu chúng ta dốc hết toàn lực coi như giết hoàng đế nhóm chúng ta cũng có thể chính là là được cố d i ệ u tại một trận không biết có ý tứ gì cảm t ạ bên trong t h ô n trưởng cho hai người bọn họ dẫn tới một gian sạch sẽ không gian phòng ở lại đợi đến thôn lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh chỉ có lôi đỉnh tiếng vang về sau sư đồ hai người mở mắt ra lao đầu đi trộm lôi đi cố d i ệ u hai mắt tỏa ánh sáng thiên tâm lôi tối nay là được lao đạo gật gật đầu hai người lén lút ly khai thôn xóm chạy lên ngũ khí hà tuân r a tiểu sơn nhìn xem đỉnh đầu nhảy vọt lôi đỉnh lao đạo để cố rượu cởi áo lấy ra mực đỏ Ở trên người hắn vẽ xuống h vẽ, vẽ. vẽ. vẽ p ứ cái, cái này biện pháp rất nguy hiểm nhưng ngươi nhiều năm như vậy tu luyện thân thể đã rất hoàn mỹ hẳn là không nguy hiểm lao đạo liễu lo không ngừng nói các loại chú ý một chút cố rượu liên tục gật đầu cuối cùng lao đạo rời khỏi đến bên ngoài t r ă m trượng nhìn xem cố rượu bày ra một ngón tay thiên tư thế lôi đến một cố khí từ thể nội bắn ra xông vào trong lôi vân sau một khắc một đạo không lớn không nhỏ thiểm điện từ không trung đâm xuống ba đâm vào cố rượu thể nội a a a ngao ngao ngao a a chưa thoải mái vô cùng khoái cảm cố rượu người đều không có cái gì ngũ lôi thiên tâm pháp đều là ném tới đầu đằng sau đi đợi đến hắn lấy lại tinh thần lôi điện sớm đã biến mất lao đạo mí môi không có gì bất ngờ xảy ra nhìn hắn muốn thoải mái bao lâu a a a a a a ngao ngao ngao Ô ô ô u đợi đến hắn tu luyện hoàn thành lúc đã qua hai canh giờ từ bên trong miệng phun ra một cỗ khói đen hai tay đem bạo tạc tóc phủ thuận cố d i ệ u mặc rách dưới quần đi vào lao đạo trước người lôi chủng hoàn mỹ không một t ì vết lao đạo đánh giá nguyên dương c h i thân còn tại a cố d i ệ u đương nhiên tại tại liên tốt ta lại truyền cho ngươi một đạo dương lôi lao đạo đột nhiên đưa tay một đạo màu đỏ tờ hờ、HM、â mở lôi ti xuất hiện nơi tay ở giữa mặc dù chỉ là một kia nhưng cái này lôi nóng bỏng lăng liệt để cố rượu có chút dùng mình không thể tiếp tiếp hẳn phải chết toàn thân đều tại nói cho hắn biết muốn rời xa cái này màu đỏ lôi đỉnh lao đầu dương lôi là cái gì không phải chỉ có thiên địa thủy lòng kính vi thủy lòng xa sao ở đâu ra dương lôi lao đạo nhìn chăm chú lên trên tay lôi điện giữa thiên địa có ngũ hành chi khí ngũ hành phía trên chính là âm dương cái này dương lôi không tại ngũ lôi bên trong nói là lôi kỳ thật chính là cực dương chi khí người hỏi ta làm sao sợ x ã khí lôi biện pháp không ít nhưng đều rất khó nghĩ tới nghĩ lui chính là cái này dương lôi nói không cho cô diệu phản ứng cơ hội hắn một bàn tay ghé và cố rượu trên đầu kia dương lôi thuận thế chui vào cố rượu trong nê hoặc cùng c u ộ n thành một đoàn lao đạo s ắ c mặt một cái biến t r ắ n g bệnh được rồi cái này dương lôi không cái khác tác dụng chuyên phòng xã khiến lôi hoặc là cái khác đốt người tâm hồn pháp thuật nhưng ngươi phải chú ý cái này dương lôi là ta ngưng kết mà ra, à trung quy là có hạn các loại n g ư ờ i âm thần viên mãn mới có thể tiếp xúc đến nó cho nên cố rượu đỡ lấy lao đạo ta biết rõ tại dương lôi hao hết trước đó bước vào dương thần c h i cảnh ngươi làm sao biến như thế suy yếu bằng không ngươi lấy về đi nói cho ta cái khác biện pháp ta thử lại lần nữa lao đạo giữ vững tinh thần đẩy hắn ra không khác chỉ là có chút thoát lực nghỉ ngơi một hồi liền tốt trong đầu ngươi d ư n g lôi là ta gần nhất mười năm thu thập tiên địa chi khí hóa ra miễn cưỡng cũng đủ ngươi dùng cái trăm năm trừ phi có người không có việc gì mỗi ngày cầm xã khiến sét đánh ngươi nếu như ngươi gặp được dạng này người trực tiếp đánh chết hắn đi nói lao đạo vừa dài nôn một hơi t ố t trở về đi ngủ ta cũng cần nghỉ tạm cố diệu nhìn xem lao đạo thân hình l â y động vội vàng đỡ lấy lao đầu ngươi nhìn ngươi hư đều không đẩy được ta được rồi được rồi đ ư n g bưng phong phạm cao thủ không thả đi đi chương một trăm sáu mươi bảy khí nguyên thôn bí mật một lao đạo trong phòng ngủ rất quen gần như là dính vào giường biên giới liền hai mắt nhắm nghiền dạng này trạng thái cố rượu cũng chỉ là lần thứ hai nhìn thấy lần trước lao đạo như vậy mọi mệt vẫn là có người đi đoạt hồng bạch song sát hắn đại phát thần uy động ra tay nhưng một lần kia dựa theo lao đạo tới nói là hắn trạng thái không tốt lại thêm hồi lâu không có động thủ có chút lạnh nhạt bởi vậy mới có thể mệt mỏi điểm nhưng ở sau khi đánh xong cho dù là đi chắn nước suối chắn trương an công ty thủ động thủ cũng là tinh thần phân chấn không thấy mảy may vẻ mệt mỏi nghe lao đạo nặng n ề tiếng hít thở Diệu cầm cái ghế gỗ nhỏ yên lặng khép cửa phòng lại ngồi ở cửa ra vào cái này chỉ sợ không phải lao đạo nói đơn giản như vậy đối với hắn mà nói hẳn là cũng đồng dạng cực kỳ c h â n quý tắm rửa dưới ánh trăng hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại nội thị đã thân n g h e hoàn g cung trong âm thần hơi trưởng thanh điểm nhưng không phải rất rõ ràng c ử ly thường nhân vẫn có thể xuất khiếu tuần hành cao chín tốc độ còn kém rất nhiều nhưng trải qua nhập thể thiên lôi tẩy lễ về sau nó lại ngưng thật rất nhiều thậm chí nhiều hơn một loại rất sống động cảm giác cố d i ệ u mơ hồ cảm thấy tự mình âm thần khả năng giải sai lệnh phương hướng chờ lao đầu ngày mai tỉnh lại ta cần hỏi một cái chuyện này đi qua nhìn qua nói kinh bên trên đối với âm thần dương thần ghi chép ít càng thêm ít ngay sau đó chính là đồng dạng ở vào n ê hoàn cung trong tiêm một đạo dương lôi nó thời khắc này hình thái chính là một vòng muốn biến mất trời chiều tản ra hào quang nhỏ yếu nhưng lại tản mát ra không thể đụng vào nguy hiểm cảm giác cố d i ệ u cẩn thận chu đáo nó hồi lâu nhưng trở ngại cảnh giới của mình quá thấp chỉ có thể cảm giác được nó bàn chết nên là một loại khí có lẽ là tự mình chưa hề tiếp xúc qua thiên địa chi dương khí tiếp tục nội thị chính là ngũ tạng lục phủ ngũ lôi thiên tâm pháp bước đầu tiên chính là dẫn đạo thiên lôi nhập thể tẩy lễ thân thể cũng tại ngũ tạng bên trong g e o xuống lôi trùng ma cố rượu thể nội nhiều hơn cái màu vàng kim trứng cố ũ n n g đ ồ diệu n n g h nhớ lại trương thanh trần ngũ lôi chính pháp thiên lôi bá đạo đi nặc hư không xuất quỷ nhật thần địa lôi phú linh tiềm hành đại địa sáng tạo lôi linh thủy lôi quỷ quyệt âm nhu giả dích linh động có lường long lôi dương cương h u y ê n hóa long hình bảo hộ hắn thân mà xa khí lôi dựa theo lao đạo thuyết pháp lại là từ đối thủ thể nội mà ra càng thêm yêu dạ khó phòng thiên tâm lôi đặc điểm liền không có rõ ràng như vậy thậm chí tại ngũ lôi thiên tâm pháp bên trong chỉ có năm thức tấn công địch chi pháp danh tự cũng rất đơn giản lôi một lôi hai đến lôi ngũ phân biệt đối ứng ngũ tạ ngũ n g hành cố diệu nghĩ đến mở mắt ra dựng thẳng lên hai cây ngón tay nhìn trời lôi một hỏa hành lôi một vòng màu vàng kim lôi hỏa tại hắn giữa ngón tay trên t á t ra không đợi hắn kịp phản ứng chu vi vách tường đột nhiên từng khúc nứt ra dưới chân đại địa càng là vô số bùn đất mảnh vụn bay ngược hướng không trung hắn vội vàng tán đi trên tay lôi hỏa trái tim thuộc hỏa gọi ra lôi điện cũng hiện ra lựa hình nhưng ta tại sử dụng thời điểm vùng đan điền chứng chứng cũng tại rót vào khí điều này làm cho hỏa hành lôi cũng phát sinh biến hóa đưa thay sờ sờ sau lưng vết tưởng phía trên vết rách nhìn qua giống như là nội bộ bạo liệt gây nên uy lực trở nên càng mạnh mẽ hơn càng đáng sợ chỗ tốt lớn nhất là ta căn bản không cần lo lắng bị nhận ra dù sao thiên tâm lôi mà đối kháng lôi pháp nghe tiếng lôi điện bản thân uy lực không bằng cái khắc rất nhiều lôi pháp bất quá t hắn i ế u một chút lực sát t lực h ư g nhưng càng t ôm dễ dàng nắm trong quyền tạ ngực một lần nữa nội thị thùy hành tam thiên văn thố thanh tử t h u y ề n thừa danh tự này cũng rất đơn giản thúc bạo toàn bộ truyền thừa hết thạy ba cái văn tự mỗi một cái văn tự đều là tựa như g i ọ t nước mưa không ngừng lưu động nếu là t r ầ m thần nhìn kỹ mỗi cái văn tự đều sẽ diễn hóa xuất tố thanh tử thấy qua nước từ cái thứ nhất văn tự huyên hóa ra g i ọ t nước đến nước mưa nước suối đến giả dích khe nước chạy xiết đại giang bay tiết t h á c nước mênh mông đầm nước b ắ t ngát hải dương nếu là thật sự có thể toàn bộ nộ ra nói hiểu được thủy hành đại đạo hết t h ể có chút khoa trường nộ ra bậy thành lộ vẻ quá mức khiêm tốn vẹn vẹn chỉ là cái này truyền thừa phương thức chính là không thẹn tiên nhân truyền thừa chỉ là không có thủy ngọc mỗi một cái văn tự muốn nộ triệt đều là khó càng thêm khó cố rượu thở dài thủy ngọc nguyên liệu cũng tốt quý. tu luyện quả nhiên tài lữ pháp địa nói đến khí huyên thôn nếu như có thể giải quyết rơi kia trường khí ngược lại là tuyệt hảo chỗ tu luyện đã rất khó phát hiện tu luyện cũng là làm ít công to phía dưới còn có kim lục đạo trường tương lai nếu là có cơ hội vẫn là phải nghĩ biện pháp trùng kiến chỗ ấy nếu là muốn thành lập t ô n g môn lưu lại chính ta truyền thừa chỗ ấy thật đúng là cực tốt không hiểu nhớ tới nhan ý viễn cùng hắn giã mao đạo cố r i ệ u đứng người lên miệng lớn thôn nạp khí nguyên thôn không khí cảm thụ hạ nơi đây cùng khí huyên thôn trên lệ nơi đây trong không khí cũng đồng dạng tràn ngập ngũ hành chi khí chỉ là cực kỳ nhạn cái này cũng không kỳ quái khí nguyên thôn trung quy là cái không có chút nào ngăn cách thôn những n à y khí tự nhiên mà vậy tan họ p chuyển ra đi mà không giống khí nguyên thôn như thế ngăn cách tại thế những cái k i a khí lâu dài đọng lại mới tạo thành như thế tu luyện thánh địa đáng t i ế t bị một đám nát người vì thành hình dáng kia bất quá cái này t h ô n người tuổi thọ cũng rất dài thân thể cũng rất khỏe mạnh cường trắng nhớ tới trước đó trong làng nam nhân từ từng cái địa phương rút ra vũ khí khi thế hùng hổ muốn đi báo thù bộ dáng đất này người đặt ở trong quân đội cũng là tuyệt đối manh tướng chỉ là nơi đây cũng không ít đạo nhân tới qua thân thể bọn họ như vậy ưu tú tăng thêm tổ tiên đi ra tiên nhân thiên tư hẳn là cũng không tính là trách lệnh vì cái gì không có người tu luyện đây vẫn có thể người tu luyện đều ly khai rồi cố diệu nghĩ nghĩ không muốn minh bạch nhìn xem còn muốn có một hồi mới hừng đông liền nhắm mắt lại dựa vào tưởng vận và dưỡng lên âm thần cùng lôi trùng lớn tầm một canh giờ sau cái này thốt tỉnh gà còn chưa kịp gọi tuyệt đại đa số thôn dân chính là giá cửa bình minh yên tĩnh trong nháy mắt bị đánh vỡ cố diệu bừng tỉnh có chút kinh ngạc nhìn xem các thôn dân có mơ bữa cầm cung tiễn thành quần kết đội ra thôn đi h o à tiểu nhàn cùng nàng phụ mẫu ra ra tìm tới đạo trưởng ngươi làm sao ngồi ở bên ngoài cố diệu đứng người lên hành lễ nói vần đạo sư tôn một đường mệt nhọc đang ở bên trong nghỉ ngơi bởi vậy vần đạo ở bên ngoài hộ pháp a a đạo trưởng thật sự là tôn sư trọng đạo a b ọ n hắn một trận tán dương đúng rồi sớm như vậy các thôn dân đây là đạo trưởng có chỗ không biết đây là nhóm chúng ta thôn thói quen mỗi ngày giờ dần chín h rời giường lao động mùa hè xuống đất mùa đông liền đốn tuổi đi săn đã thành thói quen cố d i ệ u mắt nhìn s á t trời vần đạo n h ớ kỹ đêm qua các thôn dân đã khuya mới nghỉ ngơi ước chừng là giờ hợi lúc này mới nghỉ ngơi ba canh giờ đi săn có thể hay không quá nguy hiểm hoàng tiểu nhàn cười đáp ba canh giờ đủ rồi nhóm chúng ta mùa hạ chỉ nghỉ ngơi một nửa canh giờ từ nhỏ đều là như thế thậm chí nhóm chúng ta tiểu nhân thời điểm thường xuyên hai ngày mới nghỉ ngơi một hai canh giờ cái gì cái này hoàng tiểu nhàn ra ra đầu đội màu đen khăn trùng đầu cao mà khôi ngô s ắ c thực như thế nhóm chúng ta thôn người thân thể lần tốt vẫn là nổi danh trường thọ thôn người bên ngoài nhưng ưa thích cưới nhóm chúng ta cái này nữ h à i tử còn có không ít đại quan lão gia nói đến đây thở dài không nói những tên khốn kiếp kia nhóm chúng ta nhìn thấy đạo trưởng ngồi ở bên ngoài mới đến nghĩ đến đạo trưởng đã nổi lên đến hỏi một chút buổi sáng ăn thịt có thể cháo thì sao cái này n lão đi đi nhân gia cáo n g đều tử r chỉ để lại tôn nữ ở chỗ này đợi đến bọn hắn đi xa cố diệu mới hỏi các ngươi trong làng có bái nhập đạo môn hoặc là tính dạ ti tí người sao ta xem nơi đây kia là phúc địa các thôn dân thân thể cường hãn đại bộ phận phân thân thể cường trắng người trước ư chất cũng lắc có, không Hoàng Nhàn hiện không nghe Tiểu tại t nói sẽ kém. quá đầu, đó hắn đã từng từng điều tra nàng nội tình tố chất thân thể rất tuyệt tạm p h ủ huyết khí đều rất cường thịnh nhưng cũng không xem kỹ kinh mạch c â n cốt giờ phút này tinh tế t r a xét một lần cái này tra một cái lại là để hắn quả thực lấy làm kinh hãi căn cốt cũng đồng dạng siêu p h à m thoát tục tăng thêm cái này tràn đầy huyết khí chỉ cần kinh mạch không phải tiên tiên không trọn vẹn tất nhiên là cái thi tài thế nhưng là nàng toàn thân kinh mạch trừ bỏ mấy đầu mấu chốt đều bị hỏa tan đoạn tuyệt cái này sao có thể tiên tiên kinh mạch đoạn tuyệt người tất nhiên thân thể suy yếu bệnh hoạn quần thân cũng không nói cái khác chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng sắc mặt đều không phải là dạng n à y người cố diệu trừng trừng nhìn chằm chằm hoàng t i ể u nhàn mặt để nàng có chút ngượng ủng đạo trưởng ngươi thật có lỗi thất lễ cố diệu vội vàng thu tay lại r i ờ i mắt hoàng cô đ ư ơ n g ngươi tiểu nhân thời điểm thân thể thế nào sinh qua cái gì bệnh nặng sao hoàng t i ể u nhàn lắc đầu phủ nhận không có nhóm chúng ta thôn người cơ bản đều không sinh bệnh khỏe mạnh sống đến xuống mồ mới là trạng thái bình thường như vậy sao cố diệu n h í u chặt lông mày nói như vậy nàng là bị người động tay chân cái này khiến hắn nhớ tới hầu ra hầu sinh kim lập xuống ra huấn đoạn tuyệt hầu ra con đường tu luyện cũng là đoạn tuyệt kinh mạch thủ đoạn ngươi khi còn bé ngâm qua cái gì dược thì sao a cái này đương nhiên không có trong thôn các ngươi còn có những hải tử khác sao có thể dẫn ta đi gặp gặp sao hoàng tiểu nhàn lập tức mang theo cố rượu tiến đến phòng bếp phòng bếp giờ phút này tung bay nồng đậm l ồ n thân còn không có vào cửa chính là nghe được dầu chân nhỏ tại trên mặt đất khối thịt tại ngọn lửa trên nổ tung thanh â m đẩy ra cửa phòng bếp một đoàn hải tử từng cái tay cầm to lớn khối thịt mặt mũi tràn đầy đều là bóng loáng một bên gặm một bên vây quanh hai cái thịt nướng lao phụ nhân kiểm tra thực hư một phen về sau cố rượu đi ra nhìn xem lộ ra cái đầu đem bầu trời phủ lên thành cam màu đỏ mặt trời mới mọc r đều cùng hoàng tiểu nhàn khí huyết căn cốt cực kỳ ưu tú nhưng kinh mạch đoạn tuyệt nên được tướng quân sĩ binh cả đời không nhận tận bệnh khổ sở lại không thể tu luyện cùng thuật pháp một đạo vô duyên hắn cũng tìm lấy cớ kiểm tra thực hư xuống kia hai cái thịt nướng phụ nhân khí huyết căn cốt yếu đi rất nhiều đoạn tuyệt kinh mạch cũng thiếu rất nhiều hoàng tiểu nhàn cầm dễ xương đùi đi ra đạo trưởng ngươi sắc mặt rất nghiêm túc là nhóm chúng ta thôn người có cái gì t a i hỏa ngầm sao cố rượu lất đầu ngươi nghĩ tu luyện sao sắc mặt nàng mê m a n dưới lập tức rất phân chân nói ra là giống ngươi đồng dạng làm thần tiên toàn thân sáng lên sao â không sai bị lắ nghĩ à nghĩ à đến thôn đạo sĩ nhiều như vậy bọn hắn có thể phóng hỏa phun nước nhóm chúng ta đều lớn chỉ là phóng hỏa cùng phun nước ngươi cũng có thể cố diệu liếc mắt nhìn nàng nghe nàng nói tiếp thế nhưng là rất nhiều người t r a xét nhóm chúng ta tính giả ti cũng tới nghiệp qua đều nói nhóm chúng ta không có tư c h ấ t chỉ có thể làm cái phạm nhân nhìn xem nàng có chút thất lạc sắc mặt cố diệu châm chức một hai nói nếu là nói ngươi lúc đầu có thể tu luyện lúc đầu có thể nàng nghiêng đầu một chút ngay tại lúc này không được đi cố diệu nhẹ gật đầu quên đi à dù sao không thể tu luyện thôn m c h trưởng qua rất vui vẻ à, mà lại mà lại n lại hắn, hắn cái gì tuổi rồi có thể mang ta lại đi gặp hắn một chút sao cố rượu nhớ tới đêm qua nhìn thấy thôn trưởng nhìn qua rất trẻ trung thôn trưởng ra ra a đại khái đã một trăm tuổi đi ta cũng coi như không rõ hoàng tiểu nhàn mê mang tính toán hạ thời gian mang theo cố rượu đi hướng trong thôn thôn trưởng gia gia rất lớn tuổi gia gia của ta đều muốn quản hắn gọi bà bá dù sao tất cả mọi người tin phục hắn trước đây k h í huyên thôn đến kết hôn liền hắn không đồng ý quả nhiên thôn trưởng gia gia nói đều là đúng vậy sao ngươi còn gả đi rồi bởi vì thôn trưởng gia gia cũng không thể xác định chỉ nói cảm giác không đúng lắm hai người nói thôn trưởng sự tình một đường đi tới cái tiểu việt tử thôn trưởng gia gia ta tới đạo trưởng có việc muốn cùng ngươi nói thôn trưởng cầm một thanh gạo lức tại sân nhỏ bên trong đút gà vịt nghe lời nói không ngầm đầu biết rõ tiểu nhàn a ngươi trở về phòng bếp hỗ trợ đi đuổi đi nàng thôn trưởng đem một thanh gạo l ứ ớ t tất cả đều đổ ra ngoài ngồi dậy thở dài thiện u y ê n đạo trưởng cao đồ và o nói đi cố diệu chọn tròn mắt nhấc tay lên ngươi ngươi làm sao biết rõ sư phụ ta đạo hiệu thiện u y ê n ngươi gặp q u a hắn ngươi cũng là thánh nhân đạo thôn trưởng cười khổ một tiếng và o nói đi có một số việc vẫn là phải để phòng bị người nghe qua hắn xoay người hướng về trong phòng đi đến đạo trưởng không cần lo lắng cho ta đuồng n ị c h cái gì tay chân coi như ta không sợ chết cũng không thể kéo lấy nhiều như vậy thôn dân đi trung phó hoàng t u y n a cố diệu nhìn xem hắn bóng lưng bình thường cùng bình thường lao nông không khác đạo trưởng thôn trưởng tại cửa ra vào dừng lại bước chân quay người nhìn về phía cố d i ệ u ngài cái này cẩn thận tâm tư nhưng cùng thiện l i ê n đạo trưởng một điểm không giống nhau trước đây hắn thế nhưng là trực tiếp đánh đến tận cửa khiến một cái cây cắm vào tây từ nước ổ trung tâm đem tất cả chúng ta đều treo lên trên nếu không phải đêm qua tận mắt nhìn thấy liền ngài hôm nay biểu hiện này ta như n g một điểm không dám tin cố d i ệ u nghe lời này lui lại nửa bước t ừ n g đạo phụ lục triển khai phép kích tướng vậy ta coi như càng cẩn thận nhìn xem trong nháy mắt trải rộng ra tới phụ trú thôn trưởng giơ tay lên chớ có xúc động ta tu vi đã đều bị phế đi bây giờ chỉ là cái phổ thông lao đầu chuyện phản phái c ự c chất cực hay hấp dẫn và lật như bánh tráng c ố t chuyện khó đoán chương một trăm sáu mươi tám khí nguyên thôn bí mật hai tu vi bị phế đi cố d i ệ u nghe được hắn nói như vậy vung tay lên một đạo thiên cưng ngũ lôi phụ trực tiếp nào tới mắt thấy một đạo nhảy nhót lôi cầu vọt tới trước mắt thôn trưởng lập tức hai tay ôm đầu nằm xuống trên mặt đất tùy ý lôi cầu xông vào trong cơ thể hắn nhìn xem thân thể của hắn run run một hồi cố rượu tán đi phủ lục cái này một chương uy lực bị hắn suy yếu rất nhiều chỉ là đơn thuần thử một chút mà thôi Cố rượu đi hướng ngã thôn r ê n mặt đất ách, ách, ách t trưởng hai xuất chân như nhô g t t da con mắt a cho váng theo hích ô n t r ư khí phủ có hiệu lực mới tốt chuyển rất nhiều đạo trưởng ngươi thật quá cẩn thận a một cây kim trâm cắm ở cổ của hãng chỗ nhìn xem kim trâm không có phản ứng cố rượu mới thở phào một hơi đem châm thu hồi thôn trưởng hiện tại ta tin tưởng ngài bị phế sạch tu vi thôn trưởng dợ khóc dợ cười thiện u y ê n đạo trưởng đến cùng dạy ngươi cái gì nhìn xem hắn quay người phải vào phòng cố rượu kéo lại chớ vào phòng ngay tại bên ngoài nói đi cái này thôn có có thể t r i ệ u hắn đến lôi điện kỳ môn pho tượng vạn nhất cái này ra hỏa cũng là tinh thông kỳ môn người làm sao xử lý vẫn là tại sân nhỏ bên trong an toàn chút thôn trưởng nhìn một chút cố rượu đạo trưởng ngươi cố rượu ngắt lời nói thôn trưởng ngươi đến tột cùng là ai cùng sư phụ ta là quan hệ như thế nào lúc nói chuyện hắn thuận tiện đem ở thôn trưởng mạch tu hành giả mạch là không thể tùy tiện đem khi tại thể nội lưu chuyển nếu là hắn giống điều tra hoàng t i ể u nhàn đồng dạng mạo m u ộ i đi thử hoặc là đả thương người hoặc là tổn thương mình thôn trưởng nhìn xem cô diệu có chút đau đầu nói ta năm đó đã từng từng đi theo các vị đại nhân ấn lại nói của ngươi ta là thánh nhân đạo một viên ngươi họ hầu ngươi là hầu sinh kim vẫn là hầu đ á tài vẫn là cùng bọn hắn có quan hệ gì c ô diệu b u ô n g tay ra hỏi thôn trưởng thân thể tiên tiên căn cốt kinh mạch từng chiếc đoạn tuyệt nhưng có thể nhìn ra đã từng tu hành qua tu vi cũng không tính t r a n lệnh nghe được hắn cái này hỏi thôn trưởng cười khổ nói tiểu đạo trưởng cao kiến ta nguyên họ hầu nguyên danh hầu nhiều thọ hầu sinh kim là phụ thân ta hầu phát tài là ta thân minh n g ư ơ i cái này tu vi bị phế cũng là hầu sinh kim làm vì cái gì n g ư ơ i ở chỗ này thánh nhân đạo có cái gì mưu đồ vì cái gì ta tại hầu ra ghi chép bên trong chưa bao giờ thấy qua người ghi chép thôn trưởng nhìn một chút chu vi tìm cái ghế đầu đặt mông toa hạ n đạo trưởng ngươi đã cùng ta h u y n h trưởng nhất mạch kia đã từng quay biết hẳn là đại khái đoán ra phụ thân ta là cái dạng gì người đi cố rượu túi đầu suy nghĩ một chút nói dạo h ạ t thấy xa thân oan thôn trưởng lớn tiếng cười nói đ ố i quả đúng ta là hắn nhị nhi tử bởi vậy hắn đem đại ca đặt ở tuyệt sẽ không xảy ra chuyện tính d ạ ti mà để cho ta gia nhập nguy hiểm vô cùng thánh nhân đạo cố diệu n g ầ n g đầu nhìn về phía hắn hai bên đặt cược vậy hắn vì sao lại tự mình thêm nhập thánh người trộm thôn trưởng từ trong ngực móc ra cái cũ nát lao thốt đấu móc ra hỏa thạch phí sức nhóm lửa r ú t miệng nói bởi vì hắn mục đích rất đơn giản chính là quang dương hầu g i a mà khi đó thánh nhân đạo anh hào sáng chói nhất làm cho tâm hắn động thậm chí kích động đến thêm chú thẻ đánh bạc nguyên nhân vẫn là sư phụ của ngươi sư phụ ta、Đối. sư phụ ngươi dùng thiên sư mặt đánh bại sư đệ của hắn vốn nên dẫn hắn về núi lại tại ly khai sau lại trở về gia nhập nhóm chúng ta thôn trưởng p h u n ra một vòng khói nhãn thần có chút mê mang lại tựa hồ rất là hoà i niệm tiết thời điểm thật sự là tốt nhất thời gian sư phụ ngươi sư đệ mới là nhất sơ thánh người trộm tụ tập người hắn cũng là thiếu thiên sư nhưng ý chí rộng thoáng để cho người ta kính nghệ hắn tụ tập tuyệt đại đa số người thượng thanh phái các tạo sơn hỏa thần tông còn có dã mao nhóm từng cái thiên tài bởi vì hắn mà đến đồng lưu đại sự nhưng này còn chưa đủ để phụ thân ta động tâm bởi vì kém thực lực mà cái này bị sư phụ ngươi chống đỡ hắn thật đúng là không có tình cảm quái vật ta trên đường đi đổ bao nhiêu người biết do hắn sư đệ tin tức về sau khiến một cây đại thụ cắm vào trong hồ nước một người đổ bốn mươi người nói hắn g ư ờ i khổ một tiếng bất quá với hắn mà nói khả năng hẳn là cũng liền năm sáu người đi dù sao nhóm chúng ta liền một chiêu đều không có chống đỡ hắn một người quan minh chính đại đánh bại cái khác tất cả thi tài đem nhóm chúng ta đều treo ở trong hồ trên tây kéo lại lấy sư đệ của hắn g ẫ m lên mặt hồ dùng đầu của hắn ở trên mặt nước lưu lại một đạo thật dài rất lâu không có khôi phục kém vấn hắn sau khi đi bắt đầu mưa ta đến hôm nay còn nhớ rõ chàng diện kia lạnh quá đau quá thật là khủng khiếp ta một lần coi là đó chính là chân chính tiên sư thiên hạ không hai cừng giả thôn trưởng không ngừng hít khói chậm rãi bị khói trắng bao phủ cố d i ệ u nhũ mày đưa tới một trận gió đem xì gà đi sau đó thì sao về sau hắn bị sư đệ của hắn mang theo trở về thành trong chúng ta một viên để phụ thân ta động tâm tự mình hạ chàng về sau lại xảy ra chuyện gì thôn trưởng nghe cố d i ệ u cái này tra hỏi đem đưa đến bên miệng cái tẩu lại bông xuống g ơ lên lông mày tiểu đạo trưởng lời này của ngươi là thiện nguyên đạo trưởng không có nói cho ngươi nhìn xem cố diệu không có trả lời ngầm thừa nhận dáng vẻ hắn nói vậy ta thì càng không thể nói ngài sư phụ đều không nói sự tình ta chủ động nói đó cũng không phải là con chuột liếm mèo c á i h múi muốn chết đây nha cố diệu t h ở sâu t ố t vậy ngươi vì sao lại ở chỗ này n g ư ơ i nơi này không thể tu luyện lại là chuyện gì xảy ra là ngươi ra tay thôn trưởng gật gật đầu nơi này vốn là hắn cho hầu ra chọn chúng phúc địa nghĩ đến thành sự sau đem nơi đây chiếm làm của mình bởi vậy ta về sau mới có thể được đưa đến chỗ này về phần thôn dân sự tình là ta ra tay vì bọn hắn tốt、ừ. p h ò n g n g ừ a bọn hắn bị thánh nhân đạo để mắt tới t h ô n t r ư ở n g lập tức đ ố i trên mặt đất hứ một miếng nước bọn bọn hắn cũng xứng thánh nhân đạo ba chữ này vườn ôn hắn có chút tức giận dâu ria đều vểnh lên lên ngự a khí kịch liệt nhóm chúng ta là dạng gì anh hùng bọn hắn cũng xứng nhóm chúng ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không hy sinh phạm nhân tính mệnh nếu không phải là bởi vì bọn này c ầ u tặc nếu không phải ta tu vi bị phế ta như thế nào lại phế bỏ thiên tư của bọn hắn ép bọn hắn làm phạm nhân cố rượu nhau lại mắt cho nên ngươi là sợ bọn hắn tu hành thiên phú bị thánh đám kia cậu tặc phát hiện biến thành bọn hắn phá hôi cho nên dùng h càng càng không không ủ nhiều t năm như vậy ta không thể tu hành nhưng đổ thừa nơi đây phúc địa tuổi thọ không lo bởi vậy một bên nghiên cứu kỷ môn chi thuật một khôi phục tam quan đại đế giống kỷ môn t h ấ n pháp một bên đang nghiên cứu dự thảo nghị khôi phục kinh mạch của ta cuối cùng đánh bậy đánh bạn đem tiêu hủy người thiên phú thuốc cho phát dương quang đại mượn nhờ ngũ khí hà thôn dân thiên tư bị ta hủy đi cố diệu nhìn xem hắn ngũ khí hà có một đoạn thời gian hôi thối vô cùng cũng là bởi vì ngươi hạ độc thôn trưởng gật đầu không hoàn toàn là trăm năm trước dọc theo sông một vùng rất nhiều người ở lại cha ta liền dùng cái khác đang dược cải biến ngũ khí hạ đuổi đi bọn hắn cuối cùng chỉ có giải rác người không có rời đi ta đi vào chỗ này về sau một lần nữa thành lập thôn cố diệu nghe vậy nhớ tới vu công nói trăm năm trước đó thân thể của bọn hắn bắt đầu gia tăng tốc độ hủ hóa trưởng sinh tri pháp hiệu quả lớn mất nguyên lai là cái này nguyên nhân thôn trưởng tiếp tục nói ra ta tại tám mươi năm trước phát hiện tung tích của bọn hắn lúc mới bắt đầu hạ dược lúc ấy mùi cũng không có lớn như vậy ngược lại là qua mười năm mới biến hôi thối vô cùng cũng là tại nước sông biến hôi thối vô cùng về sau bọn hắn mới tìm tới cửa bị ta thành công được đi qua mà lại bởi vì ngũ khí hà hôi thối bọn hắn cũng không muốn t r ư ờ n g lưu cũng không có phát hiện nơi đ â y đặc thù về sau ta liền một mực tại nghiên cứu dự thảo muốn giữ lại trường sinh khỏe mạnh hiệu quả lúc h ủ y đi thôn dân thiên phú cố rượu gật gật đầu vậy ngươi không có phát hiện vụ công bọn hắn đến tột cùng là ai thôn trưởng lắc đầu một lần nữa g ơ lên tẩu h ú thuốc không bọn hắn một mực ở tại nơi này ngược lại là tại đ á m kia cầu tặc tìm tới cửa sau mới ly khai cố diệu đột nhiên minh bạch một sự kiện hoàng cô nương nói ngươi phản đối bọn hắn gả nữ nhi đến khí y ê n thôn đi nhưng lại không kiên quyết chân chính nguyên nhân là bởi vì đ á m kia cầu tặc đi mà không phải bởi vì vu công vấn đề của bọn hắn thôn trưởng thôn vân t h ổ vụ phun ra từng cái vòng tròn đối vu công bọn hắn trong mắt của ta chỉ là nhóm t r ư ở n g cư ngũ khí hà t r ư ở n g thọ lao nhân không nguyện ý cùng ngoại giới giao lưu nhưng đây không phải vấn đề gì tại trong rừng núi phong bế mới là trạng thái bình thường sương mù lại bay tới cố diệu trước mắt đến bị hắn đập tan dạng、này. phần lớn sự t ì n h ta ngược lại thật ra đều làm rõ ràng thôn trưởng t h ở d à i nói hết thể đều là khối này phúc địa sai thiên hạ tu hành giả phàm là biết rõ nơi đây lại có mấy người bỏ được đây hắn nhìn xem cô diệu đạo trưởng tương lai ngươi nếu là nghị chiếm nơi đây ta cầu ngài cô diệu dựng thẳng lên tay xen lời hắn ta đối chỗ này không có hứng thú ngươi sự t ì n h miễn c ư ơ n g tính t ì n h có thể hiểu tương lai đ a m k yêu cầu t ạ c sự t ì n h kết thúc ngươi vẫn là hướng các thôn dân giải thích rõ ràng đi mặt khác tại khí lên thôn nơi đó nước sông tản g a t ă n người ngũ tạm lục phủ trường khí nhưng chỗ này cũng không có ngươi biết rõ chuyện gì xảy ra sao thôn trưởng giữ vững tinh thần chứng khí đây cũng là phụ thân ta t h ủ bút ừ n phụ thân ta ban đầu thủ đoạn chính là cái này không phải làm sao đơn giản như vậy để nhiều người như vậy từ bỏ chỗ này đây ở chỗ này ở lại thế nhưng là có thể trường sinh à, chỉ có tử vong mới có thể để cho người lý khai cha ngươi thật đúng là tên h u n đ à n xác thực rất khó không đồng ý vậy ngươi có biện pháp sao ta nghĩ giải hết cái này chứng khí thôn trưởng thuốc l a đấu tiện tay thả trên tảng đá đứng dậy ra hiệu cố rượu đi theo hắn vào nhà vào nhà ta cho ngươi xem cái bà bối đi vài bước cảm giác cố rượu không n ú c n í c sợ khóc dở cười xoay người nói tiểu đạo trưởng ngươi làm sao cẩn thận như vậy à bị người mưu hại quá lâu ly khai sư phụ ta sẽ không tự chủ được thận t r ọ n g chút thôn trưởng bung ô tay bên trong là tam quan đại đế tội đá còn có ta cho hắn nhóm thi công đạo tràng n g à i cái này nhìn xem cố d i ệ u dạng như vậy bất đắc di phất tay được chưa ngươi ở chỗ này chờ lấy ta đem đồ vật lấy ra hắn chui vào gian phòng sau một lúc lâu thôn trưởng cầm một cái hộp ngọc cùng một quyển sách ra trong hộp ngọc là một viên có thể hấp thu trướng khí long châu sách này là ngũ khí hà thủy mạch thôn trưởng lời ít mạ ý nhiều nói phải giải quyết vấn đề này rất đơn giản tìm được t r ư ớ c cất đặt tại hàn lý một viên khắc trướng khí châu kia là trướng khí đầu nguồn sau đó dựa theo nước này mạch ghi chép tìm tới khí uyên thôn thủy mạch trái tim đem viên này lòng châu bỏ vào hấp thu trướng khí là được cố diệu tiếp nhận kia một viên khắc trướng khí châu ở đâu thôn trưởng chỉ vào xa xa đỉnh núi ngũ khí hà đầu nguồn tại kia lúc đầu kia trướng khí châu cũng tại nhưng về sau đại khái rơi xuống thuận rong mà chạy ngài liền thuận thủy mạch chậm rãi tìm đi dựa theo suy đoán của ta à cái này thượng du không có trướng khí kia tất nhiên ngay tại từ nơi này đến khí uyên thôn kia một đoạn bất quá kia một đoạn đều dưới đất ngài đến từ trong nước gần vào đi thôn trưởng từ hắn trong tay lấy ra thủy mạch cho hắn khoa tay đại khái ở đâu cuối cùng mới nói ra sách này cũng là cha ta vẽ có trăm năm khả năng không quá chuẩn ngài thủy cơ ứng biến cha ngươi thật đúng là học rộng tài cao không gì không biết thôn trưởng jayuk nói ngoại trừ sẽ không tu luyện ha ha ha gượng c ư ờ i vài tiếng về sau cố d i ệ u thu hồi đồ vật ta hiếu kỳ hỏi một câu hầu ra mỗi người chỉ có thể sinh hai đứa con trai ngài có dòng dõi sao thôn trưởng lắc đầu có đều đã chết a thật có lỗi ta không phải cố ý không sao đây là lỗi của ta ta không có dựa theo cha ta phế bỏ bọn hắn tiên phú ngược lại hại bọn hắn chỉ giáo cho thôn trưởng tự dễu c ờ i nói trước đây nhóm chúng ta biến mất về sau đạo môn dung chuyển từ long hồ sơn đến giá mao đều là chấn động không thôi phật môn đại hưng lần nữa khiêu chiến đạo môn địa vị hai người bọn họ cảm thấy cái này có lẽ sẽ là cái cơ hội thế là đi trở ư g a n kết quả không rõ ràng chết rồi một trận trầm mặc về sau thôn trưởng thở d à i hoặc là chết tại phật môn trong tay hoặc là chết tại đạo môn trong tính toán dù sao từ bọn hắn muốn nhúng tay phật đạo chi tranh bắt đầu làm không có chỗ dựa giá mao chính là hắn phải chết không nghi ngờ vậy ngài cảm thấy ngài phụ thân còn tại thế sao thôn trưởng mắt nhìn cô diệu ngươi muốn nghe lời nói thật sao tự nhiên là lời nói thật à lấy cha ta một bước trầm tính g i o hoạt thỏ tam trăm quật thói quen thiện u y ê n đạo t r ư ở n g chết rồi ti thủ chết rồi đại chu d i ệ t vòng hắn cũng sẽ không chết cô diệu nghĩ biết đến không sai b i ệ t lắm cô diệu đứng dậy cáo tử trở lại trước của phòng mắt nhìn lao đạo hắn còn tại ngủ say x ư a thuận tay cho hắn đem xuống mạch đóng cửa phòng cô diệu yên lặng lại ngồi tại trước của phòng đảo kia thủy mạch đồ ngược lại là không cần thiết lặn xuống nước thủy hành tam thiên văn trong nước chính là ta nhà từ trong ngực móc ra viên kia thủy ngọc tại trong tay phỏng đoán cũng không biết như thế khối lớn thủy ngọc có thể tu hành bao lâu lại liếc mắt mắt trong phòng thật sự là đối phó xã khiến lôi biện pháp khẳng định không ít nhất định phải cho ta quý giá như vậy đổ v ậ t cái gì dương lôi a rõ ràng chính là của ngươi dương thần bản nguyên bất diệt dương thần trên bản chất không phải liền là giữa thiên địa âm dương nhị khí sao đem thủy ngọc thu hồi chờ ngươi tỉnh lại lại nói cho ngươi rút ra như thế một đạo dương khí vạn nhất người đánh không lại diêm la làm sao bây giờ thật sự là không khiến người ta bớt lo một ông trùm trở về quá khứ làm vừa triều đình nhà lý dẫn dắt đại viện chinh phạt chiêm thành đánh tan chân l ạ c đạp bằng trung nguyên mời xem chương một trăm sáu mươi chín trước không muốn t r ư ơ n g t i ế t tên lao đạo mở mắt ra lúc bên ngoài s á t trời vừa vặn dương quang s á n g lạ bên thai còn có thể nghe được thanh thúy hải đồng tiếng cười cứ như vậy nằm ở trên giường nhìn chằm chằm màu đen xà nhà phát một hồi lâu thần hắn mới nghĩ rõ ràng chính mình là ai giờ khác này ở đâu à đúng thật sự là giả cũng không biết còn bao lâu hắn ung dung thở dài từ trên giường ngồi dậy nhìn xem trên đất dậy lại phát khởi ngốc người dâm lên phòng úc thay người thay người đúng đúng đúng người dâm lên mau xuống đây tới phi ta ngoài phòng rất ồn nào, nào. hai tử tiếng cười đem lao đạo lần nữa kéo về thần hắn tùy ý d ấ m lên giày đi tới cửa đẩy về trước mở một vòng màu vàng kim ánh nắng r ắ t tới để hắn có chút hiếp lại mắt trên mặt đất vẽ lên một chuỗi kỳ quái ngăn chứa một đứa bé con chính hết sức chăm chú ở bên trong nhảy tới nhảy lui một loạt hài đồng gây quanh gắt gao nhìn chằm chằm chân của hắn hoàn toàn không ai chú ý tới hắn cố diệu đây nhìn không thấy đồ đệ của mình lao đạo có chút không biết rõ trước mắt tình huống hắn đứng ở đằng kia lại nhìn biết cái này đám trẻ con chơi trò chơi cũng là đại khái minh bạch quy tắc đơn giản nhưng rất thú vị ng sư phụ đến hút cháo một bát cháo thịt đột nhiên xuất hiện tại hắn dưới mũi n ồ n g đậm mùi thơm kéo hắn lại cái mũi bụng cũng hợp thời kêu hai tiếng lao đạo t ú i l ầ u xuống nhìn một chút ngực cháo lại nghiêng đầu nhìn một chút bưng bát cố rượu ngẩn ra ngươi chuyện gì xảy ra cố rượu trên mặt nhiều hơn hai xóa dầu rượu miệng m ũ i lần động dầu rượu liền miết lên miết lên có chút b u ồ n c ư ờ i sư phụ à, ngươi cuối cùng tỉnh để ngươi tùy ý quất chính mình bản nguyên giấc ngủ này chính là hai mươi năm cái gì hai mươi năm lao đạo ngốc như gà gỗ cố rượu sắc mặt phiền mượn thở dài lại nu, nu miệng đúng vậy a sư phụ hai mươi năm bọn hắn nô、no, liền bọn hắn đều là người đồ tôn tư chất đều rất không tệ tương lai đánh hạ long h ổ sơn lật đổ t ĩ n h dạ ti toàn bộ nhờ bọn hắn lao đạo kinh ngạc ở giữa bưng lấy cháo thịt hai mươi năm làm sao có thể làm sao có thể chứ hắn yên lặng uống hai ngụm nhìn xem mặc dù b u ồ n cười nhưng vẫn phong thần ngọc lang cố rượu không có khả năng thượng thanh p h ả i nói với ta tốt muốn từ ta đối phó diêm la làm sao có thể để cho ta ngủ hai mươi năm lại nói ta còn chỉ là r ú t một đạo dương thần bản nguyên nhiều nhất suy yếu chút cố rượu đưa tay vô vô lao đạo bà vai sư phụ ta biết rõ ngươi không nguyện ý tin tưởng nhưng đây là sự thực thượng thanh phái tới tìm ngươi lúc ấy ngươi đang ngủ say bọn hắn liền về trước đi nghĩ biện pháp sau đó ta lập tức có n g ư ơ i trốn vào kim lục đạo trường bọn hắn không tìm được nhóm chúng ta cứ như vậy n ẽ vài chục năm mới ra ngoài cái này hai mươi năm ngươi biết rõ ta là thế nào qua sao ta thậm chí bán ta nhục thân cùng lý tưởng ăn lên hương hương loạn cơm lao đạo đem cháo thịt một ngụm n u ố t tận đem cháo nhét vào cố rượu trong ngực đánh gậy hắn biểu diễn ngươi cái tiểu vương bắt đ ả n nhất định đàng gạt ta dựng thẳng lên một cây ngón tay đâm tại cố rượu lông mày ra cố rượu nê hoàn cung trong dương l lao đạo cảm giác được về sau âm hạ mặt danh con hai mươi năm đúng không bán lục thân cùng lý tưởng là a cố rượu tâm giác không tốt lúc này lộ ra tôn sư trọng đạo t i ể u d u n g một cái tay biến mất trên mặt dâu r ư a sư phụ cái này kỳ thật ân đối ta là nhìn ngươi ngủ ư ơ ngộng cho ngươi mở cái trò đùa nâng nâng thần nâng cao tinh thần lao đạo vén tay tháo lên nhìn một chút trên đất ngăn chứa nâng cao tinh thần đúng không đến ta mang ngươi nâng nâng thần cố rượu quay người muốn chạy bị lao đạo s á c ở cổ á o hai bờ vai giống như nhiều hơn hai tòa đại sơn đem hắn một mực ngăn chặn cái đồ chơi này là ngươi làm đối, cái này gọi nhảy ô liền rất đơn giản nhảy nhảy một cái lao đạo níu lấy cổ áo nhìn xem k i a ngăn chứa hỏi người đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh phía sau lưng toát ra một tầng m ồ hôi lạnh cố rượu cưng lấy khuôn mặt tươi cười sư phụ ta mục đích vô cùng không người thông minh người đi qua tại nước sạch liền làm qua không ít những này hoa đồ chơi lao đạo hít mắt nhìn một chút chu vi ta khi còn bé trên lòng h ổ sơn lớn lên không có loại này đồ vật có thể chơi qua rất là bực đẻ hiện tại nhìn xem bọn hắn có chút hâm mộ vậy ngài không đợi cố rượu nói xong hắn liền bị lao đạo kéo lấy đi tới một bên bên đường dư cây này đủ lớn đến ngươi cho ta biểu diễn cái nhảy cây đi rất đơn giản liền nhảy nhảy một cái hắn kéo xuống cố d i ệ u đai lưng đem cố d i ệ u chân trói chặt lại từ trên mặt đất nhặt được khối tảng đá hai tay đốt hỏa tướng tảng đá bóp thành móc hình dạng đem hắn treo ngược tại trên cây đến từ nơi này cứ như vậy treo nhảy đến bên này sau trên núi cố d i ệ u tại trên cây lung lay lộ ra rất anh tuấn khóc mặt sư phụ cái này ta thật làm không được à cái này không phù hợp khoa học đạo lý đạo lý ta hiểu cái gì gọi là khoa học hắn cầm bút lên nằm đấm đây là khoa học sao cố rượu bắt đầu ngự phong cái này gọi lý l ã o đạo vung ra nằm đ ấ m vỗ vỗ mặt của hắn ta liền nói ngươi từ nhỏ đã thông minh ngoan nhảy một bên nhảy một bên cho ta nói thực ra nói cho cùng qua bao lâu bên ngoài có cái gì tình huống n g a y ngủ mười tám canh giờ hiện tại đã qua một ngày rưỡi lâu như vậy à phía ngoài tình huống ta không biết rõ nhưng chỗ này cùng ngươi thoát không khỏi liên quan ừ m hô hô hô ta trước đó quên hỏi ngươi có biết hay không hầu s i n h kim hầu s i n h kim không biết không biết kêu hầu đà thọ đây cái này giống như có chút q u e n thai cố diệu dừng lại nghỉ ngơi một chút tựa như là chỉ lớn biên b ứ ớ c đồng dạng hắn thế nhưng là năm đó thánh nhân đạo một thành viên ngươi lấy ly giáo dục ngươi sư đệ thời điểm hắn cũng tại lao đạo những mày thánh nhân đạo người ta chỉ có hai mươi người khoảng t r ư ờ n g tương đối quen thuộc những người khác nhận biết ta nhưng ta thật sự không biết bọn hắn ta đã hiểu ngươi chính là cái cao cấp tay chân thêm linh vật chân chính hay tâm là ngươi sư đệ đ ú n g ngươi sư đệ đạo hiệu kêu cái gì lao đạo lông mày có chút khó lên cái gì cao cấp tay chân thêm linh vật thật khó nghe sư đệ ta đạo hiệu đạm biển đừng ngừng tiếp tục nhảy n h ả không ra từ đầu tới đạm biển có ý tứ gì đạo kinh đọc c h o trong bụng đi đạo này h ắ n như biển vân g vân g vân g đúng ta đạo hiệu đây vì cái gì không cho ta lên ta mời những người khác g i ú p ngươi lên đừng có gấp nói tiếp kia cái gì hầu đ ã t h ọ c ố diệu nắm chặt thời gian t h ở phào à hầu ra a rồi a rồi nói một lần lao đạo bộ pháp không tự giác trượm thế mà còn có người như vậy lẫn vào trong chúng ta ngược lại thật sự là, là lợi à l hại nhân vật cái này tâm cơ cũng có thể cùng ti thủ so tay một chút c ố diệu vội vàng vỗ xuống lao đạo mức ngựa vẫn là lao đầu ngươi lợi hại có lòng như vậy cái người đều bị ngươi làm không có lão đạo không để ý tới hắn đây đều là cái kia thôn trưởng nói cho ngươi hắn tại sao muốn đều nói cho ngươi cái này có thể vì sao cảm thấy ngươi tất nhiên có thể nhận ra hắn sợ chết tôi hoặc là sợ ngươi cùng ngươi cái kia cố nhân cũng thành ma đầu hai họa cái này thôn đúng hiện tại thánh nhân đạo thủ lĩnh là ai ngươi biết không lão đạo lắc đầu không có gặp kia gia hỏa một mực trốn tránh ta ta lần trước ra ngoài tìm rất nhiều địa phương nhưng mỗi cái địa phương đều là trống rỗng cha người nhớ lại kia gia hỏa cũng là bị thiên đạo ấn ấp hiện nhiên cũng là dương thần tri cảnh nói đến dương thần hai chữ hắn mới phản ứng được một sự kiện lập tức hỏi ngươi làm sao biết rõ ta đưa cho ngươi dương lôi là dương thần bản nguyên cố d i ệ u dừng lại động tác coi nhẹ cười nói ta lại không n ố c chính ngươi cũng nói ngũ lôi chính pháp trưởng ngự hết thể lôi đ ỉ n h nhưng lại không có dương lôi cái này thuộc điều này nói do nó bản chất không phải lôi điện mà là khí hoặc là càng thần kỳ đồ vật sau đó ngươi ngủ thời điểm ta đem xuống ngươi mạch lao đạo ngắt lời hắn ngươi kiểm tra thực hư thân thể của ta vậy sao ngươi còn sống thật tốt cố rượu giả bộ như tức giận bộ dạng tránh thoát đai l ư n g xoay người rơi xuống đất cái gì gọi là ta sống hào hào a trước đây đông minh ra cái kia nhất trần nàng thừa dịp ta thanh tỉnh thời điểm kiểm tra thực hư ta tu vi kết quả kém chút bị cho ăn bệ bụng ngươi giờ phút này nhiều nhất tu vi cao hơn nàng một chút dựa vào cái gì cho rằng ngươi sẽ không bị ta khí cho ăn bệ bụng ta lúc ấy thế nhưng là ngủ thiết đi khí tự nhiên hộ thể cố d i ệ u lúc này mới phát giác không đối đúng nga ta không có đem đến ngươi mạch cho nên trực tiếp dò xét khí tiến thể nghĩ đến nhóm chúng ta quen thuộc tu luyện càng là một mạch cho nên mới dám nhưng toàn bộ hành trình ta đều không có cảm giác đến ngươi khí chỉ là lao đạo tiếp lời nói chỉ là phát hiện được ta bản chất càng giống là ngưng thực như thân thể âm thận càng l à phát hiện được ta thân thể không giống ngươi đồng dạng có ngũ hành phân chia chỉ có âm dương có khác lúc ấy càng là âm lớn hơn dương cố diệu gật gật đầu lao đạo ngầm đầu nhìn lên trời đây chính là dương thần nhục thân cùng âm thần giao hòa vĩnh hằng bất d i ệ t nhìn xem lao đạo lại bắt đầu dạo bước lên núi cố diệu vội vàng đuổi theo ta kỳ thật sớm nên nghĩ tới ta dùng tiền cương pháp xem ngươi thời điểm nên nghĩ tới về sau đ ừ n g loạn quan sát dương thần miễn cho dẫn phát vấn đề gì về phần ta khí vì cái gì không có tự chủ phản vệ ngươi về sau chính ngươi chậm rãi tìm đi nhà nhìn lao đạo dạng này cố diệu chuyển đổi đề tài ta dự định đem khí huyên thôn trướng khí t ị n h hóa rơi đem chỗ ấy chế tạo thành thế ngoại đ ả o nguyên về sau nhóm chúng ta tại kia khai tông lập phái thế nào lao đạo trầm mặc một hồi ngươi thật dự định một mực làm giã mao không phải đây ta có thể đưa ngươi quay về long hồ sơn một ít trên ý nghĩa ngươi căn chính miêu hồng trở về không có vấn đề gì vậy ngươi đi qua vì cái gì không mang theo ta trở về lao đạo không có trả lời hai người tới đỉnh núi đứng tại trên núi có thể nhìn thấy toàn bộ thôn toàn bộ ngũ khí hà xuyên qua thôn đem thôn một phân thành hai bên trái là bây giờ khí nguyên thôn bên phải là đã hoang phế tòa nhà hẳn là đi qua vu công một đoàn người ở lại cố d i ệ u phá vỡ trầm tĩnh lao đầu ngươi vì cái gì không trở về long hồ sơn lao đạo nhìn chăm chú lên dưới chân hết thảy không có trả lời ngươi bị long hồ sơn xóa tên rồi không nên à trước đây phương pháp thanh gia ra đều có thể quay về thượng thanh phái coi như ngươi sự t ì n h lớn hơn một chút nhưng ngươi tu vi cũng mạnh à thiên sư nhất định có thể bảo chủ ngươi cho nên ngươi là không nguyện ý lao đạo thanh xuống cúng họng đừng hỏi nữa chuyện của ta ngươi không muốn tìm kiếm quá nhiều ngươi vừa mới không phải nói muốn đi tìm k i ế cái gì trướng khí châu sao đi đi xem một chút a đúng đi trước nhìn xem tia t h ô n trưởng ta cũng nghĩ chiếu cố cái này cố nhân hắn không cho c ố diệu nói chuyện cơ hội thả người từ trên vách núi này xuống thân như bạch hạc hướng về dưới núi lướt tới c ố diệu nhìn hắn thân ảnh lắc đầu mỗi lần nói đến ngươi sự tình đều như vậy đồng dạng giang hai cánh tay hai đạo ngự phong phụ tại dưới cánh tay trồi lên hắn cùng sau lưng lao đạo hướng về dưới núi lao xuống đi vòng quanh một ông trùm trở về quá khứ làm vua t r i ề u đình nhà lý dẫn dắt đại việt t r i n h phạt chiêm thành đánh tan chân lạp đặt bằng t r u n nguyên mời xem chương một trăm bảy mươi đáy sông rồng t h ô n trưởng hầu đa thọ mở cửa mở cửa. cô diệu dùng sức gõ thôn trưởng cửa chính hắn gõ một hồi lâu trong phòng đều không có gì phản ứng giống như không ai tại đồng dạng cuối cùng vẫn là đi ngang qua một đứa bé nói cho hắn biết thôn trưởng sáng sớm hôm nay liền đi lạc dương đi lạc dương đi lạc dương làm cái gì hai từ lắc đầu thôn trưởng thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đi lạc dương mỗi lần trở về mang về đồ vật đều không đồng dạng nhóm chúng ta cũng không biết rõ hắn lần này đi làm cái gì cô diệu đuổi đi đứa nhỏ này về sau nhìn về phía lao đạo lao đầu ngươi cũng nghe đến làm sao bây giờ lao đạo đánh giá việc kia đi thôi đi tìm trướng khí châu、ừ. ngươi thế mà không có ý định trực tiếp x u ố n g vào cố diệu hơi kinh ngạc theo tính tình của ngươi không nên kiên quyết ngoi lên ba thước nhìn xem có cái gì q u ỷ dị thủ đoạn sao lão đạo liếc mắt cái này thôn nhìn rất hòa thuận người này trừ bỏ phế bỏ bọn hắn tu hành thiên phú bên ngoài cũng không đối bọn hắn làm cái gì miễn cưỡng tính cái chính nhân ta đương nhiên sẽ không như vậy quá phận cố diệu sợ hãi thán phục n g u y ê n lai ngươi cũng biết rõ cái gì gọi là ừ chúng ta đi tìm trướng khí châu ta cho ngươi nhìn một cái ta thủy hành tam thiên văn hắn hướng về ngũ khí hà đi đến khoe con nói ta thật đúng là cái thi tài một khối thủy ngọc mười hai canh giờ ta liền đối thủy hành đại đạo có khắc sâu kiến giải thủy hành lôi càng là dùng thuận buồm xuôi gió đúng rồi lao đầu có cơ hội ngươi áp chế xuống thực lực của ngươi nhóm chúng ta tỉ thí hạ thiên tâm lôi ta cảm thấy ta có thể đem ngươi sâu tại trên cây đánh lao đạo cười lạnh một tiếng ngươi thật sự là ba ngày không đánh n ả y lên đầu lật ngói cố d i ệ u cười hắc hắc đến thời điểm nhìn trừ bỏ ngự kiếm c h i pháp bởi vì âm thần không đủ mạnh ta tu luyện không đủ nhanh cái khác một ngày nàng giảm đúng rồi nói tới âm thần ta âm thần giống như không thích hợp quá phận lương thực không dài cao sẽ có hay không có vấn đề lão đạo nhìn xem vũ khí hà đ a n g ở trước mắt một đám tiểu hải tại bờ sông đâm cá n g ư ờ i biếng nói ngưng thực là chuyện tốt ngươi cũng biết rõ âm thần xuất khiếu tuần hành lúc liền quỷ quái cũng không bằng càng là ngưng thực có thể tuần hành thời gian liền càng lâu mỗi lần thu hoạch lại càng lớn được chưa c ố diệu nghe được lao đạo nói như vậy cũng là thả lỏng trong lỏng thuận sông đi xuống dưới đoạn cự ly nhìn thấy đám kia hải tử đã không thấy được lúc này mới dôi ra một cái tay lao đầu để ngươi nhìn xem ta tiên nhân t h u ậ t pháp hắn một tay phủ ở trên mặt nước c à n thụ cái này lạnh bút nước sông từ trong bàn tay chạy qua nước có thể hóa thành lâm dã môn màu thủy hành tam thiên văn bên trong thuật pháp ít càng thêm ít phần lớn đều là hắn đối với nước nhận biết giờ phút này ta đến giao phó các người sinh mệnh từng vòng gợn sóng từ hắn lòng bàn tay bắt đầu k h u ế c tán lao đạo nguyên bản hưng h ờ biểu lộ đột nhiên trinh trọng mặt sông bắt đầu chấn động vô số nhỏ bẽ dọn nước như là bay vượt long môn cá chép không ngừng nhảy ra lại rơi xuống phản phất vô tận mưa nhỏ rơi vào trong sông trong lúc nhất thời trên mặt nước từng vòng gợn sóng k h u ế c tán sau khi va chạm hình thành vô số vòng xoáy đắm chìm vào trong nước lao đạo trận to mắt nhìn xem một đoạn này mặt sông cuối cùng ánh mắt đứng tại cố rượu dưới b m ộ theo đ hắn lam nhẹ g giọng lên. Cố rượu lời nói kia cạn màu lam đồ vật bắt đầu kịch liệt run rẩy áp suất biến hóa cuối cùng một cái hết xanh xuất hiện nó toàn thân đủ lam hơi mở từ trong nước chui ra đầu đến nhìn chằm chằm cố rượu phát ra một tiếng thanh thúy hoa âm thanh cố rượu như chút được gánh nặng rút về tay từ trong ngực lấy ra hộp ngọc đem bên trong trướng khí châu biểu hiện ra cho nó nhìn ta cần ngươi giúp giúp ta tìm tới cái này đồ vật hoa hoa hết xanh hoa hai tiếng một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước lao đạo nhìn xem kia hết xanh biến mất lập tức đem cố d i ệ u nhấc lên ngươi làm cái gì ngươi tại sáng tạo một cái sinh mệnh cố d i ệ u vùng bây dưới từ lao đạo trong tay tránh thoát cái này không phải liền là ngũ lôi chính pháp bên trong địa lôi đồng dạng thuật pháp sao lao đạo sắc mặt run rẩy lúc này đạp lên mặt đất t h ổ địa xê dịch n ả y ra một cái màu đen lôi hoa ngươi xem một chút nó cùng ngươi tạo ra kia hết xanh phát g tư lão, thần thần lão đạo nhìn g như xem hắn lông mày dựng thẳng lên từ khi dạy ngươi tu hành về sau mỗi lần ngươi tu hành tiểu gì cũng sẽ ra chút yêu tiêu h thân về sau thủy hành tam tiên văn không cho phép dùng miễn cho ngươi lập tức thành đầu nào sông hà thần lão đạo thở phì phò quay người tựa ở thân tây suy nghĩ đồ chơi việc này bị phát hiện làm như thế nào nói nhảm cố diệu nhìn một chút mình tay vừa mới sử dụng cái này t h u ậ t pháp không có gì dị thường hoàn toàn chính là dựa theo ta từ tam thiên văn bên trong lĩnh ngộ được biện pháp đồng dạng đi làm tố thanh tử hẳn không có truyền nhân ta cũng không biết do hắn có phải hay không cũng có thể làm được nhưng bằng không sáng tạo sinh mệnh nhưng thật ra là đã sáng tạo ra cái linh hồn hoàn chỉnh linh hồn năng lực như vậy tuyệt đối không phải nhân loại hoặc là tiên nhân có thể nắm giữ chà nờ dê lẽ lại ta là nữ hoa chuyển phục hy truyền thế hoặc là bàn cổ truyền thế bên này lao đạo nghĩ minh bạch về sau xoay người dẫn theo cố d i ệ u phóng tới bên bờ người một lần nữa chậm một chút đến để cho ta nhìn cái minh bạch a ngươi vừa mới không phải còn nói không chính xác ta dùng sao lao đạo tức giận thu n g ư ơ i như thế cái đ ồ nhi thật sự là bực mình hôm nay không đem ngươi làm minh bạch liền đem ngươi đưa đến các tạo sơn đi xé ra đến nghiên cứu cố d i ệ u dùng mình một cái đừng sư phụ các tạo sơn thật giống như không quá đứng đắn hắn ngồi sổm nửa mình dưới lần nữa bắt đầu chấn động mặt nước lao đạo lần này hai mắt toát ra nồng đậm kỳ quang nhìn c h ẳ n c h ẳ n hắn mặt nước chấn động, chấn động. chấn cố rượu hai chân mềm lún hướng trên mặt đất ngồi xuống lao đầu ta thật một giọt cũng không có lao đạo chỉ tiếp rèn sắt không t h à n h thép ngươi chuyện gì xảy ra lần này vì cái gì không thành công cố rượu lẩm bẩm nói có thể là một con sông chỉ có thể làm một lần hoặc là vừa mới chỉ là t r ù n g hợp chờ một chút tia hết xanh trở về bắt lên tới nhìn một cái ngươi nói tính dù sao ta lại đánh không lại ngươi đánh thắng nước ta ta nói không coi là rồi tính tính, đương nhiên tính Thử. qua hồi lâu tia hết xanh trở về nó từ trên nước thò đầu ra bỏ lên trên bờ hoa hoa hai tiếng tìm được. Hết xanh gật đầu, ra hiệu cố diệu đi theo được. đầu, đi nợi cố Còn cố chuyện, Hoa. xanh hiệu không ra nó. nói diệu diệu lập a đưa tay ta lai của lao o đạo cho đạo Để đợi liền lịch liền l tới cái người hiển khốn nó. nhìn không xanh thành một vùng nước. trụ một hết uy, hóa một tức một cái càng lớn hết xanh tại trong sông nổi lên từ bên trong miệng phun ra một đạo thật dài tinh tế giống như nước tiểu dòng nước bắn tới lao đạo tránh thoát về sau kia hết xanh phát ra hai tiếng vang r ộ i hoa âm thanh ra hiệu cố d i ệ u đi theo nó liền trực tiếp hướng về hạ du dũng mánh lao tới hai người tại trên bờ nhanh chân phi nhanh lao đạo vớt cảm nói cái này ra hỏa có chút giống là con sông này hà thần đây càng kỳ quái ta cảm thấy là ngũ khí hà vấn đề ngươi trước đừng xoắn suýt các loại xử lý xong chuyện nơi đây nhóm chúng ta tìm sông chậm giải thử được chưa lao đạo lên tiếng tới một đoạn đường ngũ khí hà ẩn vào trên mặt đất h ế t xanh cũng là cùng nhau chui vào lòng đất cố rượu ngay tại do dự lúc đột nhiên cách đó không xa dưới mặt đất bắn ra một đạo trùng thiên dòng nước là hết xanh tại cho nhóm chúng ta dẫn đường quả nhiên cách mỗi mấy chục trượng dưới mặt đất liền sẽ xông ra một cỗ suối phun mang theo cỗ rượu cùng lao đạo một đường đi về phía trước liền như vậy cách khí nguyên thôn càng ngày càng xa cuối cùng là đi tới một chỗ hoang cốc bên trong chỗ này không cây cối không cỏ chỉ có đ ế m không hết tảng đá nhìn xem hoang vu vô cùng hai người vừa mới dừng chân lại liền thấy trước người năm trượng bên ngoài mặt đất sụp đổ đại cổ dòng nước từ dưới tảng đá tràn g ra một phen động tác về sau tổn thương nhiều hơn cái đầm nước nhỏ hết xanh từ trong đó lộ ra thân hình phát ra từng tiếng hoa hoa âm thanh cố rượu ngồi sổm nửa mình dưới cái t i a t trướng khí trâu ngay tại phía dưới gật đầu vậy ngươi có thể hay không giúp nhóm chúng ta mang lên lắc đầu không thể đó là bởi vì đông ít rét tại mặt nước mật thất bên trong lắc đầu một phen đơn giản hỏi thăm về sau cố d i ệ u nhìn về phía lao đạo lao đầu xem ra nhóm chúng ta muốn xuống nước ngươi sẽ không sợ nước ta lao đạo méo máu đầu ta thủy hỏa không thể cẩn t h â n lập tức trực tiếp một bước bước vào trong nước chỉ gặp hắn dưới chân kim quang bước lên dòng nước tự nhiên tị húy cho hắn nhường ra một chỗ không gian cố d i ệ u một bên vỗ tay một bên nhảy vào trong nước ngươi chưa hề không dạy qua ta thủy hệ công pháp nếu không phải ta phải truyền thừa đánh giá chỉ có thể đứng tại phía trên nhìn dựa theo thủy hành tam thiên văn thuyết pháp người là có thể cùng nước hải hỏa nhưng sinh đương nhiên cũng liền chỉ nói là rất lời thật muốn cùng nước hợp thể đoán chừng cũng muốn khi tiến vào dương thần về sau hắn giờ phút này nhưng thật ra là thông qua rút ra trong nước khí để duy trì trạng thái của mình hai người đều vào nước về sau kia hết xanh quay đầu hướng phía dưới dưới nước đen như mực không thấy q u a n mang chỉ có thể cảm giác được băng lánh dòng nước không khô trôi qua cố rượu cũng không tự giác vận khởi kim quang chú kim quang chú thật sự là dễ dùng lại có thể chiếu sáng lại có thể giữ ấm nghe được hắn lời này lao đạo thân hình nghiên g một cái suýt nữa phá công bất quá còn không đợi hắn nói chuyện chính là tại cố rượu kim quang dưới nhìn thấy dưới nước kỳ cảnh không tự chủ nuốt xuống trong nhật nói cô diệu cũng cảm thấy một cỗ to lớn cảm giác c á t bách dừng lại hướng phía dưới động tác đưa tay bắn ra hai đoá màu vàng kim hoa sen trôi hướng phía trước hạ cám hắn cũng nhìn thấy hắn cũng ngây dại đệ lại hô hấp nhìn về phía hết thể trước mắt một đầu to lớn vô cùng hắt long lẳng lặng phiêu phủ ở đáy nước hắn bắn ra hoa sen thậm chí không bằng một mảnh long lần lớn theo màu vàng kim hoa sen lướt qua to lớn thon dài long thân chậm rãi hiện ra ở bọn hắn trước mắt bốn cái hoàn toàn long trào chống ra tựa hồ muốn bắt lấy cái gì tam giác lân phiến tản ra hung hãn nguy hiểm khí tức sương dữ tợn long đầu hứng lên mắt dòng sơn miệng rồng k h ẽ n h nết như cùng ở tại gào thét một viên to lớn vô cùng thạch cái đinh đâm xuyên qua nó thân rồng từng đạo r á n màu tím phụ lục xiến xích c u ố n lấy bốn chảo cùng đầu rồng đưa nó một mực khóa ở chỗ này cho dù là gần xa ba mươi trượng cự ly dưới cố rượu cũng có thể nhìn thấy to lớn đen như mực mắt rồng bên trong tự mình lấp lánh kim q u a n g cái bóng nết xanh cũng không dám tiếp tục tới gần chỉ là rừng ở cố rượu trước người phát ra hai tiếng hoa âm thanh tựa hồ muốn nói viên kia t r ư ớ khí trâu ngay tại lòng trụy bên trong hát lòng phiêu đậu râu rồng bên trong mơ hồ lộ ra g ữ tợn kinh khủng dang dài một viên nhoa ở giữa chương Diệu tới yên lặng tới gần lão đạo, sư p ụ chuyện phản phái cực chất, cực phản phái hay, hấp h dẫn n lật và b một trăm bảy mươi mốt thần cơ hát long trước mắt long thi quá mức rung động hoàn toàn vượt quá hai người dự kiến long là v ạ c trùng chi trường tại đại chu tru. liền truyền thuyết đều là cực kỳ thưa thớt cố diệu đọc qua rất nhiều đ i ệ n tịch trong đó ghi chép đối với long cũng là cực kỳ thị húy chỉ nói hắn không phải thần không phải yêu ẩn vào thế gian ít có hiện thế đại chu dân gian cùng long có liên quan rất nhiều trong truyền thuyết nội danh nhất chính là vương mãng cái này muốn hóa long lại bị hán tổ cho mượn khí vận hơn hai trăm năm trở về báo thù nhiều loạn thế ở giữa đại yêu đồng thời nghiêm ngặt trên ý nghĩa vương mãng cũng chỉ là mãng tính không lên long chân chính cùng long dựng vào một bên gần như không có liền liền cái gì thời tiết đại hạn long vương ra mưa xuống ác long ăn thịt người chờ đã lời đồn đại đều không có cố diệu bắn ra màu vàng kim hoa sen chậm rãi tàn biến long thi dần dần cùng hát cám hóa thành một thể lao đạo đứng ở trong nước quanh thân giấy lên hào quan g và nóng đem nơi đây chiếu sáng tỏ cố diệu dựa vào sau lưng hắn sư phụ lao đạo giơ tay lên ra hiệu cố diệu không cần nói chỉ gặp hắn hướng về long thi đi đến mượn hào quan của hắn cố diệu tập trung ý chí đánh ra xuống hắc long hình、thể. lớn lên hẹn một mươi ba triệu thậm chí nhiều hơn độ rộng không cách nào đăng o trừng nhưng một người đại khái có thể miễn cưỡng bảo trụ móng của nó lao đạo như vậy đi qua nhìn xem tựa như là mèo con cùng lá hổ cố d i ệ u không biết lao đạo muốn làm cái gì nhưng để phong vắn nhất hà n y ê n lặng lui về sau chút tự ly miễn xuất hiện biến cố tự mình thành lao đạo sơ hở theo lao đạo tiếp cận hắc long t r u n g quanh dòng nước bên trong dần dần xuất hiện rất nhiều màu lam tựa h ồ như quỷ hỏa trôi nổi vật tại long thân t r u n g quanh lượt vòng không tự giác ngăn chặn hô hấp cố rượu chăm chú nhìn kia hắc long con mắt sợ nó đột nhiên chất động chỉ gặp lao đạo đầu tiên là đi đến một cây xích s á t chỗ đưa tay nắm chặt kéo c ă n g xích s á t bắt được một chương màu tím phụ lục nghiêm túc nhìn mấy lần sau bông ra xích s á t đi hướng miệng rồng tránh đi dâu rồng từ long nha ở giữa lấy ra kia trướng khí châu hắn quay người đem trướng khí châu đạn hướng cố d i ệ u tự mình hướng phía dưới đi đến kia thạch đinh trước cố d i ệ u một phát bắt được nhìn cũng không nhìn tiếp tục nhìn chằm chằm lao đạo lao đạo đi vào thạch đinh trước còn không có động tác kia trong nước quỷ hòa đột nhiên của bạo nguyên bản chạy xiết nước vậy mà bắt đầu chạy trở về q u a n vòng và chạm vào nhau một cố đáng sợ cố rượu rỗi xuất thủ ngự thủy đánh tan một đạo trong nước mạch nước ẩ m thân hình bị sóng nước đụng chập trởn cảm nhận được từng đợt từng đợt lại một đợt xung kích đánh tới hắn không thể không r ử a vào hướng một chỗ nước bích đưa tay cắm vào khe hở ở giữa ổn định vị trí thân thể tiện tay mà đ ộ n g l ã o đạo thì là kim quan g phong đại như là h ỏ a diễm từng đạo như là mũi tên dòng nước vào tới giả dích không dứt ba động đánh tới đều là bị kim quan g ngăn trở hắn nhìn một chút chu vi tụ tập mà đến lam sắt hòa diễm còn có càng ngày càng táo bạo dòng nước quanh mình chìm nổi vòng xoáy cùng màu trắng nước mặn nâng lên tay lôi tam thủ tiên t i n h im ắng ở giữa lan q u a n g trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ dòng sông đột qua chỗ gió êm sóng lặng màu lam quỷ hỏa biến mất vô hình vô tung dưới mặt đất sông ngầm lần nữa khôi phục tốc độ dòng chảy cố d i ệ u cũng thu tay lại thủy hành lôi lôi động như nước vô thanh vô tức ở giữa cùng vạn vật tưng dùng làm hao mòn hết thể như nước chảy đá mòn ý tại không dứt. lao đạo thu tay lại nhìn về phía trước mắt thạch đinh vây quanh thạch đinh chuyển mấy vòng về sau hắn nắm tay bỏ vào thạch đinh bên trên cố rượu chừng lớn mắt thạch đinh bên trên từng đạo phạn văn trồi lên kim sắc qua mang là phật môn, phật môn người giết cái này long. sau một khắc màu vàng kim phản văn biến mất thay vào đó là chín cái xưa cũ chữ lớn lâm m i n h đấu giả dai trận liệt tiến hành cái này chín chữ từ thạch đinh trên xuyên suốt mà ra chiếu rọi tại các nơi trên vách đá l ã o đạo thu tay lại lắc đầu đi hướng đầu rồng một trưởng vô tại long đầu bên trên một trận tiếng long ngâm vang lên n g ũ khí hà băng hàn vô cùng long thân chính thức bên ngoài băng xương nổi lên từng khúc ngưng băng đồng thời nước sông bắt đầu đào lưu cố d i ệ u cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị tiếng long ngâm xé nát thống khổ nhắm mắt lại hai tay ô n đầu người bị đảo ngược nước sông đụng la lộn may mà bị hết xanh ôm lấy lúc này mới không có bị cuốn đi đợi đến tiếng long ngâm dần dần tàn biến cố rượu mở mắt ra chỉ gặp lao đạo cùng long thi cùng chỗ tại một cái to lớn tảng băng bên trong nước sông cũng không hoàn toàn băng trụ lại bắt đầu lại từ đầu bình thường lưu t r u y ề n nhưng tốc độ chạy chậm rất nhiều hắn không d á m tới gần quá kia tảng băng nắm lấy h ế t xanh cùng nó lơ lửng ở khá xa chỗ tảng băng bên trong lão đạo giờ phút này hoàn toàn cho thấy dương thần chân nhân thần uy cả người hắn lần nữa biến thành cố rượu đã từng thấy qua tuổi trẻ đạo nhân hình thái tóc đen tung bay một trưởng theo trên lòng đầu xích s t ả như g băng từng nước ra từng đạo k ẽ hở, từng t r ơ n g màu tím phụ lục tại khối bên trong hóa thành mảnh vậy không biết qua bao lâu lao đạo đột nhiên nâng lên một cái tay khác xa khí lôi tới cái tia một cái tay kết tấn dơ lên cao cao một kia màu xanh lá xuất hiện hắc long bắt đầu chấn động từng đạo lục quan g tại long thi trên nhảy nhót trên lân phiến màu vàng kim phạn văn một hơi ở giữa chính là bị lục quang xé nát yêu lôi giám mệnh lao đạo nâng tay lên nắm tay hung hăng một quyền đập xuống một đạo tiếng vang trầm nặng về sau tảng băng hòa tan hắc long co có cắp màu xanh lá trên người nó lấp lóe trong lúc nhất thời như là lục long run dày ở giữa cặp mắt của nó c h ầ m rãi nhắm lại cao long đầu cũng là rủ xuống căng cứng cứng n g ắ t thân thể thế mà mềm nhun xuống dưới kia c u ố n lấy no tứ chi cùng đầu dòng xích sát nổ tan thành vô số mảnh vụn dung nhập trong sông đem nước sông nhụn đen lao đạo nhìn xem hắc long toàn thân chỉ còn lại không ngừng chấp động chính chữ thu liêm trạng thái của mình, phất phất tay. dòng nước chạy xiết ở giữa lan quang lần nữa hệ i n lên không ngừng xung kích u ố t kia t h ạ c h đinh đem hạt trâu kia lấy ra lao đạo hướng về phía cố d i ệ u hô viên kia hấp thu t r ư n g khí cố d i ệ u minh bạch hắn y tứ từ trong hộp ngọc lấy ra hạt trâu ném tới lao đạo sau khi nhận được tùy tiện để lộ một mảnh long lân dùng long lân vạch phá long thân đem hạt trâu nhét đi vào hắn cầm kia long lân đi hướng cố d i ệ u đi đi lên không đợi cố d i ệ u hỏi hắn liền trực tiếp đi lên đi cố rượu coi lại mắt trong lan quang chìm nổi long thi bị mở ra trong thịt một g ọ t máu đều không có chảy ra vội vàng đi theo leo đến trên bờ về sau. lão đạo đem long lân ném cho cố rượu này g sau đi thượng thanh phái mời bọn hắn giúp ngươi đem vật này luyện hóa thành thần cơ pháp bảo cố rượu nhìn một chút cái này nửa cái ngực lớn nhỏ long lân lao đầu phía dưới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hết xanh rất phối hợp v a một tiếng ba lão đạo quay người nhìn t i ê n ngươi có thể sáng tạo ra cái này hết xanh không phải vấn đề của ngươi đúng là nước sông này vấn đề a có người rết kia hất long dùng thạch đinh đinh trụ nó muốn mượn nơi đây đưa nó luyện hóa thành thần cơ khối lỗi bởi vì lòng châu bị lấy đi long hồn tứ tán trong nước mà ngươi trùng hợp ở giữa triệu hắn đến bộ phận nó sáng tạo ra cái này hết、xanh. cố d i ệ u nhìn một chút cái này một mặt sống lâu t r ă m tuổi hết xanh không có chút nào cái l o n g dạo kia giết l o n g người là phật môn hay là đạo môn ta thấy được phật môn p h ả n văn còn có đạo giáo cựu tự chân ngôn cùng phù lục lão đạo lắc đầu không biết rõ phật đạo song tu cũng chưa chắc không có khả năng nhưng đại khái xuất là đạo gia hắn giải thích nói mặc dù phật môn cũng thăng nộ g sửa đổi cựu tự chân ngôn còn làm ra cái cựu tự chân ngôn thủ ấn nhưng phù lục còn có kia thạch đinh loại này thủ đoạn đối phó với long chỉ có đạo sĩ mới có thể quen như vậy luyện cố rượu hơi kinh ngạc thuần t h ụ đạo sĩ kinh thường đồ long sao lão đạo túi đầu nhìn một chút nước n g ư ơ i hẳn là biết rõ thái hoàng kiếm a biết rõ kiếp kiếm thân huynh đệ thái hoàng kiếm nam kiếm một trong vĩnh chấn sông biển từ đó thần châu lại không nước họa liên liên quỷ nước đều ít lao đạo thở dài thái hoàng kiếm chấn áp thủy mạch nhưng long cũng là ở trong nước a n g ư ơ i nói là long như vậy thưa thớt kỳ thật cũng là bị chấn áp rồi lao đạo lắc đầu không so chấn áp còn hỏng bét cố diệu đoán được hắn ý tứ ngươi nói là bọn chúng đều bị săn giết đúng vậy à thái hoàng kiếm liên đ i đại hán còn lại quốc vận tăng thêm đạo môn toàn lực tương trợ không chỉ có chấn áp trong nước h ô n g thần liên đ i long tộc đều là bị chấn áp mà long tộc mặc dù không phải hung thần nhưng một thân thần lực bên trong cùng nước có liên quan lực lượng đều là bị áp chế bởi vậy tuyệt đại bộ phận long đô thành cường đại gia tú h kêu đoạn thời gian rất nhiều người đều tại đồ long long tộc một thân đều là bảo vật lại về sau người bình thường cũng nắm giữ đồ long chi pháp long tộc nguyên bản trải rộng giang hà triệt để biến thành c h u y ề n thuyết thậm chí liền liền mãng cá bực này cũng không dám hóa long nói hắn lại thở dài kỳ thật đây cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy hoàn chỉnh long cố diệu cũng không biết nói cái gì cho phải cái kia thanh hạt châu kia nhét vào long thi bên trong là vì cái gì hạt châu kia vốn chính là kia long cố diệu nghe được hắn lời này nhớ lại thôn trưởng hầu đa thọ nói như thế nào hạt châu này là có thể hấp thu trướng khí long châu thế mà thật sự là long châu a hắn suy đo nói n kia có phải hay không là hầu sinh kim hoặc là hầu đa thọ giết kia long lão đạo lắc đầu không có khả năng bọn hắn hẳn là về sau phát hiện kia long thi cũng không muốn thành toàn giết long chi người liền chiếm cái này long châu hỏng người kia kế hoạch ngươi phải biết long châu là long tinh hoa chỗ đem long luyện hóa thành t h ầ n cơ thiếu đi long châu là tuyệt không có khả năng thành công cố diệu gật đầu thì ra là thế vậy ngươi vừa mới là làm cái gì vì cái gì không nổ điểm thật đinh ta đoán chừng trước đây hầu g i à phụ tử quá yếu nhãn quan quá nhỏ bé không biết rõ làm như thế nào đọc thủ cũng chỉ trộm đi k i a long châu mà ta thì là phá hết phong ấn k i a thạch đinh đinh trên người long nó i ít cũng có hơn mười năm miệng vết thương lúc đầu nên chỗ yếu hại của nó nghịch lân ta dùng thủy hành lôi ngày đêm cọ rửa tương lai thạch đ i n h quay về dung nhập hắc long thể nội dạng này nó sẽ ít đi một cái nhược điểm lao đạo nhìn chăm chú lên kia hết xanh cơ duyên tạo hóa cái này hắc long coi như ta lưu lại cho ngươi hộ thân phủ tương lai nếu là có cần liền đến nơi đây cái này hắc long thần cơ đã thành công hơn phân nửa ta vừa mới hoàn thành một bước cuối cùng lại đem hạch tâm long châu thả trở về còn tại bên trong lưu lại ám thủ tương lai ngươi có thể bằng vào ta dương lôi còn có cái này bộ phận long hồn biến thành h ế t xanh thao túng cái này hắc long thần cơ cố diệu nhìn một chút h ế t xanh có thể hay không không tốt lắm có cái gì không tốt cái này hết xanh chưa hẳn không thể phản tổ thành l o n g ngươi là cái này hết xanh tạo c h a theo một ý nghĩa nào đó cũng là cái này hắc long tái sinh cha ngươi dùng nó thiên kinh địa nghĩa lão đạo thản nhiên nói người kia tương lai nếu là chỗ này lấy đi hắc long thần cơ lại vừa vận t ạ i ngươi đối diện ngươi có thể trực tiếp dùng thần cơ giết chết hắn xem như để cái này lòng chết ngươi nhắm mắt cố diệu nhìn một chút dưới chân hết xanh lớn đã cái này hết xanh là long hồn biến thành nhưng vì cái gì không phải cái rắn cá loại hình đoán chừng là bởi vì làm long nhớ lại quá mức thê thảm đau đớn cho nên không muốn làm long lão đạo nâng lên một ước đem hết xanh đá nước vào bên trong đem cửa hàng chắn thời gian sẽ để cho cái này hết xanh trở nên càng mạnh mẽ hơn tương lai ngươi tu vi đầy đủ hoặc là học xong hồ thiền chi thuật liền đem h ắ c long thần cơ h ế t h xanh còn có ngũ khí hà đều mang đi đi đem sông cũng mang đi ngươi không phải là muốn đem khí huyên thôn chế tạo thành tự mình động tiên h phúc địa sao ngũ khí hà công hiệu cùng cái này h ắ c long thi thể chặt chẽ không thể t á c h r ờ i mang đi không phải đương nhiên như vậy sao không bằng nhóm chúng ta lại đi ngũ khí hà đầu n g u ồ n xem một chút đi nói không chừng còn có thể lại nhận được một bộ phượng hoàng thần cơ đây lao đạo ngươi làm chọn cái trắng lớn đây đi xem một chút đi dù sao nhàn rỗi vô sự đúng hát long thần cơ đại khái mạnh cỡ nào có thể đánh qua ngươi sao n a m mơ đây so với ta đại khái vẫn là dương thần c h i hạ vô địch đi về phần dương thần nhìn ngươi trình độ cố diệu cùng n ế t xanh c á o biệt nhìn xem nó chui vào đáy nước về sau đem cửa hang lấp bên trên cùng lao đạo cùng một chỗ thuận lúc đến đường rời đi trong thành lạc dương tòa nào đó hoa lệ trong đạo quan một nam một nữ ngay tại s o n g tu mồ hôi đ ầ m địa t ầ n g t ầ n g lớp lớp kẹp thương mang đồng ngay tại cảm xúc cao thời điểm nam nhân thân thể đột nhiên cứng ngắc ở thế mà trực tiếp v ô n g ra nữ tử t hưng ơ phấn không thôi từ trên giường bỏ xuống thành thế mà thành ta còn tưởng rằng đã thất bại hắn thân thể chân chuồng một cái kéo ra giường lớn một đầu sông vào dưới giường trong mặt thất mặt thất cực lớn lấy dạ minh châu lấy ánh sáng bên trong bày đầy nhiều loại vật mà cất đặt tại ở giữa nhất là một cái to lớn sơn thủy sa b à n sa b à n trung ư ơ n g chỗ là một tòa thành trì thành trì đi phía trái chính là giả d í c h dây núi cùng mấy cái hốn lượn dòng sông trong đó một đầu ngũ s ắ c hô tạp ngắn mà bí ẩn chính là ngũ khí hạ cái này dòng sông chính giữa thả ở một cái nho nhỏ hình dòng pho tượng rất súng động dâu dòng sẽ còn lấp lư duy chỉ có hai mắt một mảnh chống không giờ phút này pho tượng hai mắt dần dần bị màu đen bao trùm t ư thái cũng dần dần gián ra người kia vọt vào vào v ọ tới t xa bàn trước nhìn thấy cái này hình g i n g pho tượng mừng rỡ như l i ê n thành thành ta thành công ha ha ha cái gì thượng thanh phái đều là phế vận ta mới là thiên hạ mạnh nhất thần c ơ đại sư phía sau hắn đạo lữ chỉ hất lên bộ đạo bào đi đến gác giọng cái gì thành thành song tu một nửa liền chạy cái này thế nhưng là phí công nhọc s ứ c nam nhân ôm chặt lấy nàng con cá ha ha, ha hai h a người chúng ta danh dương thiên hạ thời gian đến đến cái gì ngư hữu dung loại hình thối đạo cô hết thể để nàng nhóm xéo đi a điểm nhẹ còn có ta cũng là thối đạo cô ngươi cho ta nói minh bạch chuyện gì xảy ra không đồng dạng ngươi là có nhãn quan không nói ừ kỳ thật chính là trăm năm trước ta tại chuyện đã hoàn thành c h ư ơ n một trăm bảy mươi hai một trăm bảy mươi ba mới vào lạc là dương lao đầu ngươi nói ngũ khí hà đến tột cùng là thế nào hình thành dạng này phúc địa hẳn là rất hiếm thấy a cố d i ệ u cùng sau lưng lao đạo nhìn xem ngũ khí hà từ lòng đất lần nữa toát ra ế t xanh cũng ở trong nước một lần nữa hiện hiện lao đạo coi nhẹ hừ một tiếng hiếm thấy nhiều q u á i dạng này phúc địa mặc dù ít nhưng cũng không hiếm thấy chí ít ánh sáng ta biết đến liền có mười cái trên cơ bản các đại đạo cửa đều sẽ có một cái thậm chí rất nhiều dạng này phúc điện khó trách ngươi trước đó nói đại đạo cửa đệ tử đặt nên móng liền muốn đánh đến ta tuổi tác có khí huyên thôn loại kia phúc điện tu hành một năm cũng muốn theo kịp cái khác người tu hành m ư ờ i năm xác thực không cần phải gấp dù sao phía trước tu hành cũng không nhanh được bao nhiêu đoán chừng bốn năm năm cũng liền đổi tới lao đạo liếc mắt mắt hắn đối cho nên muốn đi long hồ sân s a o mặc dù ngươi bây giờ tìm được khí huyên thôn nhưng so với thiên sư phủ phúc điện vẫn là kém rất nhiều cố diệu lắc đầu không đội không đội ta thời gian rất đủ làm thiên tài Vẫn n là một cái bí mật rất cái bí hầu i thiên tài, độc thân bên ngoài mới là thượng sách. chi, ề về u sau thân thượng ta t sách. Húng hắc h bên long là độc có n cơ hộ thể, khí y ê n thôn hẳn thần, thật đa ã xảy r chuyện gì, cũng không phải gì, thọ ậ p tử vô s nói ngũ khí hà chính là từ dưới núi ra nhóm chúng ta đi xem một chút lao đạo gật đầu nói là núi thì thật chỉ là cái cao điểm sườn đất sườn đất trên cỏ m ậ p tây đẹp dốc núi dưới đáy có cái một đầu khe hẹp ngũ khí hà từ trong đó tuôn ra c sổ, sổ trên còn chi kỷ hóa ra kia mấy đầu nhanh sông thậm chí còn có bút tích viết rõ nước sông không có chút nào không đúng có thể xác định chính là cái này s ấ n đất có vấn đề cố rượu sau khi nói xong nhìn về phía lao đạo lao đầu ngươi nhìn ra vấn đề gì có tới không lao đạo ngồi xuống Nắm lên một nắm đất tại trong tay ép ép, lại nâng lên một thanh nước, một một cảm lại đất tại tay thụ hạ. Có vậy ấ n không? Lão đạo đứng lên tay, run lấy tay, không biết rõ, không nhìn ngươi muốn cùng này ngũ cùng nhóm chúng ta có quan đề đạo đây? đầu gì gì vì khí thú hổ, cho Chỗ hạ hệ Lao lấy lại tay, tay, ra, sao sao ta sao? tại biết bầy suy rõ, có có v ngươi cái này ta chỉ là nhìn xem nơi đây khí hậu cùng long h ổ sơn phúc địa có cái gì khác biệt lao đạo nhìn xem cô diệu phúc địa có hai loại một loại là tiên n h â n làm tỷ như thanh thành tổ thiên sư tại kia trạm diệt q u ỷ quốc lấy đại thần thông đem c h â ấy hóa thành phúc đ i ệ loại thứ hai thiên đ i ệ thanh n é n tuyệt đại đa số phúc đ i ệ đều là như vậy hình thành Tỉ như thượng thanh phái bảy mươi hai phúc địa có lớn có nhỏ công hiệu đều không tương đồng chính là thiên tứ nơi đây có lẽ là thiên tứ có lẽ là tiên nhân gây nên ngươi ở chỗ này thuận lấy dòng sông đã được ba cái tạo hóa vì cái gì còn muốn suy cho cùng là đang sợ còn có cái gì đại tạo hóa không có bị ngươi tìm tới lao đạo rất nghiêm túc nhìn xem cố d i ệ u cố d i ệ u nhất thời n g ạ i lời không biết nên nói thế nào có chừng có mực không thể lòng tham tạo hóa tự có duyên phận không thể nhiều sinh tham nghiệm vâng đa tạ sư phụ dạy bảo nhìn xem lao đạo rất là nghiêm túc cố rượu hành lê nói lao đạo hài lòng gật đầu được rồi nhóm chúng ta đi trong thôn nói một cái đi thôi đi không đợi hầu đà thọ rồi lao đạo lắc đầu ta thời gian vì sao muốn lãng phí ở trên thân người này hắn có lẽ cùng ta có qua cái gì nhân duyên nhưng cũng chỉ là như thế thôi hắn bây giờ ở chỗ này qua rất tốt cùng ta lại phát sinh quan hệ thế nào chưa chắc là chuyện tốt nghe được hắn nói như vậy cố d i ệ u cũng chỉ đành thuật hắn hai người đi trong thôn cáo biệt lao đạo liền mang theo hắn hướng lạc dương đi đến vì cái gì đi lạc dương thiên hạ phồn hoa nhất chỗ cũng nên mang ngươi xem một chút đi trong thành sáo lộ sâu tên ăn mày không phải tên ăn mày thương nhân không phải thương nhân ngư long hỗ tạp dưới chân thiên tử cuối cùng sẽ thêm ra thứ gì lão đạo nói như vậy một bước ngàn trượng trong trước mắt đã là đi tới lạc dương thành bên ngoài cố d i ệ u nguyên bản còn muốn hỏi chút lạc dương sự t ì n h nhìn thấy lạc dương thành trong nháy mắt nói liền đều bị nuốt đến trong bụng đi đây là dạng dị cự thành a cao ngất màu đen tường thành cao tới cao bảy mươi hai triệu so với hắn đã từng thấy qua nguyên bản trong lịch sử lạc dương tuyên nhân cửa dòng d ã cao gấp đôi như vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi nhưng trong thành lạc dương thế mà còn có không ít bay thẳng chân trời nhà cao tầng chỉ là đứng ở chỗ này vậy mà cho hắn một loại trở lại hiện đại ảo giác lão nhìn xem cố rượu bộ dáng, cười cười sợ ngây người a có phải là không có nghĩ tới thiên hạ lại có như thế chi cự thành cái này cũng chưa tính cái gì một cái lạc dương thành cũng liền sáu cái quảng lăng thành lớn như vậy nhưng trường an lại phải có bốn cái lạc dương lớn hắn cảm thán một tiếng lạc dương nhìn xem như vậy hùng vĩ nhưng tại trường an trước lại là có chút không đáng giá nhắc tới lập tức hắn thúc giục cố rượu vào thành thành cửa ra vào dòng g i tám phiến to lớn vô cùng cửa thành mở ra lóe hàn quang thép thiết lợi răng lơ lửng ở phía trên dường như chặt đầu đại đao mỗi cái cửa thành đều có bốn đội kim giáp sĩ binh trông coi vào thành người đều muốn tại mí mắt người muốn đều mí cố ủ a qua. tra bọn bọn họ hạ đi qua. Chỉ là bọn hắn chỉ là nhìn xem, cũng không thu vào thành phí tổn, cũng không kiểm tra vào thành người hạ Chỉ chỉ thu phí đi kiểm c là là vào vào xem, vật.、Cô、diệu cùng lão đạo đi qua lúc hai người bọn họ bên cạnh sĩ binh thế mà lui về sau nửa bước túi đầu không biết là phát hiện cái gì các loại đến hai người sau khi đi qua mới một lần nữa quý vị lão đạo dương dương g ắ c ý trở lại chỉ vào cửa thành đ ỉ n h cho nói người nhìn kia cố diệu thuận hắn ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ gặp kia cửa thành động đ ỉ n h chót có hai hàng cắt chín cái con mắt trong ánh mắt ở giữa là cái đen như mực tấm gương dạng đồ vật cái kia con mắt là cái tên là vọng mục đích hung thần nó có thể nhìn ra người tu vi mà cái kia tấm gương thì là một kiện cực kỳ khủng bố thần cơ chiếu cốt kính chiếu cốt kính có tử mẫu phân chia tử kính trải rộng toàn thành nó là tính giả t i cùng hoàn g thất con mắt mỗi một cái vào thành người đều sẽ thông qua từng mặt tử từ kính xuất hiện tại mẫu kính bên trên đồng thời nó cũng có được công kích năng lực xem như đ ạ i chu trí bảo những n à y sĩ binh vừa mới lui ra đối ta hành lễ chính là bởi vì vọng mục đích con mắt nhắm lại tử kính không biểu hiện ta bộ dáng điều này nói rõ ta ít nhất là cái âm thần du lịch đạo sĩ đáng ra bọn hắn lấy lễ để tiếp đón Cố r đô, ư còn còn、so so、quả nhiên như lao à đ đạo chỉ nói vô luận bọn hắn đi đến chỗ nào chỗ nào đều là cực kỳ náo nhiệt không người hỏi thăm điểm tâm bảy mở tại vắng vẻ trong ngõ nhỏ đồ trang sức xe đại trạch để trước cửa tụ đống tên ăn mày cái này thời điểm nhìn xem liền biết rõ không thích hợp không muốn kinh ngạc đây là bên ngoài nói cho chúng ta ngươi lại nhìn xem chỉ gặp lao đạo đối tên ăn mày vẫy vây tay tới có việc hỏi ngươi tên ăn mày kia lập tức chạy tới ngài nói tìm nữ nhân gọi ngô thư trúc tìm nơi nương tựa h u y n h t r ư ở n g bên người mang theo cái na thần ngài chờ một lát cái này tên ăn mày hành lý sau lập tức biến mất cố rượu chừng lớn mắt chó cái này thứ đồ gì lao đạo cười hạ đây mới là bọn hắn chính xác cách dùng nhóm chúng ta thần thông quảng đại tử kính chưa hẳn trăm trắng ấ p còn cần người đến nhưng bị theo dõi đều sẽ làm người ta không thoải mái thế là cứ như vậy không chỉ có nhóm chúng ta trong lòng dễ chịu còn có thể lôi kéo ra mao ta đại chu hoàng thất cũng là nhân tài hai người xì xào bàn tán ở giữa tên ăn mày kia trở về dâng lên một tờ giấy lao đạo sau khi nhận lấy đ ú n g rồi mượn điểm bạc xin ngài viết t r ư ơ n g giấy vay nợ tên ăn mày từ trong ngực móc ra một cái căng phòng ngân đại tử được rồi ngươi đi đi cố rượu nhìn ngay người lao đạo cười hắc hắc đem tờ giấy ném cho cố rượu ngươi có d ả n h tự mình đi gặp nàng đi ta chỉ là cho ngươi biểu hiện g a hạ cách dùng đi trước tìm khách sạn lao đầu ngươi cái này cầm bạc không phải lấy không theo lý tới nói cầm bạc chính là có triển vọng hoàng thất hiệu lực ý nghĩ coi như không hiệu lực cũng phải vì hoàng thất làm một chuyện k i a không theo lý đây ta lập tức phi thăng có bản lĩnh đem ta từ trên trời lấy xuống lão đạo mang theo cố d i ệ u mở gian phòng tiến vào khách phòng mở cửa sổ ra ngươi nhìn cái này phía ngoài nhà cao tầng mỗi cái lâu bên trong đều là một vị hiệu t r u n g hoàng thất âm thần đạo sĩ cố d i ệ u đi đến bên cửa sổ quét một vòng nhiều như vậy đánh giá đến có gần trăm a nhiều không nhiều lão đạo lắc đầu ngươi nhìn xem nhiều nhưng đây là đại chu gần hai trăm năm đến tất cả đầu nhập vào hoàng thất có không ít người đã vô hóa chỉ còn nhà cao tầng vẫn còn chỉ là hoàng thất không có thu hồi tỏ vẻ tôn kính thôi như vậy sao hoàng thất cùng tính giả t i cảm giác điểm rất m i n h bạch ta cố diệu suy nghĩ hoàng thất như thế lôi kéo đạo sĩ c h à n ở dê lẽ lại là tính giả t i mệnh lệnh bất động tính giả t i cùng hoàng thất chính ngươi có cơ hội thăm dò đi lao đạo ngáp một cái ngủ trước sẽ lạc dương chợ đêm mới là tuyệt nhất các loại đến ban đêm ta dẫn ngươi đi nhìn một chút lạc dương chợ quỷ lao đạo đi vào bên giường nằm xuống vốn nghĩ dẫn ngươi đi các tạo sơn đi một năm bây giờ coi như xong đi ngươi có cơ hội tự mình đi bãi kiến đi vì cái gì đi cắt tạo sân a ngươi sẽ không muốn đem ta cắt miếng ngủ thiếp đi a được chưa cố rượu xoay người lại trông thấy lao đạo đã ngủ lắc đầu cười cười đem cửa sổ đóng chặt ngồi xuống bên bàn ngũ khí hà bên trong đạo nhân vội vã đâm đầu thẳng vào trong nước thẳng đến long thi kiểm tra một hai hậu tâm hoa nộp h ó n g ta còn tưởng rằng thất bại thật không nghĩ tới quả nhiên thiên địa mới là nhất vĩ đại thần cơ đại sư thế mà đem ta sớm định giang đ ị c h lân cho bổ sung nước sông này thế mà sinh ra kỳ dị thủy đôi đưa nó ma luyện càng thêm h o à n mỹ hiện tại mang về năm chặt thời gian hoàn thiện m ư ờ hai đến lúc đó cho ta mượm kia đ i ệ t nhi dùng một lát để hắn tự ạ i áo choàng l bên trong lấy ra từng đống bảo vật có chút thì đau nhưng cực kỳ hưng phấn đem ta cái này nhóm nhiều năm bảo bồi tất cả đều lắp đặt đến lúc đó cho dù là lôi pháp càng không làm gì được nó nghe nói ngư hữu dung nhất mạch kia phát giác cái dã mao thiên tiêu chương ù n g Liêu u h n một trăm bảy mươi ba trợ quỷ nơi đây chính là trợ quỷ màn đêm bông xuống đèn hoa thịnh phóng trong thành lạc dương vẫn là thông minh một mảnh lao đạo cùng cố rượu đứng tại một chỗ treo đỏ c h ố t đèn lồng t i u quán trước hai khối m à u ữ u lam bố rủ xuống chặn ánh mắt cái này t i u quán ở vào thành đông vắng vẻ trên đường phố chu vi bị cao ngất lầu các vây quanh giờ phút này quanh mình vô cùng yên lặng cũng không thấy được gì người đi đường đi ngang qua đi đi vào nói lao đạo vén lên rèm vải lộ ra bên trong trống rông dáng vẻ đi vào t i u quán bên trong mặc dù rất lớn nhưng chỉ có hai người ngồi tại phía sau quầy túi đầu yên lặng s á t b á c một cái khách nhân đều không có cái bàn đầu băng ghế đều là thật trình tệ không nhốn bụi trần trong không khí thậm chí liền một tia mùi rượu đều không cặc c rượu đi theo lao đi t hai, hai người kia ngầm đầu mắt nhìn lao đạo cùng cố rượu bắt đầu bận rộn một người từ dưới quậy lấy ra một vỏ ít rượu triển khai hai cái bát dơ cao vào rượu một vòng mang theo chất lỏng màu vàng từ đàn bên trong nghiêng đổ ra một người khác đem tia túi bạc toàn bộ đổ vào trong chén đánh ra xuống số lượng lại lấy ra một cái trái chen không một túi màu đen hạt đầu đổ nửa bát đưa tới hai bát hoàng nước cũng là bỏ vào trước mặt l ã o đạo dôi ra dễ ngón tay tại một bát hoàng trong nước quấy q u ấ y sau đó tại dưới mắt vạch xuống lại tại dưới mũi vạch xuống cố rượu vội vàng đi theo làm theo hoặc xong l ã o đạo liền đem hoàng nước tất cả đều đổ xuống đất bưng hạt đậu hướng về bên ngoài đi đến cố rượu đi đến bên ngoài mới hỏi thăm vừa mới là đang làm gì l ã o đạo ra cửa đi vào bên trái một tòa cao ngất lầu cát giải thích nói vừa mới rượu t i a tứ bán là chợ quỷ vé vào cửa hoàng trong nước là một loại rực dịch bôi ở mắt mũi chỗ có thể nhìn thấy thông hướng chợ quỷ đường đem nước dội tới đất bên trên hoàng nước đụng phải thổ địa sẽ hình thành một loại đặc thù mùi phụ thuộc đến trên thân người dạng này t r ợ quỷ bên trong tuần hành tiểu quỷ liền sẽ không tìm đến t h i ề n p h ư ớ c v ề p h ầ n cái này hạt đầu chính là t r ợ quỷ tiền tệ cố d i ệ u gật đầu vậy cái này trong lầu c á t chính là t r ợ quỷ không phải nói những này trong lầu c á t đều là âm thần tu sĩ sao không chỗ này chỉ là t r ợ quỷ lối vào chán nở dê lẽ lại ngươi cảm thấy t r ợ quỷ có thể mở tại trong thành lạc dương v ề p h ầ n âm thần tu sĩ đó là bởi vì lạc dương chợ quỷ nói là chợ quỷ nhưng thật ra là hoàng tộc phương thị chỉ bất quá cho tính dạ ti một bộ mặt không có nói thẳng thôi cái này một tòa là lối đi t r u n g quanh vài tòa bên trong âm thần đạo sĩ đều là người giữ cửa hết thảy đều là hoàng thất bố trí cố d i ệ u nhịn không được xem vào nhưng vừa vặn trước k i u lệnh không phải ti thủ làm sao lao đạo hơi kinh ngạc ngươi làm sao biết rõ khẩu lệnh đúng là ti thủ làm bố trí nơi này ti thủ tự nhiên biết rõ thậm chí hắn còn ra đại lực khí cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì đoán chừng trong lòng lại cất giấu cái gì ý nghĩ xấu hai người vào lầu cát cũng không thấy bên trong hoa lệ trang trí còn có mấy vị cung kính thị nữ mà là trực tiếp thuận lầu cát chính giữa thang lầu thẳng tắp hướng lên không có kêu hoàng nước thang lầu này không nhìn thấy sờ không được càng la đi lên chu vi càng là hữu ám vách tường dần dần biến như là tinh không vô số quan điểm lấp lóe giống như tinh thần thậm chí còn có mây mù quần quanh p h ả n phất tại leo lên lên trời tiết lộ nếu là p h à m nhân sợ không phải muốn cảm khái một câu lầu cao cao t r ă m thước tay nhưng hái ngôi sao cố rượu cùng sau lưng lao đạo lường được hạ đi bao nhiêu d a i cảm khái một tiếng thế mà đã đi mấy ngàn cấp mà phần cuối càng là xa xa tại tiên h sợ là muốn đi đến mấy canh giờ lao đạo cười hạ kỳ thật thang lầu này cũng là dùng mê hoặc người ngũ rác thuật pháp căn bản cũng đi không bao lâu chỉ là cảm giác trên vô tận dài rằng giặc đây là tại khuyên lui tu vi yếu tâm trí k h ô người k i ê ở chỗ này đi tới không xem chừng gặp được cái gì ôn nhuận công tử mỹ mạo thiếu nữ tám mươi chín phần mười đều là hoàng thất đưa cho ngươi mồi thuận tiện đo đo tâm tính của ngươi yêu thích tính tình tóm lại ít đụng nói ít hỏi ít hơn mục đích minh xác không sinh tham nghiệm cố diệu gật gật đầu làm sao cảm giác hoàng thất đối với tính giả ti rất là đề phòng a đúng à trước đây hoàng đế nói qua một câu rất có ý trời có hai mặt trời chấm chỉ là cái khôi lỗi trường an bên trong cái kia mới là thật hoàng đế các ngươi những tấu trương này đều đưa đi trường an đừng đến lạc dương phiến chấm đằng sau đây hoàng đế thoái vị rồi lão đạo lắc đầu không phải ngày thứ hai hoàng đế từ hoa khôi trên bụng tỉnh lại nhớ tới chính mình nói tay ra quần lăn ra trường nhạc phường đem tấu trương đổi u trở về trường nhạc phường a trường nhạc quận chúa nói qua tựa như là cái nổi danh xuân lâu cố diệu tình cảm cái này hoàng đế là muốn ăn gà thời điểm hoặc là đang được ăn gà thời điểm bị tấu trương phiền đến kém chút đứng không thẳng cho nên miệng ra giận nói giận nói là giận nói nhưng ngươi làm sao biết rõ đây không phải mượn cơ hội nói ra trong lòng nói đây tính dạ ti mặc dù một mực khống đạo sĩ hòa thượng chờ đã nhưng ngươi còn nhớ đến như thế đầu quy củ thanh thủy huyện nếu là phát sinh cái gì đại nạn tính dạ ti có thể trực tiếp tiếp quản toàn huyện sự vụ cố d i ệ u gật đầu tự nhiên nhớ kỹ nhưng đây không phải hẳn là sao dù sao tính dạ ti đối phó yêu quỷ có kinh nghiệm a không về phần để phổ thông bộ k h o i cái gì thành phá hôi lão đạo cười khởi nói là có như thế cái đạo lý nhưng nếu là trường an xảy ra chuyện gì kia hết thẻ sự tình về hoàng đế quản g vẫn là về ti thủ quản g ban đầu đại chu cũng không có gì đông đô tây đô chỉ có một cái đế đô trường an a cố d i ệ u trận mắt h á mổm cho nên đại chu hoàng thất mới lại làm ra đông đô lạc dương bây giờ càng là trường cư lạc dương mà ti thủ lại chưa bao giờ ra trường an chính là như thế tính dạ tim một ít trên ý nghĩa chỉ nghe ti thủ không nhận hoàng đế cho dù ti thủ nghe hoàng đế nhưng hoàng thất có thể tha thứ không được dạng này cẩn thận hai người đang khi nói chuyện đã là đi tới đỉnh một cỗ thanh l à n h gió đêm thổi qua c ố rượu đánh cái rùm mình nhìn về phía t r u n g quanh cuối cùng phía trên là cái vắng vẻ gian phòng không có cái gì đồ dùng trong nhà cũng không có vết tường chỉ có mấy cây cây cột trèo trống nóc nhà ngay giữa phòng ở giữa có cái tiểu linh đăng d ư ơ n g mắt thả đi lạc dương đều ở dưới mắt lao đầu chợ quỷ ở đâu c ố rượu đi một vòng trở về chỗ cũ tràn ở dê lẽ lại ở trên trời lao đạo gật gật đầu liền ở trên trời hắn đi đến linh đăng trước nắm chặt linh đăng hạ dây đỏ run run linh linh linh một trận rõ ràng thanh âm chuyên g a chỉ thấy chung quanh phòng trụ xoay tròn nóc nhà cũng là chuyển động na di phảng phất bách hoa ống không ngừng b ă n g vào từng sợi màu vàng kim đường cong theo nóc nhà di động mà xuất hiện tại lao đạo không ngừng lay động linh đang thanh âm bên trong cuối cùng l i ề u ra cái l o n g đầu vừa mới kêu đoạn thang lầu là hoàng thất khảo thí hiện tại hoàng thất là tại biểu hiện ra tự mình nội tình một đạo kim quang từ nóc nhà l o n g đầu bên trong b ắ n xuống lao đạo đi vào kim quang bên trong biến mất không thấy gì nữa cố d i ệ u vội vàng đuổi theo hai mắt bị kim quang c h à n ngập thấy không rõ đồ vật nhưng có thể cảm giác được tự mình t ạ i thật nhanh vượt qua vạn thủy thiên sơn trong thai chất đầy phong thanh nhưng cũng ẩn ẩn xen lẫn tiếng nước chim âm thanh rất nhiều thanh em đợi đến kim quang cố rượu phát giác tự mình lại là đứng tại một chỗ phồn hoa trong tiểu trấn trước mắt từng tòa hai tầng gỗ lim lầu nhỏ thật chỉnh tề cửa hàng hướng phương xa màu vàng kim đèn cung đình tinh xảo mỹ lệ treo đầy mái hiên rộn rộn ràng ràng người từ từng tòa trong tiểu lâu đi ra lại đâm đầu thẳng vào cái k h á c trong tiểu lâu thân hình vội vàng phía sau là vô số cao ngất cây cối đen như mực không thấy cuối cùng ngầm đầu là dày đặc vô số tinh thần bầu trời đêm càng xa xôi liên miên dãy núi vây quanh nơi đây lại là tại một cái dãy núi khép lại bên trong bồn địa bên trong lão đạo đứng trước mặt của hắn nhìn xem hắn hết nhìn đông tới nhìn tây. người đi đường vội vàng mười phần bận rộn giống hai người bọn họ đồng dạng ít càng thêm ít vừa mới kêu lầu các đình chót kỳ thật chính là cái na di chật pháp nhìn xem rất là tùy ý trực tiếp nhưng mỗi một lần vận dụng đều là to lớn hao tổn chỉ có ngươi dạng này người mới mới có cơ hội thể nghiệm một lần chờ ngươi lần này ly khai về sau lần sau muốn tới nơi đây chính là dùng cưỡi phi thuyền hoặc là chim thú phương thức cố diệu hiếu kỳ nhìn quanh hai bên hai tầng lầu nhỏ ở bề ngoài đều là như lúc duy chỉ có trên mái hiên treo ánh vàng rực rỡ đèn cung đình càng không tương đồng phía trên đồ hình tựa hồ là biểu thị mỗi cái lầu nhỏ cung cấp phục vụ hắn nhìn về phía lao đạo lao đầu người dẫn ta tới đây là vì cái gì chỉ là cho ta trưởng trưởng nhãn sao lao đạo lắc đầu ta có chuyện của ta muốn làm cần ở chỗ này tìm người thuận tiện mang ngươi đến xem ngày sau tương lai ngươi cuối cùng sẽ cần chút hiếm có đồ vật cũng bao nhiêu sẽ cần chỗ này hắn tại một tòa lầu nhỏ trước dừng lại bước chân ra hiệu cố rượu tại cửa ra vào trở lấy tự mình một mình đi vào cố rượu mắt nhìn trên mái hiên đèn cung đ ỉ n h phía trên bức họa tựa hồ là nữ tử hình người cũng không biết là bán cái gì rất nhanh mấy hơi thở về sau lao đạo đầy người mùi hương trở về đi thôi chuyện làm của ta xong ngươi cũng nhìn xung quanh có cái gì muốn mua đi mua ngay đi hắn đem cái kia chứa màu đen hạt đậu bắt nhét vào cố rượu trong tay ra hiệu chính cố rượu đi cái khác địa phương nhìn xem để hắn đơn độc lưu tại nơi đây nhìn la cố rượu bưng một bát đậu đen lắc lư một hồi đi vào cái đèn cung đình trên hoa văn sách hình gian phòng vừa mới bước vào trong phòng đóng cửa phòng đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi hôi thối có chút giống là thi x ú hôn tạ bột nước vị thật là khiến người ta bồ u nôn c h á n lờ dê lẽ lại t a đoán sai rồi đèn cung đình trên đồ án không phải trong phòng bán đồ vật cố rượu nín hơi đánh giá trước mắt vô số sắp xếp màu đen tủ gỗ đem trong phòng cắt chém số tròn không rõ tiểu tiểu gian phòng bên phải nhất có cái màu hồng xoay tròn thang lầu thông hướng lầu hai hắn tới gần cái ngăn tủ mắt nhìn trên giá gỗ thư tịch không không huyễn phi yến ngoại chuyện hải l a n g vương tràn nở dê lẽ lại nơi này là không thích hợp thiếu nhi thư tịch giám thường trung tâm độc thân đạo sĩ hưng thú đ ộ c bộ tiện tay cầm lấy một bàn quét mắt lại lập tức thả trở về ân đồ văn cự tuyệt không thích hợp thiếu nhi hắn hướng về cái khác tủ gỗ đi đến đồng thời nhẹ dọn hô chủ quán chủ quán không ai hưởng ứng tiếng kêu của hắn lại là đi qua hai cái tủ gỗ bên trong thư tịch g a á o biến thành nhiều loại xuân cung đồ lại hướng phía trước mấy bước ngược lại là nghiêm trình rất nhiều các loại ly kỳ song tu thật pháp từ hoàng đế nội kinh đến hoan hỷ phật phổ độ kinh lại đến long môn phái tính mệnh song tu chất giải chỉ là trong đó phần lớn đều chỉ có ba trang khoảng chừng có thể đọc còn thừa bộ phận đều là một mảnh t r ố n g không hẳn là bán sách nhưng vì cái gì vừa mới có thể nghe được một cỗ mùi thối nghĩ đến đây hắn một lần nữa hô hấp kém chút bị hôn n g ấ t đi nồng đầm vô cùng hôi thối s ô n g vào mũi cùng tại cửa ra vào lúc so sánh phảng phất có cỗ tử thi ngay tại bên cạnh mình đồng dạng cố rượu lần nữa nín hơi vô tự mình ngực ta đi tràn ở dê lẽ lại là chủ quán bị giết hiện tại đã thối rơi mất hắn nhữ mày lại cẩn thận nghiêm túc nghĩ về chân hướng về phía trước đi qua từng cánh ngăn tủ cuối cùng đi đến phía trước nhất quầy hàng nhìn thấy sau quầy người một cái cứng sau quầy người làn da trắng bệnh một thân quần áo màu trắng trên nhiễm lấy rất nhiều bùn đất tựa hồ mới từ trong đất leo ra hai mắt cứng nhắc đều là tròng trắng mắt chỉ có ở giữa hai điểm màu đen không nhúc ních nhìn chằm chằm cố rượu tóc của nàng trắng đen sen kẽ đã rơi mất hơn phân nửa lộ ra tràn đầy vết sẹo ra đầu giải rác tóc bên trong còn có thật to con giận đang bỏ đ ậ u n h ấ t dọa người vẫn là mặt của nàng trắng bệnh dưới làn da từng đạo gân xanh nô lên lẫn lộn dày đặc n à n g cái mũi thoạt nhìn như là bị cái gì giã thu h á hết bộ mặt chính giữa một cái đen như lật qua lại màu đen nào, lộ ra cái mập đậu Cố diệu tê cả c rượu đầu, tê ra h ậ một rãi di đ n g h thể. â n m bước hai bước ba bước hướng về cửa ra vào rút lui tiểu hội một ắ t thấy nữ thi thân ảnh đã muốn bị tủ ảnh nữ muốn ngăn đã m bị gỗ chờ lúc, một cái nam nhân thân ảnh văng lên. Thiên nhi, thế nhưng là đến thế h là k áo c chuyển cố tức h nhân. Thanh âm kia là từ phía nhìn phía lưng đến, diệu lập tức quay người dán âm từ tủ Một kia sau quay phía sau. diệu cái là lập gỗ, á về trắng nam nhân xuất hiện tại giá sách về sau tay cầm hai quyển sách tịch áo trắng trên nhiễm vô số bùn đất trên mặt cũng có được không ít bụi đất ánh mắt của hắn một mảnh đèn kịt không thấy t r ò n g trắng mắt vừa lúc cùng nữ thi tương phản nhìn thấy c ố diệu cẩn thận nghiêm túc bộ dáng hắn lập tức hành lễ nói xin lỗi nói quý khách thật sự là thật xin lỗi vừa mới ta tại lầu hai cùng một vị khách nhân tự sự ta thê tử không xem chừng để khách nhân bị sợ hãi thế tử kia nữ thi cố rượu ra đầu đều là nổi lên một người khác giờ phút này cũng là xuất hiện thân hình gầy gò giữ lại t r ò m dâu dê nhìn như là cái dạy học phu tử cầm trong tay quyển sách tịch phía dưới là đằng sau đổi đợi lát nữa xóa bỏ bên ngoài nhìn chỉ là cái hơn mười tuổi phổ thông hài đồng ngoại trừ làn da quá mức trắng bệnh bên ngoài không có gì chỗ đặc thù cái kêu nhân hình đồ vật ôm đầu mà không thay đổi kêu sẽ đau lập tức đứng lên liền cùng đứa bé lại hấp tấp chạy tới đây là cái gì pháp kỳ a thật là lợi hại thế mà một điểm pháp lực ba động đều không có trên đầu của hắn một điểm vết thương đều không có vừa mới một thương kiệt như là không có đánh ở trên người hắn đồng dạng cố diệu h ở i xuống trên tay vải lộ xuất thủ bên trong một tay lớn nhỏ tảng đá chỉ là tảng đá ngươi là ai hắn dùng tay tại trên mặt mình l g a y hay một cái miệng bị kéo thành một cái khoa trương đường cong đỉnh lấy cái khoa trương vô cùng cứng ngắc tiểu dung ta gọi ngô vũ cố diệu nhìn xem hắn nhìn mình c h ầ m c h ầ m trong tay tảng đá liền đem tảng đá đặt ở trong bàn tay sáng cho hắn nhìn ngươi vì cái gì tổng sau lưng ta nói chuyện hắn cúi đầu nhìn xem hỏa thương nói ra ra ra của ta nói đứng tại người khác đằng sau nói chuyện là biểu thị đối người kia tôn trọng lao ra ra trên núi đúng a đúng a bọn nằm chúng dừng lại qua địa phương đều là bị khai tràng phát bụng sẽ thảy nhơn nhờ lấy cứng ngắc nụ cười nói đại thúc nói tùy tiện cho ta đổ vật đều là người xấu người xấu đều nên đi chết lúc nói chuyện trên người hắn đột nhiên bắt đầu điên cuồng mọc ra bộ lông màu đen thân thể cũng bắt đầu bị lớn cố diệu không có lấy lại tinh thần trước mặt thiếu niên đã biến thành toàn thân lông đen thân cao hai t r ư ợ n g quái vật đáng sợ hắn vội vàng hô không phải cho ngươi cho ngươi mượn cho ngươi mượn còn muốn trả lại cho ta thật sao vừa mới phảng phất chỉ là huế tượng đ ạ o hóa độ trong nháy mắt về không hắn lại lần nữa thay đổi trở về mà không thay đổi tiếp nhận hỏa thương ngươi nói đại thúc là ai nô vũ mặt không thay đổi lập nhìn xem hỏa thương nằm ở bên kia trong quáo tải bọn hắn đều sẽ cùng ngươi trong đêm leo ra sao cố diệu cẩn thận nghiêm tú c một, một lát sau h cái này nữ nhân đột nhiên thân thể về sau một nghiêng giống nhau cái phóng khoáng nam tử ngựa mặt lên trời cười to đạo hữu ngươi sẽ không thật tin chưa bất kể nói thế nào ta đều là hầu ngôn loạn n ữ thôi nơi nào sẽ là cái gì giết người hoạt động đường đường trường nhạc c ủ n chúa cố rượu nhìn xem nàng hào phóng tư thái nhớ tới một sự kiện nàng cùng chân chính trường nhạc u ủ n chúa tựa hồ trên người có cùng loại kiến chi t r ư ớ n g pháp thuật ở những người khác trong mắt là cùng một người mặc dù không biết rõ vì cái gì đối với mình vô hiệu thế nhưng là nếu như thuận nàng nói tiếp giống như sẽ rất thú vị đây lập tức hắn cũng là buông lỏng chút tư thái thuận nàng hỏi quận chúa đại nhân không biết ngươi vì cái gì tại chợ quỷ bên trong cái này cửa hàng lại là tại bán thứ gì ngài hiện tại không nên tại quảng lăng hỗ trợ sao hắn rời đi thời điểm quảng lăng bởi vì diêm la bạo động lâm vào tuyết hai bên trong lẽ thường tới nói trường nhạc quận chúa tất nhiên là muốn lưu tại chỗ ấy đại biểu hoàng thất ổn định dân thâm cái này nữ nhân làm trường nhạc cái bóng không nên cũng giấu ở thanh thủy huyện sao áo lam nữ nhân hơi mỉm cười nói đạo hữu nơi đây cửa hàng đúng là làm mạng người hoạt động ta chỗ này nhưng thật ra là đến điều khiển bọn hắn đi hướng quảng lang phủ khẩn cấp cái này cửa hàng chân chính chủ nhân ra ngoài làm việc ta ở chỗ này tạm thời nhìn xem cửa hàng cố d i ệ u nháy mắt mấy cái quận chúa đại nhân ý tứ là nơi này cửa hàng hậu trường cũng là hoàng thất ta cũng không có nói như vậy đây là đạo hữu chính ngươi suy đoán áo lam nữ nhân lại cười cười quảng lăng phủ bây giờ tình huống kỳ thật có tốt đồng thời thượng thanh phái ngay tại cách đó không xa đại lượng thượng thanh đệ tử đều xuống núi ngược lại là không có ra cái vấn đề lớn hơn gì cố d i ệ u gật gật đầu thì ra là thế kia thật là quá tốt rồi bất quá quân chố đại nhân lần đầu gặp mặt lúc ngài vì sao muốn đối ta xuất thủ ngày thứ hai gặp lại lại vì sao muốn giả vờ không biết ta áo lam nữ tử trần chờ một lát kỳ thật ta cũng không phải là tại đối ngươi xuất thủ chỉ là đang dò xét ngươi có hay không tu hành qua cái gì t ạ thuật ngươi tu vi tiến bộ quá nhanh có rất nhiều người cũng hoài nghi ngươi tu luyện cái gì tà pháp mà âm thần là có thể rất trực quan phản ứng ra cho nên ta hôm đó mới biết cố rượu đánh gây nằm nói nguyên lai là dạng này vậy ta có thể lý giải dù sao quận chúa đại nhân cũng là rất rõ ràng nghị chiêu n ạ p ta kia ngày thứ hai lại giả vờ không biết ta là tự nhiên là nghĩ ẩn tàng hành tung đạo hữu các loại đến ngươi trở lại q u ả n g lăng nếu là kia thời điểm ta còn ở đó còn xin ngươi không muốn nhấc lên ở chỗ này gặp mặt miễn cho bị những người khác biết được đây là vì sao chủ yếu là sợ những người khác hoài nghi người ta ở giữa co tư tỉnh có thể sẽ để rất nhiều người đối ngươi có lý liền như là thuần nguyên đạo hai vị tiên tử đã như vậy kia cô diệu cảm ơn quận chúa h ả o ý áo lam nữ tử thu liễm lại tiểu dung không cần đa lễ người ta tự mình không đem làm quận chúa s ư n g hô cố diệu ngoài miệng ứng h ò a trong lòng lại tại tính toán cái khác lập tức thử dò xét nói quận chúa ta đánh với thiếu thiên sư một trận còn muốn đa tạ ngài áo lam nữ tử sửng sốt một chút lập tức hiếu kỳ tới cái này vì sao muốn cảm tạ ta đạo hưu tiếp bại thiếu thiên sư một chiêu dương danh thiên h ạ cùng ta có cái gì liên quan nghe được hắn lời này cố diệu cho nói nếu không phải ngài mang thiếu thiên sư lên núi ta cũng không có cái này giao thủ cơ hội à nghe nàng cùng trường nhạc liên hệ hẳn là chỉ cực hẳn là tu vi mà trường nhạc bên người sự t ì n h hẳn là thông qua hoàng thất tình báo mới biết rõ mà vui xem ta đánh với trương thanh trần một trận chân chính kết quả dạng này tuyệt mật sự t ì n h chỉ cần trường nhạc không nói ra đi nàng cũng không biết được cái này pháp thuật ngược lại thật sự là, là lợi à l hại trước mắt đến xem trường nhạc căn bản cái gì đều không đưa ra chỉ là tại đơn phương bạch t r ờ i cái này nữ nhân cố diệu vừa nghĩ một bên đánh giá nàng cái này nữ nhân nói chuyện phương thức cùng trường nhạc cũng có khác nhau trường nhạc đồng dạng tự xưng b ả n cúng mà nàng tự xưng ta Nếu ồ thế mà còn có dạng này một chỗ trường thọ thôn thật sự là tốt tạo hóa hoàng thất hẳn là cũng có dạng này tu luyện phúc địa a áo lam nữ nhân cười nói tự nhiên là có cũng cùng quỷ này thị giấu ở nơi nào đó cần thông qua na di trận pháp t i ế n đến ta hàng năm cũng chỉ có thể đi mấy lần ngược lại là thật làm cho người hâm mộ đạo hữu sao không gia nhập hoàng thất bằng vào thiên tư của ngươi hoàng thất tất nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi cố d i ệ u khoát tay làm đã quen nhàn vân giá hạc thôi được rồi tính t o à nói n hắn lại hỏi quỷ này thị một chút sự tình cho nên nói kỳ thật quỷ này trong thành phố cửa hàng đều cùng kia sách tứ l o bản có chút khúc mắc bởi vậy mới ở chỗ này ở ẩn xác thực như thế bọn hắn tu vi kỳ thật cũng không tính là yếu chỉ là từng cái lòng có bấm mình mà có thể giải quyết bọn hắn vấn đề đồ vật phần lớn thu tại tính dạ thi thiên sư phủ trở đã trong tay bởi vậy chỉ có thể tự mình nghiên cứu áo lam nữ tử cảm khái một tiếng phần lớn tu vi không kém dã mao cũng đều là bộ dạng này chỉ có thể tự mình tìm tòi lấy tiếng lên cố d i ệ u biểu thị tán thành đúng lúc này trong phòng đột nhiên bị người lấy ra hai cái được mặt nạ màu đen người mạo xư vào cố d i ệ u còn chưa kịp động tác chỉ thấy áo lam nữ tử đưa tay d ơ n g lên một tầm tấm màn đen bao khỏa hai người đồng thời lên tiếng nói lan ra ngoài một trận ồn ào tiếng bước chân về sau tại cửa một lần nữa đóng lại tấm màn đen tiêu tán áo lam nữ tử nói xin lỗi đạo hữu còn xin ngươi tạm thời đi trên lầu tranh, tranh. hiện tại nên đã tới khách nhân cũng trách ta không có muốn nói với người thành chỗ này người phần lớn là mang theo khăn c h e mặt không lộ chân dung cố diệu liên thanh nói không có gì đáng ngại liền dẫm lên bên phải nơi hẻo lánh cái thang lên trước lầu hai lầu hai là cái đơn giản phòng ngủ một chương cái b à n một đầu ghế một cái giường trên b à n còn có bút mực giấy nghiên ngoài ra không có gì cả h ắ n cũng không có loạn đụng đồ vật chỉ là đứng tại thang lầu một bên n g h e phía dưới động tĩnh thanh âm của một nam nhân v a n g lên ông chủ có hai chuyện cần ngài xuất thủ đây là tiền thù lao áo lam g i n g của nữ nhân văng lên chỉ là phá lệ khả khản nói chuyện thứ nhất nhóm chúng ta cần ngươi đi giết cái g i á mao g i á mao giết người sinh ý không phải tùy tiện làm ngươi biết rõ quy củ sao tự nhiên là biết đến thanh âm của nam nhân nhỏ rất nhiều người kia tên là cố d i ệ u ở tại quảng l a n g phủ thanh thủy huyện vùng ngoại ô trên núi cụ thể tư liệu đều tại trong này cố d i ệ u nhữ mày làm sao có người muốn giết hắn hắn nhưng cho tới bây giờ không có đắc tội qua người nào áo lam nữ t ử thanh â m vang lên nói người này ta nghe nói qua ấ n quy củ tới nói người này nhóm chúng ta không thể giết ông chủ đ ư n g đội ngươi nhìn đây là cái gì cái này cái này đồ vật có thể chứ có thể nhưng là đại giới tiếng vô tay vang lên đây là thần cơ lục thần sĩ nữ cái này cũng đủ rồi đi một tiếng nặng nghề vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên sàn nhà đều là chấn động xuống có thể nhưng cô rượu thân phận đặc thù ta cần báo cáo thanh âm của nam nhân nhẹ nhàng rất nhiều t i a t ự nhiên vừa mới là chuyện thứ nhất còn có một chuyện khác nói phục hy thắp sang năm muốn mở ra ta muốn tranh đoạt chuyển thừa danh n lệ thiên tài tư liệu trầm mặc hồi lâu sau áo lam nữ tử lên tiếng nói thật có lỗi cái này không được cái gì vì cái gì không được phục hy thắp hết thệ tư liệu toàn bộ thuộc về tính dạ t h bao quát người nào có thể tranh thủ đều từ tính dạ ti định đoạn nhóm chúng ta không chen tay được âm thanh của một người đàn ông khác vang lên kia nhóm chúng ta đổi một cái nhóm chúng ta muốn cắt ngươi trong tay đại chu nhất là thiên tài năm mươi người danh tự hắn nói bổ sung thế hệ tuổi trẻ nhưng nhưng chỉ có thể ở chỗ này nhìn không thể mang ra được trương thanh trần cố diệu nô tử mặc trương thanh hòa trương thanh huyền trương linh cư cung kinh luân thanh âm c h ầ m thấp vang lên một người đang thấp giọng đọc lấy danh tự sau khi đọc xong hai người cũng không t ị hiểm liền đường hoàng nghị luận trước năm mươi người bên trong chỉ có ba cái g a m a o cái này cố d i ệ u thế mà đứng hàng thứ hai mà cái thứ hai dã m a u nhan ý viễn chỉ là ở vào thứ hai mươi tám vị cái thứ ba i ã m a u miễn cưỡng xếp tại năm mươi thật sự là thật là đáng sợ không sao cố d i ệ u nhóm chúng ta không cần lo lắng nơi đây sẽ giải quyết rời hắn nhan ý viễn cũng không cần cân nhắc hắn có địa sắt truyền thừa sẽ không tham dự còn lại cái kia ân ta biết rõ là cái tu hành thần cơ quá bình thường không cần lo lắng không phải đối thủ của ngươi t ố t những người còn lại bên trong thiên sư p h ụ thượng thanh phái những này bình thường đều sẽ không tới coi như tới cũng chỉ là biểu hiện ra thực lực chân chính có thể uy hiếp được chúng ta đại khái là từ thứ tám thần tiêu đạo chu ngạo liễu bắt đầu lạc nhi ngươi nói đúng nhóm chúng ta ghi lại danh tự trở về chủ tính một hai cố d i ệ u tại phía trên nghe minh bạch cũng là minh bạch lại là vì kia cái gì phục h y tháp hắn đều không có để ở trong lòng thế mà cho mình rước lấy h ỏ a s á t thân nếu không phải may mắn gặp được sợ là muốn chết không nhắm mắt nghĩ đến hắn lông mày chậm rãi khóa lên lao đầu muốn phi thăng đến người ám sát chính mình muốn như thế nào đối phó lầu dưới thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ cuối cùng bọn hắn lại muốn mấy phần tư liệu chính là rời đi đạo hữu có thể xuống tới cố rượu vẻ mặt đau khổ từ trên lầu đi xuống thật sự là không xem chừng đụng phải khó lường sự tình đây áo lam nữ t ử cười cười bây giờ đạo hữu biết rõ cũng có thể sớm chuẩn bị gia nhập hoàng thất hoặc là tính giả ti nhóm chúng ta liền sẽ không động thủ nếu như ta nói là nếu như a vừa mới hạ đơn người đột nhiên chết rơi mất đây cố rượu thăm dò hỏi áo lam nữ nhân tiếu dung biến mất nhìn chằm chằm cố rượu mặc kệ chết hay không nhóm chúng ta đều sẽ tiến hành lần thứ nhất ám sát nếu như thất bại nhóm chúng ta sẽ muốn cầu hắn cung cấp đền bù cùng cao hơn thủ lao không phải ám sát liền sẽ kết thúc dạng này a cái kia vừa mới hai người kia ngươi biết là ai sao thật có l ỗ i thành tín kinh doanh ta không thể nói cho ngươi hạ một mình là ai càng không thể nói cho ngươi bọn hắn cầm hoài nam vương phủ lệ n h bài cũng không thể nói cho ngươi bọn hắn cho tư liệu đến từ triệu quốc công phía trên ngươi tu vi là luyện khí hóa thần trung kỳ nhóm chúng ta phái ra sát thủ sẽ là luyện khí hóa thần hậu kỳ tại trong mười ngày đ ộ u thủ hoài nam vương phủ hậu nhân không phải bị nốt đã chết gần hết rồi sao làm sao còn có thể ra làm yêu cố diệu nói thầm trong lòng đồng thời nói tạ đa tạ cô lương đại ân đại đức cố diệu nhất định báo đáp cô lương ta là trường nhạc quận chùa còn có ngươi cảm tạ ta cái gì ta không nói gì cố diệu quyền đương không nghe thấy đúng rồi nếu như ta hạ đơn muốn đi giết hoài nam vương hoặc là triệu quốc công môn dưới một cái tên là lạc hậu bối các ngươi sẽ tiếp sau áo lam nữ tử bất đắc di nói giết người sinh ý hạn chế rất nhiều trừ phi ngươi có thể móc ra hoàng thất lệ n h bài không phải nhóm chúng ta không có khả năng tiếp dạng này à vậy tại hạ cáo tử cô đương đại ân tất báo nếu là khả năng tương lai ta định vì ngươi trốn thoát cái này pháp thuật hắn hướng về áo lam nữ tử thở dài về sau quay người đi hướng cửa phòng đi đến trước cửa phòng hắn lần nữa quay người lại đúng rồi cô đ ư ơ n g không biết ngươi làm thế nào thấy được tài liệu kia đến từ triệu quốc công áo lam nữ tử ngưng ác triệu quốc công phủ đại ấn tại phía trên đây còn có ta không phải cái gì cô đ ư ơ n g ta là t r ư ờ n g nhạc của chúa như thế phách l ố i sao được rồi cáo tử hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài lưu lại áo lam nữ tử cứng tại tại chỗ hắn vừa mới lời kia là có ý gì c h à n d ê lẽ lại hắn thế mà có thể xem thấu kiến chi trướng nàng túi lâu xuống nhìn xem trên b à n cố d i ệ u tư liệu ác đạo cựu cao lấy kiến chi trướng chi pháp lẫn vào tính dạ t h ý đồ tập sát cố rượu nhìn thấu phản xác chi hỏng vậy ta vừa mới há miệng trường nhạc của chúa n g ậ p miệng trường nhạc của chúa hắn không phải một mực tại c ư ử i nhạo ta yên lặng siết chặt nằm đấm không được việc này không thể tiết lộ ra ngoài cũng không thể lỗ mãng nhất là ta còn không phải đối thủ của hắn cần lại xác nhận một cái bàn bạc k ỹ hơn cố diệu đi ra gian phòng trên đường phố không có gặp một cái bóng người lập tức hắn vội vàng hướng về lao đạo chạy tới lao đạo tiến cái kia gian phòng ta cũng đã hỏi ấn nàng thuyết pháp nơi đó bán là hương liệu dĩ nhiên không phải phổ thông hương liệu mà là có các loại hiệu quả thần kỳ hương liệu nhà kia cửa hàng ông chủ chấp n i ệ m là muốn làm một đẹp nhưng hắn tu vi quá cao hương liệu không cách nào làm được an thần chìm vào giấc ngủ bởi vậy hắn mở ra lối riêng nghiên cứu ra để cho người ta gây hào ảnh như m ậ m hương cũng không biết rõ lao đạo có phải hay không mua cái kia như m ậ m hương hắn đi đến kia cửa hàng cửa ra vào lúc lại đụng phải sách tứ bên trong mua sách nam nhân hắn đứng tại gian phòng cửa ra vào cùng lao đạo cười cười nói nói hai người trong tay đều là cầm một cái vàng óng ánh tay nhỏ l ô đợi đến mua sách nam nhân sau khi rời đi cố d i ệ u mới lên tiếng nói lao đ ạ o ngươi là tại mua phía trên như mầm hương lao đạo sắc mặt kinh ngạc ngươi thế mà biết rõ kia đồ vật nhưng ta mua không phải cái kia mà là an thần hương an thần hương ngũ thạch tán nghe qua không cố rượu gật đầu tự nhiên biết rõ một loại móc sạch người thân thể xương độc đồ chơi cái này thì tương đương với tại thần hồn bản ngũ thạch tán cố rượu nghe xong liền gấp vậy ngươi còn mua ngươi điên rồi lao đạo có chút im lặng cái này đồ vật có thể đối dương thần có hiệu quả sao có thể kỳ hiệu chính là tiên đan ta mua cái này đồ vật là muốn bắt đi hối lộ một người hối lộ ngươi còn cần loại thủ đoạn này cái này đồ vật có thể thuận tiện rất nhiều đi ngươi tiếp tục đi chơi qua hai canh giờ lại tới tìm ta lao đạo hơi không kiên nhận p h t tay ra hiệu cố rượu đi ra cố diệu gọi hắn lại không phải có người đang muốn giết ta hắn đem vừa mới sự tình nói ra lao đạo nghe c ư ờ i lạnh một tiếng thật sự là đồ chơi hay bất quá cũng là thông thường thủ đoạn mỗi lần phục hy tháp muốn mở loại thủ đoạn này không phải ít phía sau ngươi không ai chính là nhược điểm lớn nhất đối phó kia cái gì thần tiêu đạo bọn hắn còn muốn phí chút tâm tư đối phó ngươi liền trực tiếp tìm người giết ngươi cũng biết rõ bối cảnh tầm quan trọng đi vậy sau này hay nói ta bây giờ nên làm gì lao đạo xoay người không đội nên làm gì làm gì ủy này trên chợ có không ít bà bối ngươi có thể đi đãi ngươi đi qua không phải cùng ta nói người giống như ngươi đi đến cái nào đều sẽ người khác nhìn không thấy bảo bối sao nhìn xem hương liệu cửa hàng cửa liền đóng lại cố d i ệ u gãi gãi đầu theo lẽ thường tới nói giống ta đẹp trai như vậy đều là nhân vật chính nhặt nhạnh chỗ tốt là thông thường thao tác nhưng cái này địa phương ta sợ nhặt nhạnh chỗ tốt lại nhặt ra cái dọa người đồ vật chuyện đã hoàn thành Trước treo thịt tại trong một tới trước. thì lư hương chó. chợ lắc canh cố cửa Lo đầu để lần quỷ sau diệu liệu Quỷ qu dê bên bán lắng phòng nữa hàng này giờ, về hắn có nhìn thấy một cái đèn cung đình trên hoa văn khối lập phương gian phòng kết quả trở ra mới biết rõ lại là bán quan tài càng quan trọng hơn là trong quan tài đã nằm xong chân chính hàng hóa là bên trong nằm thi thể căn cứ hắn cùng chủ quán kia một phen lời nói khách sáo sau biết được lớn nhất khách nhân chính là sách từ ông chủ vị kia là mỗi tháng đều sẽ mua như thế mấy cỗ trở về nghiên cứu ngẫu nhiên cũng có chút che mặt đạo nhân chỗ này tiêu phí dù sao người bịt mặt yêu cầu đều rất kỳ lạ không giống sách tứ lao bản như vậy tùy、ý. có người muốn tuổi trẻ mỹ mạo còn không có hư thối thiếu nữ có người muốn cường tráng nam tử còn có chút yêu cầu tương đối không hợp t h ó i thường tỉ như nói muốn mập mạp tốt nhất đã mục nát một bộ phận chủ quán kia nói thời điểm sắc mặt cũng khó coi không biết là nghĩ đến cái gì bất quá để cố d i ệ u ấn tượng là khắc s â u nhất cũng là một cái đèn cung đình trên hoa văn nữ t ử hình dạng lầu nhỏ trường nhạc phường lạc dương thành bên trong tiếng tăm lừng l ấ y cao đẳng ký viện ở chỗ này thế mà cũng có chú điểm bất quá nơi này cũng không phải là kinh doanh điểm mà là cung cấp định chế phục vụ ở chỗ này định chế chức nữ cố rượu vừa nghe được lúc trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng chức nữ như lang chức nữ truyền thuyết nguồn gốc từ tại kinh thi tại hắn triều lúc triệt để hình thành hắn nghe qua phiên bản tùy tiện ở giữa từ cái quy công bên trong miệng nghe được cái này từ để hắn có chút xứng sở cái này quy công có chút ảnh tuấn tướng mạo đường đường thân cao t á m thước đúng vậy à nhóm chúng ta trường nhạc phường sở d i có thể tại lạc dương dương danh lớn nhất lo lắng chính là chức nữ ngài đừng suy nghĩ nhiều cái này chức nữ là tiền nữ trên trời nhóm chúng ta hao hết đại lực khí mới có thể tìm ra một vị ngài tại nhóm chúng ta lần này đơn đặt hàng cũng chỉ nói rõ là n g ư ờ i yêu thích cũng không cam đoan có thể thỏa mãn mà lại à ngài trả ra đại giới chỉ là chức nữ lần thứ nhất bố thí cùng ngài một lúc sau nàng sẽ tại trường nhạc phường bên trong vượt qua bốn năm lại trở về quay về tên liên giới kia phía sau bốn năm giá cả đương nhiên sẽ không cao như vậy n g a n g ngươi cũng có thể trở lấy phía sau cố diệu nhìn xem cái này quy công bộ dáng ngươi kia trước nữ chẳng lẽ cái gì bị lừa gạt tới nhà lành tiên giới ngươi tổ tiên là trương thiên sư không thành có thể liên thông tiên giới quy công liên tục phủ nhận tự nhiên không phải nhưng phổ thông nhà lành sao có thể được xưng ơ tụng trước nữ đây nhóm chúng ta cái này trước nữ chính là t i ê n nữ mà lại à có thể cùng chức nữ song tụ đối với đạo sĩ thế nhưng là đại hảo sự không phải nhóm chúng ta cũng không dám bày ra cao như vậy giá cả điều này cũng đúng dòng g i á hai vạn lượng bệnh n g â n cái này giá cả đã đầy đủ khuyên lui chín mươi chín đạo sĩ đánh giá chân chính giao dịch đối tượng vẫn là đại chu quý t ộ c nhóm từ kia trường nhạc phường sau khi ra ngoài hắn lại đi tìm áo lam nữ tử nhưng cái kia cửa hàng đã đóng cửa người không biết tung tích mắt thấy thời gian nhìn thấy hắn mới quay trở lại hương liệu cửa hàng trước không đợi bao lâu lao đạo sắc mặt hàng đỏ phảng phất uống say từ trong nhà đi ra mỗi đi về phía trước ra một bước sắc mặt liền sẽ càng phát ra hưởng luận bước chân cũng tựa hồ có chút bất ổn nhưng cô rượu vừa tiến lên muốn đi đỡ lấy hắn lại nhìn thấy sắc mặt hắn màu đỏ lại là bỗng nhiên biến mất lao đầu ngươi đ â y là lao đạo phất phất tay đ i ề u rồi không có việc gì vừa mới kia là say hồ n thơm ngươi ở chỗ này chơi c h á n cô rượu gật gật đầu ngược lại là coi là thật tính được là trợ quỷ đầu tiên là gặp được cái dọa người vô cùng nữ thi còn có cái ân ái vô cùng tương công sau đó gặp mua hung muốn giết mình người tiếp lấy lại là bán thi thể có thể là buôn bán nhân khẩu thật sự là không thể xuất hiện tại dưới ánh mặt trời địa phương trợ quỷ danh từ này hàng thật ra thật lao đạo cười ha ha ta biết rõ ngươi đối với nơi này sẽ có rất xem thêm không đi qua có lẽ cũng tại hiếu k ỷ vì cái gì hoàng thất vì sao lại cho phép cái này địa phương tồn tại nhưng ngươi phải biết dạng này địa phương v i n h viễn cũng trừ không hết còn không bằng để nó ở tại ngay dưới mắt nói phất phất tay đi một bên ra ngoài một bên nói mặc dù ta không hy vọng ngươi tiếp tục làm không nơi nương tựa g i ã mao nhưng ngươi thật muốn đi xuống ta cũng không ngăn cả ngươi dạng này địa phương đối với g i ã mao tới nói rất chọc yếu ngươi có thể nhìn không vừa mắt nhưng ngươi kiểu gì cũng sẽ dùng đến nên nhớ đều nhớ kỹ không nên nói đều đừng nói muốn làm các loại về sau tu vi đến chính ngươi tới làm cố d i ệ u liên tục gật đầu lao đầu kỳ thật chỉ có một chuyện ta cảm thấy có chút sốt ruột k ê u cái gì hoài nam vương lệnh bài triệu quốc công tình báo lao đạo gật gật đầu hồi lạc dương các loại tối hôm nay ta lại dẫn ngươi đi hỏi thăm một chút lại phải đợi ban đêm k ê u ban ngày nhóm chúng ta làm cái gì làm cái vân du bốn phương đạo sĩ nhìn xem nhìn một cái nếu là gặp được cái gì cô hồn g i ã quỷ thuận tiện ngoại trừ kiếm lấy chút tiền tài lao đạo mang theo cố rượu về tới đêm qua lúc đến đứng thẳng địa phương cố rượu dò xét hạ giữa chưa hải cây cối vân q u n trong rừng tinh mịch nhóm chúng ta làm như thế nào sẽ trở về lao đạo n é t miệng cười nói chờ sẽ có xe ngựa tới xe ngựa cái này trong rừng không có đạo lộ cây cối dài lại cực kỳ dày đặc ánh nắng đều không đâm vào được từ đâu tới xe ngựa hắn chừng to mắt nhìn về phía trong rừng muốn nhìn là dạng gì xe ngựa trong lúc đó cây cối giống như vặn vẹo cong một cái đen như mực vô cùng giống như cái mọc ra bánh xe đại hào hụ cho cốt từ trong bóng tối chui ra xe ngựa đến cố d i ệ u nhìn xem hụ cho cốt từ ngục n g ù ngục n g chạy đến trước mặt lui về sau nửa bước lao đầu cái này đổ vật không quá cắt tường đi cái gì cắt tường không cắt tường đây là liễu huyền phong kiệt tác một cái có thể t ạ i bóng đen cùng trong đất bùn không ngừng nhảy vào xuyên thẳng qua thần cơ xe ngựa liễu đại nhân ngươi cũng trách dâm phủ a cố d i ệ u không có vội vã lên xe mà là vây quanh cái này đổ vật chuyển hai vòng đen như mực ở bề ngoài khắc họa vô số quỷ thần hoa văn đỉnh đầu thì là một mực quạ đen vô cánh muốn bay đ ổ án lao đạo không để ý tới hắn đưa tay kéo ra hột một mặt lộ ra bên trong chui vào cố d i ệ u đi theo nhìn xuống bên trong vẫn rất rộng rãi thoải mái dễ chịu hai tấm ghê đu bày biện còn đặt vào tơ lụi chăn lông đi lên nhanh một chút đừng lãng phí thời gian. Lão đạo nhìn xem hắn bộ dạng này. thúc giục nói vân g vân g vân g cái này hủ cho cốt mặc dù nhìn xem không thoải mái nhưng ngồi vẫn rất thoải mái một điểm sóc này cảm giác đều không có bên trong chiếu sáng thời khắc giống như là con mắt đồng dạng cầu đưa tay đặt ở phía trên sẽ còn lóe ra hộp chung quanh tình huống con mắt này giống như chiếu cốt tính đều là hung thần vọng mục đích con mắt trước đây giết cái kia hung thần là đại chu chính xác nhất quyết định một trong lao đạo nhìn xem cô diệu tràn đầy phấn khởi lộng lấy kia con mắt cảm khái một tiếng cô diệu cũng yên lặng nói trở về tay nằm xuống thế mà thật sự là trong mắt ta còn nói liêu đại nhân nghệ thuật thẩm mỹ trách tiền vậy đây thời gian đốt một nén hương bọn hắn đã đến đêm qua cái k i a tử i quán bên trong vô vô đạo bảo lão đạo nghênh ngang đi ra ngoài muốn đi chỗ nào nhìn xem cố rượu nhìn một chút chu vi chỗ này vẫn là rất tiên lặng một cái đi ngang qua đều không có lập tức móc ra cái tờ giấy không phải đi trước nhìn xem cái này nàng còn thiếu ta mấy chục bộ tòa nhà đây lão đạo sờ lên cảm mấy chục bộ nàng là điên rồi vẫn là nghĩ kỹ muốn bắt thân thể trả nợ a lạc dương phòng ở cũng không phải thanh thủy huyện dễ dàng như vậy đi trước xem một chút đi ta nhìn a địa chỉ này phúc thiệt u diệu chúc quảng hắn u ngay tại nam thị bên cạnh nàng thật đúng là mở cái quán rượu không có tìm nơi nương tựa nàng huynh trường a cố rượu mở ra tờ giấy kia nhắc tới vậy liền đi nam thị đi nam dặm bán đều là nhân xâm hổ cốt loại hình đồ vật nàng mở ở nơi đó khả năng còn muốn lấy phát triển tín đồ đây lao đạo vung lên áo choàng mang theo cố rượu hướng phúc thiện khu đi đến bọn hắn ở cái này tự quán vị trí gọi từ chính khu bên cạnh là chợ phía tây muốn đi cái này nam thị các loại trước hướng bắc đi đến lạc thủy thuận lấy xuyên thành mà qua lạc thủy hướng tây đi lao đạo là nói như vậy còn có thể thuận tiện nhìn một chút hoàng thành hoàng thành ngay tại lạc thủy bắc bên cạnh bờ bên kia. kỳ thật ngài là không biết đường chỉ biết rõ nam thị tại lạc thủy bên cạnh a cố diệu hoài nghi nói lao đạo hư một tiếng không có trả lời hắn lạc thủy bên cạnh mới là lạc dương phồn hoa nhất náo nhiệt địa phương lui tới vui lụa ẩm ý hài đồng thân mang các loại thả i y kết bạn du ngoạn nữ tử thành quần kết đội ngâm thi tác đối thư sinh thân mang khôi giáp đi tới đi lui tuần phòng sĩ binh cố diệu lại từ chối nhã nhặn rơi một nữ tử mời về sau cảm khái một câu hiện tại ta cảm giác về tới thanh thủy huyện nơi này nữ tử nhưng so sánh nơi đó còn muốn n h i tình lại có nữ tử trực tiếp cầm theo lên danh t ự chiếc khăn tay chạy tới nhét vào hắn trong tay hỏi hắn có nguyện ý hay không hoàn tụ bực này lớn phương trình độ nhưng so sánh đám kia chỉ muốn để hắn tiến khuê phòng nước sạch khuê tú muốn trực tiếp nhiều lão đạo xì một tiếng kinh nghiệt có thể cái này thời điểm ở chỗ này dung ngoạn nữ tử không có cái làm đại phu thiếu khanh trưởng sứ cha cũng có cái làm thượng thư đô đốc phó xạ gia ngươi thật đi theo tối đa cũng chỉ có thể làm cái nam s ủ n g không chừng cầm cái mấy lượng bạc liền bị đổi ra ngoài cố diệu rất khiếp sợ cái gì không tính ta cái này trí tuệ còn có thú lĩnh hội vẹn, vẹn bằng vào ta cái này anh tuấn túi ra làm sao cũng phải mấy trăm lượng à. lao đạo không để ý hắn chuyển cánh m ạ t đi vào một đầu lửa gắn nói lại đi hai cái khu liền đến nam thị cái này một mảnh rất minh tinh đã không thuộc về khu nhà giàu vừa mới l ạ c thủy trung banh chu lâu nói xanh đình đài lầu cát ngoại trừ số ít thư sinh người lui tới mặc đều là hoa phục thị n h trang mà cái này một mảnh quốc trạch có chút cũ nát phai màu lui tới người làn da đen rất nhiều quần áo trên người cũng dần dần hướng vải thô áo gai quá độ cố rượu ngăn lại một người hỏi thăm cái này rượu chúc quán rượu ở nơi nào kiểu lâu này liền hướng phía trước đi hai cái giao lộ vượt qua con kia một con đường đều là cái gì bị giữ chặt người kia cười nói tiểu đạo trưởng nếu là muốn đi nhìn lao bản nương nhớ kỳ đến ở giữa nhất tắm mở cửa quán rượu đối diện là nha môn lao bản nương lười vô cùng mỗi ngày chỉ xuất đến phơi cái mặt trời cố rượu buông tay ra nhìn về phía lao đạo lao đầu không phải nhóm chúng ta liền định cư lạc dương đi đem kia cái gì diêm la ném cho thi thủ n g ư ờ i ở chỗ này bảo dưỡng tuổi thọ lao đạo t r ừ n g mắt liếc hắn một cái ấn lấy người kia nói lộ tuyến đi đến vượt qua cong đã nhìn thấy một loạt trường long cái này xếp hàng đang làm cái gì hai người sờ không được đầu não giữ chặt đội ngũ phía sau cùng một người hỏi người này ma sát hai tay rượu t r ú c khách sạn lão bản không chỉ có đẹp mắt còn am hiểu rượu thuốc các loại nàng mỗi ngày đều sẽ bán chút nhân sâm rượu trong đó tất nhiên có một bình cái nắp trên thả có một tấm đ a chú nếu là có thể mua được mười bình có phụ lục liền có thể cùng nàng cùng đi ăn tối hiện tại lưu công tử đã mua đến chín bình cuối cùng này một bình nhóm chúng ta đều tại đợt đây lão bản n ư ơ n g cùng nhóm chúng ta là không có cơ hội khả năng mua được cuối cùng một bình lưu công tử nói không chừng nguyện ý ném mạnh thiên kim đây cố rượu bông ra hắn nhìn về phía lão đạo cái này xuẩn nữ nhân còn trách có đầu não có trách đầu này đường phố đều bị nàng c u ộ n xuống tới lao đạo như v a i ly khai đội ngũ hướng về khách sạn đi đến càng là hướng phía trước càng là náo nhiệt không ít người chen thành một đoàn sen lẫn thì không ít hô hào để ngô thư trúc ra bán rượu thanh n ầ m đám người chính giữa một cái áo lam trắng non công tử tay cầm quẳng i ấ y bên cạnh đặt vào chín bình rượu giờ phút này dương dương đắc ý hôm nay rượu này ta nhất định cầm xuống cố rượu nhìn một chút bên cạnh hắn rượu đông nhiên cảm giác rượu kia nhét trên phủ lục có chút quen thuộc cái này t h ư n h ư là bừa chú của ta lại nhìn một chút kia khách sạn danh tự chà nơ lẽ lại ta mới là lá bản cái này x u ẩ n nữ nhân đánh lấy mặt mình bán thân thể của ta chuyện đã phun mọi người yên tâm n g ả y hố chương một trăm bảy mươi bảy nhân sâm cố rượu dâng lên ý nghĩ này trong n y mắt quán rượu bên trong lại là chuyển ra một trận tiếng hoan hô cổ mẫu ra cùng lần trước gặp mặt lúc so sánh nàng lộ ra mượt mà rất nhiều quần áo trên người cũng là t ì n h mị vô cùng nhìn nàng tại lạc dương thời gian qua rất thoải mái dễ chịu chúng tinh phùng nguyệt lưu công tử giờ phút này cao giọng cười hô lông mày cô nương hôm nay nhân sâm rượu bắt đầu bán sao nô cô nương chuẩn bị xong trưa hắn lời này vừa ra người chung quanh cũng là ồn nhanh để ngô trưởng quý r a lưu công tử thế nhưng là tình thế bắt buộc cổ mẫu ngơ ngác méo máo đầu cũng không hiểu nhiều bọn hắn y tứ chỉ là nói ra nhân xâm rượu h ạ n lượng một trăm đàn tới trước được trước năm trăm văn một v ò mỗi người một phần nàng nói xong quay người đi vào hai cái tiểu nhị lập tức hô chư vị muốn mua rượu mời vào bên trong ai đám người d ầ m d ầ m đi đến tiến nhưng này lưu công tử lại là không vội vã cố rượu bị bầy người chậm rãi chen đến trước người hắn cách đó không xa nhìn hắn bộ dáng hiếu kỳ hỏi vị này công tử ngươi không đi cướp lưu công tử hướng cố rượu hành lễ đạo trưởng bọn hắn đoạt rượu này kỳ thật chính là vì tăng giá bán cho ta nhưng tối đa cũng liền một lượng b ạ c ta còn có thể tiếp nhận cũng liền không đi cướp ngay ở chỗ này trở lấy như vậy sao cố rượu nhìn xem cái này lưu công tử phong độ nhẹ nhàng d á n g vẻ trả cái lễ lôi kéo lao đạo chen vào trong tiệm từ trong đám người xông ra đi vào đứng tại quầy hàng kia xem trò vui cổ mẫu chỗ nô thư trước đây cổ mẫu nhìn một chút cố rượu công tử nhìn xem có chút quen mắt tìm ta nhà tiểu thư cần tập hợp đủ mười đàn ta là cố rượu ngươi thế mà quên ta đi na thần đây để na thần ra cổ mẫu nghe nói như thế đánh cái dùng mình một câu cũng không nói nhìn kí một chút hắn hai tay dẫn theo váy cộc cộc xoay người chạy hướng một bên khác thang lầu cố rượu lao đầu cái này cổ mẫu đến tột cùng là sinh vật gì vì cái gì có thể động cũng có thể nói tiếng người nhưng đầu góc tốt giống không dễ dùng lắm lão đạo đã ở bên cạnh không trên mặt bàn ngồi xuống đang đánh giá lây trong t i ệ m nghe được cố rượu cái này cha hỏi nói nhìn không ra đại khái là vu thuật tạo vật kết hợp thiên địa tinh hoa làm ra đi cố rượu nhìn xem bên kia nhật nhiệt nháo nháo cấp nhân xâm rượu nhãn thần có chút n g n g tụ chính là cảm thấy tự mình vẽ phủ lục vị trí h ắ n nhìn một chút đám người kia lao đầu Ta m u ố người hay h k ô n đ một cái đạo sĩ tự dưng hướng bên trong tham gia cùng cái gì cố diệu ngồi vào lao đạo bên cạnh người không biết rõ ta hoài nghi lao đạo nhìn chằm chằm hắn vậy ngươi càng không thể đi mua không phải không phải để k i u công tử ca cho là mình bị các ngươi hùn vốn đi lừa gạt thành các ngươi heo dê cố diệu nghĩ nghĩ có đạo một dò xét, dò xét trăm khác đàn nhân xâm rượu thoáng qua ở giữa liền bị cướp mua không còn cướp được người đều là ôm vào rượu cẩn thận nghiêm túc mở ra rượu nhất xem xét phù lục cầu nguyện tự mình là cái may mắn bầu không khí nhất thời lại có chút khẩn trương c ố diệu nhìn xem cướp được phù lục người kia chắp tay trước ngực đặt ở c h á n trước không ngừng lay động chính là không dám mở bộ dáng nhìn không được bật cười c ố diệu ngươi vừa tới sao một cố làn gió thơm đánh tới một cái tay đập vào trên vai của mình c ố diệu quay đầu nhìn lại nô thư trúc mặc một bộ xanh nhạt s ắ c tơ lụa trường vào đứng ở sau lưng hắn ý cười doanh doanh người quanh mình đều tạ i hết sức chăm chú mở thưởng mở vào rượu thế mà không ai chú ý tới n à n g đến c ố diệu nói khẽ vừa tới đây là ngươi làm đồ chơi nô thư trúc ngồi ở một bên trên ghế là cái trên núi lao bá nhân sâm bán không được ngày đó tại cửa hàng cửa ra và khổ ta nhất thời mềm lòng liền đem những cái kia nhân sâm đều mua lại nhân sâm còn có thể bán không được cố rượu rất là hiếu kỳ dù nói thế nào tiệm thuốc cũng sẽ phải đi nô thư trúc thở dài ta lúc đầu cũng kỳ quái chỉ coi hắn là trào giá quá cao kết quả nhìn thấy về sau ta mới minh m ạ c h nguyên lai là đám kia nhân sâm bề ngoài quá kỳ quái bề ngoài bình thường nhân sâm vừa móc ra thời điểm là sữa màu trắng phơi khô về sau là hoàng màu đâu nhưng láo bá kia nhân sâm lại là màu đỏ màu đỏ là đỏ màu nô đi chẳng lẽ là chương chín hoặc là ngâm mình ở nước trẻ bên trong bảo tồn sao nô thư trúc lắc đầu không chính là thuần túy màu đỏ vừa đỏ lại nhăn dòng dã một cái sọt lớn lao bá kia muốn cũng không nhiều hơn một trăm tri chỉ cần hai mươi lượng ta cùng na thần đều là t r a xét những cái kia nhân sâm x á c n h ậ n qua kia nhân sâm ngoại trừ bề ngoài xấu xí nhan sắc không đối ngoại cái khác địa phương đều cùng phổ thông nhân sâm như đúc đồng dạng cố rượu gật đầu cho nên ngươi liền nghĩ đến ngâm rượu b á n đi nô thư trúc đắc ý ngóc đầu lên đúng à những cái kia nhân sâm ngâm ra rượu ta để cổ mẫu thí nghiệm nàng đưa tay đưa tới cổ mẫu ngươi nhìn cổ mẫu uống xong những cái kia rượu thân thể đều phát phúc mà lại cổ trùng cũng trở nên càng thêm cường đại ta để na thần kiểm tra một lần lại xin nhờ huynh trưởng ta cầm một hũ rượu đưa đến tính dạ ti đi thăm dò nghiệm một lần đạt được kết quả về sau ta mới nghĩ ra như thế cái biện pháp nàng dương dương đắc ý khoe k h o a n nói một nhóm kia rượu rất nhanh liền bán sạch về sau lão bá lại tới một lần ta lại cho mua hết mới có cái này một nhóm bất quá nha lần này nhân sâm nhan s ắ c phai nhạt rất nhiều hiệu quả cũng kém một chút bên cạnh truyền đến một tiếng ngạc nhiên tiếng la ta trúng ta trúng lưu công tử ta trúng rồi nô thư trúc dừng lại lời nói củng cố rượu cùng nhau nhìn sang chỉ gặp một người mừng rỡ như liên rượu đều không có cầm liền d ơ cao lên rượu nhét chạy ra ngoài cố rượu lắc đầu nói nhìn ngươi muốn cùng kia lưu công tử cùng đi ăn tối cũng ngươi được làm đấy thế mà cầm cùng mình cùng đi ăn tối đến bán hạ giá nô thư trúc đứng người lên sửa sang váy cái này biện pháp là h u y n h trưởng ta ra mà lại cùng đi ăn tối là ngươi ngươi mới là tiểu lâu này trường quỹ đầu này đường phố hơn phân nửa đều là ngươi vậy ngươi thật đúng là đánh lấy của ngươi đầu chó bán lấy ta thần t i ê n thịt cố rượu một cái b á n lên khí thế hùng hổ ngươi đây là tiên nhân khiêu ngươi biết không nô thư trúc như đầu thiên nhân khiêu là cái gì ta nói đều là lời nói thật đối diện trong nha môn ghi chép Quán rượu tin r ư ư ở n n g g quỹ, là ơ cố rượu, ta b á rượu này tức h hợp phụ không chỗ ờ i điểm, nói cái đi tối, rồi. Tin đủ đúng cũng lục, cùng cùng ràng, trưởng ăn nào rất rõ tập t quỹ không đúng cố rượu lời còn chưa nói hết kia lưu công tử đã mang theo bọn hạ nhân đi tới h á n tiêu dung rất là sán lạ liếc nhìn trong đường thấy được nô thư trúc liền thẳng tắp đi tới giờ phút này trong hành lang những người khác mới chú ý tới nô thư trúc đã xuống tới nô cô đ ư ơ n g ta lúc ấy nói cùng ngươi cùng đi ăn tối người tất nhiên là ta nô thư trúc vội vàng k h t tay lưu công tử ngươi hiểu lầm không phải ta là hán lưu công tử tiếu dung biến mất một nửa túi đầu nhìn một chút cố d i ệ u lại nhìn một chút nàng trưởng quy chẳng lẽ đang nói dỡn vị này đạo trưởng người đến thế nào lại là lưu công tử ta thật không có lừa ngươi tên của hắn cứ gọi cố d i ệ u ngươi nhìn tiểu lâu này danh tự còn có a trong nha môn ngô thư trúc a rồi a rồi nói một đống đem tự mình hái sạch sẽ, sẽ lưu công tử nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất ngươi nói là kỳ thật con đường này đều là vị này đạo trưởng vậy ngươi và hắn quan hệ thế nào tại sao muốn thay hắn cố rượu vội vàng đứng dậy hành lễ lưu công tử thật có lỗi những sự tình này ta cũng không biết được đều là chính nàng đang tính toán nếu là ngài để ý ta có thể ở chỗ này mở tiệc chiêu lãi ngài để nàng hướng ngài chịu nhận lỗi mặt khác ngài mua những rượu này bạc nhóm chúng ta cũng sẽ trả lại cho ngươi nô thư chúc túi đầu xuống một trận gật đầu l ư u công tử thở dài lui lại nửa bước lại có loại sự tình này thôi thôi đạo trưởng ngươi đã không biết rõ quên đi đi dù sao cái này giá cả có thể mua lại cũng không kém từ chối nhã nhặn rơi hai người mời hắn mang theo mười đàn nhân xâm rượu có chút cô đơn ly khai chỗ này trong phòng cũng là tại một mảnh yên tĩnh về sau mảng lớn mảng lớn người ôm liền ly khai Cố Diệu l ầ ngươi nữa n ồ i xuống, n g n huynh ì n ngươi, làm ra như thế cái đổ vật đi lửa gạt. Nô gạt. thư cái đi làm lửa ra thế chúc vật đồ ủy k ấ t ba ba, cái n à b i ệ p á p là huynh trưởng từ a ta nói cho ta biết, hắn nói đây không biết, phải đi cho đây lửa mân hắn tại đối diện nha môn người hầu từ lâu này có thể mở xuống tới cũng may mà hắn hỗ trợ lão đạo đột nhiên mở miệng nói được rồi đừng nói trước k i ê u màu đỏ nhân sâm còn gì nữa không ta muốn thấy nhìn nô thư trúc lập tức q u a y người khách khí cung cung kính kính đạo trưởng còn có không ít mời tới bên này ngài đi theo ta cố rượu đi theo hai người đằng sau đi tới một cái nho nhỏ dưới mặt đất thạch thất còn lại nhân sâm không nhiều lắm đều ở nơi này ta đã pha tốt nô thư trúc chỉ vào cuối cùng mấy hũ rượu nói l ã o đạo gật gật đầu người đi lên trước đi ta cùng cố rượu ở lại chỗ này đợi nàng đi về sau l ã o đạo mở ra cái bình vớt ra bên trong một cái nho nhỏ màu đỏ nhân sâm chính như nàng trước đó nói cái này nhân sâm đỏ bừng vô cùng d a nhăn t r ồ n g nhìn xem cũng làm người ta không thoải mái mà lại cần lông rất nhiều c h ả y xuống rượu phảng phất máu loãng càng làm cho cố rượu kinh ngạc c h í là lao đạo thế mà bẻ gây một đoạn bỏ vào bên trong miệm nhai nhai sau nuốt xuống lao đáng i tiếc hắn đến nhầm địa phương người nơi này không có nhãn lực nếu là bán được tính dạng ti hoặc là những quý tộc kia phụ thượng đi mỗi một cây đều muốn hoàng kim làn lượng cố rượu lưỡi từ lao đạo trên tay lấy da đỏ tham gia mắc như vậy sao gần sát cái mũi người người cùng loại bạc hà mát mẹ chi vị chỉ là người miệng cũng cảm giác được tinh thần chấn phấn một chút đúng là vật đại bù l ã o đạo gật gật đầu từ trên tay hắn thu hồi lại một lần nữa để vào vò rượu bên trong hy vọng chỗ này trắng trận buồn bán cái này tham gia rượu sẽ không khiến cho cái gì người hữu tâm chú ý không phải từ chỗ này đến người kia xâm tiên đều muốn có đại phiền thái đều đã bị người mua hết mà lại cái này một mảnh người đều là người bình thường mua đến đoán chừng cũng liền tự mình uống cạn hẳn là sẽ không truyền đi đi l ã o đạo lắc đầu ra hiệu cố rượu cùng hắn đi lên cửa hàng bên trong nhiều như vậy g i mao chắc chắn sẽ có người lọng tâm ngươi làm sao biết rõ bọn hắn ở chỗ này không phải đang chờ kia bán tham gia người đâu đi ra thạch thất nô thư trúc ngay tại phía trên trờ l ấ y cái này tham gia rượu không muốn bán nếu là gặp lại kia bán tham gia người liền để hắn mang theo đồ vật đến tính dạ ti đi không muốn gây nên người nào chú ý nhất là đạo sĩ các loại còn lão đạo dặn dò nàng vài câu liền để nàng mở gian phòng phòng trên nghỉ ngơi đi chờ hắn đi lên về sau nô thư trúc nhìn về phía cố rượu sư phụ ngươi là có ý gì cái này tham gia có vấn đề gì không cố rượu nói vấn đề ở chỗ cái này tham gia quá tốt rồi thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý ngươi hiểu không ngươi nói là lão bá kia khả năng bởi vì nhân sâm sẽ bị người để mắt tới cố rượu đi hướng phía trước trong tiệm vẫn luôn nhiều như vậy dã m a u đạo sĩ sao không phải chỉ là gần nhất nhiều chút mà lại đều là ở lâu nàng kịp phản ứng ngươi nói là bọn hắn đều là s ô n g lao bá kia tới suýt nhỏ giọng một chút cố rượu vội vàng hư thanh nói nghe ngươi lời này đại khái s u ấ t đúng thế nô thư chúc có chút nóng n ả y vậy ta muốn biện pháp nói cho lao bá kia để hắn về sau đừng lại đưa nhân s â m tới lao bá một người ở tại trên núi thật bị người để mắt tới vậy liền s o n g nhìn nàng nóng này bộ dáng cố rượu một phát bắt được ngươi đừng có gấp đắng người này không chừng liền đang chờ lấy ngươi mang bọn hắn đi tìm lao bá kia đây vậy phải làm thế nào na thần đây để na thần đi na thần gần nhất bị huynh trưởng ta mang đến tính dạ ti tiếp nhận điều tra thắng gần nhất không thể ly khai tính dạ ti a thứ đ ồ gì nó tốt xấu là cái thần linh a thần linh tại tính dạ ti đây cũng là dạng này a cố r i ệ u thở dài đã như vậy vậy chỉ có thể dạng này lao bá kia vị trí ngươi nói cho ta ta cùng sư phụ tìm thời gian đi được lao bá nhà ở tại đằng sau đổi một cái nô thư c h ú c có chút nóng n ả y vậy ta muốn biện pháp nói cho lao bá kia để hắn về sau đừng lại đưa nhân xâm tới lao bá một người ở tại trên núi